Đây chính là người bể trên áp chế. Một ít thực lực cấp thấp sinh linh, thậm chí là một ít bá chủ đều chống đối không được như vậy, vì thế, nội tâm không nhịn được run cầm cảm. Nhưng mà, trên mặt đất Bạch Vũ sinh linh, cùng với Bạch Vĩ Lang nhưng sẽ không. Chúng nó cùng cự long chính là cùng một cấp bậc cường giả, có thể miễn cưỡng khắc phục một ít chủng tộc cấp chế, tiến hành đối địch. Hai vị xâm lấn. Nguyên nhân ta cũng biết, bất quá đây là mặt trên mệnh lệnh, ta cũng không tốt vi phạm. Không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Long thị sĩ mở miệng, điều động cự long đi vào đối địch. Cùng lúc đó, Mạc Khác địa phương cũng có khủng bố cường giả ra tay, đối phó gia tộc lớn bá đạo cử trị. Một con hắc lân ứng hóa thành một tia chớp màu đen, bay qua trên không, đem một vị gia tộc lớn đệ tử xé vì làm máy vỡ. Một cái góc tối bên trong, một con tròng mắt màu bạc phát sáng, chăm chú nhìn chằm chằm tung lũng phương vị gia tộc lớn, tựa như lúc nào cũng có thể phát động một đòn chí mạng. Thí luyện nơi ngoại vi, hiện nay loạn thành một bộ. Rất nhiều nhỏ yếu sinh linh tạm thời lưu bước. Ở lại chỗ này, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tử vong, chịu đến ngư ương hai hương Nhân tộc gia tộc lớn muốn một tay che trời, quả thực là quá ngây thơ có hoang thú lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cần biết, này mặc dù là một hồi kỵ sĩ thí luyện, nhưng chỉ có điều là trên danh nghĩa thí luyện, kỳ thực tu sĩ bên trong mỗi cái ngư long hôn tạm tuyệt thế cũng có thể đi tham gia. liền ngay cả hoang thú cũng có thể tiến vào. Càng nguyên nhân chủ yếu là, thung lung chỉ có thể đến cơ duyên, quá mê người, rất nhiều chán trường tu sĩ, ôm liều mạng một lần ý nghĩ, tiến vào bên trong, kết quả trở thành uy chấn một phương, cao thủ tuyệt thế. như vậy ví dụ rõ ràng trước mắt, thậm chí còn có một chút lao yêu quái ở bên trong, thu được càng nhiều tuổi thọ cái này cũng là hấp dẫn người địa phương một trong hiện nay mấy gia tộc lớn liên hợp lại phong tỏa thung lũng này tự nhiên sẽ gây nên cồn nộ mặc dù là bình thường không lui tới tu sĩ giờ khắc này cũng sẽ lại cùng nhau một đạo ứng với trước mắt nguy cơ Phúc. trước hết tử vong chính là hậu phủ bà lão ngũ thải không tức gầm lên giận dữ cánh như đại đao bình thường vùng quá đem bà lão đầu lâu cho đánh nát kể cả linh hồn cũng đồng thời hủy diệt máu nhuộn bầu trời không vương liền ngay cả thi thể cũng không buông tha giờ khắc này đột nhiên há mủm nuốt vào trong miệng sau đó ở trong bầu trời bồi hồi khổng lồ âm thanh, chấn động lòng người. Không Tức Vương, ta muốn ngươi không chết tử tế được, lại dám ở chúng ta hầu phủ trên địa bàn ngang ngược. Hầu phủ viện binh đã đến, đúng dịp thấy trước mắt tình cảnh này, không khỏi gào thét liên tục. Tân Đại Chiến mở ra, có hai bóng người rời đi hầu phủ đội ngũ, chúng tới bầu trời tìm Không Tức Vương quyết chiến. Một bên khác Đại Chiến cũng bắt đầu kết thúc. Màu đen cố Kiệu chấn động, Phương Gia Vị lao tổ này đại phát thần uy, đem Tỷ Hưu Vương thân thể đập vỡ tan hơn một nửa cái. Hửng, Tỷ Hưu gào thét, nâng phá nát thân thể lùi về sau, đồng thời tảng lớn sấm sét về phía trước quanh kích hy vọng có thể nâng đỡ màu đen cúc kiệu. thế nhưng vô dụng. màu đen cúc kiệu giống như vạn pháp bất xâm, dĩ nhiên đem hết thể sấm xét đều cho chống tránh. sau đó như mũi tên nhọn bình thường nhắm phía tỷ hưu vương, phải đem cho tiêu diệt. chỉ có điều đáng tiếc, những đại gia tộc này bị rất nhiều sinh linh mắt nhìn chằm chằm. thời khắc này, trong bóng tối sinh linh rồn rập ra tay cứu tỷ hưu vương. trong đó, càng là có ba con hung thú nỗ lực mà ra, quay về màu đen cúc tiệu đầu thủ. đây là một con tuyết sư, toàn thân bộ lông trắng đón, gần giống như bạch vân trên không trung cấp tốc di động, phun ra nuốt vào. Sản sinh đang sợ cất lốc, có thể di đi bán ngọn núi. Phía dưới, một con hắc hát dao di động, mang theo giày đặc màu đen thủy châu, giống như một cái dòng sông màu đen đang di động. Chó đi qua, cây quả hóa thành bụi trận. Còn có một con song đầu kim ma viên, hai cái màu vàng đầu lâu đồng loạt gào thét, dồn dập lộ ra giữ tận răng nanh, tựa hồ có thể nuốt vào chỉnh ngọn núi. Ba con hoang thú đồng loạt ra tay, mang theo khủng bố uy thế, đem màu đen cố kiệu cho hoàn toàn vây quanh. Khủng bố đại chiến mở ra, màu đen cốt kiệu mang theo ba con hoang thú, tương tự thăng vào trong bầu trời, gỡ bỏ kinh thiên động địa chiến đấu. Cảnh tượng như vậy càng khủng bố, nhật nguyệt lờ mờ, ngôi sao tối tăm gần giống như tận thế cảnh tượng, e sợ ngày hôm nay ngoài dự liệu của mọi người, chiến đấu hình ảnh dĩ nhiên sẽ như vậy khủng bố, liền ngay cả cao thủ tuyệt thế cũng phải nhún máu, tính cả trước chết đi hầu phủ bà lão đã có hai vị cao thủ tuyệt thế nhún máu, thi thể tung hướng về đại địa hòa vào đất đen bên trong, nếu là ở bình thường, lĩnh chủ tử một vị đều là chấn động động lòng người đại tin tức, dù sao cường giả như vậy có thể huyết nhục gây dựng lại bình thường tình huống dưới sẽ không chết đi, nhưng mà ngày hôm nay nhưng không như thế, Mấy vị cao thủ tuyệt thế đại chiến, tình cảnh kinh thiên động địa. Mặc dù là loại cường giả cấp bậc này, cũng phải ngã xuống. Chương 403, nhân vật khủng bố xuất hiện. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Những đại gia tộc này muốn một tay che trời, chỉ sợ là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Bạch Quy Hà Hê đứng ở đỉnh núi quan chiến. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo phá nát dư âm năng lượng bay tới, suýt chút nữa đem người này cho đánh bay. Giết ngàn đao. Sinh tử đại chiến, cũng không để ý tới một thoáng người đứng xem cam thủ. Bạch Quy Xỉ nha nhất miệng, bị thiệt tỏi, hung hăng chỉ trích Ngươi còn có thể chịu càng cao hơn một chút đi quan chiến, như vậy hay là xem cẩn thận hơn?" Huyền thiên trêu chọc, người này chính là yêu quản việc không đâu, mặc kệ là bất kỳ tình cảnh đều yêu thích chen ở đầu trên đài. "Vẫn là miễn, ta cũng không thích trở thành thịt bia ngắm." Bạch Quy lắc đầu, sau đó vu vu cái mông, rời đi. Hai tên này sau này rút lui mấy trăm dặm, đi tới khu vực an toàn. Ở đây, có rất nhiều sinh linh ở vây xem. Thung lũng chính là cơ duyên nơi, không có ai có thể trừng khống. Có hoang thú mở miệng, tràn đầy phẫn nộ. Ở đây phần lớn sinh linh đều là không thể ra sức đi can dự chiến đấu, chỉ có thể ở đây bàng quan. Nhưng mà chúng nó nhưng có đồng nhất cái nguyện vọng, chính là các gia tộc lớn thất bại, thung lũng mỗi ngàn năm mở ra một lần. Những gia tộc này nếu là dựa vào kỵ sĩ thí luyện danh nghĩa, đem hoang thú từ chối ở bên ngoài cũng là thôi. Nhưng mà bọn họ liền ngay cả đồng bào cũng từ chối ở bên ngoài, liền ngay cả ta nhân tộc cũng phẫn nộ. Giờ khắc này căm tức thung lũng, có thể nói lần này sáu gia tộc lớn nhất đem thung lũng cho vây quanh sau, liền ngay cả một con rùi cũng đừng hòng bay vào đi. Chớ đừng nói chi là là những tu sĩ khác chỉ có điều đó là mấy canh giờ trước cảnh tượng hiện tại bên ngoài thung lũng đã sớm một đoàn hỗn loạn rất nhiều cường giả bất mãn muốn đánh vỡ ván cờ này máu tươi tung tóe hào quan cực nhanh toàn bộ bầu trời rực rỡ cực kỳ nhật nguyện tạm đạo đây là một hồi khoáng thế đại chiến mấy trăm năm qua kịch liệt nhất một lần e sợ đã ngoài dự liệu của mọi người nửa ngày hạ xuống đã có vài vị linh chủ cấp bậc trở lên cường giả tử vong đại chiến khốc liệt trình độ không thể nào tưởng tượng được một khi đến cảnh giới này muốn giết chết cũng đã rất khó khăn chỉ cần đầu lâu vẫn còn thân thể liền có thể gây dựng lại, chỉ bất quá hôm nay, bất tử thần lời đã bị đánh vỡ. ầm ầm, màu đen cuốc kiệu chấn động, mặt trên khắc họa nhân vật phảng phất phục sinh, giờ khắc này tỏa ra hấp mang, mạnh mẽ đánh rơi xuống. một tòa ngàn mét cao núi lớn, bị trực tiếp di vì bình địa. tam đại hoang thú ho ra máu, thân thể trên không trung bay ngược, có vẻ lào là đảo. đáng ghét, e sợ bên trong tồn tại, đã một cái chân bước vào vương giả cảnh giới, có thể miễn cưỡng xé rách không gian. song đầu kim ma viên gào thét, được một cái lộ thủng to, chạy xuống máu tươi. chúng ta mau lui không phải là đối thủ của hắn. Hắc hát Giao mở miệng, trên người vậy đã phần lớn thoát ly, từ lâu không còn bình thường gió nhẹ. Nhưng mà, hắc hát trong tiệu tồn tại cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha. Giờ khắc này nó hóa thành một vật đen, truy kích mà lên, muốn trước đem xong đầu kim ma viên cho tiêu diệt. Nhưng là vừa lúc đó giữa bầu trời xuất hiện một tia kim quang, khiến cho màu đen cố tiệu ngừng lại đi tới bóng người, đồng thời điên cuồng lùi về sau, tựa hồ hết sức kiên kỵ. ầm ầm, kim quang mở rộng, sản sinh đáng sợ sấm sét khiến cho không trung xuất hiện hơi thở của sự hủy diệt. đúng thế. Này đạo kim quang, chính là một vết nứt, có sinh linh đánh vỡ không? Gian, đi tới bên này. Đây là vật gì? Một cái hầu phủ ông lao khiếp sợ, nội tâm đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, chỉ sợ là có sinh linh càng mạnh mẽ hơn đến đây can thiệp. Kim quang xuất hiện, nương theo sấm sét, sản sinh to lớn tiếng nổ vang rền, khiến cho rất nhiều sinh linh hướng về bên kia liếc mắt. Trở về từ cõi chết xong đầu kim ma viên nhìn về phía trên không, vui mừng đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ, bóng người nhanh chóng rút lui, cuối cùng chui vào trong rừng rậm biến mất không còn tăm hơi. Liên ngay cả trong bầu trời đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khổng Tất vương giờ khắc này cũng là một cái chấn động vội vã từ bộ đại chiến bay về phía xa không thời khắc này những này bình thường chúc với thế gian người bề trên đều có thể cảm nhận được một luồng đến từ đất khách áp lực có nhân vật khủng bố dáng lâm quả nhiên theo màu vàng vết nước tiến một bước mở rộng một luồng khổng lồ huy thế như dãy núi giống như đè xuống làm người nhẹ tở thời khắc này coi như không phải người bề trên sinh linh cũng có thể cảm thụ được có một vị sinh linh mạnh mẽ chính đang vượt qua không gian hướng về bên này dáng lâm luồng áp lực này Như núi như biển, trong đó còn bí mật mang theo một luồng thánh khiết sức mạnh, khiến cho người hưng khởi một luồng muốn thần phục kích động. Trên mặt đất đã có rất nhiều sinh linh chống đối không được đáng sợ như vậy vì thế, do đó bắt đầu ngã quỳ trên mặt đất, hướng về cái hướng kia cùng bái. Khá lắm, dĩ nhiên có cái này cấp bậc cường giả dáng lâm, Bạch Quy khiếp sợ, trước kia phân tán đã vừa mất mà tàn đi, rất đáng sợ, thật giống như là ở hàng nguyên công bên trong tòa phủ đệ gặp phải cái kia ma. Hai người khí tức xe xích không nhiều, Huyền Tiên cao mày tinh tế cảm thụ luồng áp lực này. Ông ngươi người này dĩ nhiên có thể không cần quỳ xuống. Bạch Quy trừng mắt nhìn về phía Huyền Thiên, hắn uy thế là rất đáng sợ. Thế nhưng trong đó không có cái kia cũ có thể mang ta thần phục sức mạnh to lớn. Huyền Thiên lắc đầu, không cảm giác được luồng áp lực này đối với hắn nguy hiểm. Cũng đúng, ngươi người này trong đầu khả năng có tên kia khí tức. Phổ thông sinh linh khí tức càng bản không cách nào cùng hắn so với. Bạch Quy thoải mái nghĩ đến ngày xưa đạo kia mang theo bảy màu vương miệng bóng người. Nhưng là người, người này làm sao không cảm thấy sợ hãi? Huyền đồng dạng ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn về phía Bạch Quy. Người này cũng như không có chuyện gì xảy ra đứng, bản thân trên trời dưới đất, trí cao cao quý, làm sao có khả năng bị một cái chỉ là vương cho khuất phục đây. Bạch Quy bĩu môi, mặt không đỏ, không thở gấp. Thế à? Huyền Tiên cười khẽ, đương nhiên không tin người này nói. Nhưng mà, ngay khi hắn nhìn lại thời điểm, nhưng nhìn thấy không giống bình thường một màn. Một con đen thủi tiểu báo sát, tương tự là như không có chuyện gì xảy ra đứng ở trên một khối nhanh thạch, quan nhìn tiên không tranh đấu. Cái kia người này, chuyện gì xảy ra đây? Huyền Tiên lưu lưỡi, không khỏi đặt câu hỏi. Ồ, người này nhìn như hôi không lưu thù, rất không đang chú ý thế nhưng không nghĩ tới, trong thân thể của nó, nhưng chạy xuôi thần huyết mạch của rồng. Bạch quy quan sát, giật nảy cả mình. cái kia chẳng phải là cưới nó, cũng đã trở thành long kỵ sĩ. Huyền tiên trừng mắt, nhìn về phía cách đó không xa con kia tiểu bỏ sát, có chút hoài nghi một cước có thể hay không đem đạp cho chết. đúng. người nếu là đưa nó cho thu phục, cũng có thể trở thành long kỵ sĩ. tuy rằng vẻ ngoài trên, kỳ hoa một điểm. Bạch quy gật đầu, không nhịn được cười. nhưng mà, đang lúc này, con kia màu xám bỏ sát tựa hồ nghe đến lời nói. Nhìn về bên này một chút sau, cấp tốc chui vào trong rừng rậm, biến mất không còn tâm hơi. Ngươi nhìn, ngươi đưa nó cho dọa chạy. Huyền Thiên nói rằng, vừa nay hắn còn thật sự có một luồng trên đi bắt kích động. Như vậy hoang thú, tràn ngập linh tính. Ngươi chỉ cần một có dị động, nó là có thể nhìn thấu ý đồ của ngươi. Bạch Quy giải thích, liền giống như ngươi. Huyền Thiên trừng mắt, nhìn Bạch Quy, đó là tự nhiên. Bạch Quy hung nha lộ, há mồm liền cho Huyền Thiên một cái. Ta chỉ là đánh so sánh, ngươi cũng không cần như vậy đi. Huyền cảm giác quá thế nhưng bạch quy nhưng không có sẽ cùng hắn hồ đồ bởi vì ở phía trời xa vết nước đã xuất hiện biến hóa mới dầm vết nước mở rộng từ bên trong rỗi ra một con kim sáng lõe lõe cánh tay có tới một ngọn núi như vậy trường mặt trên bao trùm đầy bộ lông màu vàng nóng như là thái dương đang tỏa ra mảnh vàng vụn giống như ánh sáng hết thể sinh linh đều là nội tâm du lên nguyên vốn đã quỳ xuống thân thể vào đúng lúc này ra tốc cùng bái khẩn cầu vị này sinh linh mạnh mẽ không nên thương tổn chính mình mà cái kia một ít người về trên nhưng là vào đúng lúc này lui tránh rời xa này cố khí tức mạnh mẽ Phòng ngừa nội tâm bị luồng áp lực này cho áp chế, do đó thần phục, đáng trách. Không nghĩ tới một cái sơn cốc nho nhỏ, dĩ nhiên dẫn ra như vậy cường giả. Hầu phủ một luồng ông lão sợ hãi, thời khắc này điên cuồng lùi về sau. Nhưng mà, trong vết nước cánh tay kia tựa hồ quyết định hắn giống như vậy, chậm rãi di đi qua, sau đó năm ngón tay nắm lấy. Quá trình này nhìn như chậm chậm, lại làm cho Hầu phủ lão nhân tâm tử như hôi. Bởi vì trong này bí mật mang theo vô tận sức mạnh to lớn, gần giống như thành chim trong lồng, dù như thế nào chạy trốn, hắn đều có một luồng ảo giác, cảm giác không cách nào thoát đi ra nơi đây. Cuối cùng, ông lão bị màu vàng lông sù cánh tay cho gắt gao nắm, một tiếng lanh lảnh tiếng động sau, bị trực tiếp tạo thành xương máu. Toa hầu phủ này ông lão chính là thường ngày khó gặp người bề trên, trên thế gian có danh vọng rất cao. Thế nhưng là ở đây chết đi. Nếu là biết ngày hôm nay, có như vậy nhân vật khủng bố xuất hiện, chính là đánh chết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Có thể nói, hầu phủ ông lão chết đi, gần giống như gai nhọn giống như vậy, sâu sắc đâm vào trái tim tất cả mọi người. Để rất nhiều sinh linh con người đều là một cái co rút lại, trong tầm mắt sợ hãi càng sâu sắc thêm hơn. Trời ạ! Nón này cánh tay thật quen thuộc, ta tựa hồ đang nơi nào gặp. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, cẩn thận hồi tưởng. Không lâu công phu, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, vẻ mặt không khỏi quái dị lên. Ẩm. Kim sáng loé lòe, ở Huyền Tiên trước người, một cái màu vàng lông sù bàn tay xuất hiện, tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Chính là Đại Lực Kim Cương Thủ, hắn học được cái kia môn bán điếu tử thần thông. Chỉ có điều trong này khác biệt là, Đại Lực Kim Cương Thủ chính là một môn thần thông, mà không chung cánh tay kia cũng không phải, có thể nói là một vị sống sở tồn tại. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên sẽ viên hầu bộ tộc đặc biệt thần thông. Bạch Quy kinh ngạc, trước đây xem Huyền Thiên từng dùng tới. Đương nhiên, ta cùng một cái đầu khi học, chính là cái kia đại lực thần viên. Huyền Tiên gật đầu, có chút ngượng ngễ, ngum ngốc. Làm sao vào lúc này triển khai đây? Mỗi cái chủng tộc thần thông đều là phi thường bảo mật, không cho phép ngoại tộc người học. Ngươi hiện đang sử dụng môn thần thông này, cẩn thận bị giữa bầu trời vị kia nhìn thấy. Bạch Quy tiến lên, cho Huyền Tiên một cái bạo lật. Huyền Tiên lúc này tỉnh ngộ, đem trước mắt cánh tay màu vàng nóng cho tàn đi, không tỏa ra ra nửa điểm sóng thần lực, sợ làm cho người khác chú ý. Nhưng mà bên kia động tác vẫn còn tiếp tục hầu phủ ông lão tử vong tuệ hổ là khai mạc thức. ở tất cả mọi người quan tâm dưới cánh tay màu vàng nóng chậm rãi chuyển qua hầu phủ nơi bầu trời sau đó mạnh mẽ ép xuống chương 404, cổ tháp tiểu thế giới ầm ầm cánh tay màu vàng nóng ép xuống quả thực là một cái tai nạn khổng lồ có một nửa hầu phủ binh sĩ ở đòn đánh này bên trong chết đi cũng may hầu phủ binh sĩ chính là liền diện phân tán ở bốn phía nếu là tập trung cùng nhau không người nào dám tưởng tượng kết quả được rồi như vậy sát sinh nhưng là sẽ tao trời phạt lúc này một đạo âm thanh vang rội vang lên khiến cho bầu trời chấn động sau một khắc bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nước khác một luồng khí tức đáng sợ dáng lâm đây là một con màu đồng cổ bàn tay lớn tương tự đại như cang khôn mặt trên còn nắm một cái năm màu thần kiếm tỏa ra hơi thở thần thánh rất nhiều người lưu lưỡi lưới, nhìn lên bầu trời bên trong mới ra hiện này khe nước nội tâm lâm liệt lại là một vị cường giả đáng sợ xuất hiện bất quá có một chút có thể chứng thực đây là một nhân tộc cường giả chỉ là từ cánh tay đặc thù liền có thể thấy được một hai năm màu thần kiếm này chính là phương gia thần vật vẫn bị cung phụng ở phương gia bên trong tần điện. Hiện nay nhưng xuất hiện ở nơi này, tục chuyên nói, từ lúc 100 năm trước, Phương gia lão tổ đã chết rồi. Không nghĩ tới chỉ là cái danh nghĩa, hắn còn sống sót. Rất nhiều người lẫn liệt, trước tuy rằng bị chết là hầu phụ Nhân Mã. Thế nhưng Phương gia cường giả đúng lúc xuất hiện, không thể nghi ngờ là bảo vệ gia tộc mình tốt thất. Phương gia gốc gác thật đúng là đáng sợ a. Không hổ là cùng thiết huyết gia tộc xê xích không nhiều kỵ sĩ si gia tộc lớn. Có loại người cao thủ hô to, nội tâm chấn động không nhỏ. Ngày hôm nay Phương gia, nhưng là đánh ra không nhỏ tiếng tăm đồng thời cũng không có tổn thất thật lớn. Trước màu đen cố kiệu đại phát thần uy, liền thương mấy vị cùng cấp tơ giả đã giúp Phương gia đặt xuống uy danh. Mà giờ khắc này, Phương gia lại xuất hiện bậc này nhân vật, làm cho người ta chấn động tự nhiên là không nhỏ. Bản tôn giết người, từ trước đến giờ chỉ xem chính mình cảm thụ, còn chưa tới phiên những người khác đến chỉ điểm. Màu vàng trong vết nước chuyển ra một cái như tiếng sấm tiếng vang, chấn động đến mức hư không ầm ầm phát triển. Đến chúng ta cảnh giới này, lẽ ra nên khỏe mạnh hoa ở trong tộc, tìm đòi tầng thứ cao hơn. Nhưng mà ngươi nhưng tự ý ở đây đại khai sát giới nhưng là phá hoại năm xưa định ra một thoáng quy củ. Âm thanh vang dội nói rằng phá hoại năm đó quy củ thì lại làm sao? Các ngươi ngày hôm nay vây quanh tung lũng còn không là vi phạm quy củ? Màu vàng trong vết nước tồn tại mở miệng. Âm thanh ầm ầm. Đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi ngày hôm nay xuất hiện ở đây, ta liền muốn như ngươi hỏi trách. Âm thanh vang dội nói rằng thế nhưng rất nhanh liền nộ quát một tiếng nói người dám. Lông sủ bàn tay lớn màu vàng nóng gan to bằng trời dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn một trưởng vua hướng về phía phương gia tộc người trần địa. ầm ầm mâu đồng cổ bàn tay lớn vội vã vung vẩy năm màu thần kiếm đi vào ngăn cản ầm ầm đại địa vẹn vẹn là bị năm màu thần kiếm nhẹ nhàng sắc qua liên xuất hiện tiểu diện tích chầm luân rất nhiều ngọn núi vào đúng lúc này buôn hội hóa thành cát đá cảnh tượng như vậy kinh người lệnh rất nhiều sinh linh càng thêm sợ hãi tăng nhanh tốc độ cùng bái không muốn tai nạn phát sinh ở trên người mình nhân vật cấp bậc này xuất hiện xác thực là lực phá hoại kinh người bình thường liền hẳn là trói buộc không ra đi lại có thiếu niên mở miệng đã mặt sám như cho tàn đúng quá đáng sợ trong truyền thuyết Vương giả giận dữ, sơn hà phá nát phong phiêu nhứ, dặn chỉ sợ cũng là cảnh tượng này. đương nhiên, tốt ở đây là ven rìa sơn cốc, đại điệu trầm luân hiển hiện, đến thung lung bên này liền đình chỉ, không có lại lan tràn. Đây là một cái kỳ dị nơi, tỏa ra đáng sợ sát khí, chính là vương giả tiến vào cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà phía dưới càng là trôn một cái đoạn kiếm, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Chính là bởi vì ở đây, đại diện tích thai nạn mới chưa từng xuất hiện, rất nhiều người khó có thể tưởng tượng, nếu là chuyển sang nơi khác, đáng chết làm sao cảnh tượng? chỉ sợ là sinh linh tuyệt tích, thổ địa luân hãm cảnh tượng đáng sợ. Chúng ta không nên lại ở lại chỗ này. Trong tộc làm quyết định là sai lầm, nếu là lại đợi ở chỗ này, đều sẽ không có bất kỳ có ích. Long kỵ sĩ mở miệng, vào đúng lúc này hạ lệnh, thiết huyết gia tộc bắt đầu lui lại. Không người nào dám vi phạm này một vị mệnh lệnh. Nguyên bản mênh ngông quần quật đội ngũ, giờ khắc này phân vài cái tiểu đội, phân phương hướng khác nhau rút đi. Đúng thế, hai vị nhân vật mạnh mẽ đã lệnh một vài gia tộc lớn một cách không ngờ. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hào quang lóe ánh Ánh kiếm như nguyệt, màu vàng lông sủ bản tay lớn cùng năm màu thần kiếm tranh đấu, khiến cho giữa bầu trời xuất hiện vô số sấm sét, phản phất đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ to lung. Nhưng mà nhân vật khủng bố còn đang lục tục xuất hiện, ầm ầm lại là một đạo khe nước to lớn xuất hiện, bên trong dội ra một con to lớn bút chim, mang theo một trận cuốn phong, giống như bao tấp dáng lông. Này lại là một cái tai nạn khổng lồ. Bất quá đối với phần lớn người đến nói, đây là một tin tức tốt, bởi vì rất nhiều vây quanh thung lũng gia tộc đệ tử tử vong. Vì sao phải sát sinh? Những thứ này đều là vô tội sinh linh giết quá nhiều sẽ lưu lại nghiệp duyên một thanh âm vang lên vô thanh vô tức không biết đến từ phương nào ta sát sinh không có quan hệ gì với ngươi vây quanh tung lũng chính là sai lầm lớn nhất rồi ra móng nuốt này một vị mở miệng âm thanh sắc bén phá vỡ mọi người màn hài đã như vậy vì thiên hạ muôn dân ta chỉ có thể ra tay đến ngăn cản ngươi đang khi nói chuyện giữa bầu trời lại xuất hiện một vết nước lần này xuất hiện là một cái cao tới vạn trượng chân một cước dầm dưới ầm ầm ầm tiếng nổ lớn đại diện tích thổ địa vào đúng lúc này phá nát bắt đầu chia nước giết ngàn đao, này một vị không phải là lần trước truy sát chúng ta cái kia một vị sao?" Bạch Quy đầu tiên nhìn nhìn thấy, liền lớn tiếng ồ náo lên. Huyền Tiên thấy này, cũng là một cái chấn động, nói, "Xác thực, là Minh Nguyệt Thành cái kia một vị vương. Không nghĩ tới hắn đến nơi này." Chúng ta tạm thời lưu bước, nếu như bị hắn nhìn thấy, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều." Bạch Quy nói rằng, nhớ tới trước đây không lâu giết chết Mạc Thiên Dương, bị Minh Nguyệt Thành vương truy sát cảnh tượng, cái chán liền không ngừng mà đổ mồ hôi. "Chúng ta đi trước, trở lại Tuyên Minh Thành bên trong tị nạn." Ngược lại thung lũng còn chưa mở thả, bên trong sát khí còn muốn còn mấy cái canh giờ mới biến mất huyền tiên nói rằng hai tên này lúc này lối bước lựa chọn bí mật địa phương cất bước vượt núi băng đèo trở lại tuyên minh thành bên trong ầm ầm tiếng sấm chấn động phương xa chớp giật đan sen bốn cái đại nhân vật đang đánh nhau âm thanh chính là bên ngoài mấy ngàn giảm tuyên minh thành cũng có thể nghe nói đến lúc này kế hoạch đều bị đám người kia cho quấy rầy nếu như xảy ra điều gì sự cố bên trong sơn cốc sát khí không giảm ta không phải cùng bọn họ không để yên bạch quy sì nhai nhếch miệng tương tự đằng đằng sát khí nhân ra là vương giả ngươi có thể đối phó sao? Huyền tiên kinh thường. nếu như đem ta bước cúng lên, có chuyện gì không làm được đến. Bạch Quy căm giận, nắm chặt móng vuốt nhỏ, đem một khối hòn đá nhỏ cho băm nát. Nhưng mà, đừng xem người này hiện ở khí thế hùng hổ, thế nhưng cũng không lâu lắm, nhưng triệt để không khí. Trời ạ, đó là vật gì? Dĩ nhiên như vậy khổng lồ. Bạch Quy líu lưỡi, xa trong không gian, ánh chớp lấp lóe, màu đen nhánh vết nước không ngừng mở rộng, bên trong đuốt chim thân trở lại. Lần thứ hai hiện lên ở trước mặt người đời, nhưng là một đám mây đen. Đây đủ có mây trong giằng quát. Ống quang lấp lóe, bên trong bí mật mang theo xâm xét. Đây chính là đầu quái vật khổng lồ. Mơ hồ trong lúc đó, có thể nhìn thấy trong mây đen, một đôi khổng lồ cánh ở vung dậy, khí thế kinh người. Là này con nuốt chim chủ nhân, chân thân triệt để hiện ra ở mọi người trước mặt. Huyền Thiên nói rằng, dùng thần mắt quan sát, thế nhưng là không cách nào nhìn thấu mây đen. Xong. lần này là càng nháo càng lợi hại. Làm không cẩn thận, bên trong sơn quốc sát khí sẽ vì này mà tăng cường. Mở ra thời gian còn có thể chậm lại. Bạch Quy giơ chân, tức giận mũi đều đoan. Quả nhiên chuyện đáng sợ nhất vẫn là phát sinh xa trong không gian đại chiến càng thêm bí mãnh húng một tiếng giống to xuyên khắp mấy ngàn giảm đại địa màu vàng trong vết nước lông sủ bàn tay lớn đảo dạn nứt vùng tương tự nhảy ra chân thân đây là một con ba thủ vật lớn cầm trong tay một cái thạch côn mỗi một cái xương sọ đều đang thiết đảo tỏa ra màu vàng khí tức thân cao vạn trượng vai cùng tầng mây ngang hàng như vậy quái vật khổng lồ mỗi đi một bước đại địa đều muốn một cái run rẩy giống như địa chấn đáng sợ cực kỳ một bên khác cầm trong tay năm màu thần kiếm cái kia một vị tương tự là chân thân hiện hiện, hắn ngồi xếp bằng ở không, tọa ở một cái liên trên bồn hoa, thân mặc đạo bào, một con tỏa ra bay lượn, như là thành tiên đắc đạo cao nhân. Chủ yếu hơn chính là, cái này đạo nhân xuất hiện, có hùng vĩ tiếng tụng kinh nương theo, hùng vĩ mà xa xưa, phản phất là mười vạn tu sĩ ở đọc diễn cảm, khí thế kinh người. Cùng lúc đó, minh nguyệt thành vị kia vương cũng xuất hiện, thân thể của hắn đồng dạng cao tới vạn trượng, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng nóng, khiến cho người không thể thấy rõ bộ mặt thở. Soạn. Hai đạo kinh người ánh mắt, như lôi điện bình thường bắn ra, lên trời xuống đất. Không gì không làm được, phảng phất có thể nhìn thấu toàn bộ bầu trời. Như vậy đại nhân vật đại chiến, đáng sợ cực kỳ. Trong trước mắt hơn 10.000 ngàn đại địa phá nát, thiếu một chút lan đến tuyên minh thành. Bên trong tiểu thế giới một trận chiến. Để tránh khỏi gây họa tới vô tội, ba thủ vượn lớn hớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn truyền khắp mấy vạn dãm đại địa. Nơi này sinh linh chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cầm trong tay năm màu thần kiếm đạo nhân mở miệng, dừng dưng như không. Hắn chính là phương gia lão nhân, chỉ cần phương gia đệ tử bất tử, cái khác sinh linh ở nhân vật như vậy trong mắt đều là run rẩy. Ngươi không muốn bên trong tiểu thế giới một trận chiến, nếu là ảnh hưởng thung lũng mở ra, ta có thể nhiều không được ngươi. Ba thủ vượn lớn mở miệng, một tiếng giống to, di bình mấy ngàn dặm đại địa. Đúng. Nếu là ảnh hưởng thung lũng mở ra, ta trước tiên di bình cách đó không xa tòa thành thị này, sát quang nhân tộc. Tiếp theo lại di bình các ngươi phương ra. Mây đen bên trong tồn tại mở miệng, duỗi ra hai đôi vuốt chim, lớn đến kinh người. Dám đến phương gia chúng ta gây sự, nhất định gọi ngươi có đi mà không có về. Nhị sen trên đạo nhân mở miệng, sát khí tràn trề. Được rồi. Thung Lũng có quan hệ đại gia lợi ích, vẫn là bên trong tiểu thế giới một trận chiến. Minh Nguyệt thành vương mở miệng, tung một tòa cổ tháp. Tháp cũng không cao, cao mấy chục trượng, cùng mấy cái đại nhân vật so với còn như hạt bụi. Thế nhưng, bên trong nhưng là có khác một thế giới, có thể chứa đựng gần phân nửa thiên địa. Ít nói nhảm, bên trong tiểu thế giới một trận chiến. Mây đen bên trong tồn tại mở miệng, trước tiên tiến vào trong tháp cổ, không sợ bất kỳ âm lưu. Bên trong tiểu thế giới, một quyết thắng bại. Xong đầu vượn lớn mở miệng, tương tự cất bước, tiến vào cổ tháp thế giới. Chương 405, Thượng cổ vật trùng. Không sai. Đến bên trong một trận chiến, không muốn ảnh hưởng thánh quốc mở ra. Minh Nguyệt Thành Vương mở miệng, bước động thân thể cao lớn, tiến vào bên trong. Phương gia ông lão cầm trong tay năm màu thần kiếm, càng không đáp lời. Giờ khắc này điều động đài sen, tiến vào cổ tháp thế giới. Nguyên bản vẫn đục bầu trời, giờ khắc này rốt cục trở nên thanh minh, ánh mặt trời lần thứ hai như mảnh vàng vụn giống như soi sáng mà xuống. Những ngày vô thượng tồn tại đến bên trong tiểu thế giới đại chiến đi tới. Bạch Quy lắc đầu, nhìn về phía Phương xa Đại Địa. Có thể nói, Tuyên Minh Thành ở ngoài mấy ngàn dặm đại địa đã như là bị linh lưu vượt qua giống như vậy, dãy núi di vì là bình địa, cây cỏ thành cho thổ nhưỡng tỏa ra ẩm ướt khí tức, quá khốc liệt. Vương giả giận dữ, ba sông phá nát, cảnh tượng dĩ nhiên như vậy khủng bố. Huyền tiên cảm thán, nội tâm nhưng phi thường nóng trong cảnh giới này. Có thể nói, tu sĩ đến Vương giả cảnh giới này mới xem như là một cái chuyển chết điểm. Từ đó tuổi thọ vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Nếu như lão giả nát rượu cái kia xú ra hỏa lại đây, ngày hôm nay nhưng là thật sự náo nhiệt. Bạch quy lầu bầu, mắt nhỏ chừng, chừng. Cũng đúng. Lần này tranh cướp đại năng binh khí nếu là không hoàn toàn chắc chắn, hoàn toàn có thể gọi lão già này đến, chỉ sợ hắn cũng là rất tình nguyện. Huyền Thiên trầm tư, cái này không thể được, lão già này tâm nhưng là rất đen, làm không cẩn thận quay đầu lại, chỗ tốt toàn ở người này trong tay. Bạch Quy bĩu môi, rất quen thuộc lão già này, thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau, bên ngoài nhiều như vậy vương, mà thực lực của ngươi miễn cưỡng tiến hành đỏ sức vẫn được, thật sự đối phó lên, e sợ cũng chỉ có đảo tẩu phần. Huyền Thiên nói rằng, rất rõ ràng Bạch Quy thực lực vô dụng, coi như lão già này đến rồi cũng vô dụng càng là người mạnh mẽ, đến bên trong sơn cốc liền càng nguy hiểm. bạch quy lắc đầu, cảm giác không thích hợp. nhưng mà, đang lúc này, xa không lần thứ hai truyền đến một đạo tiếng nổ vang rền, một vết nứt xuất hiện, có vô thượng cường giả lần thứ hai đăng lâm. đây là một đạo màu đỏ rực bóng mở, óng ánh thật giống là một cái đại nhật, khiến cho người không thể nhìn chăm chú, không thấy rõ thực sự là khuôn mặt. đáng sợ hơn chính là, đạo hư ảnh này vừa xuất hiện, liền tiên ra vô số ngọn lửa màu đỏ rực, khiến cho đại địa thiêu đốt, hóa thành dung nham, cuồn cuộn lưu động. thật là đáng sợ hỏa diễm chỉ sợ là hỏa nham động trong cái kia một vị đến rồi có người kinh ngạc thốt lên sắc mặt nuối tiếc cái kia hừng hực ngọn lửa hừng hực tàn mát ra nóng bức bên ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể cảm thụ được Soạn. một giọt hỏa diễm tung tóe đi tới vạn dặm ở ngoài chỉ con sông ở này trong nháy mắt bước hơi lên không người nào dám nghi vấn cường giả như vậy ở dưới con mắt mọi người trong ngọn lửa bóng mờ hóa thành một đạo xích hạ, tương tự tiến vào bên trong tiểu thế giới nhưng mà này vẫn không có xong ở màu đỏ rực bóng mờ biến mất sau khi không lâu còn có sinh linh đáng sợ đến Vết nước vô thanh vô tức xuất hiện, đi ra một cái toàn thân đen kịt, tỏa ra thanh tuổi cử nhân. Toàn thân hắn đều dài bộ lông, dường như hỗn loạn rừng rậm, thân cao vạn trượng, cầm trong tay một cái thạch côn, nhanh nhẹn viễn cổ tiên dân hình tượng. Thật đáng sợ, đây là thiên địa nơi sâu xa người man dợ. không nghĩ tới dĩ nhiên đến nơi này, có người kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin. Nói như vậy, sinh linh như vậy bình thường khó gặp, đều là xa cổ thần thoại bên trong tồn tại, thậm chí có người đưa chúng nó làm riêng vì là đồ đằng. Hiện nay như vậy hư huyễn tồn tại, nhưng trở thành chân thực. Hắn cầm trong tay thạch đồn, đi tới thung lũng nơi. ầm, ngoảnh, người man dợ động. Hắn bước động bước chân, khiến cho mặt đất rung chuyển, quay trung quanh thung lũng đi rồi một vòng, nhìn xuống địa phương này. Cái tên này muốn làm gì? Sẽ không cần mạnh mẽ xông vào thung lũng đi. Có người khiếp sợ, không biết cái này tên to xác cử động. ở tất cả mọi người nhìn kỹ, người man dợ quay trung quanh thung lũng đi rồi hai vòng, sau đó ngừng lại, lặng lặng nhìn xuống mảnh này cơ duyên nơi. chuột, đáng sợ ánh mắt, từ này vị nhân vật mạnh mẽ viền mắt bắn ra, gần giống như hai cái lợi kiếm tự phải đem thung lũng đều cho xuyên thấu. cái tên này khả năng là phát hiện cái gì, bởi vậy sẽ quan tâm thung lũng, không muốn đi ra. Bạch quy mở miệng, con ngươi một cái co rút lại, hắn có thể hay không đi vào, so với chúng ta trước tiên nhanh chân đến trước kia. Huyền tiên lo lắng, sợ nhân vật như vậy có bản lĩnh thông tiền, sẽ không, ta đã sớm nói, càng là nhân vật mạnh mẽ tiến vào sân cốc, liền càng là đến nguy hiểm. Cái này tên to rác hẳn là có cảm giác giác mới đúng. Bạch quy trầm ngâm, quan sát bên kia, nhưng mà sau một khắc. Người man rợ nhưng làm ra lệnh tất cả mọi người đều khiếp sợ sự tình. Hắn mở ra năm ngón tay, một bàn tay lớn chậm rãi đè xuống, lại muốn luồn vào bên trong tung lũng dường như muốn lấy món đồ gì. Thế nhưng, chuyện này căn bản là không thể thành công. Bên trong sơn cốc sát khí vô cùng nồng nặng, liền ngay cả vương giả cũng có thể đánh chết. Soạn Một luồng sát khí ngút trời, dường như kiếm khí sắp bén, một lần đem người man rợ bàn tay rảo vì bự phấn. Máu tươi tung tóe, dưới nổi lên mưa máu. Hừm. Người man rợ điên cuồng gào khét, thời khắc này lảo đảo rút lui. Mỗi một bước đều tầng tầng đạp ở đại địa bên trên, khiến cho đại địa phá nát nứt toác. Ta sớm nói, cái tên này muốn mạnh mẽ xông vào thung lũng, chỉ có một con đường chết. Bạch quy hử lạnh, rất không vui. Bởi vì bên kia, người man dợ tựa hồ như trước không hề từ bỏ, nhìn chòng chọc vào thung lũng. Huyết quang lưu chuyển, người man dợ cánh tay vào đúng lúc này một lần nữa mọc ra. Đây chính là vương giả chỗ cường đại, chỉ cần thần lực không khô cạn, tái sinh máu thì không là vấn đề. Ở tuyên minh thành bên trong quan sát sinh linh, giờ khắc này rất nhiều đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liên ngay cả cường giả như vậy cũng phải bị thung lũng gây thương tích, có thể thấy được cơ duyên này nơi có cỡ nào hung hiểm. nó đến cùng có thể hay không đột phá thung lũng sắc khí, tiến vào bên trong nắm lấy đồ vật. phần lớn sinh linh, giờ khắc này đều ôm ý nghĩ này, trợn to hai mắt quan sát bên kia. nhưng cuối cùng, tên to sắc vẫn không có được kết quả này. người man dợ căm tức chỉ chốc lát sau, liền thả thung lũng, ngược lại nhìn chăm chú tiểu thế giới kia, nhìn một lúc sau, liền cất bước đi vào. tốt, lần này có thể náo nhiệt. bạch quy mừng rỡ, thậm chí vào đúng lúc này nghĩ ý xấu. lệnh huyền tiên mở ra tiên tri giới cửa lớn đem tiểu thế giới này cho thu vào đi, này e sợ không ổn đâu. Nếu để cho những này vô thượng tồn tại biết rồi, chẳng phải là muốn đem ta cho đánh chết? Huyền Tiên lắc đầu, không đợi tin lời Dèm Pha. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Cái kia Tiên Chi Giới nhưng là Tiên luyện chế tiểu thế giới, chính là những này vương bản lĩnh thông tiên, cũng đừng hòng đánh vỡ Tiên Chi Giới cửa lớn đi ra. Bạch Quy nói rằng, nhưng là ngươi không được quên, ta Tiên Chi Giới bên trong nhưng là có một cái to lớn lỗ thủng. Huyền Tiên chứng mắt, này ngược lại cũng đúng là, ta suýt chút nữa đem cái này quên đi. Bạch Quy xì nha nhất miệng, sau đó mạnh mẽ nắm chặt móng vuốt nhỏ, nói: khi nào muốn em chỗ sơ hở này cho bù tốt? Huyền tiên chừng một chút người này, cái chán mạo một cái hãn, dám đi treo chọc những mọi người đó hỏa, lập tức chính là nhiều như vậy vị, e sợ cũng chỉ có Bạch Quy như vậy, e sợ cho thiên hạ không loạn mặt hàng. ầm ầm. Đang lúc này, xa để chống phát hiện một đạo to lớn tiếng nổ vang rền, tiểu thế giới đại chiến có tân tiến triển. Đây là cái gì? Một đạo ngũ thải hà quang lao ra tiểu thế giới, trên không trung một cái lưu chuyển, rơi xuống tảng lớn máu tươi là Phương gia vị lão giả kia, hắn cầm trong tay năm màu thần kiếm, một cái tay khác cầm lấy một con phá nát điều xí. Giờ khác này lại có vẻ chật vật, ngực phá nát, máu me đầm địa, bên trong trái tim đã biến mất, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, này vẫn là thường ngày cao cao tại thượng vương sao? Dĩ nhiên thành như vậy dám dấp, bất quá mọi người ngấp lại cũng là thoải mái. Phải biết ở bên trong chiến đấu tồn tại, có thể đều là vương giả, mỗi một vị đều là kinh thiên động địa đại nhân vật, đáng sợ cực kỳ. đều chết đi cho ta. Ông tổ nhà họ Phương gào thét. Thời khắc này sẽ ra không gian, đem tiểu thế giới đã tiến vào một cái hắc ám địa phương. Ẩm ẩm. Nhưng mà vết nứt ở biến mất không lâu, liền lại xuất hiện lần nữa. Ở Thung lung quanh thân, sấm sét đang sen, màu đen nhánh chim khổng lồ dùng con lại cự tào, nắm lấy tiểu thế giới một lần nữa sẽ rách không gian trở về nơi này. Này con màu đen chim khổng lồ cũng rất chật vật. Giờ khắc này máu me đồng địa, tảng lớn điều vũ đã thoát ly, móng nuốt một con gáy vỡ, bị ông tổ nhà họ Phương chuột vào trong tay. Người dĩ nhiên có thể thoát ly tà tiểu thế giới. Phương gia lão tổ kinh hãi bằng ngươi những này thấp hèn thủ đoạn, còn có thể nhốt lại chúng ta, liền không sợ làm cho chúng nộ sao? Màu đen chim khổng lồ gần gần, hóa thành một trận cơn lốc, triển khai thảo phạt. Hai cái vô thượng tồn đang đại chiến, lập tức tự mặt đất đánh tới trong bầu trời, triển khai kinh thiên động địa tranh đấu. Đây là khủng bố thai nạn, tính chất hủy diệt gợn sóng bên dưới, liền ngay cả ánh mặt trời cũng phải phá nát, không cách nào truyền tới trên mặt đất. Bầu trời hoàn toàn đủ ám. Cuối cùng, ông tổ nhà họ phương giận dữ, lần thứ hai sẽ rách không gian, mạnh mẽ cuốn lấy màu đen chim khổng lồ kể cả tiểu thế giới cùng nhau tiến vào vết nứt không gian bên trong, hai cái nhân vật mạnh mẽ biến mất, khiến cho bầu trời mới có thể giải phóng, ánh mặt trời như trước. Được rồi, này mấy cái tên to xác đến mặt khác địa phương đại chiến đi tới. Bạch Quy nói rằng, Tựa Hồ thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái kia sáng sủa bầu trời. Cũng tốt, nhân vật như vậy vốn là không thích hợp ở bên ngoài đi lại, biến mất không còn tâm hơi chính là tốt nhất. Huyền Tiên gật đầu, rất hy vọng nhìn thấy kết quả này. đương nhiên, liền ngay cả hai tên này cũng không cách nào xác định, những này đại nhân vật có hay không còn có thể xuất hiện lần nữa. Bởi vì Vương Giả có thể xé rách không gian, đi tới vô thường. Tuyên Minh thành bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, dị vãng náo nhiệt phố lớn trở nên hơi trầm mặc, cũng không còn bình thường sinh khí. Tựa hồ cả tòa thành đều mất đi linh hồn. Cứ việc những này đại nhân vật đã đi xa, nhưng người nơi này như trước là không dám thở mạnh một cái. Dù sao, trước cảnh tượng quá kinh người, e sợ trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa. Cũng tốt. Bị những này nhân vật mạnh mẽ náo trò, thung lũng cuối cùng cũng coi như là mở ra. Có người mở miệng, cảm thấy vui mừng. Ở khủng bố đại chiến bên trong, Gia tộc lớn đệ tử tử tử, thương thương đã sớm thoát đi Tung Lũng phạm Vi. Đùa giỡn, nhiều như vậy Vương xuất hiện, lại ở lại nơi đó, nhưng dù là hành động tìm chết, không người nào nguyện ý. Gia tộc lớn muốn một tay che trời, liền muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Có hung thú mở miệng, tự đang giễu cận. Dù sao, thung Lũng quan hệ đến tất cả mọi người lợi ích. Bước cũng lên, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngư tử phá cục diện. Mấy cái đại nhân vật xuất hiện, không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất. Chương 406: Sát khí quay về. Sáng sủa trời quang, vạn dặm không mây ánh mặt trời như mảnh vàng vụn giống như tung xuống, chiếu vào phá nát không thể tả trên mặt đất. Hai cái nhân vật mạnh mẽ, cầm cổ tháp tiểu thế giới xé rách bầu trời, vừa đi chính là nửa ngày, không, có một chút nào trở về động tĩnh. Những kia nhân vật mạnh mẽ xé rách không gian, không biết đi nơi nào, hẳn là sẽ không trở về. Bạch Quy cân nhắc, nhìn về phía phương xa thu Lũng, ven đường đã có không sợ chết sinh linh đi vào trà xét. Này chưa chắc đã nói được, nếu là ở chạy đi dọc đường, những kia vô thượng tồn tại trở về, nhưng là thảm. Huyền Tiên mở miệng, không muốn bố khói Này ngược lại cũng đúng là Phương gia cùng chúng ta có cửu hoán, mà khác cái kia Minh Nguyệt Thành, cái kia một vị cũng là như thế, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bạch Quy gật đầu, quyết định bất động, yên lặng xem biến đổi. Nhưng mà, thời gian vẹn vẹn là đi qua thời gian nửa nén hương, liền lại có rất nhiều sinh linh đi ra Tuyên Minh Thành, đi vào thung lũng nơi trà xét. Hy vọng cơ duyên này có thể mở ra, tốt trước tiên tiến bảo. Bạch Quy thấy này, cũng lại không nhẫn lại được, giờ khắc này lại như là một con gây rối con kiến, ở tại chỗ nhảy lên cái liên thủ. Không xong rồi. Thung lũng mở ra thời gian, còn có mấy canh giờ liền muốn đến. Ta một đạo muốn đi xem rõ ngọn nành. Bạch quy mở miệng, lời lẽ đanh thép. Cũng tốt, dựa theo trước dự toán, thời gian hẳn là sẽ không rất nhiều mới là. Huyền Thiên gật đầu, biết không ngăn được người này. Liên như vậy, Bạch quy nhảy xuống tường thành, thấp bé bóng người hướng về Thung Lũng nhìn phía đi đến. Thái Dương Tây dưới, nó là như vậy không nổi bật. Không có cách nào, Bạch quy người này quá ải. Liên người trưởng thành một cái bộ ngực chi lớn, đứng ở trong đám người, khó có thể hấp người nhãn cầu. Thung Lũng phương hướng, cảnh sát như trước, đỏ như màu máu sắc khí, bay vút lên trời, đem phụ cận đám mây đều cho tách ra. Nếu không là bản địa cư dân, thậm chí cũng có thể cho rằng đây là một chỗ hiểm địa. Đương nhiên, Huyền Tiên cũng biết, cơ duyên này nơi cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy đi. Ngày xưa, hắn dùng thần mắt quan sát bên trong sơn cốc bộ, liền nhìn thấy núi thây thi hải, máu chảy thành sông, hỏa diễm thiêu đốt hình ảnh. Những này căn bản không phải cái gì địa cảnh, thậm chí là một ít báo trước nguy cơ cảnh tượng. Bất quá, lần trước đội ngũ ta là không vào được. Huyền Tiên trầm ngâm. Trước hắn cùng thánh nữ trước đó ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm gặp mặt. Thế nhưng, kinh không lâu nữa trước náo trò hắn cùng minh Nguyệt thánh nữ náo động đến như vậy cường, căn bản là không tốt gặp mặt lại a. đang lúc này, một cái căm giận tiếng vang lên, ngay khi huyền thiên bên hai đem cho thất tỉnh, Là bạch quy người này đi nhanh, trở về cũng nhanh. chỉ thấy người này xì nha nhất miệng, phản phất là nơi nào đắc tội rồi nó, lại làm sao? huyền thiên hỏi dò, có dự cảm không tốt, con kia chết tiệt đại tinh tinh, bị hắn như thế nháo trò, bên trong sơn gốc sát khí lại tăng trở lại một chút, phòng trường còn có thật nhiều cái canh giờ mới có thể mở thả. bạch quy căm giận, tức giận mũi đều loan. Giang tự nhiên là vị kia người man rợ, trước từng xâm chiếm Tung Lũng. "Quên đi. Đã như vậy, cũng chỉ đành chờ chút, không đúng vậy không làm nên chuyện gì." Huyền Tiên mở miệng, cảm giác đây là chuyện không có biện pháp. Nhưng mà, đang lúc này, hắn một cái ngoái đầu nhìn lại, nhưng trong lúc vô tình phát hiện một cái nhận thức người, chính là cái kia thiết huyết gia tộc Tam Thiếu gia, Thiết Huyết giật Phong. Người này bị mọi người chen trúc, ở vào một đám kỵ sĩ trung ương, như trước là An Mặc ngày xưa từ bảo, Hoa Đào mắt thiếu niên vẫn là đi theo bên cạnh hắn. "Ngươi xem, là lần trước cái kia huyết huyết gia tộc Tam Thiếu gia." Không nghĩ tới ta, dĩ nhiên đụng tới hắn. Huyền Tiên mở miệng, ra hiệu Bạch Quy theo ánh mắt của hắn xem. Ồ, xác thực là người này. Bất quá ta còn nhớ, giữa các ngươi còn có ước hẹn, là gia nhập đội ngũ của hắn, đồng thời thăm dò Tung Lũng đi. Bạch Quy nói rằng. Đúng, trước là cảm thấy như vậy. Dù sao, những đại gia tộc này, đối với bên trong sơn cốc tình thế có hiểu biết, theo bọn họ không có chỗ xấu. Thế nhưng hiện tại không xong rồi. Huyền Tiên lắc đầu, không nghĩ tới sẽ thất ước. Đây là vì sao? Bạch Quy không rõ, còn không phải là bởi vì người phụ nữ kia? hiện tại nàng cùng quan hệ của chúng ta như vậy cương làm không cẩn thận mới vừa gặp mặt sẽ đánh tới đến huyền thiên nói rằng có tầng này lo lắng sợ cái gì nha ngươi một đại nam nhân đường đường thiếu niên tiên tiêu chẳng lẽ còn không đấu lại nữ nhân này sao bạch quy tám biết như là ở khinh bỉ không phải đánh không lại chỉ có điều trong đầu của nàng có một tòa cổ thành làm không cẩn thận ta sẽ bị hắn cho chân áp trước chúng ta cũng đi vào huyền thiên nói rằng hồi tưởng lại như trước một trận nghi đến mà sợ hãi cái kia thành trì dĩ nhiên có thể ngăn cách thần thức Lần trước chúng ta là chính mình trúng kế, đi vào. Cái này các tiểu nương muốn đem chúng ta thu vào bên trong tòa thành cổ, không dễ như vậy." Bạch Quy nói rằng, lời thể son sắc vô vô bộ ngực. Hơn nữa, ở một khắc tiếp theo, người này còn lộ ra một cái nụ cười xấu xa, nói, "Hùng chi, chúng ta còn có cô nàng này nhược điểm." Ngươi là nói bước họa kia." Huyền Tiên nói rằng, giở khóc giở cười. Mặt trên họa tự nhiên là minh nguyệt thánh nữ thân thể. Bạch Quy người này rất không đạo đức, lập tức liền gọi người vẽ rất nhiều phó, cất giấu lên. Đó là tự nhiên chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào vật này, uy hiếp cái kia cô nàng. Nàng nếu là còn dám cùng chúng ta đối nghịch, trừ phi là không muốn danh tiếng. Bạch Quy xì nha nhất miệng, cũng là bất chấp. Hết lần này tới lần khác bị Minh Nguyệt Thánh Nữ đùa cận, nó tức giận vô cùng. Huyền Tiên Trầm Tư, không có mở miệng, hồi lâu vẫn gật đầu một cái, nói, "Được, vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu, ta hiện tại liền đi tìm Thiết Huyết Giật Phong." Chính là như vậy, căn bản là không cần sợ cái kia xú nữ nhân. Nàng nếu là trở lại thật sự, ta không ngại ngư tử phá." Bạch Quy ý, chính là nó một con nho nhỏ hoang thú cũng biết nữ nhân trinh tiết có cỡ nào quý giá. Huyền thiên theo tiếng, sau đó lôi kéo Bạch quy, hướng về Thiết Huyết gia tộc Phương hướng đi đến. Lần này vây quanh, Thiết Huyết gia tộc cũng tham dự ở bên trong. Bất quá thương vong cũng không lớn, vị Tiêu Long kỵ sĩ sớm bỏ chạy thành viên gia tộc, làm ra phi thường phán đoán chuẩn xác. Thiết Huyết giật phong giờ khắc này bị tộc nhân tầng tầng vây quanh, ủng hộ ở trung ương nhất. Quanh thân còn có lượng lớn vật cưới, đang không ngừng gầm nhẹ, tình cảnh phi thường chấn động. Có thể nói, này một khối nhỏ là Thiết Huyết gia tộc lâm thời điểm dừng chân. Quanh thân sinh linh thấy này, không người nào nguyện ý tới gần. Sợ bởi vậy đắc tội rồi người này. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Có thiết huyết gia tộc kỵ sĩ phát hiện một người một quy, chính trắng trận không kiêng rẻ đi về phía bên này, không khỏi hét cao. Những thứ này đều là trải qua huyết cùng hãn, cùng với các loại chiến tranh kỵ sĩ. Có thể chân chính ý nghĩa trên xưng là thiết huyết hai chữ, chỉ là từ mặt mũi bọn họ, từng cái từng cái giữ tận vết đao vết kiếm, liền có thể thấy được một, hai. Đối mặt này chi thiết huyết đội ngũ, rất nhiều người thậm chí vẫn sẽ có sai lầm giác, cảm giác đây là đang đối mặt một con hồng hoàng manh thu giống như vậy, sát khí bách, khắp nơi bất người ta tìm các ngươi tam thiếu gia, thiết huyết giật phòng. Ta trước cùng hắn từng có ước định. Huyền Thiên mở miệng, hờ hững đi tới, không chút nào được những binh sĩ này sát khí ảnh hưởng. Ở đây, hết thảy kỵ sĩ đều là một cái núi tiếc. Đây cũng quá đáng sợ, từ trên người thiếu niên này, bọn họ cảm nhận được một luồng uy nghiêm đáng sợ sát khí, đây là thiết thiết thật thật sát lục chi khí, trải qua vô số to to nhỏ nhỏ trên trường, ngưng tụ ra khí tức, không cách nào làm dạ. Người người dừng lại. Có binh sĩ hô lớn, bóng người lùi về sau, có chút núi tiếc Người đi thông báo đi. Ta cũng không ác ý. Huyền Thiên nói rằng, bóng người dừng lại, trên mặt có chứa nụ cười, như ánh mặt trời giống như sáng lạng. Tốt lắm, ngươi ở chỗ này chờ chờ, ta lập tức đi thông báo. Có binh sĩ mở miệng, thấy Huyền Thiên gật đầu, vội vã lui về phía sau thông báo. Có thể nói, thời khắc này hết thảy tiết huyết gia tộc binh sĩ đều là một cái chấn động. Huyền Thiên sát khí đúng là quá ngưng tụ, phản phất là giết qua tiên cùng như thần, chỉ có bọn họ những này chân thực trải qua chiến trường người mới có thể cảm thụ được. Ngươi đi đi, thiếu gia của chúng ta muốn gặp ngươi. Người binh sĩ kia trở về, làm ra bẩm báo. Đa tạ vị huynh đại này. Huyền Tiên hành lễ, làm ra tối lễ nghi cơ bản. Sau đó đi về phía trước, hết thảy binh lính, thời khắc này dồn dập nhung đường, như nước biển hướng về hai bên bài đi. Huyền Tiên sát khí tràn trề, tuy rằng cùng thư sinh giống như có lễ, nhưng không người nào dám kinh thường. Ta tưởng là ai? Hóa ra là Huyền huynh đệ, ngươi dĩ nhiên về tới nơi này thấy ta. Còn không tiếp cận, Thiết huyết giật phong liền hô to, hướng về bên này trông lại. Đối với Huyền Tiên đến, hiển nhiên Thiết huyết giật phong là phi thường kinh ngạc, thế nhưng viền mắt bên trong vẻ vui mừng nhưng là chân thực. Từ lúc lúc trước, Huyền Tiên liền biết được Thiếu niên này là phi thường sáng sảng, đáng giá kết giao. Thiết huyết huynh, tại hạ ở trên thành tường nhìn thấy ngươi, vì lẽ đó đến đây hội kiến. Hồi lâu không gặp, ngươi như trước như trên biển Minh Nguyệt giống như vậy, hảo quan rực rỡ. Huyền Tiên nói rằng, nụ cười sáng sảng. Nơi nào? Huyền huynh đệ mới là chân chính cường giả, như giữa trời Minh Nguyệt, chỉ có thể khiến người ta ngước nhìn. Thiết huyết giật phong nói rằng, nụ cười sáng sảng. Hắn dẫn dắt Huyền Tiên, đi tới trên quảng trường một chỗ nghỉ, đồng thời kêu lên rượu ngon món ngon, tiến hành khoản đãi. Huyền Tiên huynh tới gặp ta, như vậy rất tốt lần này có thể cùng ngươi một đạo sông cơ duyên tri quốc cũng coi như là trong đời một chuyện may lớn thiết huyết giật phong năm chén nhiệt tình chờ đợi đối với huyền thiên ở thanh niên tụ hội trên đại chiến phương gia mọi người giết chết phương gia kỵ sĩ lại đại chiến hồng nguyên cao thủ của gia tộc như chiến tích này khiến người khâm phục thiết huyết huynh nói quá lời lần này có thể đi cùng ngươi tiến vào cơ duyên kia ơi, mới là vinh hạnh của tại hạ mong rằng nhiều quan tâm huyền thiên đáp lễ hiếm thấy một lần ôn nhu lên đối với thiếu niên này hắn vẫn là rất quý trọng bây giờ thế giới thực lực vi tôn Ở tu sĩ thế giới, phóng khoáng tính cách người đã không nhiều. Người này chính là bên trong một trong đáng giá thâm giao. Nếu là Huyền lão đệ đồng ý cho phương gia, cùng với Hồng Nguyên gia tộc người bồi cái lễ, tại hạ đồng ý đứng ra, nói với ngươi tỉnh, việc này đi qua quyền đi. Thiết huyết giật phong mở miệng, âm thanh trở nên hơi trầm thấp. Tại hạ nơi này cảm ơn Thiết huyết huynh. Chỉ có điều tại hạ cùng với Phương gia cứu hận, e sợ không dễ như vậy hóa giải. Hồng Nguyên gia tộc cũng giống như vậy. Huyền tiên một cái chần chờ, nói như vậy nói, này có thể không nhất định. Chỉ có điều muốn oan ức một thoáng huyền huynh ngươi. Đối với ngươi tới nói xác thực có chút khó khăn. Thế nhưng hai gia tộc này cũng không tốt nhã a. Mong rằng Huyền huynh thận trọng cân nhắc. Thiết huyết giật phong nói rằng, cho mày, này đáng sợ có chút không thích hợp, chỉ sợ cũng là thiết huyết huynh ngươi ra ngoài, cũng không tốt hóa giải. Huyền Tiên trầm tư, bất quá hồi lâu, lại nói, chỉ là không biết, đội ngũ của chúng ta bên trong, có hay không có hai gia tộc này thiếu niên. Này ngược lại là không có. Phương gia cùng Hồng Nguyên gia tộc đều là phụ cận số một số hai gia tộc, cùng chúng ta thiết huyết gia tộc như thế, nói như vậy sẽ không dễ dàng kết minh sợ được lợi ích khó có thể phân hóa. Thiết huyết giật phong nói rằng, "Cái này dễ thôi. Nếu không có hai gia tộc này người, ta cũng không làm cho Thiết huyết thiếu niên ngươi làm khó dễ. Dù sao, gia tộc lớn ân đoán, không tốt hóa giải." Huyền Tiên mở miệng, khéo lời từ chối. "Nếu Huyền huynh đệ nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Tin tưởng ngươi các nhân tử có thiên tương, không bị thua ở này hai gia tộc lớn trong tay." Thiết huyết giật phong mở miệng, lần thứ hai nâng chén. Chương 407: Tảng đá rèn luyện. Trên bàn đá, rượu ngon món ngon, rượu tiên nước thánh cản mát ra hương thơm đủ để mở ra thân thể mỗi một cái lỗ chân lông. Huyền Tiên cùng Thiết Huyết giật Phong đối diện mà tòa, muốn đàm luận thật vui. Cái này Thiết Huyết Tam Thiếu là một cái rất phóng khoáng thiếu niên, chỉ trước gặp mặt một lần, liền bày ra như vậy quý giá đại khách chi lễ, quả thực là đem Huyền Tiên làm vì thượng tân. Bạch Quy mũi vịnh lên trời, ở đây rất không khách khí. Cái tên này không ngừng mà nâng chén trẻ chén, miệng thỉnh thoảng khoé lên, như hoạt quật cơ giống như vậy, căn bản là dừng không được đến. Bất quá, ngay khi đại gia tận hứng sau khi, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiết Huyết Giật Phong trong lòng bàn tay. Lang Anh dặm truyền tin thạch nói vậy là cái khác mấy tên đã đến. Thiết huyết giật phong nói rằng, nhìn trong lòng bàn tay một khối màu đỏ thằng đá, dùng thần thức cẩn thận xem nội dung bên trong. Huyền Thiên ở một bên yên lặng nhìn, đồng thời thả rơi xuống chén rượu trong tay, không đi quấy rối. Quả nhiên ta liền biết là mấy tên này lại đây, tính toán thời gian cũng gần như là vào lúc này. Thiết huyết giật phong mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ừ, tam thiếu chỉ người là. Huyền Thiên hỏi dò, nội tâm đã đoán được mấy phần, chính là cùng chúng ta cùng nhau tiến vào thung lũng đồng đạo. Bọn họ đều là phụ cận con cháu đại gia tộc, mà lại kinh nghiệm phong phú, đến trước làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Thiết huyết giật phong giới thiệu nói rằng, theo các ngươi, ta nhất định đại được lợi nơi. Nói vậy so với ta độc thân đi tới, thực sự tốt hơn nhiều. Huyền Thiên cười nói. Huyền huynh đệ lời này nói, ở trong mắt ta, ngươi như điểu bên trong chi phượng, không phải người bình thường có thể so với. Lần này tiến vào sân cốc, coi như là độc thân đi tới, cũng nhất định có thu hoạch lớn. Thiết huyết giật phong phát sinh sang sảng tiếng cười, sau đó vô vua, vua Huyền Thiên bay, chuẩn bị dẫn hắn đi dẫn kiến. Bạch Quy hùng hục đi theo hai người mà sau mặt ngoài rất không vui, cứ việc ở đây ăn mỹ thực, thế nhưng dị vãng bị được chú ý, nắm giữ lĩnh chủ cảnh giới nó lại bị lãng quên, quả thực là quá đáng ghét. rời đi thiết huyết gia tộc chiếm giữ địa điểm, ba người một đường tiến lên, đi qua có vài phố lớn, tới chốc nhất đến một cái trang viên bên trong. đây là một cái rất lớn trang viên, bên trong có thật sơn, mặt trên suối nước chảy nhỏ giọt, cổ mục săn sát, quả thực là thiên nhiên vẻ đẹp phong cảnh. thật là rộng rãi trang viên a, đồng thời bố trí có thứ tự, đến nơi này, ta phảng phất là đi vào cổ thụ lâm. huyền tiên thở. Huyền huynh đệ lần đầu tiên tới, có cái này hảo giác cũng là bình thường. Ta lúc đó đến thời điểm, cũng phi thường chấn động. Thiết huyết giật phong giới thiệu, lại nói, trang viên này chủ nhân là một cái thế ngoại cao nhân, bởi vậy mới sẽ trụ như vậy thanh nhàn địa phương. Nếu là nói người bình thường, e sợ vẫn là yêu thích thế gian náo động. Thiết huyết huynh nói đúng lắm. Huyền thiên gật đầu, lắng nghe bốn phía, lọt vào thai chính là một trận dễ nghe tiếng chim hót. Kinh nghiệm lâu năm trong trần thế náo động, tự mình đấm máu to to nhỏ nhỏ vô số chiến trường. Đột nhiên đi tới nơi này sao một cái ưu tĩnh địa phương? Nội tâm của hắn đột nhiên có một loại yên tâm tâm tình vui thích. Nếu là bình thường, có thể quá nhiều đi thiên nhiên bên trong đi lại, cũng là chuyện lý thu a. Huyền Thiên tự nói, không xem qua mâu nhưng rất sáng. Hắn biết, hiện tại còn không là bình tĩnh thời khắc nghỉ ngơi, dù sao thung lũng quan trọng hơn. Nhân tộc đại năng binh khí, vậy cũng là mỗi người cũng nghĩ ra được bảo khí. Đối với Bạch Quy tới nói, nhân tộc đại năng binh khí, vậy cũng là tha thiết ước mơ bà bối. Mấy ngày trước nó còn hết lần này tới lần khác dọ thám thung lũng, chính là vì cái này thần binh Nếu là Huyền Thiên không chăm chú đối xử lần này thung lũng thí luyện. Nhưng là thật sự có lỗi với Bạch Quy để Tâm Lương khổ. Truyền qua mấy cua quẹo, theo trong rừng tiểu đạo một đường hướng lên trên bộ hành, đã rất xa có thể nhìn thấy một cái hẻm núi nhỏ, tỏa ra điểm điểm hào quang. Một cái tảng đá lộ dẫn tới bên kia, gần giống như thang trời giống như vậy, một cấp liền với một cấp, làm cho người ta một loại cảm giác khác thường. Này tiểu đạo tựa hồ có gì đó không đúng. Mặt trên thật giống quấn quanh một luồng khí tức. Huyền Tiên tinh tế cảm ứng, phát hiện trên đường nhỏ có nhiều bí ẩn. Đúng. Huyền huynh đệ thật tin tưởng, nay tiểu đạo chính là khác với tất cả mọi người. Bởi vì nó bị người khắc họa quá phủ văn cổ xưa, người ngoài nếu là lần thứ nhất đập lên thì sẽ cảm giác được một nguồn sức mạnh đè ở trên người. Thiết huyết giật phòng giới thiệu. Dĩ nhiên thần kỳ như thế. Huyền Tiên cao mày, lại nói, cái này trong trang viên, nếu là đến rồi quý giá khách mời, chẳng phải là cũng phải đi nơi này đi tới. Không phải tốt đạo đại khách. Sai. Huyền huynh đệ nói như vậy liền khách khí, bình thường quý khách tới đây, đối với cái này tiểu đạo áp lực, quả thực là nghênh mặt làm ngơ, cũng không ảnh hưởng đi tới. Thế nhưng đối với một ít thực lực không đủ người, muốn đi tới nhưng là khó khăn. Thiết huyết giật phong nói rằng: "Nói như vậy, cái này tiểu đạo cũng coi như là trang viên chủ nhân đối với người một cái thử thách." Huyền Tiên kinh ngạc: "Là có thể nói như thế? Thế nhưng ta lần đầu tiên tới là phụ thân dẫn ta tới nơi này thí luyện, lấy tiểu đạo áp lực đối với bản thân tiến hành tôi luyện, tăng cường thể phách." Thiết huyết giật phong nói rằng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Lúc trước, chính là ở đây tôi luyện một trận, mới có hắn thành tựu của ngày hôm nay. Đã vậy còn quá thần kỳ. Không biết hiện tại vẫn là có hay không tôi luyện thân thể." Huyền Tiên kinh dị, có chút không xác định, nói không chắc: đối với huyền huynh đệ ngươi có thể chỉ có điều đáng tiếc tại hạ đã không phải lần đầu tiên tới nơi này bởi vậy tiểu đạo áp lực đã sẽ không lại rơi vào trên người ta thiết huyết giật phong mở miệng trong giọng nói tựa hồ tiết lộ một loại tiết lộ hóa ra là như vậy nếu này điều tiểu đạo thú vị như vậy ta cũng là muốn xông vào một lần huyền tiên nói rằng nhìn phía tiểu đạo phân cuối con ngươi một cái có giúp nhanh nội tâm của hắn có một loại cảm giác hay là này điều tiểu đạo không chỉ là tất kinh nơi đơn giản như vậy chủ yếu hơn có thể là có người đối với hắn thử thách Nếu huyền huynh đệ tính chất cao như vậy ngang, như vậy chúng ta đi thôi, miễn cho đi trễ, còn có thể bị mấy tên kia cho trách tội. Thiết huyết giật phong mở miệng, tỏ rõ vẻ sang sảng nụ cười. Lần này, Huyền thiên cũng không khách khí, trước tiên bước động bước chân, hướng về trên đường nhỏ đi đến. Vụ. Trong khoảnh khắc, một luồng mạnh mẽ trọng lực nghiêng mà xuống, gần giống như một tảng đá lớn ở chân áp, khiến cho Huyền thiên chân lập tức trầm trọng rất nhiều. Còn đúng là như vậy, có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đè ở trên người. Huyền thiên mở miệng, xương sờ lại ở phía trên, tinh tế cảm ứng. Cái này sức mạnh mặc dù nặng Thế nhưng xa xa còn chưa tới nơi hắn cực hạn, chịu đựng lên căn bản không có một tia không thích hợp. Huyền huynh đệ thực sự là thật tài tình a. Đứng ở phía trên, dường như vô sự, chỉ sợ là không có mấy người có thể làm được. Thiết huyết giật phong đầu tiên là một cái ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh phản ứng lại, mở miệng cười. Bất quá, ở tiếp theo trong giọng nói, hắn cũng để lộ ra tiểu đạo kỳ dị, càng là hướng về mặt trên đi, trọng lượng sẽ càng nặng. Liên như vậy, ở thiết huyết giật phong dẫn dắt đi, Huyền Thiên cùng Bạch Quỷ hướng về trên đỉnh ngọn núi cái kia tiểu vách núi treo leo đi đến. Hào quang sáng lạng Từng tia từng tia ánh sáng hóa thành phù văn, chấn áp mà xuống, rơi vào huyền thiên trên người. Tiểu đạo có phi thường kinh người, sức mạnh to lớn. Nhưng mà huyền thiên trên người chịu trọng lượng, vẫn như cũ hành động như thường, còn vừa nói vừa cười ở các bước, dường như vô sự. Bên cạnh Bạch Quy cũng là như vậy. Khí lực của người này vốn là đánh, mà lại cảnh giới còn cao hơn huyền thiên. Hiện nay liền ngay cả huyền thiên cũng không có chuyện, chớ đừng nói chi là là nó. Này Nguyên huynh đệ tốt thể phách, đến giữa sườn núi, thiết huyết giật phong không nhịn được than thở. Bình thường thiên tài đến nơi này cũng đã không được, bắt đầu ngã xuống. Thiết Huyết huynh nói quá lời. E sợ, có thể đi ở đây sinh linh, nhiều nhiều vô số kể. Ta căn bản là không tính là gì. Huyền Tiên lắc đầu, cũng không tiêu ngạo. Nói thực sự, hắn vẫn đúng là không cảm giác được cái gì áp lực. Nhưng mà, này vừa đi bên dưới, hơn nửa đoạn lộ trình rất nhanh sẽ đã qua. Tu sĩ bước tiến cất bước dường như trôi đi thời gian. Huyền huynh đệ, đúng là tốt bản lĩnh, có thể đi tới đây, có thể không có mấy người. Lúc này, Thiết Huyết giật phong đúng là chấn kinh rồi. Hắn còn nhớ lúc trước, chính mình đi này điều tiểu đản thì, cũng bất quá đi đến nơi này. Tiếp theo là muốn leo lên đi, đầy đủ tiêu tốn 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng, giờ khắc này Huyền Thiên như trước như là vô sự giống như vậy, vừa nói vừa cười ở cất bước. Bên cạnh Bạch Quy cũng là như vậy. Người này rất bất an phần, đến một chút trên tảng đá, nó còn có thể trước mắt, khắc xuống một ít dấu chân, nói thí dụ như, thần quy từng du lịch qua đây. Ít nhiều gì cũng phải lưu lại một điểm kỷ niệm. Bạch Quy nhìn dọc theo đường đi họa một ít khắc họa, thỏa mãn gật đầu, kế tục trắng trận không kiêng rẻ đi ở trên tảng đá. Chỉ có điều, hai tên này không biết chính là thì ở đỉnh núi một cái lộ thiên trong động phủ một nhóm mây ông lão chính đang quan sát ba người đi tảng đá lộ. Đối với tên tiểu tử tối này, các ngươi thấy thế nào? Một ông già, bị hào quang mai một, ngồi xếp bằng ở một cái thạch trên cây cột. Chính quan nhìn trước mắt một mặt linh kính. Càng kỳ dị chính là, ở linh trong gương, thình linh có huyền tiên một nhóm ba người leo núi hình ảnh. Thằng ngãi con này thể phách cường hãn. Ở phù văn trấn áp lại, như trước hành động như thường, é sợ không so với thường nhân. Có một cái thu cùng âm thanh nói rằng, từ một đoàn khói đen bên trong từ chuyển ra. Nay đoàn khói đen tương tự ở vào một cái thạch trên cây cột, toàn thân khói đen mờ mịt nhìn không thấu bên trong chân thân, chỉ có thể dựa vào âm thanh, nghe ra tựa hồ là một lão giả, sắc thực là bất phàm. tuy rằng cũng có mấy người thiếu niên, cũng có thể muốn người này giống như vậy, đi tới đây. thế nhưng, như hắn như vậy hành động như thường người, cũng thật là hiếm thấy. có người nói, đây là một lão giả, toàn thân tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, ngực theo một cây đoản kiếm. nhưng mà, đang lúc này, còn có phỉ nghị thanh truyền ra, biểu đạt không giống ý kiến. hoàng lão quái, lời ấy sai rồi. không có đạt đến cuối cùng, không tốt có kết luận. dưới cái nhìn của ta hắn hiện tại tuy rằng hành động như thường, thế nhưng là không thể thắng lợi đi tới đỉnh núi. dù sao, cuối cùng mấy cái bậc thang trọng lượng, các ngươi cũng không phải không biết. một cái toàn thân thấp bé, kỳ dị ông lão mở miệng, tương tự ngồi xếp bằng ở một cái trên cây cột. mặc kệ nói như vậy, tên tiểu tử thúi này có thể đi đến một bước này, thiên tư xác thực là hơn người. một cái người mặc y phục rực rỡ bà lao nói rằng, tuy rằng tóc hoa râm, thế nhưng màu da vẫn như cũ trắng mịn. tất cả mọi người nghe vậy, đồng thời hướng về linh kính bên trong nhìn lại, chỉ thấy huyền thiên đoàn người, như trước đi ở tảng đá trên đường, hành động như thường. Tựa hồ không có chịu đến nửa phần ảnh hưởng. Cái này không thể nào. Thiếu niên này, làm sao sẽ như vậy thanh nhàn? Có thiếu niên mở miệng, thân mặc áo trắng, một mặt thanh tú. Thế nhưng giờ khắc này lại lộ ra một mặt khiếp sợ. Ở cái hang nhỏ này bên trong phủ, không chỉ là có trên cây cột mấy cái lao yêu quái. Ngoài ra, còn có một đống lớn thiếu niên cùng với người hầu. Chương 408: Vân tiêu tiên tử. Khó nói, làm không cẩn thận, trước mắt thiếu niên này chỉ có điều là ở cậy mạnh mà thôi. Lại không lâu nữa, hắn liền muốn ngã xuống. Một cái thiếu niên mặc áo đen mở miệng, lời nói là như vậy, thế nhưng trên mặt nhưng là vẻ chán ghét. bên cạnh sinh linh ngay vậy, yên lặng một hồi. bất quá mọi người tầm mắt, nhưng đều là tập trung ở linh tính bên trên. tốt một người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ, liền có như thế thể phách. ta nhìn hắn không lâu, liền muốn đi lên đỉnh núi, đi tới nơi này. không lâu, trên trụ đá bà lão mở miệng, có than thở vẻ. sau lưng nàng, một cô gái thân mặc áo trắng, đầu đội ngọc hoàn, có chim sa cá lặn vẻ đẹp, Tính trong mắt như nhật nguyệt sơ thăng, mang theo một tia tuổi quang, nhìn trầm linh tính. ta nói lao quái. Có phải là ngươi thanh thạch lộ hỏng rồi, bên trong phủ văn quá mức cũ kỹ nguyên nhân. Hắc khí bên trong tồn tại mở miệng, biểu thị nghi vấn. Tuyệt đối không thể. Thanh thạch lộ gần giống như này tòa trang viên linh hồn, nếu là xảy ra sai sót, ta ổn thỏa có thể phát hiện đến. Ngũ thải hà quang bên trong tồn tại mở miệng, ở vào trung ương nhất trên cây cột. Nàng hắn chính là này tòa trang viên chủ nhân, từ trước đến giờ lấy thần bị xưng, mặt ngoài hào quang sáng lạng, tràn ra ánh sáng thần thánh, như là một vầng mặt trời nhỏ ở vào trụ đá bên trên. Đã như vậy, thanh thạch lộ không có vấn đề, vấn đề chỉ có xuất hiện ở thiếu niên này trên người. Khói đen bên trong tồn tại mở miệng, âm thanh có vẻ hơi trầm thấp. Không biết thiếu niên này có gì không thích hợp. Hào Quang bên trong tồn đang nói rằng âm thanh kinh ngạc, ta xem trên người hắn ma khí ngập trời, là cái ma tính thiếu niên. Nếu là lại tiếp tục trưởng thành, tương lai là một đời ma tôn, không người nào có thể ngăn lại. Khói đen bên trong sinh linh lười biếng nói rằng, ừ, ngươi cùng thiếu niên này là chưa từng quen biết, lại làm sao mà biết thiếu niên này chính là ma tính chi? Hào Quang bên trong tồn tại mở miệng biểu thị kinh ngạc, đó là lão già này chính mình cũng là người trong ma đạo sao lại không cảm giác được thẳng nhãi con này trên người ma khí? nương theo một cây bản kiếm ông lão mở miệng, con mắt híp thành mệt nha nhì, hóa ra là ma đạo bên trong thiếu niên. dưới cái nhìn của ta, thiếu niên này không lưu lại được. đi tới nơi này sau, vẫn là giết cho thỏa đáng. toàn thân thấp bé, kỳ dị ông lão như vậy kiến nghị, ta xem cũng là như thế. con nhỏ tuổi, thì có như vậy thể phách, tương lai thành tựu không thể đoán trước, vẫn là xóa bỏ tại trong trứng nước mới tốt. khói đen bên trong tồn tại mở miệng, từng tiêm một sát khí lan tràn ra, ở hắc khí bên trong hiện hiện. trong ngay mắt trong đại điện bầu không khí liền tiến hành chuyển hóa, nơi này sát khí tràn ngập, rất nhiều người đều không thể xen mổm. vào lúc này cũng chỉ có trên cây cột nhân vật mạnh mẽ mới có tư cách mở miệng. trẫm đã, ta xem không thể, nếu thiếu niên này thực lực kinh người, vừa vận đối với lần này tung lung thí luyện có lợi. bà lao mở miệng, y phục rực rỡ tung bay, trong con ngươi có quang hà lấp lóe. trên trụ đá mấy cái nhân vật mạnh mẽ hai mặt nhìn nhau, tự đang do dự. như vậy thiếu niên giữ lại tất có hỏa lớn, ta xem vẫn là giết hắn cho thỏa đáng. đột nhiên có thiếu niên mở miệng làm ra chặt đầu động tác. ở đây thiếu niên bình thường đều là trên trụ đã tồn tại hậu nhân, bởi vậy thoáng có tư cách ở thích hợp thời khắc xen mồm. ta xem cũng vậy, thiếu niên này quê mùa của mình, vừa nhìn liền biết không phải đại gia tộc nào đệ tử. đi theo đội ngũ chúng ta bên trong, nói không chắc sẽ cản trở. cũng có người tán thành muốn giết người thiên. mấy vị, người này tuy rằng nhìn qua không phải con cháu đại gia tộc, thế nhưng liền thực lực mà nói, chỉ sợ các ngươi cũng có thiếu sót. có hắn gia nhập, đối với chúng ta mà nói càng mạnh mẽ hơn mới đúng. bà lão mặt sau. Cô gái mặc áo trắng đi ra, phong thái mê người. Nàng rất đẹp, ở cái này hào quang sáng lạng động phủ bên trong, thải quang đem ba phủ, bên trong có thần hy đang lưu động. Tôn lên dường như tiên tử hạ phàm, hoàn mỹ không thể tả. Sai. Vẫn tiêu tiên tử nói tuy rằng có lý, thế nhưng có một chút nhưng là không đúng. Thiếu niên này là Lâm thời gia nhập, dựa theo chúng ta trước kế hoạch, tựa hồ có hay không thiếu niên này cũng như thế. Một cái thiếu niên mặc áo đen mở miệng, mi thanh mục tú, đầu đội tử kim quan, biểu thị phản đối. Mặt khác, cũng có thiếu niên phụ họa, hét cao nói, coi như không có thiếu niên này Chúng ta cũng có thể thành công. Dựa theo kế hoạch ở bên trong sơn cốc lấy ra cái kia một vật. Hừ, là có hay không thành công, còn có nói. Dù sao, không phải chỉ có chúng ta biết nơi này. E sợ, cái khác mấy cái gia tộc cũng có như thế ý nghĩ. Vân Tiêu Tiên tử hừ nhẹ, môi đỏ khẽ mở, lộ ra hàm răng. Chúng ta vì lần này thí luyện, đã kế hoạch vô cùng chu toàn. E sợ, những gia tộc khác người cũng đang tìm kiếm vật ấy. Chúng ta cũng không sợ. Có thiếu niên mở miệng, dương dương tự đắc. Đúng, thiếu niên này tư chất kinh người, giữ lại không có có ích ngày hôm nay giết nhất là thẳng thắn, như trước có âm thanh xuất hiện muốn giết Huyền Thiên, nơi này ý kiến bất nhất. rất nhiều người nếu muốn giết Huyền Thiên, kiên thị thực lực của hắn, cho rằng giết chấm dứt hậu hoạn. đương nhiên, cái này cũng là Huyền Thiên quá mức kinh diễm kết quả. nhớ năm đó đi qua con đường này thanh niên, người nào không phải ở giữa đường bên trong ngã xuống. mà Huyền Thiên đến hiện tại như trước không có nửa điểm lộ ra vẻ kinh dị, cất bước ở thanh thạch lộ trên, mặt không đỏ không thở gấp, trong lúc nói cười dáng người anh tùng. được rồi, chiếu ta xem ra thiếu niên này vẫn là giữ lại cho thỏa đáng lấy đại cục làm trọng trên trụ đá bà lão mở miệng lần nữa ngăn chặn phía dưới âm thanh ồ ngươi người này ngày hôm nay tựa hồ có gì đó không đúng a vì sao khắp nơi muốn che chở cái này tiểu thiếu niên đây chẳng lẽ là người quen cũ vóc người thấp bé ông lão mở miệng hai mắt mị mị biểu thị kinh ngạc chưa từng thấy thế nhưng chư vị không muốn đã quên hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cái kia một vật cùng thiếu niên này mệnh so ra bên nào nặng bên nào nhẹ chính các ngươi ngẫm lại xem bà lão mở miệng sắc mặt tông trầm này mấy cái lao quái vật hai mặt nhìn nhau đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Nếu là thiếu niên này thật sự đối với chúng ta có lợi, tính mạng của hắn, ta xem vẫn là giữ lại cho thỏa đáng. Hào Quang bên trong tồn tại mở miệng nói như vậy nói. Như vậy đi, thiếu niên này mệnh vẫn là giữ lại tốt. Dù sao, gần đây so với trước vẫn là Thung Lũng sự tình quan trọng nhất. Nói vậy mấy người các ngươi ra hỏa cũng ghi nhớ vật kia đi. Ông tay theo đoạn kiếm ông lão mở miệng quyết định lấy đại cục làm trọng. Nói đến bên trong Thung Lũng cái kia một vật, khói đen bên trong tồn tại cùng thấp bé ông lão cũng là tinh thần chấn động. Thời khắc này trầm tư một lát sau. Tương tự gật đầu. Huống chi, chư vị không muốn đã quên, ngoại trừ thứ chúng ta muốn ở ngoài, lần này tựa hồ còn có tin tức truyền ra, bên trong có loài người đại năng binh khí. Có thiếu niên này ở, có vẻ càng thêm bổn thỏa. Bà Lao nói rằng, sắc mặt trang nghiêm. Cũng đúng, chúng ta cũng được một tấm giác cốt, tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng hay là đi trà xét một phen tốt. Thấp bé ông lão gật đầu. Nếu là sự tình làm thật, làm không cẩn thận còn muốn chúng ta ra tay. Có thiếu niên này trước tiên đi dò đường, cũng chưa chắc đã không phải là không thể. Khói đen bên trong tồn đang nói rằng âm thanh lạnh lẽo, khiến cho đại điện nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. phía dưới, rất nhiều thanh niên nghe vậy, trên mặt tuy rằng không thích, thế nhưng cũng không dám cãi nghịch. giờ khắc này đều trầm mặc, không có lại mở miệng. lần thứ hai hết thể sinh linh, lần này lần thứ hai rời đi ánh mắt, trở lại linh kính bên trên. làm người khiếp sợ sự tình vẫn là phát sinh. huyền thiên chân như không có chuyện gì xảy ra đi hết thanh thạch lộ, đi tới vách núi đỉnh chót từ trong hình, có thể rõ ràng nhìn thấy thiết huyết giật phong cái kia vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ đối với huyền thiên, có lớn lao khiếp sợ. thiếu niên này, thật sự có thể lưu lại sao? thấp bé ông lão lẩm bẩm, cảm giác thấy hơi không thích hợp, không cần nhiều lời, vẫn là đại cục làm trọng, cứ dựa theo trước nghị luận, trước tiên lưu lại tính mạng của hắn, tất cả chờ thung lũng lúc kết thúc lại nói. bà lão mở miệng, con người bán mị, hắn tư chất, cùng thể phách, đều là ở thiếu niên bên trong vô cùng hiếm thấy, như vậy thiếu niên giữ lại đáng sợ, chờ hắn thung lũng khi trở về, có thể giết. khói đen bên trong mở miệng, đằng đằng sát khí. được rồi, không cần nói, bọn họ cũng sắp muốn đi vào đại điện, bị nghe được có thể không tốt. hào quang bên trong tuồn đang nói rằng, làm cho tất cả mọi người dừng khẩu nhưng mà đang lúc này sơn động truyền ra ngoài đến rồi tiếng bước chân ba đạo thân cao bất nhất bóng người xuất hiện đến rồi hào quang bên trong cái kia một vị mở miệng khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe nghe được quả nhiên vào sơn động bên trong chính là huyền thiên đoàn người mới vừa đi xong thanh thạch lộ huyền thiên cảm giác một thân dung dung. tuy rằng dọc theo đường đi trọng lực đối với hắn lên không được bao lớn tác dụng thế nhưng đột nhiên tan mất này thần trói buộc cũng có một loại cảm giác khác thường chỉ là đáng tiếc thiết huyết giật phong nói loại kia thể phép rèn luyện nhưng chưa từng xuất hiện bất quá Huyền Thiên ngẫm lại cũng đúng. Chính mình thể phách, trải qua thần dịch luyện thể, lại trải qua thần lôi giao kích, đã không phải bình thường vật phẩm có thể lại có hiệu quả. Huyền huynh đệ, tới bên này, ta trước tiên cho ngươi dẫn kiến các vị tiền bối." Thiết huyết giật phong nở nụ cười, lôi kéo Huyền Thiên, tiến vào Lộ Thiên trong động phủ. "Không cần dẫn kiến. Lần này dù sao cũng là tung lũng hành trình, cùng chúng ta mấy lao già không quan hệ, các ngươi cố chính mình chính là." Bà lão mở miệng, không thích quá nhiều lễ tiết. "Ha ha. Bà lão này ngày hôm nay có dị dạng, ngươi không cần trách móc. Đúng là ngươi tên tiểu tử thối này." làm sao không thấy ngươi tổ phụ tới đây chứ? Ngược theo đoàn kiếm ông lão cười to, nhìn Thiết huyết giật phong, Thiết huyết giật phong hành lễ, nói: tiền bối, tại hạ tổ phụ ở sắp xếp trong tộc sự vật, sau đó không lâu sẽ tới rồi. Khà khà. lão già này đã bị trong thế tục sự vật quấn quanh người, phòng trường tuổi thọ đều sẽ so với chúng ta ngắn trên không ít. Thấp bé ông lão mở miệng, lộ ra một đôi răng nanh. Nhưng mà, đang lúc này, bên ngoài tiếng rồng ngâm mấy liệt. Tiếp theo trong động phủ che kín bầu trời, một đạo thân ảnh khổng lồ dáng lâm, chính là ở bên trong sơn cốc xuất hiện vị kia long kỵ sĩ. Hiện nay, hắn nhưng xuất hiện ở nơi này, đồng thời đi tới Thiết Huyết giật Phong bên người. "Tổ phụ, người đến rồi." Thiết Huyết giật Phong hành lễ, sắc mặt vui sướng. Cự Long trên, đi cái kế tiếp cầm trong tay thiết thương ông lão, giờ khắc này hướng về Thiết Huyết giật Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía cây cột phương hướng, nói, "Vừa nãy, là tên nào ở nguyện rủa ta?" Nói ta mệnh ngắn. "Lão quỷ, còn tưởng rằng ngươi không ra được đây. Trong tộc sự vật đa dạng, làm sao rảnh rỗi tới nơi này?" Hào Quang bên trong tổ tại, có chứa ý cười nói rằng, "Chương 409, lựa giận thiêu đốt đại điện." trong tộc sự vật tuy rằng đa dạng, thế nhưng thung lũng việc như vậy trọng yếu, ta làm sao có khả năng sẽ không đến đây? Long kỵ sĩ nói rằng, kỳ thực ngươi không đến vậy có thể, tất cả dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, không có biến động. duy nhất không giống, cũng chính là có thêm một cái thành viên, chính là ngươi bên cạnh thiếu niên kia. Hào quang bên trong tồn tại mở miệng, nhìn về phía Huyền tiên. Thiếu niên này, ta nghe giật đã nói, thực lực của hắn tựa hồ rất mạnh, thuộc về thiếu niên bên trong hàng đầu giả. Long kỵ sĩ nói rằng, nhìn Huyền tiên một chút, bắn ra hai đạo đáng sợ ánh mắt. như vậy ánh mắt rất đáng sợ. Như là hai đạo lợi kiếm, tựa hồ có thể nhìn thấu người tất cả. Cuối cùng, Long Kỵ Sĩ nhìn thấy hình ảnh như vậy. Ở Huyền Thiên bên trong thân thể, có Thần hy biểu lộ bí mật mang theo Thần Hoa, ý vị bất phàm. đương nhiên, cái này cũng là hết sức thư giãn kết quả. Nếu là hắn cố ý ẩn giấu, Long Kỵ Sĩ tuyệt đối không cách nào nhìn thấy trong cơ thể hắn cảnh tượng. Năm đó chính là lao giả nát rượu muốn mạnh mẽ hơn quan sát, cũng chỉ là nhìn thấy một phần, cũng không thể đem Huyền Thiên thân thể cho hoàn toàn thấu triệt. Đúng thế, chúng ta đã hoàn toàn nhìn thấy, thiếu niên này xác thực là Thiên Tư Kinh người nếu là có hắn gia nhập lần này thung lũng hành trình không thể nghi ngờ là có thêm một tầng bảo đảm bà lao nói rằng trên mặt mang theo nụ cười huyền Tiên nghe vậy kinh dị chính mình tất cả dĩ nhiên lộ ra ánh sáng ở nhãn cầu của người khác bên trong bất quá ở mặt ngoài hắn không có lộ ra cái gì vẻ kinh dị cũng không có mở miệng bất quá hắn cũng biết một ít cường giả bản lĩnh thông thiên trên địa không phải người bình thường có thể lý giải thiếu niên người tư chất kinh người bất quá ta hy vọng cá tính của ngươi hiền hòa có thể hòa vào cái này đoàn thể bên trong cùng đại gia cùng nhau tiến vào bên trong thung lũng Đoàn kết nhất trí. Hắc khí bên trong tồn tại mở miệng, nói như vậy nói: Tiền bối xin yên tâm, thung lũng có liên quan với tất cả mọi người lợi ích. Tại hạ tự nhiên tận tâm tận lực, cùng đại gia đoàn kết nhất trí. Huyền Tiên nói rằng, cũng không hành lễ. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được, cái này hắc khí bên trong tồn tại, đối với hắn cũng không có hảo ý thậm chí, vô hình trong lúc đó còn có một tia sát khí tràn ngập trên không trung. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Hy vọng ngươi ở bên trong tung lũng cố gắng biểu hiện. Bằng không, sau khi ra ngoài ta định không nhẹ nhiều. Hắc khí bên trong tồn đang nói rằng Tiếp theo một luồng to lớn khí tức chấn áp mà lên, rơi vào Huyền Thiên bà vai, hư Huyền Thiên một cái hư nhẹ, bóng người lảo đảo rút lui một bước. Sau một khắc, hắn rơi lên con ngươi, viền mắt bên trong bắn ra kinh người ánh sáng, nhìn về phía đoàn hát vụ kia, ngươi dĩ nhiên không có quỳ xuống. Khói đen bên trong tổn đang kinh ngạc, hắn đã cảm nhận được Huyền Thiên khí tức, một cái bá chủ, giờ khắc này dĩ nhiên không có thân phụ, cái khác mấy cái trên trụ đá tồn tại, cũng là một trận kinh ngạc. Nhìn về phía Huyền Tiên ánh mắt lại một lần nữa phát sinh thay đổi. Được rồi, vị tiểu huynh đệ này đã có hứa hẹn, chúng ta cũng cứ yên tâm đi tin tưởng có hắn ở, việc này nhất định thành công. Long Kỵ sĩ ra tay, cho khói đen bên trong vị kia một nấp thẳng dưới, đem Huyền Thiên bả vai khí tức cho hiên đi. "Huyền huynh đệ, ngươi không có việc gì chớ?" Thiết huyết giật phong đi tới nâng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. "Ta không có chuyện gì, điểm ấy vi thế còn chưa thể đem ta cho làm thương." Huyền Thiên nói rằng, sau đó trợn mắt nhìn nhau, viền mắt bên trong lập lòe hào quang đỏ ngầu, nhìn về phía trên cây cột khói đen, nói, "Ngươi lai like, này chính là các ngươi đạo đại khách." "Được, rất tốt." Huyền Thiên một mặt gật đầu, trên mặt tuy rằng còn mang theo đủ cười, Nhưng nội tâm đã lửa giận ngập trời. Hắn tới nơi này chính là vì tìm người hợp tác, một đạo sông tung lũng, tìm kiếm cơ duyên. Kết quả một tới nơi này, liền ăn một hạ ma huy, hoàn toàn là phải cho hắn một điểm màu sắc nhìn. Tiểu tử, chớ có vô lễ. Nơi này không phải ngươi ngang ngược địa phương. Trên trụ đá, thấp bé ông lão đứng lên, tương tự trận mắt nhìn. Từ đó tới nay, xưa nay đều không có van bối đối với hắn như vậy vô lễ. Thường ngày những thiếu niên kia, dù cho là con em của đại gia tộc, đều muốn đối với hắn lê nghi ba phần Hiện nay lại bị một cái van bối căm tức có thể nào gọi hắn nuốt xuống cơn giận này. Người khác mời ta một phần, ta kính người khác một phần. Nếu là người khác đối với ta không khách khí, ta cũng sẽ không khách khí với người khác." Huyền Tiên cười gằn, nội tâm lửa giận càng tăng lên. Ngược lại, hắn ngày hôm nay cũng không chuẩn bị dễ dàng, quá mức không thèm đến sửa. Ngược lại, bên người còn có Bạch Quy ở. Tiểu Tử thúi, đã không thể nhịn được nữa đi. Bạch Quý bí mật truyền âm, thâu nhạc. Đó là tự nhiên, đám lão giả này cũng là lĩnh chủ thực lực. Lại dám vô duyên vô cớ cho ta hạ ma uy. Nếu là có thể, ta đồng ý cho ngươi bí bảo đem này hai thứ cho đánh giết. Huyền Thiên đáp lại, nghiến răng mỉa lợi. Nếu là đem hắn bức uống lên, hắn vẫn đúng là đồng ý không tiếc bất cứ giá nào, nhường ra một cái thần đỉnh. Xin mời Bạch Quy ra tay. Ồ, ngươi người này ngày hôm nay lại lốt như vậy thương lượng. Bạch Quy kinh ngạc, âm thầm thiết hỉ. Huyền Thiên nghe vậy, không có mở miệng, kế tục trợn mắt nhìn, không muốn quất phủ. Được. Ngày hôm nay một con run dế, dĩ nhiên càn dỡ đến trên đầu ta đến rồi. Nguyên bản còn muốn tha cho ngươi một mạng, thế nhưng hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Thấp bé ông lao nói rằng, lúc này đứng lên đứng ở trụ đá bên trên, cam tức Huyền Tiên. Được rồi. Hải lão quái, nhiều năm không thấy, tính tình của ngươi vẫn là như vậy thú. Ngày hôm nay ở đây, ít nhiều gì cũng phải cho chủ nhân của nơi này một bộ mặt, khiến cho hắn động phủ nhuốm máu e sợ không phải chưa tốt. Long quỹ sĩ mở miệng, đứng ở Huyền Tiên trước, sợ thật sự có ngoài ý muốn. Nhưng là, là tên tiểu tử túi này chính mình muốn chết. Nguyên bản, ta còn thực sự không muốn lấy mạng của hắn, thế nhưng hiện tại ta không phải lấy mạng của hắn không thể. Thấp bé ông Lao nói rằng, sát khí tràn ngập. Một mình ngươi lão tiền bối đi cùng nhân gia tiểu bối phân cao thấp, chẳng phải là sẽ bỏ lại bộ mặt, chuyến đi có thể không em thay đây. Long kỵ sĩ nói rằng, đánh cái ha ha, lão tiền bối, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. người này nếu là hướng về phía ta đến, ngươi liền không muốn cùng hắn kết toán. Huyền tiên nói rằng, nội tâm lửa giận không giảm, muốn đánh giết ông lão này. đừng nói như vậy, người trẻ tuổi kích động không phải là chuyện tốt ta. nếu là tính khí như vậy lỗ mãng, có thể không thích hợp xã hội này a. Long kỵ sĩ vua vua Huyền Thiên bay ra hiệu hắn lùi về sau, nhưng là tiền bối ta như vậy chẳng phải sẽ là cho người gây phiền toái? Huyền Tiên nói rằng tốt nhất ông lão này tránh ra. Người trẻ tuổi càng cần phải chính là trưởng thành, mà không phải hành động theo cảm tình. Người bây giờ còn nhỏ, sau đó sẽ hiểu đạo lý này. Lão Kỵ Sĩ cười nói đúng. Huyền huynh đệ lòng tốt của ngươi chúng ta chân thành ghi nhớ. Bất quá ngươi ngày hôm nay là ta mời tới khách mời, vẫn đúng là không cần vì chúng ta thiết huyết gia tộc lo lắng. Thiết huyết giật phong bí mật truyền âm khuyên Huyền Tiên lùi về sau. Này liền đa tạ Thiết huyết Minh. Huyền mở miệng đối với Thiết huyết giật phong ân quyền. Sau đó rồi hướng Long Kỵ sĩ hành lễ. Ở như vậy xấu cảnh dưới, Huyền Thiên không thể làm gì khác hơn là lùi về sau, đứng ở Long Kỵ sĩ phía sau. Hải lão quỷ, ngươi cũng bất giận. Nếu Thiết Thiết huynh đều mở miệng, ngươi liền cho hắn mấy phần mặt mũi, đại gia làm càng cũng không tốt. Bà lão mở miệng, đánh giằng hòa. Sau một khắc, nàng liêu lên trên chán tóc bạc, nhìn về phía Huyền Thiên đạo, người trẻ tuổi, ngươi không cần gò bó, lần này xác thực là cái bất ngờ. Bất quá tung lũng việc như trước, ngươi không cần canh cánh trong lòng. Tiên bối nói đúng lắm, tại hạ đương nhiên sẽ không chú ý. Huyền Thiên hành lễ tương tự cảm giác bà lão này không có ác ý, đồng thời đối với hắn tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, vẫn đang quan sát. tuổi trẻ tài cao a, năm đó ở ngươi cảnh giới này, ta kém xa tí tăm ngươi. bà lão gật đầu tán thưởng, sau đó phất tay bên dưới phía dưới một đám người, nói, tới xem một chút, đây chính là ngươi lần này tiến vào sơn quốc đồng minh, có chúng ta đời sau, cũng có bảo vệ các ngươi láo buộc. huyền tiên nghe vậy, hướng về mỗi cái cây cột phía dưới nhìn lại, nơi đó đứng một đống chồng thanh niên, cùng với không ít lão nhân, tựa hồ đang đợi mệnh. vị công tử này, lần này thung lũng luyện. Nguy cơ trùng trùng, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Vân Tiêu tiên tử mở miệng, nụ cười điểm điểm, vô cùng sáng lạ. Nữ nhân này rất đẹp, thật sự có tiên tử hạ phàm dung nhan. Hoàn mỹ không một tì vết vóc người, lại phối hợp một tấm hoàn mỹ không cấu khuôn mặt, có thể xưng tụng là dung nhan tuyệt thế. Mặc dù là được hưởng nổi danh minh nguyệt thánh nữ, cùng nữ tử này so ra, cũng bất quá năm năm phân chia. Đa Tạ tiên tử, lần này tung lũng hành trình, nói vậy sẽ phi thường vui vẻ. Huyền Tiên gật đầu, nhìn thấy mỹ nữ, nội tâm lửa giận cũng đánh tan mấy phần. Hiện công tử Trúc lành. Bất quá ở đây, cũng không phải chúng ta hết thảy vào núi có người, còn có một cái tuyệt thế mỹ nữ sẽ đến cùng chúng ta hội hợp. Vân tiêu tiên tử cười khẽ, như hoa sen tỏa ra bình thường mỹ. Huyền thiên nghe vậy, nu cười cứng đờ, không cần phải nói, cô gái này là minh Nguyệt thánh nữ, hắn một đoán liền đoán được. Lần này có thể vướng tay chân, nếu là lại nơi này đụng với cô gái này, vẫn đúng là khó nói. Huyền thiên tự nói, ra mặt co giật. Công tử, ngươi đây là làm sao? Có chỗ nào không đúng sao? Vân tiêu tiên tử nói rằng, con ngươi khinh chat, không hiểu huyền thiên vậy mặt. Không. Tiên tử nói đúng lắm, chỉ có điều ta cảm thấy, tiên tử ngươi dung nhan thiên hạ vô song, ở trước mặt người, làm sao có khả năng còn có đẹp hơn nữ tử đây? Huyền Thiên nói rằng, cương đi nụ cười tái hiện. Công tử nếu là nhìn thấy cô gái kia, có thể sẽ không nói như vậy. Vân Tiêu Tiên Tử lắc đầu, không có nhiều biện. Nhưng mà, thời khắc này, trên trụ đá thấp bé ông lão nhưng là một cái hư lạnh, lần thứ hai làm trở lại. Có y phục rực giữ rỡ bà lão cùng Long Kỵ sĩ Thế Huyền Thiên cầu xin, hắn cũng không tốt lại ra mặt, không xem qua không bên trong sát khí nhưng là như trước. Hải lão quỷ, ngươi liền xin bất giận đi nếu là lần này thung lũng hành trình thành công, khi đó có thể có người cười thời điểm. Long kỵ sĩ cười nói, nếu là thật có thể thành công, đó là coi là chuyện khác. Hiện tại đều vẫn không có đi vào, hết thảy đều khó nói. Thấp bé ông lao phía đầu, không có cảm kích. Người trẻ tuổi này, thực lực mạnh mẽ, nói không chắc có thể cho chúng ta kinh hỉ. Nếu là thật tình cho biết, đắc thủ tỷ lệ càng to lớn hơn. Long kỵ sĩ nói rằng, trên trụ đá không có âm thanh truyền ra, mấy cái nhân vật mạnh mẽ lựa chọn trầm mặc, tự ở u Được rồi, như vậy đi. Mấy người các ngươi tiểu bối chờ người công tử này xuống, nói cho hắn giảng lần này tung lũng hành trình. Còn chúng ta, ngoài ra còn có sự tình tương lượng. Bà lão cớ tìm cái lý do sa thải Huyền Thiên, sợ hắn lưu lại nơi này còn có thể gây chuyện thị phi. Đa tạ mây xanh chi chủ. Văn bối này liền mang Huyền huynh đệ đi ra ngoài. Thiết huyết giật phong hiểu ý, lúc này kéo kéo Huyền Thiên, ra hiệu hắn xuống. Ai nha, mất hung a. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có trò hay xem đây. Bạch Quy lầu bầu, e sợ cho thiên hạ không loạn. Nhìn Huyền Thiên lui về phía sau, nó cũng chỉ đành theo xuống. Rời đi cái này động phủ. Đáng ghét. Ngày hôm nay nếu không là các ngươi ngăn, ta không phải chém tên tiểu tử thúi này không thể. Thấp bé ông lão Huyền Thiên rời đi, lúc này nhảy lên, giận không nhịn nổi. Được rồi. Ngươi coi như không nể mặt ta, cũng phải chủ nhân của nơi này, mấy cái mặt mũi. Nếu để cho hắn động phủ nhốn máu, không phải là chuyện tốt. Long Kỵ sĩ cười ha hả. Một cái văn bối, dĩ nhiên đối với chúng ta vô lễ như thế, người này không thể lưu, vẫn là giết cho thỏa đáng. Hắc khí bên trong Tồn đang nói chuyện, trong thanh âm mang theo ý lệnh. Chương 410, lôi hoàng câu chuyện một mình ngươi người có thân phận còn có thể cùng một tên tiểu đối tính toán chuyến đi chẳng phải là sẽ rơi xuống thân phận của ngươi bà lao như mày. nếu là ta chân tâm có ý định bóp chết như thế một thằng ngãi con liền dường như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy khói đen bên trong tồn tại mở miệng từng tiêm một sát khí quay về bay vút lên trời được rồi ngươi được xưng là thiến sơn cao thủ tuyệt thế, thế chúng ta như thế sẽ không biết thực lực của ngươi đây long vị sĩ mở miệng kể ra lời hay thật lực đem việc này che lại đối với huyền thiên hắn cũng tương đối yếu ở thanh niên tụ hội trên giết chết một vị phương gia lão kỵ sĩ, mà khác thuận tiện mang đi hồng nguyên gia tộc một vị bá chủ, một trận chiến thành danh. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thành tựu như vậy, làm người kính nể đồng thời, cũng có một tiếng ngờ vực. Chư vị, thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, nhưng có bá chủ thực lực, các ngươi liền không cảm thấy hắn quá mức nghịch thiên sao? Lão kỵ sĩ mở miệng, cho mày, sát thực bất phàm. E sợ phụ cận thanh niên, không có một cái so với được với hắn, ánh sáng liền dường như trên trời thái dương bình thường nó ánh. Bà lão nói rằng, trên mặt có than thở vẻ. Sai, thực lực bây giờ mạnh mẽ nói không chắc là đốt cháy giai đoạn kết quả, sau đó thành tựu có thể liền không nói được rồi. thấp bé ông lão hừ lạnh, không phản đối. lão kỵ sĩ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, sau đó nói, sa thải nơi này người trẻ tuổi, cùng với một đám nô buộc, chỉ để lại mấy cái trên cây cột tồn tại. Thiết huyết minh, ngươi đây là làm gì? có chuyện cứ việc nói thẳng được rồi, nơi này không có người ngoài. bà lão mở miệng, có chút không rõ. căn hệ trọng đại. lúc đó ở hậu hoa viên thanh niên tụ hội bên trong, thiếu niên này từng xuất hiện, đồng thời giết hai vị bá chủ, dũng không thể đỡ. Long dị sĩ mở miệng, giảng tới đây một cái dừng lại. Ồ, hóa ra là hắn. Bà lao kinh ngạc, đối với việc này hơi có nghe thấy. Tốt, là tên tiểu tử thúi này giết Phương gia, cùng với Hồng Nguyên gia tộc người. Vừa nay sớm biết chịu trói chủ hắn, giao cho hai gia tộc này, nhưng là một cái công lớn. Thấp bé ông lao đủm, vỗ tay một cái, đứng lên, đằng đằng sắc khí. Ai lao quái, không nên vọng động, mà lại hãy nghe ta nói hết. Long kỵ sĩ xua tay, ra hiệu vấp dáng thấp ông lão ngồi xuống, lại nói, lúc đó, tại hạ tộc muội cũng ở sau trong hoa viên nàng tận mắt nhìn này một trận đại chiến, càng là từ trên người thiếu niên này cảm nhận được một tia tiên khí tức. Cái gì? ở đây hết thảy cư giả đều là một trận khiếp sợ. Thậm chí có một nửa người đã đứng lên, khó có thể tin. Dù sao tiên ở vùng thế giới này chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, bị rất nhiều sinh linh cung phụng vì là đồ đẳng, đời đời truyền lại. ở 500 năm trước chúng ta vùng thế giới này từng có tiên giáng lâm. Lúc đó thiên ngoại phi tiên, bông hoa rơi xuống đất, tình cảnh hắng người. Ta tộc vừa vặn nhìn thấy màn này, tự mình cảm nhận được tiên khí tức. Long Kỵ sĩ mở miệng, trong mày, ở phía trên vùng thế giới này, có một cái truyền thuyết, vậy thì là 500 năm trước, tiên dáng lâm, tiếp theo tuyển di giáo cái này giáo phái đột nhiên xuất hiện, này không thể nghi ngờ là một cái quái vật khổng lồ, hầu như là mỗi cách mấy năm, đều sẽ xuất hiện một cái thiên chi tiêu tử, khiếp sợ thế nhân. Ngươi là nói, thiếu niên này là tuyển di giáo thiên tiêu. Bà lao khiếp sợ, thế nhưng thoáng vừa nghĩ sau khi, lại nói, nếu là thiếu niên này thật sự đến từ cái này giáo phái, như vậy kinh diễm cũng là chẳng trách, tuyển di giáo là một cô gái đại giáo, bất quá kỳ trước bên trong cũng sẽ xuất hiện một hai vị kiệt xuất thiếu niên người trẻ tuổi này như vậy kinh diễm nói không chắc thực sự là đến từ nơi đó hào quang bên trong tồn tại mở miệng trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị bên kia hắc khí bên trong tồn tại cùng với thấp bé sắc mặt của ông lão giờ khắc này xoạt lập tức liền hắc lên đúng đấy cái tiếc nhưng là một cái có tiên đại giáo ở vùng thế giới này liền dường như một ít tuyệt địa giống như thuộc về cấm kỵ tồn tại vừa nãy hải lao quái ngươi muốn giết hắn thế nhưng theo ta được biết 300 năm trước một cái đại giáo tự tin thực lực hùng hậu trước đi truy sát tuyển di giáo thiên tiêu Kết quả bị diệt môn, lúc đó có thể nói là người người đều biết. Long dị sĩ mở miệng, trên mặt mang theo một nụ cười. Thấp bé ông lão cùng hắc khí bên trong tồn tại ngay vậy, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, phảng phất trên mặt ngưng tụ lại một trận mây đen, Ký hắc cực kỳ. Huyền huynh đệ, lần này Trang Viên gặp mặt, nhưng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, để ngươi chấn kinh. Thiết huyết giật phong hổ thẹn. Không sao. Việc này cũng không trách Thiết huyết minh ngươi, muốn trách chỉ có thể trách những kia người mạnh mẽ tiêu càng tự mãn, xem thường run cấp bậc người. Huyền Tiên cười gằn, nói cho cùng. Thế giới này vẫn là cường giả vi tôn, nhỏ yếu người ở trong mắt bọn họ, chỉ có điều là đồ chơi như vậy đơn giản. Thiết huyết giật phong thở dài, sau đó bỏ qua một bên đề tài, không lại đi trà cứu cái này. Bởi vì hắn biết, một vài đại nhân vật bản lĩnh thông thiên, coi như là không có ở trước mắt hắn, như trước là có thể nghe được một ít nói chuyện. Bởi vậy, hắn cũng không dám nhiều lời. Lần này thung lung hành trình, chúng ta mục đích cuối cùng là một người tên là Lôi Hoàng Điện địa phương. Trải qua chúng ta tổ tiên tiền bối mấy lần tìm tòi, đã tìm tới cái này nơi bí ẩn. Thiết huyết giật phong mở miệng, gọn gàng dứt khoát cắt vào đề tài. Ừ, lôi hoàng điện, tựa hồ là một cái rất thú vị địa phương. Huyền tiên kinh ngạc, nội tâm lòng hiếu kỳ bị gây nên. Đó là tự nhiên. ở 3.000 năm trước, chúng ta vùng thế giới này từng xuất hiện một nhân vật không tầm thường, có thể khống chế vạn ngàn sấm sét, thả ra sấm sét hàng nghĩa phù văn, được xưng là lôi hoàng. thiết huyết giật phong giới thiệu, một đời hoàng giả lưu lại thần vật, đồng thời là khống chế sấm sét hoàng giả. Huyền Tiên kinh ngạc, có chút hơi phấn. Lôi điện thần thông, hắn cũng sẽ a. năm đó lao giả nát truyền thụ hắn đáng sợ lôi điện thần thông. Chỉ có điều, hắn Lôi Điện Thần Thông rất đặc biệt, là câu thông trên người Cửu Dương Lôi một sau, do đó thả ra đáng sợ xâm xét. Đúng. Lôi Hoàng truyền thừa, vậy cũng là người người cũng nghĩ ra được đồ vật. Đối với cho chúng ta những gia tộc này mà nói, nếu là có thể thu được bên trong thần thông, này ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Thiết Huyết giật Phong nói tới chỗ này, mơ hồ có chút kích động. Lôi Hoàng truyền thừa, e sợ có thần thông, cùng với bảo khố những vật này. Bất quá, muốn đến bên trong, không phải đơn giản như vậy đi. Huyền Tiên hỏi dò. Đó là tự nhiên. Tình huống cụ thể Ta sẽ tinh tế nói cho ngươi nghe, đến thời điểm chỉ sợ là phi thường phức tạp." Thiết huyết giật phong nói rằng, Thế Huyền Tiên chậm rãi giải, giải thích. Nhưng mà, ngay khi Huyền Tiên nghe hiểu một cách đại khái thời điểm, một ánh hào quang xuất hiện, tiến vào Thiết huyết giật phong trong tay, lại là truyền âm thạch. Huyền Tiên khỏe miệng và mèo. "Không biết là ai, Dĩ Nhiên vào thời khắc này quay rối. Thiết huyết giật phong nhíu nhíu mày, cẩn thận xem truyền âm thạch, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, "Dĩ Nhiên là minh nguyệt Thánh nữ, nàng cũng tới đến cái này trong trang viên." "Cái gì? Dĩ Nhiên là nữ nhân này?" Huyền Tiên nghe vậy, bèo. Một tiếng tự trên ghế đá nhảy lên. "Huyền huynh đệ, có cái gì không thích hợp sao?" Thiết huyết giật phong kinh ngạc, quái dị nhìn Huyền Thiên. "Không có cái gì không thích hợp, thế nhưng ta hiện tại tựa hồ thân thể không khỏe, cần tránh một chút." Huyền Thiên đứng dậy, lời lẽ đanh thép, sau đó nắm lên trên bàn đá một bộ y phục, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay khi hắn sắp sửa cất bước thời khắc, lại phát hiện thân thể bị món đồ gì kéo lấy. Nhìn lại nhìn tới, phát hiện là Bạch Quy. Người cái này xú ra hỏa, còn không rời đi, ở lại chỗ này làm gì? Huyền Thiên bí mật truyền âm, nháy mắt, nên đến vẫn là sẽ đến không muốn tránh né, muốn dung cảm đi đối mặt. Bạch quy khuyên bảo, mắt nhỏ mị mị, nữ nhân này không dễ chọc. Vạn nhất ở đây động thủ, kinh ra khỏi núi trên đỉnh lão quái vật, e sợ tình huống sẽ không ổn. Huyền Tiên lo lắng, bước tiếp muốn rời khỏi. người sợ cái gì? chúng ta còn có nữ nhân này được điểm, có một chút chi khí có được hay không? Bạch quy trừng mắt, nhưng là ở nơi này chạm mặt, sẽ có hay không có chút không quá thỏa đáng. Huyền Tiên như trước do dự không quyết định, nên đến, sớm muộn muốn tới. ngươi lần nữa trốn tránh cũng không phải cái biện pháp. lẽ nào ở trong sơn cốc thí luyện? ngươi cũng lần nữa trốn tránh bạch quy xì nhá nhất miệng như vậy vậy cũng tốt đối mặt liền đối mặt ngược lại cũng không cách nào tránh khỏi huyền Tiên do dự nhưng vẫn gật đầu một cái nắm đấm mạnh mẽ nản nàn hắn cũng không phải sợ minh nguyệt thánh nữ mà là lo lắng nữ nhân này một khi nhìn chân dung đã xảy ra là không thể ngăn cản dù sao nơi này là trang viên hơn nữa bên trong ở một đám lao quái vật không phải hắn có thể ngang ngược địa phương hai người các ngươi ra hỏa nháy mắt làm gì chứ thiết huyết phong nói rằng tự nhiên là biết huyền thiên cùng bạch quy trong bóng tối nói chuyện không có gì Chỉ là không biết, Minh Nguyệt người phụ nữ kia, lần này đến rồi mấy người? Huyền Tiên hỏi dò, hết sức quan tâm cái vấn đề này. Đến rồi một đống lớn tùy tùng, trong đó còn có một cặp lão bục. Đầu lĩnh nhưng là nàng thúc phụ, tương tự là phụ cận cao thủ tuyệt thế, thế, cùng ta tổ phụ được hưởng đồng dạng uy danh. Thiết Huyết giật Phong nói rằng, không có ẩn giấu. Tao ít này còn ở lại chỗ này làm gì? Huyền Tiên giơ chân, lần thứ hai cầm lấy quần áo, chuẩn bị rời đi. Đừng sợ, còn có ta ở, chính là cha nàng đến rồi, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Bạch Quy vội vã kéo lấy Lời thề son sắt bảo đảm. Nhưng là, người này con Bạch Nhãn Lang, thời khác mấu chốt lại muốn giở công phu sư tử ngoạm, sau đó không cho liền bán đi đội hữu. Huyền thiên thị nhà nhất miệng. Không biết, nữ nhân này là chúng ta cùng chung kẻ địch, ta sớm liền muốn tìm nàng báo thù. Bạch quy mắt nhỏ chừng chừng, mũi bốc khói, có vẻ rất tức giận. Đúng, hết lần này tới lần khác bị Minh Nguyệt Thánh nữ sai cái trọng, làm nó cái này bình thường cao cao tại thượng thần thú, khó có thể chịu đựng. Tốt lắm. Lời này nhưng là ngươi nói, nếu là thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta liền đứng ở sau lưng ngươi. Huyền Tiên tận dụng mọi thứ, vội vàng nói ra tiền đề. Lời nói là ta nói, chờ một lúc không cần sợ cái kia cô nàng. Bạch Quy gật đầu, vũ độ ngực làm bảo đảm, liền thiếu một chút muốn xin thể. Huyền Tiên thấy người này lời thể son sắt, liền tạm thời tin nó một lần. Giờ khác này chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Huyền huynh đệ, thân thể không quan trọng lắm đi. Thiết huyết giật phong cười hỏi dò, hiện tại đã được rồi, cũng không lo ngại. Huyền Tiên gật gật đầu, khiến cho nội tâm ổn định lại. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ta còn thực sự cho rằng thân thể ngươi gia đại sự đây. Thiết huyết giật phong cười nói, tự nhiên là nhìn ra một chút vấn đề, Huyền thiên tựa hồ cùng Minh Nguyệt Thánh Nữ có liên quan dáng vẻ. Làm sao biết chứ? Chúng ta tu sĩ, thường ngày sẽ không xuất hiện thế gian bệnh tật, thân thể rất cường tráng. Huyền Tiên nói rằng, sau đó gỡ bỏ đề tài, không lại cái này mặt trên truy cứu. Chương 411, Thánh nữ chân dung. Trong đình viện, cổ một san sát, hương thơm tràn ngập. Cánh hoa như điệp vũ giống như vậy, chậm rãi bay xuống, cuối cùng dừng lại ở nền đá trên mặt. Huyền Tiên cùng Thiết huyết giật phong ở trong đình viện, muốn đàm luận thật vui. Nhưng mà, vừa lúc đó giữa bầu trời hạ xuống điểm điểm mưa phùn, mang theo từng kia một hương thơm. Ngươi xem, nói nữ nhân này, nữ nhân này liền đến, còn làm nổi lên lớn như vậy phô trương. Thiết huyết giật phong sương cười, nhìn về phía đỉnh viện đường núi. Nơi đó có vài đạo tinh tế bóng người, chính đạp lên ngọc bộ, chậm rãi đi tới. Huyền Tiên liếc mắt một cái giữa bầu trời mưa phùn, lại nhìn về phía xa xa, đạo thân ảnh quen thuộc kia thình lình ấn vào mắt cậu. Không sai, chính là nàng. Huyền Tiên nhìn tới, đã thấy rõ. Minh Nguyệt Thánh Nữ mang theo dĩ vãng mấy cái hầu gái, đi về phía bên này, bên cạnh. Bạch Quy đã mũi bốc khói, hai con mắt nhỏ trừng trừng, như hết châu giống như vậy, trừng mắt xa xa bóng người kia. Thiết huyết công tử vừa mới thấy không lâu, khí chất của ngươi liền rực rỡ hẳn lên, phảng phất là tiến hành rồi một phen lột xác, trở thành trên biển Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thánh nữ mở miệng, cách thật xa liền chào hỏi. Thánh nữ nói giỡn, thật muốn là bàn về đến, ngươi Minh Nguyệt thánh nữ mới thật sự là trên biển Minh Nguyệt, bị được chú ý. Thiết huyết giật phong nói rằng, đứng lên đón lấy. Công tử nói như vậy, để tiểu nữ tự sao được đây? Minh Nguyệt thánh nữ lộ ra nụ cười, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra quang, dị thường mỹ lệ. Nàng thật sự rất đẹp, liền dường như tiên tử hạ phàm giống như vậy, mang theo điểm điểm hào quang, càng là có mưa xuân làm bạn, vô tận ánh sáng bao phủ, đem nữ nhân này tôn lên hoàn mỹ không thể tả. Nhưng mà, không có ai lại biết tấm này mỹ lệ khuôn mặt sau lưng, nhưng ẩn giấu đi một viên hắc ám trái tim. Tiên tử tới thật đúng lúc, ta đang cùng Huyền huynh đệ thảo luận thung lũ việc, người tới sau khi, có thể cùng chúng ta đồng thời thương lượng. Thiết huyết giật phong mở miệng, phi thường nhiệt tình. Chỉ là lần này, khổ người không thể nghi ngờ là Huyền Thiên. Thiết huyết giật phong một lời, không thể nghi ngờ đem hắn trực tiếp đẩy lên đầu sóng gió bên trên nhìn cách đó không xa người đẹp kia, Huyền Thiên sắc mặt biến nào không ngừng, như tắc kẻ hoa giống như vậy, liên tiếp biến hóa nhiều lần, là Ngươi Minh Nguyệt Thánh Nữ khiếp sợ, tiếp theo sắc mặt tâm chậm, bước chân tiến tới thỉnh Lình đình chỉ. Làm sao? Minh Nguyệt Thánh Nữ, ngươi cùng Huyền huynh đệ có cái gì không đúng sao? Thiết huyết giật phong kinh ngạc, cứ việc tâm có một luồng linh cảm, nhưng như trước bị hai người phản ứng sợ hết hồn. Người này là người trong Ma Đạo, giết người vô số, còn ở Phong vân Thành bên trong đại não học phủ, quả thực là đang chết. Minh Nguyệt Thánh Nữ mở miệng, đang đang khí, trong con ngươi hiện ra huyết quang, không thể nào. Huyền huynh đệ tính cách ta biết, hắn làm người hiền hòa, bình thường bên dưới sẽ không làm như vậy việc. Thiết Huyết Giật Phong nói rằng, Minh Nguyệt Thánh Nữ nghe vậy, phát sinh một tiếng cười gằn, nói, Thiết Huyết Công Tử, đừng vội bị nam tử này bề ngoài cho ma túy, nếu là móc ra trái tim của hắn đến, xem xét tỉ mỉ, liền rõ rõ ràng ràng. Tiên Tử bất giận, trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Ngươi trước tiên lại đây ngồi xuống, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Thiết Huyết Giật Phong mở miệng, nhiệt tình mời. Không cần, Thiết Huyết Công Tử ngươi tốt nhất cách người này xa một chút. Nếu là bị hắn bị cắn ngược lại một cái, đến lúc đó hối hận có thể cũng không kịp. Minh Nguyệt thánh nữ nói rằng, trên mặt một mảnh băng xương. Mặc dù như thế, nữ nhân này mang theo vô tận ý lạnh, vẫn như cũ mỹ lệ dị thường, bạch chỉ khuôn mặt, hoàn mỹ không thể tả, làm cho người ta một loại hoàn mỹ cảm giác. Huyền huynh đệ, ngươi cùng tiên tử ân oán thật sự rất sâu a. Xem ra tại hạ thật sự không cách nào giúp ngươi một chút. Thiết huyết giật phong lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Huyền Thiên. Không sao, ta cùng tiên tử trong lúc đó hiểu lầm, tuy rằng rất sâu, thế nhưng rất dễ dàng giải thích, tin tưởng hóa giải lên không khó. Huyền Thiên mở miệng, trên mặt mang theo đủ cười, âm thầm đẩy một cái bên cạnh ra hỏa. Bạch Quy hiểu ý, vội vã móc ra một cái bức tranh, cẩn thận từng ly từng tí một quyển thành một vòng, đi tới Minh Nguyệt Thánh nữ trước. "Hừ, không biết xấu hổ nam nhân, ta cùng ngươi trong lúc đó căn bản cũng không có hiểu lầm gì đó. Ta đã đem ngươi xem rất rõ ràng, là thiết thiết thật thật đại ác mà, người người cũng phải lấy chủ diện." Minh Nguyệt Thánh nữ cười gằn, trên mặt mang theo sát khí. "Cô nàng, phí lời không cần nói nhiều, trước đem vật này cho nhìn." "Nói không chắc, hiểu lầm gì đó đều không có." Bạch Quy mở miệng, lộ liêu đương ngại dưới cái nhìn của ta, ngươi ở phong vân thành bên trong sự tỉnh, đã không có cách nào lại ngụy biện. lama chung quy là ma, như thế nào đi nữa ngụy trang cũng vô dụng. minh Nguyệt thánh nữ mở miệng, chậm rãi tiếp nhận bức tranh, đồng thời bí mật truyền âm cho huyền thiền, nói, tiểu tử túi, đủ tàn nhẫn, dĩ nhiên đem ta thân thúc cho giết. phụ thân ta dĩ nhiên nổi giận, ngươi không có hoạt khả năng. minh Nguyệt thánh nữ cười gằn, một mặt vẻ đắc ý nhưng mà, ngay khi bức tranh mở ra một sát na kia, sắc mặt nhưng trở nên kỳ hắc cực kỳ, như là bịt kín một tầng lụa mỏng. nữ nhân này một trước một sau, phảng phất biến thành người khác tự. Nguyên bản cười gắn đắc ý, lập tức liền đổi thành đằng đằng sát khí, tức giận trùng thiên. "Đúng, ở nàng cái kia như hoa như ngọc khuôn mặt bên trên, đã xuất hiện từng tia một hắc khí, gần giống như run giống như vậy, đang không ngừng ngọ ngậy." Tiên tử, sau khi xem cảm giác làm sao? Có phải là hiệu lầm đã giải trừ?" Bạch Quy hỏi dò, mắt nhỏ trừng chừng, lập loè ánh sáng. "Súc sinh, dĩ nhiên làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự, ta muốn giết ngươi." Minh Nguyệt thánh nữ giận dữ, sử dụng kiếm khí đem bức tranh chém thành cho bụi. Sau đó, càng không để ý thường ngày hình tượng, giơ kiếm tại chỗ liền phách Cô nàng, ngươi có thể phải chú ý hình tượng. Như vậy ngươi có thể không giống như là tiên nữ." Bạch Quy nhảy lên, liên tiếp né tránh công kích. "Hai người các ngươi đều là ma." Đại nghịch bất đạo, người người có thể tru diệt. "Ta ngày hôm nay thể phải giết các ngươi, vì là trong thiên hạ bách tính báo thủ." Thánh nữ mở miệng, đại nghĩa lâm niên, mang theo vô biên sắc khí, bổ về phía Bạch Quy. "Cô nàng, đừng đội ngậm máu phun người. Thực sự là nhập ma, ta xem là ngươi." Ngày đó, ở bên trong tòa thánh thành kia, ta tận mắt đến cổ ma. Bạch Quy xì nhai nhét miệng, bắt đầu để nợ cũ. Phi. như ngươi như vậy giả dối sinh linh, còn dám làm bẩn bản thánh nữ, cũng không trước đó chiếu soi gương, nhìn mặt của ngươi có bao nhiêu hắc? Thánh nữ nói rằng, dơ kiếm tương phách, mà lại thả ra khủng bố thần thông, đánh ra một cái to lớn khe. cô nàng nói chuyện yếu đạo đức, vừa nãy họa tuy nhưng đã bị ngươi phá hủy, thế nhưng phía ta bên này còn có rất nhiều, đầy đủ tê dần túi. Bạch quy nói rằng, mở miệng uy hiếp, muốn chết, để mặc lại. Minh Nguyệt Thánh nữ hét cao, bổ ra khủng bố kiếm khí, giận không nhịn nổi. ẩm, cách đó không xa chòi nghỉ mát. Dùng kỳ thạch chế thành, giờ khắc này ở trong tiếng nổ, hóa thành một đống phế tích. Cô nàng đến thật sự a? Ngươi cẩn thận ta cầm những tiếng hoạ, đi trên đường cái tung trên một vòng. Bạch quy hét lớn, tại chỗ móc ra một cái bao tải to, xì nha nứt miệng muốn bay lên không. Đứng lại. Đang lúc này, Minh Nguyệt Thánh Nữ hét cao, gọi lại Bạch quy. Làm gì? Cô nàng ngươi gọi ta có thể có sự. Bạch quy hỏi dò, cũng không cảm kích. Việc này, còn có đường lùi. Nếu là có thể, ta càng muốn cùng ngươi giải. Ta nghĩ giữa chúng ta hiểu lầm có thể giải trừ. Minh Nguyệt Thánh Nữ mở miệng dẹp loạn lửa giận, bắt đầu lý trí suy nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng là nàng cân nhắc đến hậu quả. Nếu là những bức họa này thật sự truyền phát ra ngoài, e sợ nàng nổi danh, liền muốn ở hôm nay hủy hoại trong một ngày. Đương nhiên, đương nhiên. Thánh nữ có thể lý giải trong đó hiểu lầm, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Huyền Tiên sen mồm, biểu thị tán thành. Chậc, đúng là ta không đúng, hiểu lầm Huyền công tử. Nói đến, Huyền công tử mới là chân thực tiên tiêu, có thể so với nhận Nguyệt. Minh Nguyệt thánh nữ mở miệng, dĩ nhiên trên mặt mang theo đủ cười. Huyền Tiên thấy này, không thể không thán thở này cái tâm cơ của phụ nữ đáng sợ, mới vừa rồi còn là lửa giận ngập trời, đầu tiên là lập tức liền khống chế tâm tình, mạnh mẽ lộ ra một mặt nụ cười. Không, tiên tử nói dỡn, bản thân cũng không là trong miệng người ma, cũng không phải người lời nói dưới nhật nguyệt. Nói đến, thiết huyết minh mới là nhân vật như vậy. Huyền tiên nói rằng, đem để tài na di đến thiết huyết giật phong trên người, hai vị có thể đem hiểu lầm hóa giải, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thiết huyết giật phong trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng viền mắt bên trong nhưng là có vẻ tò mò. Hắn rất lưu ý bức họa kia, bên trong đến cùng là cái gì nội dung lại có thể lệnh Minh Nguyệt Thánh Nữ thái độ trong khoảnh khắc chuyển biến, trước sau phảng phất biến thành người khác tự. Đó là tự nhiên, Minh Nguyệt Thánh Nữ con ngươi sáng sủa, tự nhiên có thể nhìn thấu tất cả sự tình. Huyền Tiên nói rằng, lén lút phủi một chút, quan sát nữ nhân này. Huyền công tử nói quá lời. Vừa nãy hiểu lầm tuy rằng hóa giải, thế nhưng một ít chuyện, chúng ta vẫn phải nói rõ ràng. Minh Nguyệt Thánh Nữ nói rằng, ánh mắt phảng phất là hai đạo lợi kiếm, khắp nơi bước người nhìn về phía Huyền Tiên. Đó là tự nhiên. Tại hạ muốn nói, cũng là câu nói này. Huyền Tiên nói rằng, khóe miệng cong lên, bí mật truyền âm nói: Thánh nữ xảo khiến ám kế, nhưng làm tại hạ cho hại thảm. May mà bản thân mạng lớn phúc lớn, không có chết ở ngươi tính toán trị bên trong. Huyền công tử, cũng không thể nói như vậy. Lúc đó, nhưng là chính ngươi kiên trì muốn đến xem trinh thần. huống chi, cuối cùng ngươi còn không là nhân họa đắc phúc, có thêm một cái sinh tử thử thách sao? Minh Nguyệt thánh nữ trên mặt mang theo nụ cười, trong bóng tối đáp lại, không nhiều lời nói, không biết phụ thân ngươi là thái độ gì. Huyền Tiên hỏi do, trực tiếp cắt vào đề tài, đây mới là hắn quan tâm nhất. Phụ thân ta đối với ngươi hận tấu xương. Hắn ma tính thân, bị ngươi cho giết. Ngoài ra, liền ngay cả ta thân thúc cũng chết ở trong tay ngươi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với ngươi là cảm giác gì? Minh Nguyệt Thánh Nữ cười khẽ, cùng khiêu khích ánh mắt nhìn Minh Nguyệt Thánh Nữ. Nếu là bị phụ thân ngươi truy sát, vậy cũng là một cái phiền toái lớn sự. Huyền thiên tối đầu trầm tư. Cái kia không là tốt rồi. Nếu là ngươi đồng ý giao ra hết thẻ chân dung, ta là có thể khuyên bảo cha của ta, để hắn tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không, hậu quả có thể liền không nói được rồi. Minh Nguyệt Thánh Nữ nói rằng, mang theo uy hiếp ý vị. Cái này không thể được, ta không đồng ý. Tình nguyện bị phụ thân ngươi truy sát, ta cũng không nỡ xé bỏ những kia chân dung. Huyền Thiên ngẩng đầu, lộ ra một tấm nụ cười xán lạn, răng trắng dưới ánh mặt trời lấp loé ánh sáng. Ngươi Minh Nguyệt Thánh Nữ nhục trí, viên mắt bên trong lóe qua một tia sắc khí, bất quá nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, che giấu rất tốt. Như vậy, ta xem như thế, chân dung ta giữ lại, ngươi khuyên phụ thân ngươi không nên tới truy sát ta, như vậy khỏe không? Chỉ cần phụ thân ngươi một ngày không xuất hiện, chân dung liền mãi mãi cũng sẽ không truyền ra ngoài. Huyền mãi, lời lẽ đanh Huyền công tử như vậy, có thể hay không đối với tiểu nữ tử tới nói? Có chút không công bằng a. Minh Nguyệt Thánh Nữ bí mật truyền âm, một mặt toán nước. Tiên tử nói giỡn. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, ta mới là càng thêm oan ức, toàn thể lo lắng để phòng lo lắng phụ thân ngươi. Cũng may, có những này họa ở, mới có thể có một tia an tâm. Huyền Thiên nói rằng, trên mặt mang theo nụ cười, nội tâm một viên tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là ổn định lại. Chương 412: Xuất phát Tung Lũng. Nếu là Minh Nguyệt thành vương thật sự tự mình truy sát, Huyền Thiên ngẫm lại cũng đau đầu, é sợ Bạch Quy thấy cũng chỉ có chạy trốn phần. Cũng không phải nói Bạch Quy e ngại vương giả. Mà là người này rất khu môn, không tới thời khắc sinh tử, đồng ý tiêu hao hắn tiểu kim cố. Năm đó đại chiến xả nhân tộc Ma người này tổn thất một cái hoàng kim binh sĩ, nhưng là thường tiếc vài nhật. Nữ nhân này rất đẹp, đồng thời tâm cơ cũng rất sâu. Thế nhưng bây giờ Huyền Thiên cuối cùng cũng coi như là bắt được một tia nhược điểm, không sợ nữ nhân này sảng vậy Huyền công tử thật không có một tia chỗ thương lượng sao? Thánh nữ truy hỏi rất không cam tâm. Thân là Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ, từ trước đến giờ chỉ có nàng xử trí người khác phận, không có cái khác ngoại lệ. Hiện nay nhưng bị kẻ địch tóm được khuyết điểm đến viên nàng bị người sâu xé mức độ, có thể tưởng tượng được. Đối với một cái tâm cơ thâm hậu nữ nhân mà nói, như vậy chói buộc, dù như thế nào cũng phải thoát khỏi. Tiên tử hẳn là muốn cân nhắc đến tại hạ cảm thụ. Chỉ cần ngươi ngơi cho ta gây nguy cơ, ta thì sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Đây chính là lẫn nhau gức chế, phương thức tốt nhất. Huyền Tiên nói rằng, một mặt kiên định. Minh Nguyệt Thánh Nữ thấy này, không có lại mở miệng. Nàng biết nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đối diện kẻ địch không phải đứng ngốc, sẽ không bị nàng ấy câu nói cho dễ dàng đánh động. Bất quá, nữ nhân này tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng là không chắc không có động tác, nàng lộ ra một mặt nụ cười quyến rũ, đi tới Huyền Thiên bên người, yêu diễm cảm động. đây là một cái vưu vật, vóc người tiền đột hậu kiểu, không hề có một chút tỳ vết, một tấm tuyệt mỹ mặt trái xoan, nghiêng nước nghiêng thành, có thể so với thượng đế hoàn mỹ kết tác, không có bất kỳ một kia chỗ thiếu sót. liền ngay cả Thiết huyết giật phong cũng là xem ngẩn ngơ, bất quá nhưng rất nhanh tỉnh táo, nói, hai vị có thể đạt thành hòa giải, đối với cho chúng ta lần này thung lũng hành trình tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp bắt đầu. đó là tự nhiên, có Huyền công tử làm bạn, lần này tung lũng hành trình. Nhất định viên mãn thành công. Minh Nguyệt Thánh Nữ khẽ mở môi đỏ, lộ ra óng ánh hàm răng. Sau lưng nàng còn có rất nhiều nữ hầu vệ, mỗi cái xinh đẹp như hoa. Thế nhưng cùng nữ nhân này so với, chung quy là trên lệch một bậc. Tiểu tử ngươi, tuyệt đối không nên bị nữ nhân này bị mê hoặc. Bạch Quy trong bóng tối nhắc nhở, cảm giác nữ nhân này đặc biệt yêu diễm. Đó là tự nhiên. Cái này ngươi không cần nói nhiều, ta đại nào rất thanh tình. Huyền Tiên kinh thường, nữ nhân này nguy hiểm, hắn cũng không phải không biết. Tình huống cụ thể, ta đã nói với Huyền Công Tử Thành. Mục đích của chúng ta chính là lôi Hoàng Điện đi qua trên đường còn có thể có thật nhiều khúc chết sẽ không đơn giản như vậy thiết huyết giật phong nói rằng nếu là nguy cơ giáng lâm mong rằng huyền công tử bảo vệ tiểu nữ tử ở đây đã tạ minh Nguyệt thánh nữ nói rằng trong con ngươi lập loè ánh sáng đặc biệt mê người đó là nữ tử thiên tử tính mạng chính là tính mạng của ta tại hạ nhất định dùng hết khả năng bảo vệ huyền tiên gật đầu nói như vậy nói bên cạnh bạch quy nghe vậy trong miệng linh quả suýt chút nữa phun ra ngoài không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất sẽ giao động người bạch quy bí mật truyền âm lén lút chế nhạo đó là tự nhiên Nữ nhân này tâm cơ như vậy sâu, ta đương nhiên phải ứng phó rồi." Huyền Tiên đáp lại. "Đang lúc này, sơn trên một ông già đi xuống, đến đây mật báo, giảng giải chuẩn bị chi tiết nhỏ. Nói như vậy, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể khởi hành." Thiết huyết giật phong kinh ngạc hỏi. "Chính là, tuy rằng tung lũng mở ra thời gian có đợi sau, thế nhưng chúng ta xuất phát thời gian bất biến, liền như vậy khắc xuất phát." Ông lão nói rằng, truyền đạt mấy cái cao thủ tuyệt thế y tứ. "Tốt lắm, chúng ta này liền lên đến. Lần này xuất phát, căn hệ trọng đại." chúng ta sẽ không tha nửa cái lùi về sau." Thiết huyết giật phong nói rằng, ý chí kiên định, hiển nhiên đối với cái kia lôi hoàng điện vô cùng khát vọng. Ở ông lão dẫn dắt đi, Huyền Thiên một nhóm người một lần nữa trở lại trên đỉnh ngọn núi. Ở cái này Lộ Thiên cửa động phía trước, đã bày ra một con đại chu, thể tích kinh người, không gian bên trong e sợ mấy trăm ngàn người cũng có thể chứa được. "Các ngươi tới là tốt rồi, đội ngũ liền muốn xuất phát." Long Quỷ Si nói rằng, nhìn đi tới nơi này mấy người. Bên cạnh một đám thanh niên, bao quát một vài gia tộc lớn đệ tử, giờ khắc này nhìn thấy trong đám người Minh Nguyệt nữ không khỏi một tráng tốt lên. Lần này có tiên tử làm bạn, thung lũng hành trình, nhất định vô cùng thú vị. Có người mở miệng, bắt đầu bộ gần. Thánh nữ dung nhan như trước, ngày xưa vừa thấy, khó có thể ngắm trông. Có người dám thán, chạy ra si mê vẻ. Trong những người này, không thiếu gia tộc lớn công tử. Thế nhưng mỹ nữ mỹ lực chính là to lớn, chính là nhà giàu quý tộc, giờ khác này đều muốn thần phục. Thậm chí là không để ý chính mình tổ phụ mặt mũi, hướng về minh nguyện thánh nữ cúi đầu. Tỷ tỷ, ngươi thật sự coi là gọi người ước ao. Dĩ nhiên có nhiều như vậy người theo đuổi. Gần giống như chúng tinh phán nguyệt bình thường đưa người cho vi lên. Vân Tiêu tiên tử mở miệng, lộ ra nửa cái hàm răng, dung nhan cảm động. Vân Tiêu tiên tử đồng dạng mỹ lệ, gần giống như trên biển minh nguyệt, tỏa ra trong sáng ánh sáng. Bên cạnh, lập tức có nam tử lính hót. Nói đến, hai nữ nhân này đồng dạng mỹ lệ, đều có hoàn mỹ không một tỷ vết khuôn mặt, làm cho người ta một loại động lòng sức mạnh to lớn kỳ dị. Ở đây, truy Minh nguyệt thánh nữ rất nhiều người, tương tự yêu thích Vân Tiêu tiên tử thiếu niên, cũng không ít hơn nữa mấy. Chỉ có điều, hai cái tuy rằng đều là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là có một chút khác biệt. Vân Tiêu tiên tử thanh thuần bạch chỉ, gần giống như bích thủy bên trong hoa sen, thần thánh mà mỹ lệ. Con Minh Nguyệt thánh nữ, nhưng lại yêu diễm cảm động, gần giống như dòng máu bên trong hoa hồng đỏ giống như vậy, mang theo một loại sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, khiến cho người muốn ngừng không dứt. Hai cái tuyệt thế gia nhân, mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp. Vân Tiêu muội muội, xem ngươi nói, nếu là thật so ra, tỷ tỷ có thể không bằng ngươi a. Minh Nguyệt thánh nữ mở miệng, con ngươi khinh trác, mang theo nụ cười quyến rũ. Bên cạnh, rất nhiều nam tử đều xem sững sờ. Chính là một ít lao nhân, giờ khắc này cũng là một cái run rẩy bị nữ nhân này yêu diễm cho sâu sắc hấp dẫn, nữ nhân như vậy cũng gọi là lừa đẽ. mộc gia thiên sứ khuôn mặt nhưng là một viên than đá giống như trái tim, huyền thiên âm thầm đoán thầm, sau đó lại nói, lại nữ nhân xinh đẹp ta cũng đã gặp, quan tài đã tiên tử hào quang đương theo, có xuất trần khí trước, đây mới thực sự là mỹ, chẳng biết vì sao, huyền thiên nhìn thấy cái tiêu minh nguyệt thành nữ, trong lòng liền rất cảm giác khó chịu, bất quá nội tâm một phen nhổ nước bọt sau khi đã thoải mái hơn nhiều, người trẻ tuổi, người hai tròng mắt chát động, đang suy nghĩ gì đấy, đột nhiên huyền thiên bên hai xuất hiện một tia dị hưởng. Là ai? Huyền Tiên cau mày, dựa vào một tia từ nơi sâu xa linh giác, hắn nhìn phía cách đó không xa bà lão kia. Người trẻ tuổi, Tốt Chi Dạ. Chính là lão hủ ở cùng ngươi nói chuyện. Bà lão mỉm cười gật đầu. Tiên bối, ngươi tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không? Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ, không hiểu ý tứ trong đó. Kỳ thực cũng không chuyện gì. Người trẻ tuổi, như một bầu máu nóng thạch chuyện tốt, lần này tung lũng hành trình, đối với ngươi mà nói là một cái hoàn toàn mới thử thách, ta hy vọng ngươi toàn lực ứng phó. Bà lão nói rằng, ý tứ sâu xa Tạ tạ tiền bối nói, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó, không phụ lòng tiền bối nhờ vả. Huyền Thiên đáp lại, thế nhưng nội tâm nhưng đầu góc mơ hồ, không hiểu lao nhân này nói. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Lấy thiên tư của ngươi, ta tin tưởng rất ít người đối lập mới là. Bà lao cười nói, tiền bối, ngươi quá để mắt ta. Theo ta được biết, lần này đi vào thung lũng, tu vi tuy rằng bị hạn chế, thế nhưng tuổi nhưng không có quá đáng lo. Trong đó, ta tin tưởng bá chủ đỉnh điểm cao thủ không ít hơn nữa ấy. Vì lẽ đó, tại hạ cũng không tính là gì. Huyền Tiên nói rằng không hiểu bà lão này vì sao như thế để mắt hắn. vì lẽ đó, ở bên trong thung lũng ngươi không thể xem thường. ngoài ra, thung lũng nơi bản thân cũng dị thường nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận. bà lão dặn. đa tạ tiền bối quan tâm, văn bối ghi nhớ. huyền tiên hành lễ, cảm giác vị bà lão này đối với hắn là thật sự quan tâm, không có ác ý. được rồi, lên thuyền đi. nhớ kỹ, đoàn đội hợp tác mới là chính xác nhất lối thoát. bà lão cuối cùng căn dặn. huyền thiên quay về lão nhân gần đầu, mà góp dò người cùng đi đến đại trù bên trên. Đây là một cái rất khổng lồ công cụ thay đi bộ, có một dãy núi như vậy trường, có thể chứa được mấy trăm ngàn người, trang sức xa hoa, bảo thạch khảm nạm, ánh sáng mê người. Huyền Tiên bị mang tới một cái xa hoa phòng khách bên trong. Bên trong đồng dạng trang sức xa hoa, phản phất là đi tới trong hoàng cung, kim quang ló ánh. Bạch Quy theo sát phía sau, cũng đi tới trong căn phòng này. Lao ra hỏa này, công lực không phải rất thâm hậu, thay đi bộ công cụ cũng không nhỏ. Bạch Quy sì nhai nhất miệng, hồi tưởng lại chính mình phá tấm ván gỗ, không khỏi cảm giác thấy hơi keo kiệt. đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Chân chính luận giá trị, tự nhiên là bạch quy cổ bảo có giá trị. Vậy cũng là một vị vô thượng cường giả công cụ thay đi bộ mạnh mẽ, tốc độ nhanh vô cùng. Sa không phải trước mắt này chiếc đại chu có thể so với. Chỉ có điều, trước mắt này chiếc đại chu, tuy rằng không sánh được cổ bảo. Thế nhưng ở trong mắt người bình thường, tốc độ như trước là nhanh vô cùng, vượt quá tưởng tượng. Liên như vậy, Sa Hoa đại chu mang theo huyền thiên một nhóm thanh niên, tiêu căng bay qua Tuyên Minh thành bầu trời, tới chót nhất đến cách đó không xa tung lũng kia bên dưới. Tinh lực trung thiên, nơi này như trước đằng, đằng sát khí gần giống như hoàng hôn bên dưới bầu trời đêm, bí mật mang theo từng tia từng tia sắc cơ. Tình huống như vậy, phần lớn tu sĩ đều sáng tỏ, Thung Lung còn không làm mở ra thời cơ. Không bố sát khí, nồng nặc kinh người, không phải người bình thường có thể chịu được lên. Sát khí kia còn rất dày, ta phỏng chừng còn muốn một ngày thời gian. Bất quá, nơi này dị thường, sát khí lập tức tiêu tan cũng không nhất định. Bạch Quy cha xét trở về, Thung Lung còn chưa mở ra, đó là không thể tốt hơn. Huyền Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Quy, nói, người phụ nữ kia bên kia có hay không có động tĩnh gì? Ngươi lạ đang nói Minh Nguyệt Thánh nữ đi. Nữ nhân này tiến vào gian phòng sau, vẫn không đi ra. Bạch Quy bẩm báo, nó cũng đi trà xét một phen. Thế à? Nữ nhân này sẽ có như thế yên tĩnh. Huyền Thiên khó có thể tin, chỉ sợ nữ nhân này còn có thể có một ít mờ ám. Hắn vẫn đúng là bị này cái tâm cơ của phụ nữ cho làm sợ. Cứ việc Minh Nguyệt Thánh nữ bản thân không đáng sợ, thế nhưng ở nàng nằm trong kế hoạch, cổ ma xuất hiện, Phong Vân Thành đệ nhất cao thủ cũng xuất hiện, bên người còn bí mật mang theo mặt khác một vị Phong Vân Học viện phó viện trưởng. Như vậy tính toán, không thể không gọi người để phòng. Lúc đó, cổ ma xuất hiện, liền ngay cả Bạch Quy cũng phải đau cả đầu, trong lúc nhất thời bó tay toàn thợ. Yên tâm đi. Lần này nắm lấy nữ nhân này nhược điểm, Lượng hắn cũng không dám có cái gì mở ám. Trừ Phi, nàng liền danh tiếng cũng không muốn. Bạch Quy nói rằng, khí thế hùng hổ. Vậy cũng là là một tầng bảo đảm. Huyền Tiên gật đầu, không đa nghi bên trong vẫn còn có chút lo lắng. Nữ nhân này không phải kẻ tầm thường, hay là vừa mới hơi mất tập trung, sẽ bị nàng cắn trên một cái. Chương 413, Vân Tiêu tiên tử. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Bên trong tung lũng từng viên một ánh sao đang lóe lên, gần giống như từng thành trụi thủ đang bay múa, tràn ngập kinh người sát khí. Cảnh tượng như vậy đã kéo dài đã lâu, rất nhiều sinh linh đều đang quan sát. Đại gia đều là ý tưởng giống nhau, chỉ cần bên trong sơn cốc sát khí một giảm, liền có thể tiến vào bên trong, trước tiên thu được cơ duyên. Sa hoa đại chu bên trong, huyền tiên như trước ở trong khách phòng, nhàn nhã uống rượu ngon. ở trước mặt hắn còn bãi co vài buồn chân quả, đều tỏa ra nhàn nhạt hào quang, bên trong gần chứa cực kỳ dày đặc tinh hoa. chỉ có điều như vậy trái cây chỉ đã mấy trăm năm rực linh bây giờ đối với Huyền Thiên đã hiệu quả không lớn nuốt vào bụng linh lực chi hải không có cái gì khởi sắc thời gian đều qua lâu như vậy bên ngoài thung lũng nên có động tĩnh mới đúng Bạch Quy mở miệng bắt ở trên bàn dáng dấp lửa nhát gần như là thời điểm đợi ở chỗ này cũng không có ích còn không bằng đi ra ngoài đi vòng một chút Huyền Thiên đứng dậy đã bị muộn hỏng rồi đúng đi ra ngoài tham tra một chút tình huống thuận tiện nhìn người phụ nữ kia có không có động tĩnh làm không cẩn thận lại đang sái âm như gì Bạch Quy nói rằng vèo một thoáng nảy lên nghĩ đến Minh Nguyệt Thánh Nữ, người này liền trở nên phi thường có sức sống, gần giống như ăn thuốc kích thích. Không có cách nào, trước ăn hai cái túi đầu thiệt tỏi, nó vẫn canh cánh trong lòng. Tổng nghĩ sẽ có một ngày đi vào trả thù. Phải biết, Bạch Quy người này cũng không phải dễ cho chủ. Gần giống như lòng bàn chân cục đạm giống như vậy, vô cùng khó chơi. Lần này nó bị thiệt tỏi, làm sao đồng ý bỏ qua? Nhưng mà, đang lúc này, tiếng cửa phòng vang lên. Là tên nào? Có thể hay không thung lũng đã mở ra? Bạch Quy tinh thần chấn động, vội vã đi mở cửa. Hiện ra ở trước mắt chính là một tấm quen thuộc mặt chính là Thiết Huyết Giật Phong, hắn ăn mặc đoan tràng, lông mày rậm mắt to, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một luồng quý tộc khí. Thiết Huyết Minh, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. làm sao? Thung Lũng đã mở ra sao? Huyền Thiên hỏi dò, đặc biệt quan tâm chỗ đó. còn không đây, ta tìm đến Huyền huynh đệ, là muốn mời ngươi một đạo đi trên bong thuyền nhìn Thung Lũng, xem xét cẩn thận một thoáng tình huống bên kia, lại tính ban sau. Thiết Huyết Giật Phong mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị. hiển nhiên, hắn đối với Thung Lũng cũng là dị thường quan tâm, bởi vậy, vậy sớm tìm đến Huyền thiên. đương nhiên cái này cũng là có nhất định nguyên nhân sớm ở trước khi lên đường Long Kỵ sĩ thì có dặn gọi hắn tới gần Huyền Thiên đoàn kết nhất trí cũng tốt ta vốn là chuẩn bị đi quan sát thung lũng mặc dù Thiết Huyết Minh đến rồi vậy thì thật là tốt một đạo đi qua Huyền Thiên nói rằng như vậy xin mời đem Thiết Huyết giật phong xem khẩu nhìn phía trước này bóng người một trận cao mày thiếu niên này đến cùng có gì chỗ khác thường liền ngay cả tổ phụ cũng đối với hắn coi trọng như thế chẳng lẽ có thể cùng những kia thiên kiêu đệ tử so với hắn tự nói viên mắt bên trong có ánh sáng lấp lẻ ở vùng này các gia tộc lớn đệ nhất thanh niên đều có thiên kiêu đệ tử danh xưng vậy cũng là vô thượng vinh quang người bình thường chỉ có thể kính ngưỡng bên kia bong tàu bên trên cũng sớm đã đứng đầy rất nhiều nhân mã rất bao nhiêu năm cùng với một ít người hầu đều đứng ở bong tàu bên trên giờ khắc này quan sát thu lũng chờ huyền thiên đi tới nơi này chính là một cái giật mình bên cạnh địa phương đã đỉnh đầy rất nhiều to to nhỏ nhỏ tàu cao tốc đều mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm thu lũng không nghĩ tới có như thế nhân mã chuẩn bị tiến quân thu lũng huyền thiên giật nảy cả mình đó là tự nhiên Thung lũng thí luyện là phụ cận to lớn nhất một cái cơ duyên. Tu sĩ nếu là muốn thay đổi vận mệnh, tiến vào những chỗ này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thiết huyết giật phong mở miệng giải thích nói rằng, ở sau người hắn đã đi ra mấy ông lão, những thứ này đều là thiết huyết gia tộc phái tới được lão buộc, một đạo tham dự thí luyện, vì gia tộc giành lợi ích. Lần này thung lũng hành trình không thể nghi ngờ lại là một lần địa ngục lưu trình, làm không cẩn thận lúc nào cũng có thể chết ở bên trong. Nếu là một ít người không dám tiến vào bên trong, vẫn là sớm chút lui ra cho thỏa đáng. Hắc hát Hoa nói rằng con ngươi liếc nhìn một chút huyền thiên địch lý rất đậm hắn đến từ một cái mạnh mẽ nơi truyền thừa khuê sơn chức vị kia hắc khí bên trong tồn tại chính là tổ phụ của hắn lần này tung lũng thí luyện hắn bị mang nhiều kỳ vọng nếu là e ngại tử vong ta e sợ cũng không sẽ xuất hiện ở đây huyền thiên nói rằng tự nhiên là biết người này đang nói chuyện với hắn địch lý rất đậm chết rồi cũng đã chết rồi thế nhưng kéo chúng ta lùi về sau làm lỡ lần này kế hoạch mạng của ngươi liền không đáng cái giá này bên cạnh một cái tiểu vóc dáng mở miệng trong mắt tràn đầy xem thường hiển nhiên Hắn đối với Huyền Thiên cũng tràn ngập ý ý. Tên của hắn gọi Quý Thiết, cũng là đến từ một cái rất cường đại giáo phái. Trước động phủ bên trong, cái kia tiểu vóc dáng ông lão chính là tổ phụ của hắn, đối với Huyền Thiên không có hoài quá hảo ý. Ai? Không thể nói như vậy. Huyền công tử thực lực, ta sớm có nghe nói, gần giống như giữa bầu trời minh nguyệt, không thể dùng bình thường để hình dung. Vân Tiêu tiên tử mở miệng, nu cười điểm điểm. Nữ nhân này rất đẹp, quanh thân nữ tử, tuy rằng mỗi cái đẹp đẽ. Thế nhưng cùng với một so ra, chỉ có thể dùng lá xanh tôn lên hoa tươi để hình dung. Tiên tử lời ấy sai rồi nói đến chúng ta người nơi này mã mỗi một người đều chuẩn bị đầy đủ hết vì là lần này thung lũng trả giá rất nhiều thời gian thế nhưng người này tức không có tùy tùng cũng không có bất kỳ trưởng bối che chở làm không cẩn thận kế hoạch cũng là bởi vì hắn mà chỉ hoãn bên cạnh còn có thanh niên mở miệng đối với huyền thiên bất mãn huyền thiên nghe vậy không có mở miệng chỉ là lặng lặng nhìn thung lũng giờ khắc này hắn chính là biện giải cũng không có ai sẽ tin tưởng còn không bằng yên lặng xem biến đổi thời gian còn lại dùng thực lực chứng minh tất cả ta xem như vậy đại gia nếu không tin huyền công tử liền cho hắn một cơ hội đi. Ta nghe nói tiến vào sơn cốc thời khắc sẽ có rất nhiều phiền phức, đến thời điểm xin mời Huyền công tử ra tay, đem những phiền toái này giải quyết. Đến vào lúc ấy, ta tin tưởng mọi người đều sẽ khẳng định Huyền công tử thực lực. Minh Nguyệt thánh nữ xuất hiện, mang theo nụ cười quyến rũ. Huyền Tiên nghe vậy, khóe miệng một cái co giật. Nữ nhân này dĩ nhiên như vậy nguy hiểm, mấy câu lời nói, vô hình trong lúc đó lại sẽ hắn đẩy mạnh một cái khanh bên trong. Tỷ tỷ, như vậy e sợ có chút không ổn đâu. Bên trong Tung Lũng, nguy hiểm cực kỳ, nếu là đơn độc để Huyền công tử ra tay, Ta sợ sẽ xuất hiện cái gì bất chắc. Vân Tiêu Tiên Tử nói rằng, khe cao mày, muội muội nói không sai. Tỷ tỷ cũng vì Huyền Công Tử lo lắng, chỉ có điều những người này không tin Huyền Công Tử, việc này mới là khó nhất. Minh Nguyệt Thánh Nữ cũng là cao mày, một mặt ưu sầu, mặc dù như thế vậy mặt, nữ nhân này vẫn là rất đẹp, thậm chí là lộ ra mặt khác một phen phong vị, nhìn làm người hận không thể vào trong ngực bên trong thương tiếc. Cái này đáng ghét nữ nhân. Huyền Tiên sì nhai nhất miệng, trong lòng thầm mắng. Lần này hắn không thể nghi ngờ lần thứ hai bị nữ nhân này, từng bước một hướng về hố lửa bên trong đẩy. Liền ngay cả Bạch Quy, giờ khắc này đều không thể không bội phục. Đây mới thực sự là tâm cơ, vô hình trung đưa người vào chỗ chết, mượn dao giết người. Thánh nữ nói đúng lắm, chúng ta không tin thực lực của thiếu niên này, để hắn ở trước mặt chúng ta biểu hiện một phen, liền có thể chứng thực. Hắc hát Hoa liên tục cười lạnh. Bên cạnh còn có rất nhiều người phụ họa, đều nhìn Huyền Thiên không vừa mắt. Bên ngoài người thân phận đối xử, nếu là chờ một lúc không gặp nguy hiểm tình huống, xin mời Huyền công tử ra tay được rồi. Vân Tiêu tiên tử luôn mãi suy nghĩ, nói như vậy nói, kỳ thực, nội tâm của nàng cũng dị thường hiếu kỳ không biết người đàn ông này đến cùng có bao nhiêu mị lực, thậm chí ngay cả tổ mẫu đều đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. có Huyền Công Tử ra tay, tất cả liền dây nói, cái gì nguy cơ cản đường, tin tưởng cũng có thể chuyển nguy thành an. Minh Nguyệt Thánh Nữ mở miệng, lộ ra sán lạn nụ cười. Huyền Tiên nghe vậy, trong lô mũi còn kém một khói, không nghi ngờ chút nào, nữ nhân này là không có ý tốt, quả thực là đem hắn sử dụng như thường, hướng về hố lửa bên trong đẩy. Chủ ý này hay, ta cũng muốn nhìn một chút tên mặt trắng nhỏ này có cái gì tài năng, dĩ nhiên chen vào chúng ta cái đội ngũ này bên trong quy thiết cởi gàn, khắp khuôn mặt là không có ý tốt vẻ. Nếu là không đồng ý vị thiếu niên này vẫn là sớm một chút xuống, miễn cho đam làm hại chúng ta đại sự. Có lao buộc mở miệng, vẻ người lớn năng dọc, làm hết sức mà thôi. Nếu là thực sự không được, tại hạ đồng ý lui ra. Huyền tiên nói rằng không muốn trên người phụ nữ kia cái bẫy, bởi vì hắn biết bên trong tung lũng rất nguy hiểm. Một vài chỗ, liền ngay cả vương giả đi tới cũng phải chết. Hừ hừ, muốn dễ dàng rời đi cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi vừa nhiên đã biết rồi mục đích của chúng ta. Nhất định phải bị chúng ta phong ấn tại này đại chu bên trong, chờ đợi thung lũng hành trình lúc kết thúc mới có thể rời đi. Có ông lão mở miệng, tỏ rõ vẻ cười gằn. Chư vị như vậy không tốt sao? Dù sao Huyền công tử cũng coi như là chúng ta đổi hưu. Như vậy đối xử, chuyến đi bị hư hỏng chúng ta huy vọng a? Vân tiêu tiên tử mở miệng, khẽ to mày, không có cách nào. Hắn nếu biết mục đích của chúng ta, liền không thể thả hắn dễ dàng rời đi. Nếu là thật có ý muốn rời đi, ta xem vẫn là tiêu trừ trí nhớ của hắn, sau đó tự đoạn một tay, chúng ta tạm tha quá hắn em. Có người mở miệng liên tục cười lạnh. Huyền Tiên nghe vậy, trong lòng nhất thời một trận lửa giận. Hắn là một người, giờ khắc này gần giống như một con lợn giống như vậy, bị người như vậy đối xử, liền xuất sinh cũng không bằng. "Chư vị, vừa nhưng đã đến tung lũng, ta cũng sẽ không dễ dàng lùi bước." Huyền Tiên nói rằng, mặt ngoài dáng vẻ bất biến. "Ngươi trẻ tuổi, có ngươi câu nói này là tốt rồi. Thế nhưng để chứng minh thực lực của ngươi, chờ một lúc có thể muốn cho mấy người chúng ta lão giả nhìn thực lực của ngươi." Có ông lão mở miệng, liên tục cười lạnh. "Vẫn là câu nói kia, làm hết sức." Huyền Tiên nói rằng, đơn giản mà sáng tỏ không muốn nhiều lời, hắn có thể nhìn ra được, nơi này phần lớn người đối với hắn có địch gì muốn sống chung hòa bình, không có như vậy đơn giản. chào mọi người, chúng ta sẽ chờ chờ Huyền Công Tử biểu hiện được rồi, tin tưởng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Minh Nguyệt Thánh Nữ mở miệng, mang theo nụ cười quyến rũ, rất mê người. Tỷ tỷ nói đúng lắm, Huyền Công Tử thực lực kinh người, như giữa trời Minh Nguyệt, ánh sáng trói mắt. Vân Tiêu Tiên Tử nói rằng, khuôn mặt lưu hòa, thật làm cho người ta một loại tiên tử mùi vị. Đối với Huyền Thiên Thực lực, nàng tuy rằng từng nhìn thấy, nhưng khi đó không có quá mức chú ý nàng bị rất nhiều người vây quanh khó có thể thấy rõ hiện nay tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng muốn muốn tận mắt quan sát một phen cương cung không mạnh chỉ có từng thử mới biết chúng ta liền xem thằng nhãi con này biểu hiện có lao nhân mở miệng tậy già lên mặt mang theo vẻ ngạo nế huyền tiên lẳng lặng nhìn thung lũng không có mở miệng nói chuyện hắn biết một chốc tiêu trừ không được người khác đối với hắn hoài nghi bạch quy nhảy đến huyền tiên bên người tương tự quan sát thung lũng nó không có mở miệng nói chuyện chỉ là lẳng lặng lắng nghe hiện tại nó nhiệm vụ chủ yếu nhất là ẩn dấu thực lực bởi vì một khi tiến vào sơn cốc, nó thì sẽ không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nếu không sẽ bị thung lũng tiêu diệt. chương 414, thung lũng mở ra. Thung lũng yên tĩnh, bên trong hào quang màu đỏ ngòm đang nhấp nháy, như là từng thanh nuốt máu truy thủ đang không ngừng bay lượn. trải qua một ngày một đêm dài dằng dặc chờ đợi, bên trong thung lũng này sát khí rốt cục thiếu rất nhiều, cũng không còn trước cái kia hùng hổ dọa người cảm giác. dựa theo cảnh tượng như vậy, thung lũng rất nhanh sẽ có thể mở ra. có lao nhân mở miệng, khẩn nhìn chầm chầm lũng. có thể nói, nơi này hết thệ sinh linh, mặc kệ người là nhân tộc vẫn là thu tộc giờ khác này đều đang chăm chú nơi này, không có một tia phân thần, không có cách nào, thung lũng này chính là phụ cận to lớn nhất cơ duyên, hầu như là hết thề tu sĩ cũng biết, sáu gia tộc lớn nhất muốn nghiêm phong lại thung lũng, độc hưởng bên trong cơ duyên, này không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ sự tình, chặt đứt nhiều như vậy sinh linh cơ duyên con đường, gây nên chúng nộ là tất nhiên kết quả. ngàn năm mở ra một lần cơ duyên, ông trời có mắt, dĩ nhiên ở ta này một đời mở ra, có một con hoang thú giống to, hương phấn dị thường, thung lũng mở ra, ngàn năm một lần, nhưng mà sinh mệnh nhưng là có hạn mặc dù là một cái linh chủ tuổi thọ cũng là chín khoảng trăm năm, rất nhiều sinh linh chờ đợi cơ duyên này mở ra, nhưng mà cùng nơi đây vô duyên, không có tuổi thọ có thể chờ một ngàn năm đợi được thung lũng mở ra, trừ phi là lên một tầng nữa, đạt đến vương giả cảnh giới, thân thể bất hủ, bất tử bất diệt, tuổi thọ ngang hàng với trời, đã như thế mới có thể chứng kiến thung lũng mở ra, thành bại ở đây một lần, là có hay không một bước lên trời, liền xem nơi đây có ông lao giống to, bình thường cả đời muốn muốn biến thành khác với tất cả mọi người, tư chất kinh người, cơ hội đang ở trước mắt đã từng có thiếu niên thiên tư Thế nhưng tự bên trong Thung Lũng sau khi ra ngoài, Tu Vi tựa như cùng giống như cưới mây đập gió, lập tức tự trong vạn người bộc lộ tài năng, cuối cùng trở thành số một số hai cao thủ tuyệt thế. Như vậy ví dụ, tuyệt đối không ít, rất nhiều thậm chí đều bị ghi vào sử ký, trở thành một đoạn khó quên truyền kỳ. Hiện nay Thung Lũng đang ở trước mắt, mặc kệ là thanh niên tu sĩ, vẫn là đã đi tới tuổi già tu sĩ, giờ khắc này đều là hưng phấn dị thường, kích động không thôi nhìn trước mắt Thung Lũng, đáng ghét. Xem ra lần này tung Lũng hành trình, không chỉ là Thung Lũng nguy hiểm. Những tu sĩ này cũng là mỗi một người đều vô cùng nguy hiểm. Huyền tiên Duôn cầm cập, đi tới đi lui vài vòng, phát hiện bên người sinh linh, cũng như cùng ác lang giống như vậy, mắt nhìn chằm chằm nhìn bên kia thung lũng. Như vậy ánh mắt, gần giống như ở xem một cái tuyệt thế mỹ nữ giống như vậy kích động. Tiểu tử ngươi có thể phải chú ý, thung lũng mở ra sắp tới. Đại gia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cũng phải có chuẩn bị mới được. Bạch Quy nhắc nhở, nhìn về phía thung lũng, cùng với trước so với, bên trong sơn cốc sát khí đã giảm bớt rất nhiều, nguyên bản phóng lên trời, thẳng tới mây xanh hiện nay chỉ là lắng động ở bên trong thung lũng, bất cứ lúc nào cũng có thể tàn đi. Thời gian liền ở cái này điểm khoảng trường, xem ra thung lũng mở ra sắp tới a. Huyền Thiên tự nói, tuy rằng kiến thức không nhiều, nhưng ít nhiều gì cũng không có cảm thụ ra một ít thành tiệu. ở cái này cách giờ, kỳ thực không chỉ là Huyền Thiên, ở đây phần lớn tu sĩ cũng có thể cảm giác được một, hai. quả nhiên, ở hai nén hương công phu sau khi bên trong sân cốc dị thường sự tình phát sinh, rất nhiều huyết khí vào đúng lúc này hội tụ, hướng về ở giữa thung lũng tụ lại, như bách xuyên đông nạp hại giống như vậy chạy xuôi ở cùng nơi vô hình chung còn có kịch liệt tiếng chém giết truyền ra phảng phất vô số năm trước đại chiến tình cảnh vào đúng lúc này phơi bày ra đó là cái gì tốt lắm như là thời kỳ thượng cổ chiến linh có người giống to sợ hãi gì thường bọn họ ở thung lũng tinh lực bên trong nhìn thấy cái gì cái kia dĩ nhiên là từng cái từng cái hiện ra hiện ra huyết quang sinh linh có mọc ra 12 con cánh nhân tộc cầm trong tay thanh kiếm cũng cấu kết huyết thần long thân thể đoạn vĩ hai đoạn cũng có toàn thân sâm bạch Quốc hải ở sinh linh chạy vừa động cảnh tượng như vậy chấn động lòng người đều là một ít chưa từng thấy sinh linh. Thật giống là một ít thời kỳ thượng cổ đồ đằng. Thập nhị dược thiên sứ. Vậy cũng là tồn tại ở trong chuyên thuyết. Có người khiếp sợ, thân thể run cầm cập. Chính là Tam dược thiên sứ, cũng đã là trong một ít gia tộc đồ đằng, đời đời cũng phụng, so với trong trần thế cao thủ tuyệt thế còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, trước mắt cái này thiên sứ, nhưng là có 12 con cánh, nhiều làm người hoa cả mắt. Khó có thể tưởng tượng, nhân vật như vậy, đến tột cùng có ra sao thực lực. É e sợ đã đến mức mọi người không thể tưởng tượng. Nhưng là, mặc dù là cường giả như vậy, ở trong hình cũng phải nhốn máu hóa thành cho bụi. Ngoài ra còn có cổ ma xuất hiện, mọc ra chín viên đầu lâu, pháp lực vô biên, làm cho người ta phi thường chấn động cảm giác. Cuối cùng đại chiến bên trong, cổ ma nhún máu bị một cây trường thương đinh ở trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Hình ảnh rất mơ hồ, nhưng phi thường chấn động cùng ngắn ngủi. Cuối cùng, soạt, một tiếng bên trong sơn cốc tinh lực hóa thành một cái trường long bay về phía trong trời cao, sau đó nổ tung hóa thành xương máu tiêu tan. Thời khắc này bên trong sơn cốc sát khí đã phi thường động nhạt, từ bên ngoài nhìn đi vào bên trong một ít cảnh tượng có thể thấy rõ ràng, có sáng lên lấp lóa bảo tháp, có hào quang xoan xoát cung điện, cũng có hắc quang thăm thẳm ngọn núi vân vân. bất quá những này cảnh tượng rất mơ hồ, dường như nguyên ảnh giống như vậy, xem ra không thiết thực. những này là cái gì? chẳng lẽ là hào ảnh? có người khiếp sợ, thế nhưng rất nhanh lại phủ nhận, bởi vì bên trong, tựa hồ có một loại kỳ dị khí tức đang nổi lên. chỉ cần là bá chủ trở lên cương giả, cũng có thể cảm nhận được luồng hơi thở này, cao thâm khó giò. bên trong bảo tháp, chỉ sợ cũng là long hoàng tháp, đã từng là một cái hoàng giả phủ đệ. Có người hô to, nghĩ đến một chút lịch sử vết tích. Thời khắc này, rất nhiều cự long đều là con người hiện ra quang, một mặt tham lam nhìn bên trong thung lũng tòa kia tháp, còn có cung điện kia, sẽ không chính là lôi hoàng điện đi. Hắc hát Hoa bên người một người thiếu niên kinh ngạc thốt lên, kết quả bị người gõ một cái bạo lật. Cho ta nhỏ giọng một chút, Khoe mạnh kế hoạch, tuyệt đối không nên bại lộ. Hắc hát Hoa giận dữ, suýt chút nữa sinh ra chém giết cái này tộc đệ. Cùng lúc đó, vừa trên mấy cái lao buộc ra tay, đem thiếu niên này miệng niêm phong lại, không cho hắn nói chuyện. Huyền Tiên đại chu bên trên rất nhiều sinh linh đều là một cái lấp liệt biết đến nơi này, rất nhiều lời đã không thể loạn giảng, bằng không sẽ có mất đầu thai hoạ. Mặc dù là cùng tộc người, ở đây sự trước mặt cũng không có ngoại lệ. cái kia ngọn núi màu đen, chỉ sợ cũng là thần sơn, bên trong có trí mạng bảo tàng. cũng có người mở miệng, nhìn chúng rồi tòa kia hắc hát sơn, nơi này lập tức liền rối loạn, rất nhiều người đều hồng mắt nhìn nhau, nội tâm dĩ nhiên dục già rụp dịch. Thung lũng đã mở ra, hiện tại không đi, càng chờ khi nào? có người giống to, nhắm phía Thung lũng. giết ta! quân Thung lũng, cấp bách! tồn thất một phần thời gian, chính là bao nhiêu một phần cơ duyên. Có hoang thu giống to, khống chế thần chu, phi hành tung lũng. Tới trước được trước, tiến vào sân cốc chính là phúc phận. Có loài người hô to, ngưng tụ phù văn, ở sau lưng ngưng tụ ra hai con cánh, bay về phía tung lũng. Nơi này giống như sôi trào. rất nhiều sinh linh trong cùng một lúc nhằm phía tung lũng, muốn trước tiên tiến vào. ầm, có thần chu biến hình ở hai bên mọc ra hai đôi khổng lồ cánh, như ma cầm giống như vậy, nhằm phía tung lũng. Một con thần chu thể hiện ra kinh người bản lĩnh, dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người trốn vào dưới đáy, lựa chọn tối thông phương thức tiến vào sơn cốc, thách gia náo nhiệt đoàn người, náo động thanh không ngừng, trong đó cũng bạn gấp rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều sinh linh đồng thời dũng nhập bên trong thung lũng, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, thậm chí còn có đại chiến xuất hiện, khiến cho cửa vào sơn cốc nơi máu me đồng địa, gần như là thời điểm chúng ta cũng không thể rơi xuống chân của hắn gót, bằng không nửa điểm hương nơi cũng không có. Hát hoa phía sau có lao buộc mở miệng nói như vậy nói, đúng, thung lũng một nhóm, cấp bách, hay là một cái sơ sẩy sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước. Cũng có lao nhân tán thành. Thời khắc này, đại chu trên lao nhân phần lớn đều tỏ thái độ quyết định xâm nhập người này lưu chi triều bên trong, đồng loạt ra tay, thôi thúc đại chu ở bên trong tiềm lực xâm nhập trong đó. Có lao nhân mở miệng lấy ra một cái màu đen kèn lệnh. Hướng khác cũng có lao nhân đứng dậy, phân biệt từng người lấy ra một cái kèn lệnh. Ô, thời khắc này tiếng kèn lệnh rung động, Phản phất là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, phát động chiến tranh tín hiệu. Sau một khắc, đại chu bắt đầu phát sinh kỳ quái biến dị, càng ngày càng nhỏ cuối cùng chỉ có to bằng nắm đấm. Tự không trung bay vào dòng người chi trong biển. Phốc. Ven đường có rất nhiều sinh linh ho ra máu, bị này chiếc to bằng nắm tay thần chu cho nghiền ép nát bét, xương máu trên không trung chẳng ngớt. Như vậy, sẽ sẽ không thái quá máu tanh. Những sinh linh này là vô tội, nhưng gặp lớn như vậy khó. Vân Tiêu Tiên tử nói rằng, nghe mùi máu tanh một trận cao mày. Muội muội, lời ấy sai rồi. Tu sĩ con đường, không người nào có thể dự liệu hôm cát. Hiện nay, bọn họ chỉ là gặp trong cuộc sống đại kiếp nạn mà thôi. Minh Nguyệt Thánh Nữ nói rằng, Như trước mang theo nụ cười quyến rũ. Huyền Tiên cao mày, nhìn nữ nhân này, nội tâm một cái rung chuyển. Quá máu lạnh, quanh thân tiếng kêu thảm thiết, chính là hắn nghe được, cũng phải sản sinh dị dạng. Mà ở nữ nhân này trong mắt, tựa hồ chính là chuyện thường như cơm bữa giống như vậy, không động dung chút nào. Vân Tiêu muội muội, nếu là ngươi không đành lòng nhìn thấy những này hình ảnh, ta đồng ý bảo vệ ngươi." Hắc hát Hoa nói rằng, lúc này ném ra một viên bảo châu. Soạn. Bảo châu trên không trung xoay tròn chuyển động, hấp thu xương máu. Cùng lúc đó, còn tỏa ra thần bí gọn sóng, đem không trung tiếng kêu thảm thiết cho che đậy. Công tử nói giỡn. Người tu đạo, làm sao có khả năng liền một ít mùi máu tanh đều thừa không chịu được đây? Ta chỉ có điều cảm thấy, những người này bị chết quá hoan uổng thôi." Vân Tiêu tiên tử nói rằng, khẽ tao mày. Thế giới này, nhược đục cường thực, chỉ có cường giả mới có thể ở bên trong vùng thế giới này sinh tồn." Hắc Hoa mở miệng, không phản đối. Vân Tiêu tiên tử nghe vậy, lông mày hơi vừa nhíu, mà hậu thân ảnh tung bay, rời đi bảo Châu Phạm Vi ba phủ, đi tới Huyền Thiên phía sau. Hiển nhiên, tên này tiên tử giống như nữ nhân là không muốn cùng Hắc Hoa từng có nhiều tiếp xúc, mới thích hợp rời đi. Vân Tiêu muội muội tựa hồ cảm thấy, vị này Huyền công tử càng thêm hấp dẫn người. Minh Nguyệt Thánh Nữ nói rằng, môi đỏ khẽ mở, lộ ra hai viên hàm răng, nụ cười vô cùng sắc lạ Chương 415, Huyết Tiêu Vân. Tỷ tỷ nói giỡn. Tại hạ mặc dù là nữ nhân, thế nhưng thân là tu sĩ, còn không dùng tới người khác bảo vệ mức độ. Vân Tiêu tiên tử mở miệng, trên mặt ánh sáng điểm điểm, hơn hẳn tiên tử. Nàng rất đẹp. Ở trên thuyền là một đạo sinh đẹp cảnh sắc. Bên cạnh những cô gái khác, phản phất chính là lá xanh, làm nổi bật lên nàng kia sáng chói mắt kia. Không có cách nào Tuy rằng bên cạnh những nữ nhân khác cũng rất đẹp, thế nhưng là không cách nào cùng Vân Tiêu Tiên tử so với. Ngoại trừ nơi này một người phụ nữ, nàng yêu diễm như lửa, vóc người nóng nảy, tiền đột hậu kiểu, khiêu gợi dường như một đóa hoa hồng đỏ, rộng rãi quần áo cũng không che giấu nổi hào quang của nàng. Chính là Minh Nguyệt Thánh nữ, nữ tử này dài đến tuấn tú, vóc người càng là làm cho người ta một loại dắt cảm giác, có thể đánh trong lòng làm nổi lên một luồn giữa người và người dục vọng. Thánh nữ thật biết nói đùa. Tại hạ toàn thân các nơi, cũng không có hấp dẫn người địa phương, nếu là ngươi không ngại, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể để bảo vệ Huyền Tiên nói rằng, chán ghét nữ nhân này gây xích mích ly gián. Ừ, Huyền công tử thực sự là sảng khoái. Đang muốn vừa vặn phù hợp tâm ý của ta, dưới cái nhìn của ta, ta cùng Vân Tiêu muội muội đều cần ngươi bảo vệ. Minh Nguyệt thánh nữ mở miệng mang theo mê hoặc nụ cười. Vân Tiêu tiên tử nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày một cái, thế nhưng là không có mở miệng phản bác. Lặng lặng liếc mắt nhìn Huyền Tiên sau, lựa chọn trầm mặc. Nhưng mà, thời khắc này, vừa trên thiếu niên thì có chút không vui. Hai vị tiên tử, nếu là các ngươi muốn tìm một viên che phong chắn vũ đại tụ, trước mắt các ngươi thì có Hoa Hoa mở miệng, lời lẽ đanh thép. Bên cạnh, vóc dáng thấp thiếu niên quỷ thiết cũng xen mồm, nói: "Hai vị nếu là không giận, tại hạ đồng ý bảo vệ, bảo đảm các ngươi không quen bất kỳ thương tổn." Những người khác thấy này, dồn dập giành trước lên tiếng, biểu thị đồng ý che ở phía trước nhất, bảo vệ hai vị như hoa như ngọc Thiên nữ. "Ta xem vẫn là quên đi. Nếu Vân Tiêu mọi mọi lựa chọn thiếu niên này, liền nói rõ hắn có chỗ hơn người. E sợ, liền không dùng tới các ngươi." Minh Nguyệt thánh nữ mở miệng, không có nhẹ nhàng nhân lại, khiến cho người hận không thể lập tức thương tiếc. "Hử? tên tiểu tử thối này có cái gì tốt?" nếu là hắn hiện tại dám lỗ mãng, ta liền đập nát đầu của hắn. Quy thiết ồn nào, vóc dáng tuy hải, tính khí nhưng táo bạo. Quỳ công tử, như ngươi vậy lớn tiếng ồn nào, lẽ nào liền không sợ Vân Tiêu Mội Mội sinh giận sao? Minh Nguyệt Thánh Nữ nụ cười điểm điểm, lại nói, dưới cái nhìn của ta, nam tử này chỉ sợ cũng là Vân Tiêu Mội Mội ý trung nhân, làm không cẩn thận các ngươi sẽ đem Vân Tiêu Mội Mội cho đã tội. Vân Tiêu Tiên Tử nếu là cần phải bảo vệ, tại hạ tự mình cảm giác hài lòng, rất thích hợp làm cây đại thụ này. Hắc hát Hoa mở miệng nhìn Huyền Tiên ánh mắt tự kiếm, tràn ngập bất mãn. Vân Tiêu Tiên Tử nhẹ nhàng to mẩy, sau đó giang ra, nói: Tỷ tỷ nói dỡn. Bất quá nếu muội muội chọn thiếu niên này, tính xin tỷ tỷ mời cao minh khác vì ngươi bảo vệ. Muội muội cũng thật là che chở cái này tiểu công tử a. Minh Nguyệt Thánh Nữ nói rằng, nụ cười thâm động, tựa hồ có thể câu đi người linh hồn. Không phải che chở không che chở vấn đề, mà là tỷ tỷ thân là xinh đẹp nhất tiên tử, thực sự không thể hủy khúc cầu toàn, cùng ta một đạo bị người này bảo vệ. Vân Tiêu Tiên Tử nói rằng, trong ánh mắt mang theo một tia trong sáng. Vân Tiêu muội muội ý tứ, chỉ sợ cũng là cảm thấy nơi này không có nam tử có thể cùng Huyền Công Tử càng hoàn mỹ rồi. Minh Nguyệt Thánh Nữ cười nói, mang theo nụ cười quyến rũ, nhìn Huyền Thiên, lại nói, Huyền Công Tử thực sự là có phúc lớn a. Dĩ nhiên có thể được Vân Tiêu muội muội yêu mến. Huyền Thiên nghe vậy cao mày, chỉ cảm thấy bên cạnh đằng đằng sắc khí, một chút tự kiếm giống như ánh mắt phóng tới, da rẻ đều cảm giác được từng trận bay lên không. Huyền Thiên vội vã nam mở mắt, nhìn về phía trên không, thực sự là không cách nào quan sát bên người. Cái kia từng kia một thâm hồng con ngươi, phản phất cùng hắn có thâm cửu đại hạ tự. Mỹ nữ mị lực chính là đại a trong bóng tối, Huyền tiên không thể không cảm thán, coi như hắn đối với Vân Tiêu Tiên Tử vô ý giờ khắc này cũng đã trở thành trong mắt người khác cái đinh. đương nhiên, tất cả những thứ này vẫn đúng là muốn cảm tạ Minh Nguyệt Thánh Nữ. Nếu là không có nàng đổ thêm dầu vào lửa, é sợ cũng không có cục diện bây giờ sản sinh. Hay anh, nếu là nói tên tiểu tử thúi này xuất sắc, ta tại chỗ liền ra tay, chém hắn. Quí Thiết nói rằng, nội giận đùng đùng. Nhưng mà, đang lúc này, Thần Chu đột nhiên anh một tiếng, một trận lây động. Nguyên lai, like, là mọi người đã tiến vào sơn cốc thế giới. Thần Chu đã khôi phục nguyên bản răng, dấp, trong quá trình này, khó tránh khỏi xuất hiện một tia chấn động. Hiện ra ở mọi người trước mắt, là một mảnh thế giới màu đỏ rực, trong không khí tràn ngập một loại đỏ như màu máu xương ngủ, làm cho người ta một loại sơn trại địa ngục cảm giác. Nơi này và bên ngoài gần như cũng có xanh nún tươi tốt rừng rậm. Càng có ngoan cường sinh tồn, ở nham thạch bên trong liệu mạng sinh trưởng không biết tên cỏ nhỏ, khiến cho tâm linh người ta rộng rãi sáng sủa. Liên ngay cả một viên cỏ nhỏ cũng như vậy kiên cường, như vậy cảm động. Huyền Tiên bị sâu sắc đánh động, này là phi thường cảm động một màn. Đúng đấy, Điều kiện gian nan như vậy, nó cũng không muốn từ bỏ. Đủ để có thể thấy được sinh mệnh đáng quý. Vân Tiêu tiên tử lắc đầu, tương tự chú ý tới này một hồi cảnh. Bất quá, ở đây nhiều người hơn, vẫn là càng thêm đồng ý quan sát thú lũng. Đỏ như màu máu bầu trời, vô cùng sáng sủa. Chỉ có số ít mấy đóa vân dừng lại, ánh mặt trời trực chiếu mà xuống, làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Muốn nói vùng thế giới này, ngoại trừ màu sắc có chút đơn điệu, không khí hiện đỏ như máu vẻ ở ngoài, cái khắc cùng thế giới bên ngoài không có khác biệt gì. A, nhưng mà, đang lúc này xa trong không gian, truyền đến một trận kinh người có tiếng đều thảm thiết. Phu cận tất cả mọi người nhìn tới, đều nhìn thấy khó có thể nhìn nhau một màn. Một tòa màu vàng đại chu đang đến gần một đóa đỏ như máu thời điểm, vô thanh vô tức hóa thành bùa phấn, không có thứ gì lưu lại. Đây là vì sao? Rất nhiều người nhìn về phía cái kia đóa vân, không khỏi có một loại sợn cả tóc gãy cảm giác. Đỏ như màu máu đám mây, liền phảng phất một cái nhiễm huyết áo khoác, đột nhiên làm cho người ta một loại vô thượng ma quân cảm giác. huyết vân, đó là trong truyền thuyết ma vân. Bạch quy kinh ngạc thốt lên không nhịn được run cầm cập. cái gì huyết kế vân, ngươi vì sao có vẻ sốt sáng như vậy? Huyền Tiên hỏi dò, chính ngươi xem, này nhiều mây hình dạng, có phải là như một con không có đầu lâu tự long? Bạch Quy nói rằng, xem hướng thiên không. Huyền Tiên thấy này, hướng về cái kia đó huyết vân nhìn tới, thân thể không khỏi một cái chấn động. Này nhiều mây vẫn đúng là như Bạch Quy nói, như là một con không có thủ cấp tự long. Xét cổ bên trong ghi chép, như vậy đám mây nguy hiểm cực kỳ, ẩn chứa kinh người người lền một đời tới gần, liền có thể tử vong. Bạch Quy mặt đen, thời khắc này coi như là bên cạnh không người biết hàng giờ khác này cũng phát giác được đám mây đáng sợ vội vã điều động đại chu hướng về phương xa bay trốn rời đi này Đóa huyết vân vừa nãy tựa hồ liền ngay cả bá chủ cũng không có cơ hội phản kháng vô thanh vô tức chết đi có thiếu niên mở miệng như trước run cầm cập. xác thực tận mắt chứng kiến quái e dị như vậy mà lại chuyện đáng sợ é e sợ đời này đều không thể quên yên tâm đi hết thảy đều đã đi qua dù sao như vậy đáng sợ đám mây cũng là phi thường hiếm thấy có người mở miệng ăn ủi rất nhiều người ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời đám mây rất ít không có mấy nội tâm cũng sẽ không tùy vào chấn định lại dẫn đầu khống chế đại chu mấy cái lá buộc càng là lý do an toàn đem độ cao ép tới rất thấp đã gần kề mặt đất nhưng mà một làn sóng chưa bình một làn sóng tiếp theo lại lên xa trong không gian lại có chuyện đáng sợ phát sinh một cái cái đầu không nhỏ đại chu ở phi hành trong quá trình gặp phải một đóa bay mưa máu tầng mây ở bất tri bất giác trong quá trình biến mất chẳng lẽ là gặp ủy có người kinh ngạc tốt lên trợn to hai mắt khó có thể tin nhìn xa không như vậy một cái chân thực đại chu liền như vậy vô cùng kỳ diệu biến mất rồi, liền dường như nói mơ giữa ban ngày. Đó là quỷ cốc vũ, đồng dạng đáng sợ. Trong truyền thuyết là đám mây hấp thu vô số oan hồn, cuối cùng hạ xuống đáng sợ chú oán. Nghe nói có thể liền người mang vật đồng thời lạc đến trong địa ngục. Bạch quy chứng mắt, viền mắt mở rất lớn, rất nhiều người khiếp sợ, khó có thể tin nhìn xa không. Cái kia đóa bay là tạ mưa màu đám mây, nội tâm dĩ nhiên có một loại run sợ cảm giác. Chuyện càng đáng sợ là, cái kia đóa huyết vân dĩ nhiên đang không ngừng mở rộng, hướng về bên này tuổi qua đến. Mấy cái lao buộc sợ hãi, vội vã khống chế đại chu. Hướng phía sau bay ngược, này đó đám mây thực sự là quỷ dị. chỗ đi qua, liền ngay cả một ít ngọn núi cũng phải vô thanh vô tức biến mất, như là thật sự đi tới kiểu lũ địa ngục giống như vậy, làm người không khỏi dựng thẳng lên, kê ra một nhọn. thung lũng quỷ dị, chàng trách tổ phụ ở lúc tiến vào liền nhắc nhở, muốn thu được cơ duyên, trước hết muốn giữ được tính mạng. có thiếu niên mở miệng, thân thể run cầm cập, hẳn là hết thể vào sinh linh cũng không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên là như vậy nguy hiểm. đi vào trước chỉ muốn cơ duyên, nhưng không nghĩ tới nguy cơ, cho đến giờ phút này mới tỉnh ngộ lại, Chư vị. Xin mời thời khắc duy trì cảnh giác. Nếu là làm không được, chúng ta hay là liền toàn quân bị diệt. Chớ đừng nói chi là những nơi khác. Có lao buộc giống to, tiến hành nhắc nhở. Đại Chu vào đúng lúc này, tốc độ bay hành càng thêm chậm chậm. Độ cao cũng tới thăng một ít. Ở một ít có kinh nghiệm sinh linh xem ra, nơi này mặt đất hay là cũng sẽ không như vậy an toàn. Khả năng có nguy cơ làm bạn. Giữa bầu trời vân tuy rằng ít, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, nguy hiểm dị thường, hay là muốn nhìn chằm chằm một ít. Có người lên tiếng như vậy. Hắc hát Hoa nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười, nói, tức đã là như thế nguy hiểm hay là còn nương theo ở bên người, có thể một cái sơ sẩy, chúng ta liền có thể gặp xui xẻo. khi đó, hừ hừ, lời nói nói xong lời cuối cùng, chỉ có hai cái tiếng hừ lạnh truyền ra, trong đó còn tiết lộ một luồng trào phúng tâm ý. Hắc Minh, ý của ngươi là? Quy thiết không rõ, tiến hành hỏi dò. ý của ta rất đơn giản, trước đây không lâu không phải có người ở nào phải bảo vệ tiên tử mà, giờ khắc này vừa vẫn thích hợp cái này Hộ Hoa thiếu niên ra tay. Hắc Hoa nói rằng, ánh mắt thoáng nhìn Huyền Thiên, tiếng cười lạnh liên tục. đúng rồi, có tên tiểu tử thúi này ở chúng ta liền an toàn. Quỳ Thiết nghe vậy, một cái nhảy lên, vỗ tay bảo hay. Ngươi có ý gì? Huyền Thiên cao mày. Không có ý gì. Chính là muốn ngươi rời đi chiếc thuyền này, mặt khác cấy một cái loại nhỏ phi hành công cụ. Ngươi ở phía trước diện, chúng ta theo ở phía sau. Một khi có động tĩnh, hoặc là ngươi chết rồi, chúng ta cũng tốt làm ra tối phản ứng nhanh. Hắc hát Hoa nói rằng, một mặt ý lạnh. Chương 416, gò đất. Rất rõ ràng, hắn ở bài xích Huyền Thiên, muốn Huyền Thiên thoát ly cái đội ngũ này. Nếu là tiểu tử thúi, ngươi cảm thấy quá cô đơn chúng ta còn có thể phái người bồi cùng ngươi. Quỳ thiết mở miệng, một mặt nhăm hiểm, ba người thiếu niên tùy tùng, thật bất hạnh bị tuyển chọn, cứ việc vô cùng không muốn, nhưng vẫn là lên màu đen tiểu chu, không có ý kiến, đã có người làm bạn, ta liền xuống đi được rồi. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, Huyền Thiên dĩ nhiên gật đầu, chủ động rời đi đại chu. Hát hoa cùng Quỳ Thiết nhóm người thiếu niên lẫn nhau đã quên một chút, không khỏi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Huyền Thiên sẽ như vậy ngoan ngoãn, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng muốn ra tay, mới có thể đem thiếu niên này cho xua đuổi xuống. Ba vị cố gắng làm bạn thiếu niên này. Lần này Tung Lũng hành trình kết thúc, nhất định cố gắng ngợi khen các ngươi. Có gia tộc lớn đệ tử mở miệng, một mặt khuyết đại nụ cười. Này tự nhiên không phải vì chăm sóc Huyền Thiên, mà là vì bảo vệ Đại Chu. Bốn con tiểu Chu phân phương hướng khác nhau, phân bộ đang phi thuyền bốn phía, một khi xảy ra chuyện, tốt có thể cấp tốc phản ứng lại. Liên như vậy, Đại Chu ở bốn cái thuyền nhỏ bảo vệ cho, hướng về sâu trong Tung Lũng tiến lên. Những người này ác độc, ngươi không nên tiến vào cái đội ngũ này." Bạch Quy mở miệng, cảm thấy vướng tay chân. Đương nhiên, nhất làm cho nó cảm giác vướng tay chân chính là Minh Nguyệt Thánh Nữ. Nữ nhân này rắn rết tâm địa, rất khó đối phó, thậm chí là không cẩn thận, liền có thể có thể trúng rồi nàng kế. Vì lẽ đó, ta mới vui vẻ gật đầu, chủ động rời đi thân tàu. Bằng không muốn em ta xua đuổi rời thuyền, có thể không dễ như vậy. Huyền tiên nắm tay, đi một bước xem một bước, lượng những này tiểu tên khốn kiếp cũng không dám quá được voi đòi tiên. Bạch Quy nói rằng, khuôn mặt nhỏ hửng hồng, người này cũng không phải dễ cho chủ. Huyết mặt đất màu đỏ, gần giống như bị tiên máu nhiễm vào giống như vậy, hiện màu đỏ tươi vẻ làm cho người ta một loại địa ngục giữa trần gian cảm giác. Rời đi hai đóa đáng sợ với Vân, đại chu một đường vượt qua hai tòa dãy núi, đi tới một cái bình nguyên nơi. Địa thế của nơi này bằng phẳng, chỉ có số ít mấy cái cao điểm nô ra, phóng tầm mắt nhìn tới gần giống như một tấm bằng phẳng khuôn mặt, nô ra địa phương gần giống như con người. Ẩm. Không hề có điểm báo trước, đột nhiên, phía trước nhất một tòa tiểu chu hóa thành cho bụi. Đây là tình huống thế nào? Lão bộ kinh ngạc thốt lên, vội vã khống chế đại chu dừng lại. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, xem hướng về phía trước muốn tìm ra vấn đề chỗ ở. Huyền Tiên cùng Bạch Quy cũng là như vậy, bọn họ khống chế Tiểu Chu đi tới phía trước, xem xét cẩn thận, muốn tìm ra một ít đầu mối. "Phải nói, là cái kia cao điểm vấn đề." Bạch Quy nói rằng. Nó nhìn về phía thuyền nhỏ biến mất phía dưới, có một cái tiểu gò đất. Một cái tiểu gò đất có thể tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả. Huyền Tiên kinh ngạc, có chút không tin. "Cái kia không phải cái gì tiểu gò đất?" Thiết Sắc thực nói, "Cái kia có thể là cái gì cường giả phân mộ?" Bạch Quy mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị. Huyền Tiên nghe vậy, chấn động trong lòng cảm giác có khả năng này, một ít người mạnh mẽ, mặc dù là chết rồi, như trước là đáng sợ dị thường, có thể vô hình trong lúc đó giết người. này, tiểu tử túi, nếu ngươi đẩy ra phía trước, vậy ngươi liền đi tra xét một phen, xem xem rốt cục là xảy ra điều gì tình huống. quỳ thiết ô nào, trừng mắt mắt dọc phi thường không khách khí. chiếu ta xem ra, khả năng là xuất hiện một cái dị bảo. cần ngươi phái người đi đào móc. huyền tiên mở miệng, nhìn về phía đại chu, nói nghe một chút. quỳ thiết tinh thần chấn động, nghe được có dị bảo, cả người trở nên có sức sống. Chính là cái kia tiểu gã đất, ta cảm giác diện có dị bảo. Tình huống cụ thể, liền xem chính ngươi." Huyền Tiên nói rằng. "Đúng là như vậy phải không?" Quỳ Thiết trừng mắt, có chút chần chờ, khoảng trừng bất quyết, không muốn dễ tin. Vừa rõ ràng là nguy hiểm dấu hiệu, làm sao có khả năng có bảo vận xuất hiện đây? Hắc hát Hoa khuyên bảo, đồng thời một cái tay chỉ về phía trước, hướng về Huyền Tiên vọt tới một đạo kiếm khí. Ầm. Huyền Tiên nhíu mắt, giơ tay đem tia kiếm khí này cho chống đối. "Vị thiếu niên này, ngươi đột nhiên ra tay hạ người, đây là ý gì?" Huyền Tiên hỏi dò. Viên mắt xuất hiện ở phát hiện một tia sắc khí. Liên bởi vì ngươi nói năng bậy bạ, muốn muốn mượn địa hình của nơi này, đến đây hại người." Hắc hát Hoa mở miệng, chính nghĩa lâm nhiên. Buốt cười. Có cơ duyên xuất hiện địa phương, làm sao có khả năng sẽ không có nguy cơ làm bạn đây? Chính ngươi không dự định tâm bảo, hà tất ngăn cản người khác đâu?" Huyền Tiên nói rằng, một mặt khinh bỉ. Ngươi Hắc hát Hoa giận dữ, con ngươi đỏ lên. Lúc này muốn ra tay, tìm Huyền thiên đại chiến. Bên cạnh, mấy cái lao buộc cũng là như vậy. Bọn họ đều đến từ Khuê Sơn một cái thần bí truyền thừa thánh địa giờ khắc này bị luân phiên chống đối đã sớm có chút không thể nhẫn mã ai hắc hoa huynh ngươi liền bất giận đi chuyện này liền toàn để quỷ công tử chính mình quyết định được rồi minh nguyệt thánh nữ mở miệng mang theo nụ cười quyến rũ nhẹ nhàng thổi qua nhưng là người này như vậy vô lễ đổi làm là những người khác cũng sớm đã đầu người rơi xuống đất hắc hoa phẫn nộ đằng đằng sát khí cũng tốt nếu hắc hoa huynh phẫn nộ ta liền phải người đi tra xét một phen được rồi nếu là không có gì bảo xem ta không cắt thẳng nhãi con này đầu người quỷ thiết nói rằng Sau đó xoay người, phái ra 6 cái tùy tùng, đi vào gò núi. 6 người thiếu niên, cầm trong tay cái smathfrak, đi tới gò núi trước, lúc này liền khởi động. Len keng, đánh thanh công dược. Huyền Thiên ngưng mắt, cẩn thận quan sát bên kia, muốn xem ra một ít tiểu gò đất đầu mối. Nếu là thật như Bạch Quý nói, nói không chắc còn thật sự có thể thu được một ít đặc thù vật phẩm. Dù sao, thượng cổ một ít cường giả chết đi thời điểm, có mạnh mẽ binh khí nương theo. Không muốn lửa biếng. Nhanh lên một chút cho ta đảo. bằng không ta không phải nính đi đầu của các ngươi. Đột nhiên quỷ thiết hô to, mới đào tiểu thời gian nửa nén hương, thì có một người thiếu niên dừng lại ở nơi đó, không lại đào mốc. quỷ Thiết huynh, không nên như vậy mà. Ta quan sát những này, thổ chất tựa hồ phi thường cứng rắn dáng vẻ, ngươi để hắn nghỉ ngơi một chút cũng là hả là. Hắc hát Hoa khuyên bảo, nhìn về phía cách đó không xa, đạo kia quay lưng bóng người, thiếu niên này liền vững sở đứng ở nơi đó, động tác trong tay cứng ngắc, phảng phất là thời gian đình chỉ. Tình huống của người này tựa hồ không đúng a? quỷ Thiết cao mày, cảm giác thấy hơi dị thường. Sát thực, muốn nói nghỉ ngơi, cái này tùy tùng dừng lại mấy cái chớp mắt cũng có thể có thể đi công tác mới là minh Nguyệt thánh nữ mở miệng cẩn thận quan sát này các người bên cạnh mấy cái nhìn người này đến cùng là làm sao quỷ thiết ra lệnh nhưng mà khiến cho người cảm thấy kinh dị chính là xa xa đào động gò núi mấy người đều như không có nghe nói đến giống như vậy như trước tự mình tự đá móc. chuyện gì thế này hắc hát hoa ngạc nhiên nghi ngờ giơ tay hư không một trường hướng về bên kia đánh ra một đạo bàn tay khổng lồ thần thông Soạn! không hề có điểm báo trước nay đạo bàn tay thần thông vừa mới mới vừa ở mấy người thiếu niên thiếu niên liền biến mất không thấy hình bóng, không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Cùng lúc đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. ở bàn tay hạ xuống trong ngay mắt, mấy người thiếu niên đều đình chỉ động tác trong tay, thân thể cứng ngắc ở nơi nào. đi nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quý Thiết hét lớn, mệnh lệnh một cái hạ nhân đi thăm dò xem. vừa lúc đó, không trung đống nhiên quát nổi lên một cơn gió, mấy cái đào móc thiếu niên ở trong gió nhẹ cương trực ngã xuống, hiện ra ở trước mắt mọi người là sáu tấm hiện ra vẻ hoảng sợ khuôn mặt, tất cả mọi người đều khiếp sợ mấy người này đến cùng là làm sao chết đi? ở từ trước khi đi đều nhìn thấy gì? máu tươi, theo mấy cái chết đi thiếu niên mắt bộ, môi, chậm rãi nhỏ xuống, dáng dấp vô cùng thê thảm, Phản phất là chết không nhắm mắt, không có ai nhìn thấy, trong đó nguyên nhân cụ thể, cuối cùng bà mắt chỉ có điều là sáu cụ thi thể lạnh như băng, sao có thể có chuyện đó? chẳng lẽ đây là một cái tà? Hắc hát Hoa kinh ngạc thốt lên, bị sợ hết hồn, trước đây không lâu còn nhảy nhót tương bừng người sống sờ sờ, trong chớp mắt sẽ chết đi, liền phản phất nói mơ giữa ban ngày tốt đáng tiếc như thế sáu cái sống sở sở tu sĩ bọn họ đều là quý thiết minh tùy tùng nhưng bị chết không minh bạch minh Nguyệt thánh nữ thở dài âm thanh ưu sầu huyền Tiên nghe vậy thầm than không ổn quả nhiên cái kia vóc dáng thấp thiếu niên đang nghe sau khi đã là giận tí mặt ô cũng may vào lúc này một trận tiếng kèn lệnh vang lên trên thuyền mấy cái lão bộ cảm giác được nguy cơ sau vội vã không trung đại chu tru, sau này lui lại Người trước tiên không cần đi để ta xem một chút cẩn thận bạch quy nói rằng quan sát tiểu gò đất huyền tiên nguyên bản cũng muốn rút lui nơi đây quá mức quỷ dị, hắn không muốn ở lâu. Thế nhưng nếu Bạch Quy mở miệng, hắn cũng là đồng ý. Nguyên bản cao vóc tiểu gò đất, ở sáu người thiếu niên đào móc dưới, có gần một nửa đã phá tan. Bạch Quy trợn to hai mắt, quan sát một ít đào móc quá địa phương, cuối cùng nhìn thấy vài miếng trắng loáng lông chim. Khả năng này là một con tiên sứ chết đi, tạo thành phần mộ. Bạch Quy mở miệng ngu xuẩn, đã như vậy, vì sao không mở ra thần nhãn, xem cái cẩn thận đây? Huyền Tiên cũng rõ, chuẩn bị mở thần nhãn, thế nhưng là bị Bạch Quy ngăn cản. A, đang lúc này cách đó không xa đại chu trên minh nguyệt thánh nữ bên người một thiếu niên đột nhiên miệng phun máu tươi mà má chết mà lại khuôn mặt là sợ hãi dị thường tựa hồ nhìn thấy một chút chuyện phi thường đáng sợ ở trán của hắn chu gian thinh linh có một con bích trong mắt màu xanh lục sáng lên lấp ló thấy không thiếu niên kia cũng có đặc thù con người bạch quy nói rằng nhưng là hắn tại sao lại đột nhiên chết đi huyền tiên không rõ thân thể run rẩy nếu không là bạch quy ngăn cản hay là hiện tại ngã xuống chính là hắn bởi vì hắn nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật Có tình huống dưới, sự vật xem càng là rõ ràng, theo càng là có nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Quy lắc đầu. Nó quá rõ đạo lý này, thì ra là như vậy. Ta đoán thiếu niên này nhất định là nhìn thấy gì đồ vật, mới đột nhiên chết đi. Huyền Tiên gật đầu, âm thầm vui mừng, mới vừa rồi không có kích động làm việc. Có lẽ vậy, bất quá nơi đây không thích hợp ở lâu. Cái này tiểu gò đất rõ ràng là ta vật, hoặc là vương giả đi vào, cũng sẽ gặp nạn. Bạch Quy lắc đầu, quyết định rời đi. Dựa theo nó dự đoán, tiểu gò đất còn nguyên chính là tốt nhất. Bằng không Ai cũng không cách nào ngờ tới sẽ xảy ra chuyện gì. Trước huyết ki vân, cùng với mang theo mưa máu đáng sợ đám mây, hơn nữa nơi này thần bí gò đất phần, đều là nhân vật hết sức đáng sợ. Không người nào nguyện ý dễ dàng trêu chọc, chính là Bạch Quy yêu thích gây sự, giờ khắc này cũng không dám làm mưa. Huyền Tiên lúc này không chế tiểu Hắc hát Chu, trở lại thuyền trong đội. Nếu là lại lưu lại nơi này cái gò đất phần bên cạnh, vẫn đúng là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chương 417, to lớn nhất nguy cơ. Đáng ghét tiểu tử thối, ngươi lại dám lừa phỉnh ta? Xem ta không chém ngươi. Đầu thuyền trên, Quỷ Thiết giận dữ hai mắt dĩ nhiên đỏ chót, lần này đào động gò núi nhỏ, không chỉ không có thu được cái gì lợi ích, trái lại trộn gà không xong còn mất nắm gạo, tổn thất sáu cái tùy tùng, náo lòng người bàng hoàng. Có thể nói, tiểu gò đất biến dị, tuyệt đối lệnh ở đây mỗi một cái sinh linh sợ hãi, có một loại sờn cả tóc gãy cảm giác, liền ngay cả mấy cái thực lực hùng hậu lão buộc cũng không ngoại lệ. Vạn sự khó liệu, không ai từng nghĩ tới, cái này tiểu gò đất phía dưới, dĩ nhiên sẽ như vậy khủng bố. Huyền Tiên nói rằng, vậy vây tay, một bộ bất đắc dĩ dáng dấp, đây chính là ngươi cho ta trả lời chắc chắn. Quỳ Thiết giận dữ, một luồng khí thế trùng thiên. Ầm, một tiếng, đem một con vượn vận tự trên không trung bay qua bạch chu cho là tung. Quỳ huynh đệ bất giận, người này nếu đi theo đội ngũ chúng ta bên trong, trước khi đi lại có trưởng bối giận. lên nội chiến là nhân sinh tối kỵ, không bằng ta xem như vậy, để cái này hạng người vô năng bay ở thần chu phía trước, vì chúng ta mở đường, làm sao? Hắc hát Hoa nói rằng, liên tục cười lạnh, nhưng mà Quỳ Thiết như trước là đằng đằng sát khí, giờ khác này cứ việc một cái tay bị Minh Nguyệt Thánh Nữ ngăn cản, nhưng nhìn hắn tư thế, tựa hồ thị phi chiến không thể. Quý công tử. Tiểu nữ tử bất tài, thế nhưng cũng cảm thấy Khuê Sơn vị này tiểu công tử nói có lý. Huyền công tử chính là mấy cái lão nhân gia đảm bảo đối tượng, không bằng liền tha hắn một lần, phải hắn đến đầu thuyền, cho chúng ta mở đường chẳng phải là càng tốt hơn. Minh Nguyệt thánh nữ mở miệng, mang theo nụ cười quyến rũ, phiêu quỷ thiết một chút. Khó có thể tưởng tượng, cái này vẫn cùng huyền thiên đối nghịch nữ tử, dĩ nhiên sẽ vào thời khắc này xin tha cho hắn. Cho tới Minh Nguyệt thánh nữ trong miệng Khuê Sơn tiểu thiếu gia, tự nhiên là chỉ hắc hát hoa. Hắn đến từ một cái thần bí truyền thừa, tên gọi Khuê Sơn, trước ở thạch trên cây cột hắc khí sinh linh chính là lão tổ nữ nhân này khi nào tốt bụng như vậy chàng dĩ nhiên mở miệng thay chúng ta cầu xin huyền tiên kinh ngạc yên tâm đi nữ nhân này chỉ có điều là muốn ngươi chết càng thảm hại hơn vô hình chung bị nơi tuyệt địa này giải quyết bạch quy quả trách huyền tiên nghe vậy con ngươi nhắm lại lộ ra một đạo kinh người sắc cơ nữ nhân này quá đáng ghét hắn sao lại không biết nữ tử này bất quá là muốn hắn ở mặt trước dò đường mới tiến hành quyên bảo bên kia quỳ thiết tuy rằng phẫn nộ thế nhưng ở rất nhiều người khuyên bảo bên dưới không có ra tay nhãi con nếu ngươi ăn nói ba hoa nói bậy, ta cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trừng phạt ngươi ở phía trước phương mở đường. một cái lao buộc mở miệng, hai mắt bán mị, nhìn như vẫn đủ, nhưng lập lòe đạo đạo tinh quang. Huyền tiên nghe vậy, không có phản kháng, mà là kính trực đi ở đội tàu phía trước, vì là mọi người mở đường. đội tàu kế tục hướng về nơi sâu xa tiến lên. bất quá tốc độ nhưng là chậm rất nhiều, ở nguy cơ tứ phía xấu cảnh dưới, tất cả mọi người đều hiện ra phải cẩn thận sáng láng. tiểu tử này đúng là rất thất thời. nguyên Bản, ta còn tưởng rằng người này sẽ không thành thật như vậy có thiếu niên mở miệng, một mặt cười khẽ, không nghi ngờ chút nào, Huyền Thiên đi ở trước nhất. Mặc dù là hắn đột nhiên chết đi, đại gia cũng có thể cấp tốc phản ứng lại, tránh né tai nạn. Thời khắc này, có người thậm chí đem Huyền Thiên xem thành là một đạo chết thay phủ. sự tồn tại của hắn tựa hồ chính là chỉ có cái này ý nghĩa. Vân Tiêu Tiên tử cao mày, lẳng lặng nhìn về phía trước, cái kia cười ở màu đen trên thuyền nhỏ thiếu niên, viên mắt bên trong lóe qua một tia vẻ ảm đạm. đương nhiên, cái này cũng là ở đại gia không biết Huyền Thiên thực lực dưới, có phán đoán. Nếu là biết Huyền Thiên có bá chủ cấp thực lực đáng sợ. E sợ thời khắc này dám chỉ điểm hắn người cũng không có mấy cái. Vụ. Đang lúc này, một trận run rẩy tiếng vang lên. Phía trước bên rừng cây nhỏ có một cái đầm nước nhỏ bên trong, một đạo viên lửa ánh sáng đang nhấp nháy. Dừng lại. Phía trước khả năng có trò lửa. chúng ta phải cẩn thận. Chỉ cần lại vượt qua một tiểu đoạn lộ trình, chúng ta là có thể đến tung Lũng khác một khối khu vực, nơi đó có vô số cơ duyên. Chúng ta không thể ở cuối cùng này giai đoạn thiên thuyền. Có lao buộc giống to, lâm nguy không loạn. Ngươi, tên tiểu tử thối này cho ta đi xem xem. Quỳ thiết thân chỉ, đốt huyền tiên. Huyền Tiên nghe vậy, không có động tĩnh, chỉ là lặng lặng nhìn hồ nước, viên mắt bên trong có tinh quang lấp lóe. "Này, ngay con, không muốn do dự nữa, gọi ngươi tiến lên liền đi tiến lên. Giờ khắc này cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi." Một ông già cười gằn, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Huyền Tiên nghe vậy, viên mắt bên trong sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá nhưng ẩn giấu rất tốt. Hắn cũng không có lúc này nổi giận, mà là nhìn về phía Bạch Quy. "Không sao, đầm nước này tuy ràng quái, thế nhưng tiến lên nữa một ít vẫn là không có nguy hiểm tính mạng." Bạch Quy nói rằng. Huyền Tiên gật đầu, Sau đó ở Bạch Quy dẫn dắt đi, theo người này bước tiến, hướng về hồ nước tới gần. "Chú ý cùng trụ bước chân của ta, hơi bất cẩn một chút, ngươi liền có thể tổn mệnh. Bởi vì trong bóng tối, có một ít không nhìn thấy đồ vật." Bạch Quy nhắc nhở. Liên giống với là tan xương nát thịt kết cục. Huyền Tiên khỏe miệng co giật, cẩn thận theo Bạch Quy. Bởi vì hắn vừa nãy tận mắt nhìn thấy, một viên hòn đá nhỏ lăn mấy lần sau, đột nhiên nổ tung, không có thứ gì lưu lại. Đương nhiên, nơi này tràn ngập sát khí, nếu là bị trong đó một đạo sát cơ cho khóa chặt, ngươi muốn sống cũng không được. Bạch Quy lắc đầu, Giờ khắc này móng đuôi không ngừng tác nước, tựa hồ đang phán đoán hung cát. Cuối cùng, hai tên này ở hồ nước mấy chục mét nơi ngừng lại, không có tiếp tục tiến lên. Có thể thấy rõ, vật này quả nhiên nguy hiểm, bên trong dĩ nhiên khảm nạm một đạo minh nguyệt. Bạch Quy Suýt chút nữa kinh ngạc mở miệng, bị sợ hết hồn. Đây là vật gì? Tất yếu như thế sợ sẽ ta. Huyền Tiên trừng mắt, có chút không rõ. Hắn xem xét cẩn thận hồ nước, bên trong nhưng là có một đạo viên nguyệt đang di động, thế nhưng muốn nói kỳ lạ, hắn nhưng không có nhìn ra một, hai. Trong nước cũng minh nguyệt, đây là đại đại nguy hiểm dấu hiệu. Bạch quy thất sắc, sau đó mạnh mẽ bắt móng nuốt nhỏ. Lần này tựa hồ không có toán ra cái gì, làm sứt đầu mẹ chán. Cuối cùng, Bạch quy người này thẳng thắn móc ra một cái tiểu mai rùa trên đất bói toán lên. Nguy hiểm, nếu là thâm nhập, cựu tử nhất sinh a. Bạch quy lắc đầu, đây là nó cuối cùng được kết luận. Nhưng là, đang lúc này, mặt sốc nhưng nhớ tới một trận tiếng quát tháo, còn không mau tiến lên tra xét, phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì chứ? Là khuê sơn một vị lão bục, giờ khắc này nhàn huyền thiên làm lỡ thời gian, bởi vậy nổi giận. Cha xét xong xuôi, nơi này không có nguy hiểm gì đều có thể tiến lên. Huyền Tiên xoay người, lộ ra sán lạn nụ cười. Hắn há lại là tốt như vậy nói chuyện. Lúc đó Huệ Khúc Cầu Toàn ở mặt trước dẫn đường, chính là muốn đem đại chu trên mấy tên cho mang vào tuyệt địa bên trong đi. Đáng tiếc chính là, người trên thuyền đều là một ít kinh nghiệm phong phú người, căn bản là không ăn hắn cái trò này. Bất Lương thiếu niên, nếu là có thể, ngươi tốt nhất trước tiên đi ở phía trước một chuyến. Chúng ta lại sau tới cũng không sao. Có thiếu niên mở miệng, tâm tư nhạy bén. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, còn lại liền xem các ngươi. Nếu là không dám Hoàn toàn có thể đi đường vòng đi, rời xa mảnh này rừng tay nhỏ. Huyền Thiên mở miệng, "Cà Lơ Phất Cơ, đương nhiên sẽ không đần độn gần thêm nữa, bằng không hậu quả không thể đoán được. Ngươi đây là đang tìm cái chết." Quỳ Thiết gầm lên, sớm liền muốn ra tay rồi, giờ khắc này càng là ức chế không được, nhắm ngay Huyền Thiên tiến hành thảo phạt. Đây là một con to lớn điên ném, lập loạt ánh sáng, mang theo to lớn như thế, như ngọn núi giống như vậy, tìm Huyền Thiên trấn áp mà xuống. Ẩm. Huyền Tiên ngẩng đầu, đấm ra một quyền, mang theo dục dỡ chớp giật, đem trấn áp mà xuống điên ném bắn trò phi đi. Khá lắm có quyết đoán, thực lực tuyệt đối sâu không lường được. ba cái lao bụng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay, đánh ra chấn thế thần thông, đánh về phía trước. đáng ghét, Huyền Thiên gào khét, muốn né tránh, cũng không dám nhấc chân, bởi vì bốn phía quá nguy hiểm, có không nhìn thấy sắc cơ, hắn bị rơi vào tuyệt cảnh, lại như là một con manh hổ, lại bị giam cầm cùng lao trong lồng, không cách nào triển khai thân thủ. ầm, cuối cùng, Huyền Thiên vẫn là quyết định chống đối, đem tự thân hóa thành một đạo đại nhật, tiến hành mạnh mẽ chống đỡ, bùi mù cuộn cuộn, tiêu diệt mà đến thần thông bị chống đỡ cả lại. Nhưng mà, chuyện càng đáng sợ nhưng phát sinh. Soạt. Một đạo kiếm khí, hào không một tiếng động tự mặt đất vọt lên, đem Huyền Tiên ngực cho xuyên thủng, vô cùng sắc bén. Tiểu tử ngươi triển khai Cường Đại Thần Thông, đem nơi này thổ địa cho là tung, chính là tối kỵ a. Bạch Quy suýt chút nữa gào khóc, làm sao liền ngay cả nó cũng bị liên lụy đây? Giờ khắc này bị kiếm khí cấp hiên vi, bất đắc dĩ, ta nếu là không ra tay chống đối, sẽ bị tiêu diệt. Huyền Tiên mở miệng, khóe miệng chảy máu, nói chuyện vô cùng gian nan. Cơ hội tốt, người này tuy rằng kinh diễm, nhưng còn không là muốn chết trong tay ta. Hát Hoa tự trong kinh ngạc tỉnh lại. Tuy rằng khiếp sợ Huyền Thiên mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này không chút do dự ra tay, đem thần thông đập về phía Huyền Thiên. Vân Tiêu Tiên Tử thấy này, muốn ra tay ngăn cản. Thế nhưng là chậm một bước, thần thông ầm cũng một tiếng hạ xuống, đem Huyền Thiên cùng Bạch Quy cho đánh bay. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt ta. Bạch Quy tức giận, nếu không là trong bóng tối kiếm khí vô hình vọt lên, nó còn không đến mức chật vật như vậy. Bất quá khi nó nhìn chăm chú tế nhìn lên, nhưng đã sợ đến hồn phi phách tán. Chơi ạ, muốn lạc ở nơi nào? Trước mắt không phải cái kia có minh Nguyệt hồng thủy làm sao? Bạch quy dãi rủa, thân thể ở giữa không chung dừng lại, kéo lấy đồng thời hạ xuống huyền thiên. thế nhưng chuyện này căn bản là vô dụng. người trên thuyền bỏ đá xuống giếng, kế tục lấy cường đại thần thông tạo áp lực, cộng thêm trên phụ cận cái kia vô hình khủng bố kiếm khí, bạch quy bị bức ép gần rồi gắp chết. cuối cùng phù phù một tiếng, không cam lòng rơi vào trong nước. bất đắc dĩ, huyền thiên thương thế thực sự là quá nặng, nơi đây quỷ dị, thường thường một cái chớp mắt là có thể muốn sinh linh tính mạng. huyền chúng chiêu, thế nhưng là còn toi thoát chỉ có điều là không có năng lực hoạt động mà thôi giết người trong vô hình trong lúc đó nơi đây quỷ dị hai người này không sống nổi một cái lao buộc nói rằng trên mặt lộ ra một cái cười lạnh xác thực ở sách cổ bên trong ghi chép đây là một cái đại hung có tiến vào không chỗ tên tiểu tử thúi này muốn gạt chúng ta mắc câu không có đơn giản như vậy một cái lao buộc gật đầu trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm rất nhiều người đang nhìn đến huyền thiên tao lộ sau lộ ra nụ cười rất rõ ràng huyền thiên ở cái đội ngũ này bên trong là gặp xa lánh Không có triệt để hòa vào cái này đoàn đội bên trong, vừa nhưng đã chết đi, sẽ chết đến triệt để một điểm được rồi, mãi mãi cũng không muốn xảy ra đến rồi. Có thiếu niên tự nói, biến ảo ra một cái tay bên trong, đánh về cổ đám. ngu ngốc, mau dừng tay. Có lao buộc nhìn thấy, vội vã hết lớn, thế nhưng là đã không kịp ngăn cản, rầm Trong tiếng giọt nước mưa tung tóe, tiến công bàn tay lớn đột nhiên biến mất, tiếp theo một đạo minh nguyệt tự trong nước vọt lên, cuối cùng hướng về thiếu niên kia hạ xuống. Trong tiếng kêu gào thê thảm, cái này ra tay thiếu niên, thất khiếu chảy máu thân thể đứt thành từng khúc mà chết. Bên cạnh còn có mấy cái tùy tùng, cùng với một cái lao buộc gặp xui xẻo, bị kể cả mang đến địa ngục. Chương 418: Chết đi ma. Ngu Muội cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, lại dám lung tung ra tay. Một cái lao buộc quát lớn, tức giận mũi đều loan. Vừa nãy minh nguyệt hạ xuống, tất cả liền phát sinh ở hắn trước người cách đó không xa. Sợ đến thân thể hắn cứng trực, tóc gáy đều dựng lên. Đúng, quá khủng bố. Một khi bị ban chúng, vốn là không hề có chút sức chống đỡ. Kể cả chết đi người hầu kia chính là chứng minh tốt nhất rời đi, Cản mau rời đi. mới vừa tiến vào thung lũng đoạn này vị trí, đây là châu nguy hiểm nhất. mọi người đều biết, chỉ cần tiếp tục tiến lên một ít, chịu tới khu vực thứ hai, tất cả sẽ tốt hơn rất nhiều. có cái khác lão buộc mở miệng, không muốn ở lâu, chuẩn bị rời đi cái này ác vực nơi. thần chú ở mấy cái người dẫn đầu không chế dưới, lần thứ hai mở ra, chỉ có điều này con thuyền lớn vị trí then chốt đã bị minh nguyện đập ra một cái lỗ thủng to, tốc độ so với trước kia hạ xuống một nửa. cũng may, ở như vậy nơi nguy hiểm, tốc độ cũng không cần đi đặc biệt theo đuổi, cho tới huyền thiên nguyên bản vị trí nhưng là bị mặt khác mấy cái con ma đen đuổi cho thay thế. Bọn họ bất đắc dĩ ngồi lên rồi tiểu Hát Chu, phân bộ ở đại Chu bốn phía, đi theo. "Xong, làm không cẩn thận lần này mạng của ta, liền muốn táng ở đây." Bạch Quy kêu Gen, thân thể đã toàn bộ đi vào trong đầm nước. Nó lúc gần lúc hiện phát hiện, đầm nước dưới đáy, một đạo sáng sủa sắc ánh sáng, mang theo kinh thiên sắc khí, chính đang nỗ lực mà lên, tốc độ nhanh vô cùng. Này không phải hào giác. Liền ngay cả bên cạnh Huyền Thiên, cũng nhìn thấy màn này. Hắn tuy rằng ngực phá nát, sức mạnh tổn thất một nửa, thế nhưng ý chí nhưng rất tỉnh táo. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cố nỗ lực mà trên xác khí, gần giống như trong địa ngục phóng tới mũi tên nhọn giống như vậy, làm người không hề chống đối sức mạnh. Khá lắm. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ ngã xuống ở đây. Hắn tự nói, có tự mình biết mình, e sợ thai nạn này không cách nào tránh thoát. Vụ. Ngay khi nguy cơ tới gần, thời khắc nguy hiểm nhất, liền ngay cả huyền tiên cũng không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trước người của hắn, vô thanh vô tức xuất hiện một tấm ký tự, tỏa ra mông lung lông ánh sáng, đem hắn cùng Bạch Quy cho ba phủ. Run rẩy trong tiếng bọn họ chớm mắt nhìn bạch quang mang theo kinh thiên sát khí từ trên thân thể sẽ qua nhưng là không có thu được bất kỳ thương tổn. Ồ, tiểu tử ngươi trên người bảo mệnh đồ vật cũng không ít. bạch quy trừng mắt mắt nhỏ nhảy lên, lúc này liền nhìn chằm chằm huyền thiên ngược ký tự. cổ màu vàng ký tự mặt trên tả có một cái màu đen đại tự huyền. nhìn như cổ điển không có gì lạ, thế nhưng là tỏa ra sức mạnh to lớn kỳ dị khiến cho người có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. đây là ta huyền gia tổ tiên ban cho đồ vật của ta, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể hộ ta một mạng. huyền thiên kinh ngạc, liền chính hắn cũng không nghĩ tới nguyên người, người lao tổ này không đơn giản, chỉ là khắc xuống ký tự, là có thể tỏa ra màu vàng đất xương ngủ, đạt đến tu sĩ khác một phen cảnh giới. Bạch quy khiếp sợ, đối với ký tự rất thấy thèm. Huyền Tiên nghe vậy, liếc mắt nhìn ký tự, tuy rằng hắn không hiểu Bạch quy mặt sau cái kia đoạn lời nói, thế nhưng có một chút hắn là rất rõ ràng. ở bên trong thế giới này, bùn đất khí tức đại diện cho cao nhất hàng nghĩa, mặc kệ là trên người mình tiểu hoàng lớn, vẫn là liên tiếp hai vùng tiên địa đường đất, đều là tỏa ra mông lung thổ xương mù màu vàng. đương nhiên, những chuyện này hắn cũng là thoáng vừa nghĩ, cũng đã quên đi qua. Giờ khắc này, hắn vẫn tương đối lưu ý bốn phía tình huống. Hắn cùng Bạch Quy còn ở đại trong đầm nước, đi xuống phương chìm. Nếu đạo kia đáng sợ sát khí đã biến mất không còn tăm hơi, ta xem chúng ta vẫn là rời đi, đi ra cái này nơi nguy hiểm cho thỏa đáng. Huyền Tiên kiến nghị, có rời đi ý tứ? Ngốc. Hiện tại đã có ngươi tổ tiên che chở, chúng ta thì càng hẳn là xuống, tra xét một phen, xem cái cẩn thận. Bạch Quy trung mỏ, thăm dò địa phương xa lạ, sức sống mười phần. Như thế một cái cấm địa, nguy cơ chập trùng, có gì đang xem? Huyền Tiên phản đối. Tiểu tử túi. Vừa nãy trong đầm nước đạo kia Minh Nguyệt, ngươi liền không hiểu kỳ là vật gì không? Bạch Quy nói rằng, nó muốn biết rõ trong đó rời xa. Huyền Thiên không muốn. Thế nhưng yêu bất quá người này, chỉ có thể tùy tùng đồng thời lặn xuống. Cái này hồ nước cũng không sâu. ở hai người lặn xuống thời điểm, một ánh hào quang hạ xuống, tự thân một bên xuyên kiên mà qua, cuối cùng rơi xuống hồ nước dưới đáy. Là đạo kia Minh Nguyệt, nó lại trở về. Bạch Quy lầu bầu, xem rất cẩn thận. Nói như vậy, nơi đó chính là đáy đầm. Huyền Thiên nói rằng, nhìn về phía Minh Nguyệt vị trí đã lúc cần lúc hiện nhìn thấy mặt đất, càng kỳ dị chính là nơi này nhưng là lặn xuống phía dưới tia sáng liền càng là sáng sủa, phàm phất là khảm nạo nguyệt minh châu tự. Hai tên này ở huyền tổ ký tự che chở cho thành công lặn xuống, cuối cùng rơi vào đầm nước mức độ. Hiện ra ở chúng nó trước mắt nhưng là một bộ kinh người hình ảnh. Ra ngoài hai tên này dự liệu này cách đó không xa giường đá trên nằm một cái huyết phát nam tử, con người đóng chặt, tựa hồ đã chết đi vào năm Hắn ngực cắm vào một cái lợi kiếm tứ chi hoàn toàn không có, chỉ còn giữ lại một cái đầu lâu cùng với bộ ngực. Nhưng mà, chỗ khác thường liền ở đầu của người đàn ông này chỗ. Hắn đầu đầy huyết phát huyết nước trong đầm du đãng sắc mặt trắng bệch, hắc môi một con mở ra, hàm răng, một đạo minh nguyệt dĩ nhiên đang phập phồng. Thấy không? Nay đạo mặt trăng kỳ túc, dĩ nhiên là cái này huyết phát nam tử miệng. Bạch Quy nhẹ giọng nói rằng, "Nhìn thấy là nhìn thấy. Bất quá trong này đến cùng có bí mật gì đây?" Huyền Tiên kinh ngạc, tiến lên muốn đi đụng vào huyết phát nam tử. Và hành. Bạch Quy căm giận nhảy đến Huyền Tiên trên người, cho hắn một cái bạo lật, ngăn cản hắn lố mạng hành vi. Ngớ ngẩn, Ngươi chẳng lẽ muốn muốn tìm chết sao? Bạch quy quả trách. Huyền Tiên nghe vậy, thình lình tỉnh táo. Cũng đúng, đây là địa phương nào? Tuyệt đối không phải cái gì nơi tốt lành, như vậy tùy ý đụng vào, không có chuyện mới là lạ. Này đạo minh nguyệt tồn tại, tựa hồ đang bảo vệ cái này huyết phát nam tử thi thể. Phàm là tiếp cận người, đều sẽ bị đánh chết. Bạch quy nói rằng, nhìn ra kỳ hoặc trong đó. Nói như vậy Huyền Tiên cao mày, nhìn về phía chính mình ngực. Hắn đã cảm giác được, chính là này đạo huyền tổ ký tự tồn tại, bọn họ mới có thể đứng ở chỗ này, không có bị viên nguyệt cho phát hiện. Bạch Quy nhìn nhiều mấy lần thi thể sau khi chuyển qua nơi khác, cẩn thận quan sát. Làm người kinh ngạc chính là, cái này hồ nước dưới đáy, càng như là một cái động phủ, chỉ có điều đồ vật thì có chút keo kiệt, ngoại trừ một chiếc giường đá ở ngoài, đã không có cái khác vật phẩm. Mau nhìn bên kia vách tượng, mặt trên tụi hồ khắc món đồ gì? Bạch Quy thở nhẹ, dụ Huyền Thiên đi qua. Bởi vì thực sự hồ nước để, nó không dám rời đi Huyền Gia tổ phủ phạm vi ba phủ. Vì lẽ đó tất cả hành động đều phải cùng Huyền Thiên đi chung với nhau. Sắc thực, thật giống khắc họa rất nhiều kiểu chữ. Huyền Thiên kinh ngạc tương tự nhận ra được điểm này. Giờ khắc này, cùng Bạch Quy một đạo tiến lên. Vách tường cổ lão, mặt trên cũng rất nhiều vết sâu, khắc họa đều là một ít chữ viết xa xưa. Trung ương nhất địa phương, còn khắc họa một đạo đỏ như màu máu ký tự. Đáng nhắc tới chính là, văn tự tuy rằng cổ lão, thế nhưng là phân bộ ở này đạo màu máu phủ văn chu vi. Xem ra, đạo đùa này văn tải là hạt nhân a. Huyền Tiên nhe mắt, tuy rằng kiến thức không lớn, nhưng cũng coi như là nhìn ra một chút thành tựu đến. Những ngày văn tự rất cổ lão, tựa hồ đang kể ra như thế thần thông dáng vẻ. Bạch Quy nói thầm, nhìn chăm chăm những tia cổ lão văn tự quan sát cái gì dĩ nhiên là một môn cổ lão thần thông huyền tiên nghe vậy lúc này chính là một cái mừng rỡ không nghi ngờ chút nào nếu là lại được một cái mạnh mẽ thần thông đối với thực lực của hắn tăng trưởng cũng là tương đương có lợi theo cảnh giới không ngừng tăng cao một ít thần thông uy lực đã không đạt tới yêu cầu của hắn có lúc còn không bằng thuần tay chân công kích là một môn thần thông người này đã từng là một cái ma lưu lại cái môn này đáng sợ ma công bạch quy cẩn thận nghiên cứu được kết luận như vậy cái gì ma công vậy ta ha không phải là không thể đủ học huyền thiên nghe vậy phảng phất là phủ đầu bị rót một chậu nước lạnh nguyên bản hưng phấn tận không này cũng cũng không phải người này mặc dù là ma thế nhưng lưu lại đồ vật nhưng rất thực sự chính là liên quan với kiếm khí phương diện ngươi có thể học tập bạch quy quan sát nói như vậy nói khá lắm bất quá tất cả hay là muốn xin nhờ ngươi huyền thiên nói rằng thời khắc này chỉ có thể khẩn cầu bạch quy không có cách nào những này văn tự quá cổ lão nhất bút nhất họa đều như là thắc loạn trạc giống như vậy hắn hoàn toàn xem không hiểu chỉ có bạch quy người này kiến thức rất rộng, có thể lý giải. Nguyên lai, tiểu tử ngươi cũng có chuyện nhờ ta thời điểm a. Bạch quy nghe vậy, con ngươi xoay tròn chuyển động, nhìn thấy nó dáng rất này. Huyền thiên lúc này khỏe miệng co giật, có một loại dự cảm xấu, biết người này lại đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Không có chuyện gì, yêu cầu của ta rất nhỏ, ta muốn một cái tiểu hoàng trung. Bạch quy mở ra, vật kia rất quý giá, ta không thể cho. Huyền thiên từ chối, tự nhiên không thể giao ra hoàng kim tiểu trung, vậy cũng là linh hồn bảo khí, rất quý giá một vật. Cái kia tiểu dấu cũng được a tuy nhưng đã phá nát, thế nhưng ta có thể mang liền một thoáng. Bạch quy nói rằng, chuyển đổi mục tiêu cũng không được, người quá xấu bụng. Huyền Thiên xì nha nhất miệng, này con quy quá đáng ghét. đều là ở đây sao thời khắc then chốt tiến hành bơ vét. tiểu tử ngươi, đây chính là rất lớn một môn thần thông. nếu là học được, đối với thực lực ngươi tăng trưởng là rất có ích lợi. thời khắc nô chốt cũng không thể rất keo kiệt. Bạch quy nói rằng, âm thanh tràn ngập mê hoặc tâm ý. thế nhưng Huyền Thiên có thể không thể chịu, để hắn tổn thất quý giá đồ vật, vậy cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất hành vi vì thế hắn cùng Bạch Quy tranh luận hai nén hương thời gian cuối cùng hai tên này rốt cuộc xem như là đạt thành thỏa thuận được bên trong vùng thung lũng này bảo vật ngươi ta bốn, sáu phân ta nhiều ngươi thiếu Bạch Quy nói rằng xì nha nhất miệng bình thường nó đương nhiên sẽ không như thế dễ nói chuyện thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau nó nhưng là đứng ở Huyền Thiên che trở bên dưới ngươi ở dưới mãi hiên không thể không đầu bất quá Huyền Thiên vì có thể chuẩn xác không có sai sót học được thần thông vẫn là quyết định để Bạch Quy người này nhiều chiếm chút lợi độc. Tình người này ở phiên dịch thời điểm, làm một ít mở ám, tiến hành cố ý sai dịch. Hắn rất quen thuộc người này, không có chuyện gì là không làm được. Còn khách người mình, đó là thường thường sự tình. Chương 419, thông linh dược thảo. Vách tường cổ lão, mặt trên khắc họa chữ viết đã mơ hồ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng phân biệt. Bạch Quy móc ra nó bên kia cái gương nhỏ, để thời gian trở lại quá khứ 5000 năm trước, tiến hành phân biệt. Đáng nhắc tới chính là, người này cũng nói rồi, những này văn tự chỉ có điều là đối với phủ văn một cái phân tích, đều không quan trọng. Chính đang hàm nghĩa, vẫn là ở cái này phụ văn bên trong. Bất quá, Huyền Thiên bây giờ xem những này văn tự, đối với phủ văn lý giải, cũng là càng thêm có lợi. Dòng dã một ngày một đêm thời gian, Huyền Thiên đều chìm đắm ở lĩnh ngộ trạng thái bên dưới. Hắn bản khu trên đất, biểu hiện rất là chăm chú, không có lãng phí nửa phần tâm tư. Cuối cùng, Huyền Thiên đứng lên thể, quyết định rời đi. "Tiểu tử ngươi, nhanh như vậy cũng đã lĩnh ngộ được bí quyết?" Bạch Quy kinh ngạc, có chút bội phục Huyền Thiên năng lực lĩnh ngộ. Bí quyết không xưng được, môn thần thông này rất cường đại, vượt qua sự tưởng tượng của ta, bất quá học đúng là học được một điểm." Huyền Thiên nói rằng Hắn đã đem phủ văn cho từng chút ghi lại rồi trong đầu, chờ sau này tìm thời gian tăng mạnh linh ngộ. Dù sao, thung lũng mở ra thời gian không lâu, hắn có thể không muốn đem phần lớn thời giờ hoa ở đây. Sắp thực là một môn đại thần thông. Cái này ma khi còn sống, phỏng trừng không phải cái gì tiểu nhân vật. Bạch quy liếc mắt một cái giường đá trên huyết phát nam tử, nhìn lại một chút trong miệng hắn minh nguyệt, trong lòng rất run. Thời gian sau này bên trong, Bạch quy cùng Huyền Thiên vội vã rời đi cổ đàm, trở lại trên mặt đất, Bạch quy vội vã vung vẩy móng vuốt nhỏ, tiến hành toán, tránh né vô hình nguy cơ mang theo Huyền Thiên đi tới khu vực an toàn. Trên vách tường thần thông, đại thể ý tứ hẳn là như vậy. Huyền Thiên che giấu, hai ngón tay khép lại, bắn ra một đạo kiếm khí. Nhưng mà, thần kỳ địa phương liền ở ngay đây. Kiếm khí bay đến giữa không trung, đột nhiên đã biến thành đỏ như màu máu, mang theo sắc bén sắc khí. Đem kiếm khí hóa thành khủng bố sắc khí, Bạch Quy khiếp sợ, nhìn ra một chút kỳ lạ. Đúng, chính là đem kiếm khí hóa thành sắc khí, đến cuối cùng có thể đánh nát tất cả. Huyền Tiên lẩm bẩm, thình lình vang lên phủ văn bên trong hầm nghĩa. Dựa theo phủ văn bên trong lý giải. Hắn còn nhìn thấy một đoạn hình ảnh. Phía trên ngọn núi, một cái huyết phát nam tử chỉ tay bổ ngang, đem ban ngày hóa thành đêm đen, đem mùa hè lập tức cải đã biến thành mùa đông, dưới nổi lên lông lông tuyết lớn. Đây chính là uy thế của một kiếm, có thể thay đổi tất cả. Người này thật là không bình thường. Dĩ nhiên có thể sáng chế như vậy kiếm ý. Bạch Quy nghe nói sau, thán phục không ngớt, khiếp sợ với cái này huyết phát nam tử thực lực. Đồng thời, nội tâm của nó cũng là run rẩy. Khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả đáng sợ như vậy nam tử, đến cuối cùng cũng là bị người ngực cắm một chiêu kiếm. Tứ Chi Đức hết nằm ở giường đá bên trên, điếc không sợ súng. Nay khiến mọi người căn bản là không cách nào suy đoán, năm đó đến cùng là phát sinh cái gì, có phải là có kinh thiên đại biến, đã đến cá nhân sức mạnh không cách nào vãn cùng mức độ. Mặc dù là ma, nhưng đến làm người tôn kính. Huyền thiên tự nói, nội tâm rất cảm kích cái kia huyết phát nam tử. Tất cả những thứ này, ngươi phải cảm tạ cái kia mấy cái ám hại gia hỏa của ngươi, nếu là không có bọn họ, chỉ sợ cũng không có ngươi ngày hôm nay cơ duyên. Bạch Quy cười trộm. Nếu để cho những người kia biết, Huyền thiên ở đây thu được lớn như vậy cơ duyên, có thể hay không tất chết? Đương nhiên, nếu để cho ta gặp lại bọn họ, nhất định phải cố gắng cảm tạ mới là. Huyền Thiên nói rằng, trong con người dần hiện ra một tia sắc khí. Không sao, đều là sẽ gặp phải. Dù sao, chúng ta biết những người này hướng đi, có vẻ như tên gì lôi hoàng điện, đến thời điểm chúng ta cũng có thể hành nhúng một tay, để bọn họ tay trắng trở về. Bạch Quy nói rằng, tương tự là đằng đằng sắc khí. Lần này, nếu là không có Huyền Thiên cái kia tổ phụ che chở, nó cũng không biết liệu sẽ có tránh được thai nạn này. Làm không cẩn thận, một cái mạng sẽ đánh mất tại đây Như vậy thâm cửu đại hận, bạch quy làm sao chịu dễ dàng buông tha? Nó luôn luôn đến đều là thủ rất dài sinh linh, không phải dễ cho chủ. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, chỉ sợ bọn họ đã đến khu vực thứ hai, đã ở triển khai tầm bảo hành động. Huyền Tiên nói thầm, tinh tế ước lượng một chốc, bọn họ tìm được bảo vật thì lại làm sao? Đợi ta có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, xem ta không lột bọn họ bị, để tế điện buồn đại gia. Bạch quy căm giận, mấy ngày nay nó lo lắng nơi đây sát khí, thực lực một con áp chế ở bá chủ cảnh giới, bằng không trước nguy cơ. Nó cũng không đến nỗi chật vật như vậy, bị mấy tiểu đối cho thê thảm. đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nơi đây nguy hiểm, làm cho nó ở cống ngầm bên trong phi thuyền. Sau đó công phu bên trong, Bạch Quy móc ra khối này phi hành của bảo, hai tên này cưỡi món bảo khí này hướng về nơi sâu xa tiến lên. Trong quá trình này, Bạch Quy đem tốc độ khống chế rất chậm, cũng không dám ở nơi như thế này xung loạn. Cùng lúc đó, nó còn không đoạn quang động giáp mảnh xương, dự đoán hung cát, không phải rất lâu công phu, hai tên này cuối cùng cũng coi như là rời đi lũng nguy khu đến cơ duyên càng sâu sắc thêm hơn hậu khu vực thứ hai. Nơi này có vẻ càng thêm vào hơn sinh cơ. Các sinh linh tùy ý đi lại, có loài người, cũng có thu tộc. Trong đó kỵ sĩ trên mặt đất luân quanh, kiếm sĩ cưỡi ma cầm trên không trung bay lượn, cũng có phủ văn sư qua lại. Huyền tiên cùng bạch quy một đạo nơi này, liền nghe đến đủ loại kiểu dáng tin tức. Nghe nói có người ở một bãi loạn thạch bên trong tìm tới một cái xương, mặt trên ghi chép tuyệt thế thần thông. Đông phương gia tộc có một vị kỵ sĩ ở vách núi treo leo trên đào được một cây ngàn năm linh dược, nghe nói có thể cường thần kiện cốt, tăng cường thể phách. Quá kinh người. Vừa nãy có một con bạch ngọc hầu ở dùng tổ tiên một đoạn xương cốt sau, dĩ nhiên cả người bộ lông ố vàng, mọc ra sừng, có phản tổ hiện tượng. Trong lúc nhất thời, đủ loại kiểu dáng tin tức, như vỡ tổ bình thường truyền đến. Không nghĩ tới chúng ta biến mất một ngày một đêm, liền có nhiều như vậy thứ tốt bỏ qua. Bạch quy nói rằng, một mặt đau lòng, người này trước sau như một tham tài, giờ khác này nghe được người khác thu được nhiều như vậy, trong lòng liền rất cảm giác khó chịu. Không có chuyện gì, tốt cơ duyên không phải như vậy dễ dàng thu được, bọn họ thu được, chỉ có điều là mảnh này khu vực ra lông mà thôi. Huyền Tiên mở miệng, không phản đối. Có thể nói, hắn đã tương đương phàm mãn, đã chiếm được một đạo vô thượng thần thông. Một ngày một đêm qua thời gian, tương đương với không có xuống ngủ. Đương nhiên chỉ là một ít da lông, một ít vật quý giá, không phải là như vậy dễ dàng thu được. Bạch Quy nói rằng, thình lình nhớ tới Lôi Thần Điện sự tình. Như là như vậy cơ duyên lớn, có thể không phải người bình thường có thể thu được. Huyền Tiên cùng Bạch Quy tiếp tục tiến lên, hướng về nơi sâu xa đi đến. Ven đường, bọn họ nhìn thấy quá nhiều hưng phấn tu sĩ. Xem ra, đây thật sự là một mảnh cơ duyên nơi. Ngàn năm mở ra một lần, bên trong một ít linh vật đã trưởng thành đến một cái trình độ kinh người. Bạch Quy than phục, có chút tiếc hận, nó một đường lại đây, không có nhìn thấy bất kỳ linh vật. Tuy rằng bị người nhanh chân đến trước, nhưng cũng chưa chắc cơ duyên đã không. Huyền Tiên mở miệng, không tin cơ duyên cũng đã biến mất. Ẩm. Đang lúc này, cách đó không xa phát sinh một tiếng vang thật lớn, tựa hồ có bảo vật khai quật dấu hiệu. Đây là một cây linh dược, ở cảm nhận được nguy cơ sau khi, liền khai sơn lật thạch, chuẩn bị tự cự trong đá bỏ chạy, rời xa sinh linh khí tức. Mau nhìn, là một cây linh thảo, hắn là thuộc về ta ai cũng không thể cướp. Có người hô lớn, tiến hành cảnh cáo. Bạch Quy hai mắt trừng trừng, đã sớm phát hiện. Giờ khắc này, hai cái chân nhanh chân chạy lên, hướng về linh dược phương hướng bỏ chạy truy kích. Tốt một cây linh dược, đã thông linh. Nếu để cho nó và năm, nói không chắc có thể thành tinh. Bạch Quy trước khi rời đi, lưu lại một câu nói như vậy. Rất nhiều người phát hiện, phân phương hướng khác nhau tiến hành vây bắt. Làm sao? Linh dược kỳ dị, tràn ngập linh tính, lại có thể chui xuống đất, khiến cho rất nhiều người bó tay toàn tập. Độn địa thuật, này không làm khó được ta. Bạch Quy mừng rỡ. Móc ra một tấm lớn có thể thẩm thấu đại địa tiến hành vớt nhưng mà khiến cho nó không nghĩ tới chính là này cây linh dược đã thông linh Dĩ nhiên phân ra vài đạo ảo ảnh một đạo thoát đi đại xuống lại mà xuống nắm lấy chỉ có điều là vài đạo bóng mở mà thôi đáng ghét Dĩ nhiên theo ta chơi cái trò này quả thực là chán sống bạch quy xỉ nha nhất miệng móc ra một chiếc gương tiến hành quan sát rất nhanh nó liền chiếu đến chân thân làm sao linh dược thông linh cảm giác được nguy cơ sau khi liền hướng lặn xuống hành cuối cùng đến nơi sâu xá nhất vậy cũng là một mảnh nguy cơ nơi người khác hay là không rõ ràng thế nhưng bạch quy nhưng rất rõ ràng thung lũng phía dưới nhưng là trôn giấu một cái đoạn kiếm nếu là lại xuống tiềm làm không cẩn thận chính là trộm gà không xong còn mất nắm gạo không chỉ liền linh dược không có được hay là còn có thể tổn thất một tấm thần kỳ đáng ghét dĩ nhiên có thần kỳ như vậy đổ vật đều sắp thành tinh bạch quy phát hiêu thiếu một chút liền thành công nhưng mà linh dược nhưng rất tinh minh dĩ nhiên không muốn sống lặn xuống tránh né nguy cơ như vậy linh dược lại quá ngàn năm hay là cũng có thể tu hành trở thành tu sĩ Huyền Tiên nói rằng hắn mở thần nhãn đem hết thệ đều nhìn ở trong mắt đầu chỉ ở thời kỳ thượng cổ trở thành dược tinh linh dược đều có thật nhiều Bạch Quy xì nha nhất miệng hồi tưởng lại năm ấy có chút linh dược thành tinh liền ngay cả một ít đại năng cũng đau đầu hơn cuối cùng Bạch Quy thu hồi lớn dầu gì không vui kết cuộc bất quá nó cũng biết một cây thông linh linh dược là phi thường khó có thể bắt giữ trí khôn của bọn họ thậm chí là vượt qua một chút người bình thường đáng ghét như thế một cây tốt nhất linh dược Dĩ nhiên ở trước mắt ta biến mất rồi. Có sinh linh giống to, tức giận không nhẹ. Có thể nói, cơ duyên có rất nhiều, đại thể nhưng là xuyên kiên mà qua. Rất nhiều người đều thu được cơ duyên, thế nhưng là phần lớn người nhưng là không có thu được. Ầm. Xa xa lại có một cái bảo vật khai quật tin tức. Bất quá, làm Bạch Quy cùng Huyền Thiên chạy tới thời gian, đã máu nhuộm thành sông. Rất nhiều sinh linh ở trong chiến đấu tử vong, đem lá xanh nhuộm thành hồng vũ. Là một món bảo khí khai quật, gợi ra huy tán. Bạch Quy nói rằng, thời khắc này thậm chí vận dụng bảo kính Hoàn nguyên khai quật trải qua, cuối cùng nó nhìn thấy chính là một con hoang thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem món bảo vật này cho lấy đi. La thôn thiên thú chính là hoang thú bên trong người bề trên, cùng kỳ lân thuộc về cùng một cấp bậc. Bạch quy khiếp sợ, nói ra con thú dữ này lai lịch, lại nói người tốt xấu cũng là một con thần thú, không cần kinh hãi như vậy tiểu quái. Huyền thiên ngạc nhiên nghi ngờ, người này quá mức kỳ quái, một con nho nhỏ thôn thiên thú cũng sẽ kinh ngạc như thế? Phải biết năm đó hắn nhưng là tự tay giết một con kỳ lân, thực lực cũng bất quá là như vậy. Người nãi con biết cái gì? Thuần trùng thôn thiên thú, cùng với thuần trùng kỳ lân đều là thuộc về thần thú cấp bậc. Bạch Quy ở nào, không cam lòng yếu thế. Chương 420, Bộ xương thủ vệ. Huyền Tiên hồi ức, ngẫm lại cũng đúng. Năm đó hắn giết chết Kỳ Lân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy không phải thuần chủng huyết mạch, sắp thực nói, chỉ có điều là chi thứ mà thôi. Vùng thế giới này, thuần chủng huyết mạch không nhiều, thần thú số lượng càng là ít ítỏi. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều là kinh thiên động địa. Rất vinh hạnh, trước mặt ngươi thì có một vị. Bạch Quy tự tiêu, mũi hướng lên trời. Huyền Thiên xoay người lại, kế tục ở khu vực này tầm bảo, không để ý tới cái này tẻ nhạt ra hỏa. Tiểu tử ngươi không đạo đức, dĩ nhiên không tin lời của ta nói. Bạch quy xì nhai nhét miệng, vội vã theo sau. Thung lũng nơi, cơ duyên đông đảo, khắp nơi đầy dây sinh linh, ở không giống địa phương tìm tòi bảo vật. Bất luận là sơn mạch góc chết, vẫn là dòng sông cấp thấp, đều có khả năng tiềm tàng vô thượng cơ duyên. Ẩm, có sinh linh đối kháng, bùng nổ ra mãnh liệt chiến đấu gần sóng, chuyển tới bên ngoài mấy trăm dặm. Như chiến đấu như vậy, ở đây hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở chính diễn đối mặt khai quật bảo vật, không có ai là không động lòng. phía trước, ngay khi phía trước ta thấy có lượng lớn linh quang trùng thiên, bảo vật khai quật dấu hiệu. Bạch quy ổn nào cùng huyền thiên một đạo đi tới một vùng núi non nơi. Ẩm. quả nhiên, ngay khi hai tên này mới vừa tới đây không lâu, đại địa liền phát sinh một đạo kinh người tiếng nổ vang dền. Tiếp theo thổ thạch giặt nước lộ ra một cái cửa hàng lớn. đi vào trong nhìn tới, không như trong tưởng tượng đen kịt một màu, trái lại là hào quang sáng lạng, rực rỡ cảm động, thỉnh thoảng có lưu hoa tung tóe mà ra. mau nhìn, bên trong dĩ nhiên có một tòa cung điện thật giống là thượng cổ di vật. Có người kinh kêu thành tiếng. Bên này cự động tính lớn, hấp dẫn phụ cận rất nhiều sinh linh sự chú ý rất lớn một nhóm quân đầy đủ sức lực chính đang chạy tới đây. đều thả ra cái kia tòa cung điện, để ta tiến tiến. Bạch quy ồ nào, đẩy ra đằng trước nhất. Cơ duyên đang ở trước mắt. Đại gia nhanh đi cấp a, tới trước được trước. Có loài người thiếu niên ồ nào, muốn thừa dịp hỗn loạn thu được một chút chỗ tốt. Công. bạch quy không biết nơi nào nhặt được một cái đại gậy, đem thiếu niên này cho tận ngất. đúng, quá đáng ghét. người này tộc dĩ nhiên gọi đại gia đi cướp nó bảo vật quả thực là vô liêm sỉ tới cực điểm. vô hình chung, bạch quy đã đem tòa cung điện này xem thành là đồ vật của chính mình, giờ khắc này tuyệt đối không cho người khác chia sẻ. thế nhưng, hiện thực thường thường là tàn khốc. giờ khắc này lượng lớn sinh linh ở đây tụ tập, hướng về cung điện bay đi, muốn trước tiên tiến vào. tức giận bạch quy bốc khói, không muốn chết đều mau tránh ra cho ta. có một con bạch ngọc sư xuất hiện, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tại chỗ đem ba nhân tộc hấp vào trong bụng. nhưng mà, thời khắc này, ở cơ duyên to lớn mê hoặc trước mặt, mặc dù là như vậy bá chủ cấp cường giả cũng không được uy hiếp tác dụng, rất nhiều sinh linh như trước đi tới, phản phất là không nghe thấy. hống, bạch ngọc sư giận dữ, triển khai giết chóc, phàm là chặn đường đều nuốt chửng, nó dùng đấm ngõ phương thức, hướng về cung điện áp sát. mà một bên khác, có sinh linh đã vọt tới cung điện đằng trước nhất, nhưng vào lúc này, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, từng đạo từng đạo đáng sợ trùng sáng, đột nhiên tự không trung xuất hiện, đem xông vào trước nhất quả thực sinh linh cho xuyên thủng, máu me tung tóe, tình cảnh kinh người. xem đi, đây chính là không nghe ta khuyên cáo hậu quả, chết tốt lắm, bạch quy Ổ nào nhìn thấy hình ảnh như vậy tựa hồ rất hà giận. Con lốc đứng ở chỗ này quan nhìn cái gì? kế trước mắt tiên tiến vào cung điện cái kia một vị chính là to lớn nhất thu hoạch giả huyền thiên quả trách tương tự phấn đấu quên mình bay lên không chạy về phía cung điện. trong quá trình này huyền thiên toàn thân tỏa ra một loại khí thế đáng sợ gần giống như một đôi ôn nhu bàn tay lớn ở trước người của hắn ven đường phàm là có chặn đường người đều bị mạnh mẽ đẩy lên một bên bạch quy nhỏ gầy thân thể trên không trung nhảy nhót tương mừng chăm chú tùy tùng sau lưng huyền thiên diện vô cùng linh hoạt. đang trước nhất máu tươi tung tóe cứ việc có chùm sáng đáng sợ xuất hiện, thế nhưng chuyện này căn bản là không chống đỡ được sinh linh lòng tham, bọn họ như trước không để ý tính mạng hướng về cung điện cửa lớn nào tới, thậm chí đã có sinh linh may mắn đột phá chùm sáng phong tỏa. nhưng vào lúc này, một đạo tiếng nổ lớn phát sinh, ầm, mặt đất phá nát, có ba đạo bóng người màu trắng xuất hiện, đem vài đạo đột phá phong tỏa tới gần cung điện cửa lớn người cho đánh chết. trong lúc nhất thời, mấy viên đầu lâu lăn xuống trên đất, bọn họ con mắt trợn lên rất lớn, vô cùng không tam lòng, rõ ràng cũng đã nhanh chạm được cung điện cửa lớn, vẫn như cũ muốn chết đi rất nhanh. Mọi người liền thấy rõ này ba đạo bóng trắng diện mục chân thật. Dĩ nhiên là ba cái đã hóa thành bạch cốt hải cốt, hiện nay lay động đầu lâu, phát sinh cắt rồi rồi, xương cốt tiếng va chạm hưởng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Bạch Quy kinh ngạc, dùng cái kia diện thời gian cái gương nhỏ tiến hành chiếu rồi, dĩ nhiên có kinh người phát hiện. Nguyên lai, like, này ba cái bộ xương ở khi còn sống, phụ mệnh bảo vệ cung điện này. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng ba người đều hóa thành hài cốt, huyết như hoàn toàn không có. Nhưng tức đã là như thế, ba cái người bảo vệ cũng không quên sứ mệnh. Ở chết rồi dùng hai cốt sức mạnh bảo vệ cung điện này. Tốt trung tâm ba cái gia hỏa. Xem ra bên trong cung điện này có bọn họ chủ nhân khi còn sống trọng yếu đồ vật. Bạch Quy mở miệng, khoe miệng chảy xuống chảy nước miếng. Bất quá, trước mắt ba cái hài cốt, không thể nghi ngờ cũng là vướng tay chân. Bọn họ đều có bá chủ cảnh giới, vừa trên còn có chùm sáng đáng sợ ở qua lại, muốn đột phá có thể nói là khó khăn cực kỳ. A, có một cái đã đến tuổi già lão nhân, giờ khắc này đột phá trùng sáng, cùng ba cái bộ xương đại chiến, kết quả bị đánh chết. Máu tươi nhiễm ở cung điện cửa lớn bên trên vô cùng bắt mắt. này đã là tuổi thọ đã hết cường giả. bọn họ cảm giác được sinh mệnh còn lại không có mấy, bởi vậy phấn đấu quên mình tìm kiếm cơ duyên, hy vọng có thể kéo dài sinh mệnh. đáng tiếc, hiện thực là tàn cốc. trong lịch sử là có người ở đây tìm được kỳ dị linh dược, được càng nhiều tuổi thọ. nhưng phần lớn mọi người là tiếc nuối chết đi. hửng. tiếng giống giận dữ bên trong. bạch ngọc sư về phía trước đột tiến, rất nhanh liền đột phá chùm sáng phong tỏa, cùng ba cái bộ xương đối chiến ở cùng nhau. kết quả cuối cùng là, nó nhún máu lùi về sau, chỉ còn dư lại nửa người trốn về một người, thiếu một chút bị đánh chết. Tính mạng của ta còn lại không có mấy. Nếu là sợ hãi, liền cũng không còn hy vọng sinh tồn. Có một cái ngân tóc bạc trắng bà Lao xuất hiện, cầm trong tay một tòa báo tháp, ở tại trong tay xoay tròn chuyển động. Vụ! Chung sáng xuất hiện, bảo tháp phát huy, tỏa ra mông lung ánh sáng, đem những này chုံ sáng uy tích thay đổi, từ bà Lao bên người bay qua. Đệ một đường phong tỏa đột phá. Ba cái uy nghiêm đáng sợ bộ xương đang ở trước mắt, muốn đi vào cung điện, không thể nghi ngờ phải đem ba tên này cho đánh bại. Chỉ có điều, làm người nuối tiếp sự tình phát sinh. Chỉ thấy bà lão vặn vẹo bạc tháp sau đó thả ra ba vệt sáng, đem ba cái bộ xương cho trói buộc chân áp. đây là ta tiền bối lưu đồ vật, có thể ngắn ngủi ổn định không gian. mấy vị liền xin lỗi. bà lao tự nói, tựa hồ đang đối với đầu lâu nói chuyện. bất quá thời gian cấp bách, nàng cũng không có trì hoãn, liền hướng cung điện cửa lớn đi đến, đã làm ra đẩy cửa tư thế. trong lúc rất nhiều công kích cực nhanh mà đến, bên ngoài người vây xem thấy người này muốn thu được cơ duyên, bởi vậy bỏ đá xuống giếng công kích. Vụ. bảo tháp dừng lại ở đại điện phía trước, tỏa ra mông lung gợn sóng, hết thảy công kích đều ở liền ba rung động dưới mất đi hiệu lực, thần thông hóa thành hư vô, cực nhanh mà đến bảo khí, nhưng là mất linh giống như vậy, rơi xuống trên đất. Bà lao này rơi gớm, dĩ nhiên nắm đáng sợ như thế pháp bảo. Có người kinh ngạc thốt lên, nội tâm nhưng là xuất sắng Bởi vì bà lao kia đã chạm tới cung điện cửa lớn, nhưng mà ngay khi đại gia cho rằng bà lao sắp tay thời khắc, không tưởng tượng nổi sự tình nhưng phát sinh. Một chuỗi hỏa diễm lặng yên không một tiếng động đột nhiên tự trên cửa chính phát ra, cấp tốc tràn ngập đến bà lao toàn thân, mạnh mẽ bốc cháy lên. Xem ra ta mệnh nhất định phải chung kết đáng tiếc bà lão cười thảm ở mấy cái trong thời gian ngắn bị thiêu đốt thành cho bụi. Đinh Dương rơi xuống đất thanh lanh lành. bảo tháp bởi không có chủ nhân thần lực chống đỡ giờ khắc này tự không trung rơi xuống rơi xuống trên mặt đất không có bảo tháp tồn tại ba cái bộ xương lần thứ hai hoạt động xương cốt mắt nhìn chằm chằm nhìn bên ngoài để ngừa có người đột phá tiến vào cung điện bên trong mà bên kia phía trên cung điện buốt lên hỏa diễm giờ khắc này lần thứ hai biến mất quan sát cửa lớn bên trên cổ điện uy nghiêm đáng sợ hoàn toàn không tìm được nửa điểm hỏa diễm dấu hiệu bảo vệ như thế kín nhưng là một bút cơ duyên lớn. Bạch quy hưng phấn. giờ khắc này dĩ nhiên đến đại điện phụ cận. tiến lên. Huyền Thiên phát sinh tín hiệu, sau đó tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đem lấy người bên cạnh cho trên cách. sau một khắc, hắn bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy một bước 50m mét tốc độ, cấp tốc tiếp cận đại điện. ầm, có chùm sáng ráng lâm, gần giống như sấm sét giống như vậy, nhanh vô cùng. rơi vào Huyền Thiên trên người sau, va chạm ra rất nhiều đống lửa. không có cách nào, Huyền Thiên thân thể quá kiên cố, gần giống như giống như tường đồng bách sắt, những này chùm sáng không cách nào xuyên thấu. Bạch quy liền càng không cần phải nói, nó sắc nhưng là so với huyền thiên thể phách còn cứng rắn, những này trùm sáng bay tới, gần giống như nạo ngựa tự. Tiểu tử túi, ba tiên kia liền giao cho ngươi. Bạch quy nói rằng, vỗ vỗ huyền thiên vai. Huyền thiên mưng mắt, không có nhiều lời. Lúc này năm ngón tay nắm tay, về phía trước triển khai thảo phạt, đồng thời đối kháng ba cái bộ xương. Trong lúc nhất thời, nơi này chiến đấu khí tức như biển, tàn dư gợn sóng như bọt nước giống như lan lên, bao phủ hướng phía ngoài. lệnh rất nhiều người đều là một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Có thể phát hiện. Huyền Thiên đồng thời đại chiến ba cái bộ sườn, như trước là chiếm cứ thư phòng, đem ba cái kẻ địch cho mạnh mẽ áp chế. Được lắm ma tính thiếu niên, dĩ nhiên triển khai tà thuật, muốn cướp đoạt bên trong cung điện thánh vật. Có một cái thiếu niên mặc áo đen mở miệng, gây xích mích ly gián, không muốn thấy Huyền Thiên thắng lợi. Mà thiếu niên này, càng là cái thứ nhất làm ra hành động thực tế, móc ra một cái tiểu linh đằng, đánh về phía Huyền Thiên. Những người khác cũng là tâm tư này. Đây là một tu sĩ thế giới, cực kỳ máu thênh, mang trong lòng ác ý người không phải số ít. Giờ khắc này, trước đây không lâu còn công bà lão một màn trình diễn. Rất nhiều người dồn dập tiến hành thảo phạt, quay về Huyền Tiên ra tay. Ngươi nhanh ra tay giúp ta chống đối, chỉ cần lại cho ta mấy hơi thở công phu, ta là có thể bắt nảy bà cái hài cốt." Huyền Tiên nói rằng, nhắc nhở Bạch Quy. Nhưng mà, lại nói của hắn ra sau, nhưng không có động tĩnh. Huyền Tiên vội vã đi xuống phương nhìn tới, tức thiếu chút nữa phun máu. Bạch Quy người này đang làm gì thế? Người này dĩ nhiên ở đẩy cái kia chết đi bà lão bảo tháp, giờ khắc này căn bản cũng không có nghe được hắn nói chuyện. Chương 421, 20 năm trước cường giả. Người người này, vừa đến thời khắc mấu chốt liền vô căn cứ. Huyền Thiên quả trách, ngực chập trùng, bị tức đến không nhẹ a. Hiện tại chính là chứng kiến thực lực ngươi duy nhất cơ hội. Năm đó đại chiến nuốt máu thần linh thời gian, é sợ so với hiện tại khủng bố hơn gấp mấy lần. Bạch Quy lời lẽ đanh thép nói rằng, nhưng mà người này trên miệng là như thế chính kinh, tay chân nhưng là phi thường nhanh nhẹn. Vẹo, một tiếng vang nhỏ, liền thu hồi bạo tháp. Người này Huyền Thiên tức giận miệng đều sai lệch, hắn làm sao sẽ không biết, Bạch Quy chỉ có điều là ở bề ngoài giả vờ chính đáng mà thôi, trên thực tế khác có ý đồ. Quả nhiên, ở Huyền Thiên nhìn kỹ bên dưới. Bạch quy đi tới bà lao hóa thành cho bùi địa phương ngồi trồm hôm xuống bắt đầu kiếm bình bình lon lon. Lúc đó ở bà lao thúc đẩy cửa lớn trước từng có rất nhiều người tiến hành thảo phạt lấy này bỏ đá xuống giếng. Bởi bảo tháp tồn tại đại đa số bảo khí mất linh rơi xuống trên đất. Nhưng mà mặc dù như thế những này bảo khí như trước hữu dụng chỉ có điều là ngắn ngủi mất linh mà thôi. Bạch quy ngồi trồm hôm xuống mục đích chính là vì kiếm lấy những này bảo khí. Tên đê tợm, thậm chí ngay cả một ít tiểu bảo khí cũng không buông tha. Huyền tiên không nhìn nổi dựa theo hắn đối với bạch quy dĩ vạn ấn tượng người này mặc kệ là món đồ gì chỉ nếu là có dùng đồ vật đều sẽ hết thảy bỏ vào trong túi tiểu tử túi ngươi cẩn thận biểu hiện tuyệt đối không nên để ta thất vọng bạch quy bỗng nhiên ngẩng đầu bính ra một câu nói như vậy không cần ngươi nói ta cũng biết huyền Tiên nghe răng chớn mắt bắt đầu toàn tâm toàn ý chiến đấu tình huống tuy rằng nguy cấp thế nhưng chính như bạch quy nói năm đó liền ngay cả thần linh đều đánh qua trước mắt khó khăn lại tính là gì huyền Tiên cùng ba đạo hải cốt đối chiến đồng thời còn muốn lưu ý chống đối ngoại tại công kích vô cùng khó khăn cũng may Hắn thực lực hôm nay ở bá chủ giai đoạn, mà lại so với cùng cấp tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng tức đã là như thế, hắn cũng bị cái khác ngoại tại công kích cho cái giày, hành động chịu đến rất lớn trở ngại. Giết hắn, tuyệt đối không thể để cho thiếu niên này thu được bảo tàng. Một con hắc mao viên mở miệng, triển khai cường đại thần thông công kích. Rất tốt. Ngày hôm nay đối xử, sau này gấp 10 lần xin trả. Các ngươi từng cái từng cái tướng mạo, ta sẽ ký ở trong lòng. Huyền Tiên nghiến răng nghiến lợi, nhìn lại chính là một cái lửa giận thiêu đốt ánh mắt, khiến cho rất nhiều người đều là trong lòng giận mình. Hiện nay hắn đang đứng ở mấu chốt nhất lúc chiến đấu khác ba cái cốt hải khi còn sống thực lực ở lĩnh chủ cấp bậc chỉ có điều là chết rồi có giảm xuống mà thôi huyền thiên lực chiến ba đạo hải cốt hơi hơi chiếm cứ một chút thượng phong thế nhưng giờ khắc này bị những sinh linh này bỏ đá xuống giếng sau khi nguyên bản ưu thế không còn sót lại chút gì hào quang sáng lạng màu trắng cốt mang cực nhanh hồn mang theo đạo đạo kim quang không ngừng tự cửa cung điện khẩu bày ra huyền thiên hóa thân thành kim quang sắc bóng người hai tay lên voi xuống chó cùng ba đạo bạch cốt đại chiến bóng người như điện lưu lại liên tiếp tàn ảnh thấy không Tiểu tử thúi này lại dám uy hiếp chúng ta, không nở ra tay cũng không được. Bạch Ngọc Sư cười gằn, tuy rằng chỉ còn dư lại nửa đoạn thân thể, thế nhưng hung tính không giảm. Giờ khắc này móc ra một mặt viên tấm gương, xoát, một đạo cường quang mang theo nóng bức khí tức tự mặt kính trùng phi ra, tốc độ nhanh vô cùng, đem ven đường rất nhiều kiến trúc cho khí hóa, hướng về Huyền Thiên bay đi. Ẩm, Huyền Thiên phản ứng cấp tốc, dội ra một cánh tay đi mạnh mẽ chặn lại, kết quả cường quang ở năm ngón tay lưu lại một mảnh nổ lửa. Ta nhớ kỹ ngươi, chờ ta sau khi ra ngoài. Tuyệt đối không nên lại để ta gặp phải ngươi." Huyền Thiên nói nghiêm túc, lại liếc mắt một cái bàn tay của chính mình, mặt trên đã đen kịt một màu. Đạo hào quang này thật sự rất mạnh, nếu không là hắn bây giờ thân thể rất mạnh, đã đến bạn cùng lứa tuổi không cách nào đợi đến mức độ. Bằng không, có thể chỉnh cánh tay cũng có thể bị khí hóa. Rất ít người đối với ta như thế nói chuyện. Trước đây giảng quá, cũng đã chết rồi. Bạch Ngọc sư mở miệng, không chọn vẹn thân thể như chức dọn, nhỏ máu, thế nhưng nó nhưng hai mắt đỏ chót, không không đi xử lý. Đúng thế, nó đem hết thể sự chú ý đều đặt ở Huyền Thiên trên người một mặt hung tàn, không muốn những người khác tiến vào cung điện. Ầm. Đáng sợ trùng sáng xuất hiện lần nữa. Mang theo không gì sánh kịp nóng rực ánh sáng, hướng về Huyền Thiên bay đi. Cùng lúc đó, trong bóng tối còn ra phát hiện một cái phi kiếm màu bạc, mang theo từng tia từng tia sấm xét, từ trên trời giáng xuống, cùng đạo kia trùm sáng đáng sợ đồng thời đến. Vụ. run dậy trong tiếng, một đạo màu tím đại nhật bay lên, mang theo tia sáng chói mắt, phảng phất trên trời Thái Dương vào đúng lúc này rơi rụng, bùng nổ ra chói mắt tia sáng. Thời khắc này, dường như thời gian trở thành vĩnh hằng, không tiến thêm nữa. Kết quả cuối cùng là ba đạo hài cốt ở đại buổi chưa hóa thành cho bụi. Hết thể công kích đều ở này đạo đáng sợ thần thông bên trong hòa tan. Chính là Huyền Thiên Như Mặt Trời Ban Trưa Đại Thần Thông, thời khắc mấu chốt, hắn không chút do dự thể hiện ra thực lực kinh người, không tiếp tục cần dấu. "Này sao có thể có chuyện đó?" Bạch Ngọc Sư kinh hãi, không nghĩ tới là kết quả như thế. Dựa theo nó dự toán, Huyền Thiên nên bị chùm sáng cho kích thương, cuối cùng chết ở ba đạo hài cốt trong tay, nguồn đao giết người tác dụng có thể hoàn toàn thể hiện. Nhưng mà, sự thực là đã kết người, Cử Động Thiếu Niên kia không những không có bị thương, Còn bãi bình hết thảy thai hại công kích, khiến cho người không khỏi có loại run rẩy cảm giác, không có cái gì không thể. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Huyền Tiên mở miệng, hai mắt quét hướng phía ngoài, đặc biệt mong muốn biết vừa nãy phóng thích phi kiếm cái kia một vị. Hiển nhiên, trong bóng tối có cường giả muốn loại trừ hắn, bởi vậy phối hợp Bạch Ngọc sư công kích. Hững. Kinh người rùng ngân thanh, đột nhiên tự Huyền Tiên trong miệng phát sinh. Sau một khắc, đạo đạo liên ba tản ra, gần giống như là hữu hình công kích, đem ngoại vi dãy núi san thành bình địa. Đáng sợ hơn chính là, có rất nhiều người đang gầm rú bên trong bị thương sương cốt phá nát, trong đó thậm chí còn có người thất khiếu chảy máu, cuối cùng ẩm một tiếng, nổ tung mà chết. đây là một hồi tai nạn. bất quá huyền thiên cũng không cảm thấy hổ thẹn, bởi vì hắn tận mắt đến, trong những người này phần lớn người quay về hắn ra tay, dẫn đến hắn suýt chút nữa rơi vào tuyệt cảnh. tất cả có thể nói là bọn họ tự tìm, khá lắm, lại có thể dùng thần thông như thế buộc ta hiện hiện. một khối nát tan đá tảng mặt sau, thoát ra một bóng người. đây là một cái cường tráng người đàn ông trung niên, ánh sáng soi sáng mà xuống, màu đồng cổ da rẻ sáng lên lấp Hơn nữa hành vân như mặt nước bắp thịt đường nét, làm cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác. Hắn là Thái thị gia tộc Nhân Mã. Ta đã thấy hắn, tên là Thái Khánh Dương, là một cái cao thủ hàng đầu. Có người kinh ngạc thốt lên, nhận ra lai lịch của người nọ. Là Thái Khánh Dương. 20 năm trước Long Phong Thành trong tiểu thiên tài, không nghĩ tới bây giờ đã trở thành một phương cao thủ. Càng có sinh linh chấn động, chính là người từng trải, thình lình nhớ lại vị này trung niên tráng hán thân phận. Huyền Tiên nghe vậy, lặng lặng nhìn người trung niên này tráng hán một chút, sau đó xoay người, nhìn về phía cung điện cửa lớn. Đáng ghét quả thực là đáng ghét bên cạnh bạch quy lầu bầu một bộ eo chua đau lưng rằng dấp tựa hồ gặp không ít tội hết cách rồi huyền thiên hóa thân làm đại nhận, nó liền ở bên cạnh con mắt tối không thoải mái chính là nó hơn nữa long hống công xuất hiện muốn hỏi vị nào cảm thụ chân thật nhất cũng phải là nó nếu là lần sau còn dám như thế lô mãng ta liền niêm phong lại miệng của ngươi bà bạch quy nói không ngừng có chút tức giận được rồi vẫn là trước mắt đổ vật đi nếu là bỏ qua ngươi sẽ hối hận cả đời huyền Tiên nói rằng lặng lặng quan sát cung điện cửa lớn hắn tuy rằng rất hận vị trung niên nam tử kia cùng với bạch ngọc sư thế nhưng trước mắt cơ duyên không thể nghi ngờ là quan trọng nhất hắn rất lý trí sẽ không ở thời khắc mấu chốt mất đi đúng mực muốn bao thủ bất cứ lúc nào cũng có thể tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng lão phu giống như ngươi hấu trí bảo vật tầm quan trọng ta đương nhiên biết bạch quy vào đúng lúc này có vẻ lão thành chậm rãi xoay người nhìn về phía cung điện cửa lớn ở tất cả mọi người nhìn kỹ huyền thiên làm ra kinh người động tác hắn chậm rãi xuề bàn tay ra đẩy hướng về cung điện cửa lớn vô tri đó là chỗ này đặc biệt ly hỏa bình thường sinh linh chỉ cần đụng vào sẽ hóa thành cho bụi bạch ngọc sư cười gằn không có ngăn cản tựa hồ muốn xem huyền thiên bị tiêu chết trước đây không lâu bà lao tử vong tất cả mọi người rõ ràng trước mắt mặc dù là cường giả như vậy cũng chống đối không được hỏa diễm tập kích người đàn ông trung niên cao mày nhưng tương tự không có ngăn cản mà là một mặt cảm thấy hứng thú nhìn huyền thiên tiến hành nhìn kỹ Vụ. khi đụng tới cửa lớn truyền đến nhưng là một trận lạnh lẽo cảm giác thế nhưng sau một khắc một đạo sóng nhiệt đập tới mang theo nóng bức khí tức. Cảm giác như vậy, gần giống như băng hỏa hai tầng, lập tức chuyển đổi tình cảnh. Nếu là không người biết, nhất định bị đánh một trở tay không kịp. Cũng may, Huyền Tiên đã sớm chuẩn bị. Bàn tay của hắn bên trên, bốc cháy lên một luồng ngọn lửa màu đỏ rực, chính là ngự hỏa thuật, đến ngăn cách sóng nhiệt. Đồng thời, hắn cũng dùng sức, đi kéo lấy đại điện đồng môn. Chỉ rắc. Chỉ nghe một đạo cứng ngắt thanh âm vang lên. Trâm trọng cửa lớn rốt cục bị đẩy ra một đạo khe nhỏ. Một luồng cổ lao khí tức xông vào mũi. Vẫn đúng là bị người này cho mở ra. Người đàn ông trung niên kinh ngạc, con mắt trợn lên rất lớn khó có thể tin, không thể, vậy cũng là thời kỳ thượng cổ ly hỏa, tên tiểu tử thúi này làm sao có khả năng không có bị đốt thành cho đây? Bạch Ngọc Sư khỏe miệng co giật, có chút không dám tin tưởng màn này. bất quá, sự thực chính là như vậy. Huyền Thiên Na chuyển động thân thể, chậm rãi đẩy ra cửa đồng lớn. quá trình này, hắn có vẻ rất vất vả, mở ra tốc độ cũng không nhanh. cổ lao khí tức mang theo thời gian mùi vị, tự khe cửa bên trong truyền ra, gần giống như thời gian trở lại đi qua giống như vậy, làm cho người ta một loại khó có thể tự kiềm chế cảm giác. không được tuyệt đối không thể để cho hắn đi vào. Bằng không, cơ duyên sẽ rơi vào tay người khác. Bạch Ngọc sư giết đạo, lần thứ hai rơi lên thần kính, thả ra đáng sợ ánh sáng. Một bên khác, người đàn ông trung niên Thái Khánh Dương cũng là như vậy. Hắn tay nắm một thanh cự cùng, mặt trên quấn quanh dụng thần kim chế thành mũi tên, bắn về phía Huyền Thiên phía sau lưng tâm. Mũi tên này, tuyệt đối là uy mãnh, mang theo vụ vụ vỡ tiếng sấm, phảng phất là thần lôi giáng lâm, thanh thế kinh người. Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn đang đứng ở mở cửa then chốt thời kỳ. Cửa lớn vô cùng trầm trọng, hắn không cách nào lập tức mở ra. Nhưng nếu là liền như vậy buông tay, cửa lớn sẽ nhắm lại, kiếm đủ 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn rơi vào lưỡng nan thời khắc, làm sao quyết định bởi, khiến cho người khó có thể lúc này hạ quyết tâm. Chương 422: Tiến vào bảo điện. Ngay khi hắn nguy nan thời khắc, một cách không ngờ sự tình phát sinh. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin. Bạch Quy người này dĩ nhiên sẽ xuất thủ, giúp hắn thoát ly cảnh khổ khó. Phải biết, người này không phải là bình thường khu môn, dị vãng tình huống dưới, vừa đến như vậy thời khắc nguy cấp, cũng chỉ sẽ nhân cơ hội vơ vét, bán đi người mình. cong Hoang khí chiếm nổi hai đạo giáp mảnh xương bóng mở xuất hiện ở huyền thiên phía sau, thế hắn đỡ công kích. tuy rằng này hai đạo công kích cắt liệt, một đạo đánh vào giáp mảnh xương trên, lưu lại một mảnh bóng lửa. khác một cái mũi tên càng là đáng sợ, tựa như tia chớp kéo tới, mang theo từng tia từng tia sát khí, phảng phất là dao long xuất động. nhưng như trước bị giáp mảnh xương chống đỡ cả lại, ngươi ngày hôm nay không đúng huyền thiên lưu lưới, tay không khỏi một cái thư giãn, suýt chút nữa lệnh cửa lớn một lần nữa khép kín. tiểu tử túi, cố gắng thúc đẩy người cửa lớn, cái khác tất cả, có ta giúp ngươi đứng vững. Bạch quy lén lút đã quên một chút trong đại điện, sau đó dò ra cái đầu lâu, lời lẽ đanh thép nói rằng, được, vậy thì xin nhờ ngươi ngàn vạn cho ta phòng thủ kín. Huyền thiên dặn nội tâm nhưng là thở phào nhẹ nhõm, đã có bạch quy người này ở, hắn là có thể toàn tâm toàn ý thúc đẩy đại điện cánh cửa. ầm ầm ầm, tiếng nổ vang dền vang lên, như vậy quy mô, liền phảng phất là núi sông đang di động. Cửa lớn mở ra tốc độ so với trước muốn nhanh hơn không ít, tình huống như vậy, ở trong mắt người khác tự nhiên là cái tin tức xấu. Có sinh linh trợn to hai mắt, gấp dậm chân. Mau dừng tay. Cung điện này chính là tiên linh đồ vật, căn bản là không phải như ngươi vậy phàm phu tục tử có thể chia sẻ. Bạch Ngọc sư hét lớn, viên mắt bên trong sát khí ức chế không được, xông lên phía chân trời. Nó lần thứ hai thôi thuốc bảo kính, quay về huyền thiên phát sinh khủng bố ánh sáng, nhắm thẳng vào ngược trái tim kia. Sư tử con, ngươi hãy tỉnh lại đi. Nửa ngươi đều không còn, lại vẫn dám đánh lén người khác. Cẩn thận chờ một lúc liền mệnh đều không còn. Bạch quy treo trọc, cấp tốc ra tay, giúp huyền thiên ngăn trở công kích. Vì đại điện bảo tàng bên trong, nó cũng là tận tâm tận lực bảo vệ. Không hy vọng xuất hiện cái gì bất lợi tình cảnh. Chư vị, các người lẽ nào liền đồng ý nhìn thấy đại điện bảo tàng bên trong bị người này tộc thiếu niên cho cướp đoạt sao? Hiện đang thủ hộ giả đã không, bảo tàng hẳn là thuộc về đại gia. Có người không cam lòng hô to, hy vọng xuất hiện hỗn loạn tình cảnh, nhân cơ hội tốt thu được một ít cơ duyên. Rất nhiều người nghe nói, nhất thời dục giả rục dịch. Đúng đấy. Cửa đại điện cái kia ba vị người bảo vệ đã chết đi, duy nhất lưu lại bất quá là những phi đi khủng bố chùm sáng mà thôi, nếu là thừa dịp hỗn loạn, theo dòng người chen vào cũng không phải không thể. Cứ việc ý nghĩ như thế rất nguy hiểm. Thế nhưng cơ duyên đang ở trước mắt, không có ai không sẽ nhờ đó mà không động tâm. Tất cả đứng lại cho ta, cung điện kia không phải các ngươi có thể chia sẻ đồ vật. Nếu người nào dám đạp lên một bước, hưu quản trong tay ta mũi tên vô tình. Trung niên đại hán trầm giọng, thời khắc này dĩ nhiên nói như vậy nói. Hết thảy sinh linh nghe vậy, đều dừng lại ở tại chỗ. Bọn họ biết rõ người trung niên này đại hán đáng sợ, từ lúc 20 năm trước cũng đã thành danh, uy danh hiển hách. Người điên rồi sao? Không nhìn thấy thiếu niên kia đã đem cửa lớn đẩy ra gần một nửa, bên trong thần vật đem quý hắn. Nơi nào còn đến thiên ngươi? Bạch Ngọc Sư nói rằng, hiện tại đẩy cửa ra chính là hắn, bất quá nhưng là đưa cho ta. Trung niên đại hán cười gằn, tại chỗ thu hồi lại cùng, lẳng lặng quan sát đại điện. ầm ầm, bên kia cửa lớn thúc đẩy thanh im bật đi. Trâm trọng cửa lớn, rốt cục bị đẩy ra một cái có thể khiến người ra vào vết nước. Ta sau khi tiến vào, chính ngươi cấp tốc cùng lên đến. Cửa lớn sẽ ở ta khép kín, đến thời điểm ngươi bị ngăn ở bên ngoài, cũng chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Huyền Tiên giận liếc mắt một cái cửa đồng lớn sau, không có cái gì do dự, tại chỗ một cái nghiêng người trượt vào. Bạch Quy Tay mắt lanh lẹ theo sát sau đó tiến vào trong đó người này động tác thậm chí so với Huyền Thiên còn muốn nhanh nhẹn căn bản là không dùng người can dặn nó cũng sẽ bước lên tiến vào bên trong cung điện đại điện bên trong một mảnh mở nhạt gần giống như Thái Dương Tây dưới thời điểm cái kia tỏa ra tuyệt vọng hoàng hôn thời gian toàn bộ đại điện vô cùng chống trải. chỉ có trung ương nhất bày ra một cái thần đài mặt trên bày đặt hai cái hộp chính là dùng hy hữu thần làm bằng gỗ làm tỏa ra hương thơm loàn xoảng đang lúc này cửa lớn phát sinh một trận trầm trọng tiếng va chạm hưởng tự động tiến hành rồi khép kín Huyền Tiên cùng Bạch Quy đồng thời sau vọng, nhìn cái kia khép kín cửa lớn một chút. Sau đó quay đầu lại lô, đem tầm mắt đặt ở cái kia thần trên đài. Cửa lớn khép kín. Nay cũng vừa hay, tình đám kia đang ghét giá hỏa trong bóng tối quấy rối. Bạch Quy lầu bầu, vang lên những kia hỗn loạn tình cảnh liền đau đầu. Bất quá, trước mắt tình cảnh đến cũng là thích hợp hai chúng ta. Tổng cộng là hai cái hộp, các ngươi một người một cái, không phải vừa vặn. Huyền Tiên nói rằng, nếu như ngươi không ngại, ta cho ngươi một ít linh dược, hai cái hộp đều quy ta. Bạch Quy nói rằng, mắt nhỏ chừng chừng, muốn nuốt một mình nghĩ hay lắm. Nếu như ngươi không ngại, ta cho ngươi một ít linh dược. Cái hộp kia quy ta khỏe không? Huyền Thiên hỏi ngược lại. Này đương nhiên không tốt. Bất quá ta còn có một cái kiến nghị, nếu là có thể, sau khi ta có thể thế ngươi ra tay mấy lần, không bị bất kỳ thù lao. Hiện tại hai cái bảo hộp quy ta, làm sao? Bạch quy hai con mắt nhỏ xoay tròn trực chuyện, như là hai cái đạn cầu đang nhảy nhót. Ý đồ này không sai. Bất quá cuối cùng cái này nhân tộc đại năng binh khí đến quy ta. Nếu như ngươi đáp ứng rồi, ta liền đem hai cái hộp cho ngươi. Huyền nói rằng. Con mắt thoáng nhìn thoáng nhìn, đương nhiên sẽ không bị Bạch Quy lừa. "Tốt, ngươi tên tiểu tử thối này dĩ nhiên tâm như thế hắc. Dĩ vãng cái kia thuần khiết tâm linh đã không thuần ở, thực sự là gọi ta thất vọng." Bạch Quy than thở, như cái đạo lão nhân. "Thiếu dùng bài này, lúc nào đem trái tim của ngươi cho ta trốn ra được nhìn, đến cùng có bao nhiêu hắc?" Huyền Thiên cái chán gân xanh hẳn lên, "Này con quy lão là như vậy, đã không thể thiếu chữa. Nếu ngươi đều nói như vậy, tốt lắm, bảo hộ chúng ta một người một nửa, bất quá tiền đề là nhất định phải ta đi tới chọn." Bạch Quy mở miệng, nói ra điều kiện. Huyền Tiên nghe vậy, thoáng một cái suy tư, liền lắc đầu, vui vẻ đáp ứng rồi. Bạch Quy đã ý, lúc này vui vẻ nhảy đến thần trên đài, rũa ra hai con trắng ngoan quy móng vuốt, đồng thời chạm đến hai cái bảo hộ. Đừng! Huyền Tiên không biết từ nơi nào tìm đến rồi một cái cây nhỏ cảnh, ở Bạch Quy hai cái trên móng vuốt mạnh mẽ gõ một cái. Nói cẩn thận, một người một cái, ngươi Hưu muốn nuốt một mình. Bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn cảnh cáo. Tiểu tử túi, xin tin tưởng ta phẩm đức Nếu lại nói ở đằng trước, ta tự nhiên sẽ chỉ lấy lấy một cái. Bạch Quy nói rằng, lời lẽ đánh thép. Vậy ngươi quy móng đuốt còn như vậy không thành thật." Huyền Tiên trừng mắt, "Ta chỉ có điều là muốn giúp ngươi xem một chút, ngươi bảo trong hộp trang chính là cái gì?" Bạch Quy mở miệng, mắt nhỏ trừng trừng, "Cảm tạ, ngươi chỉ có thể chọn chọn một bảo hộp. Còn lại cái kia, liền lạc của ta, không cần ngươi bận tâm." Huyền Tiên nói rằng. Đương nhiên biết Bạch Quy chú ý, người này rõ ràng là muốn mở hộp ra, sau đó ở hai cái hộp trong lúc đó, tuyển lựa con kia càng thêm quý giá bảo hộp. "Tiểu tử ngươi thực sự là khó có thể câu thông. Có hay không chúng ta quen biết đã qua đi một năm, tâm tình của ngươi xuất hiện biến hóa?" Bạch Quy ngâm thơ, nhưng cùng lúc cũng không phí lời, lập tức cầm lấy một cái bảo hộp, thả ở trong tay đoạt lượng. Nhưng là ở nó cầm lấy bảo hộp thời khắc này, nó trong nghe hoàn cùng, nhưng xuất hiện biến hóa. Cái này liệt sơn công chín báo vật vật, vào thời khắc này nhẹ nhàng một cái run run, tựa hồ bị món đồ gì kích thích. Có thể lệnh cái này đồ vật chấn động, bên trong chứa lẽ nào là cái gì bảo dược. Bạch Quy nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá sau một khắc, nó lại cầm lấy một cái khác bảo hộp, tinh tế đoạt lượng sau khi, cảm giác nặng dị thường, phảng phất bên trong chứa một ngọn núi. Trong vật vật, hẳn là lấy bảo dược quý giá nhất tăng cao tu vi, tăng cường thực lực phương là tốt nhất sách. Bạch quy tự nói, cẩn thận suy tư, cuối cùng tuyển lựa đệ một cái hộp. Xem ra, ngươi đã làm tốt quyết định. Huyền Thiên nói rằng, nhìn Bạch quy thả xuống cái kia hộp, giờ khắc này đưa tay đi chẳng đến, vào tay một sát na, liền có một loại trầm trọng lực lượng truyền đến. gần giống như năm chính là một ngọn núi lớn, khó có thể tưởng tượng, như thế một cái to bằng lòng bàn tay cái hộp nhỏ bên trong, dĩ nhiên chứa như vậy trầm trọng đồ vật. Giác, một tiếng vang dòn, bên kia Bạch quy đã mở ra nó bảo hộp, làm nắp hộp mở ra một sát na kia một luồng hương thơm sông bảo mũi, là một cây thiên hương trấn hồn thảo bạch quy kinh ngạc thốt lên trận to hai mắt một mặt mừng rỡ nó đã từng vân du thiên hạ xin thể phải tìm trong thiên địa các loại kỳ chân dị dược mà này cây thiên hương trấn hồn thảo chính là nó phải tìm bảo vật một trong có thể nói mỗi một mảnh thiên địa như vậy linh dược cũng chỉ có hai ba cây dáng vẻ muốn có được một viên là dị thường khó khăn đồn đại bên trong này cây linh dược có thể định hồn dưỡng thần bảo vệ linh hồn quá thời kỳ thượng cổ linh hồn bảo khí số lượng cũng không ít có chút mạnh mẽ linh hồn bảo khí càng là ở trong khoảnh khắc, có thể đánh tan mọi người linh hồn. Thế nhưng, có này cây linh dược liền không giống nhau. Nó thần kỳ tác dụng, có thể bảo vệ linh hồn không bị xâm hại, là trong tiên điệu ít có linh dược. Thường ngày nghe nói, mà không thấy mặt. Ông trời có mắt, dĩ nhiên để ta ở đây gặp phải này cây linh dược. Bạch Quy hưng phấn, trên nhảy xuống thoăn hương hưng phấn cực kỳ. Thượng cổ kỳ dược. Không nghĩ tới ở bên trong vùng thế giới này thật là có. Huyền Tiên kinh ngạc, nhìn thêm cái kia linh dược vài lần, sau đó không khỏi chuyển qua chính mình bảo hộ bên trên. Cái này bảo hộ thể tích không lớn thế nhưng trọng lượng lại hết sức đáng sợ, làm người khó có thể tưởng tượng trong này trung quy là món đồ gì. bạch quy hưng phấn thu hồi này tây thiên cổ linh dược, sau đó hai con mắt nhỏ đánh phiêu lén lút nhìn về phía huyền thiên trong tay hộ. huyền thiên thấy này, lúc này giấu ở phía sau, đây chính là bảo vật, tuyệt đối không thể có sai lầm. ngươi bảo hộ, cũng có thể ở đây mở ra, cho ta nhìn một chút bên trong là cái gì. bạch quy trừng mắt, hết sức tò mò. cái thứ nhất bảo trong hộ, nó đã nếm trải một chút văn ngọt. đối với này thứ hai bảo huộm, tự nhiên là thèm nhỏ dãi, hận không thể đồng dạng nắm ở trong tay. Chương 423, thần chỉ tự nhiên có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Huyền Tiên ngẩng đầu, hướng về Bạch Quy khẽ mỉm cười. Hắn đem hộp cầm trong tay, cầm thật chặt, cũng không sợ Bạch Quy người này sái lại, tiến hành cấp giật. Ầm. Làm hộp mở ra một sát na kia, có ngàn sợi vạn đạo hào quang bắn ra, phi thường chói mắt, phản phất bên trong chứa một vầng mặt trời nhỏ. Cùng lúc đó, một luồng thần thánh mà khí tức thánh khiết tự trong hộp tản mắt ra, làm cho người ta một loại trang nghiêm mà thần bí đáng sợ sức mạnh to lớn. Này rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên như vậy chói mắt. Bạch Quy hiếu kỳ thế nhưng con mắt không mở ra được, nó thực ở muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì? Tức nặng nghề như núi, lại tỏa ra kinh khủng như thế ánh sáng. Tốt hơi thở quen thuộc a, tựa hồ đang nơi nào chạm được quá. Huyền Thiên nói rằng, tương tự đem đầu lâu qua đến một bên, không cách nào quan sát hộp đồ vật bên trong. Cũng may, bên trong cái kia vật phẩm, tuy rằng ánh sáng chói mắt, thế nhưng là chỉ duy trì một lát, sau đó dần dần được đi. Không lại như vậy chói mắt, khiến cho người không mở mắt ra được. Đây là vật gì? Dĩ nhiên là bạch quy chứng mắt, quan sát trong hộp bộ. Bên trong dĩ nhiên là một cái ngọc ngón tay màu trắng. Khó có thể tưởng tượng, như thế một cái người thường kích cỡ tương đương ngón tay, dĩ nhiên có như vậy sức mạnh to lớn, không chỉ tỏa ra đáng sợ ánh sáng, còn nặng nghề như núi, trùng kích cực kỳ. Này Huyền Thiên kinh ngạc, trợ to hai mắt quan sát trong hộp bộ, có chút khó có thể tin. Chẳng trách hắn cảm giác vừa nãy luồng khí tức kia quen thuộc, hóa ra là chuyện như thế. Bên trong chứa, dĩ nhiên là một cái thân chỉ. Đúng, chính là một cái thân chỉ. Trắng cực kỳ, tỏa ra hào quang màu nhũ bạch, hình như có thần hoa đang nhấp nháy. Hắn từng theo lục chỉ thần đồng từng ở chung một quãng thời gian, thậm chí còn bạo phát qua chiến đấu, khoảng cách gần tiếp xúc thần chỉ. Chỉ có điều làm hắn không nghĩ tới chính là, ở đây trong hộp, vẫn còn có một cái cùng lục chỉ thần đồng như thế thần chỉ, khá lắm. Nay tựa hồ là trên thân thể con người một phần, bất quá nhưng có thần kỳ uy lực. Bạch quy kinh ngạc nhìn ra một ít thành tiệu, đó là tự nhiên, bằng không cũng sẽ không xuất hiện nổi danh như vậy thể chất. Huyền thiên lắc đầu, hồi tưởng lại trước đây, lục chỉ thần đồng danh tiếng nhưng là chuyển khắp toàn bộ đất trời, hóa ra là lục chỉ thể chất chẳng trách ta liền nói làm sao như vậy nhìn quen mắt, bạch quy trừng mắt, tinh tế quan sát thần chỉ, phát hiện trọng đại thành tiệu, căn cứ nó no suy đoán, này cùng ngón tay ngọc tuy nhưng đã thoát ly bản thể, thế nhưng là bị người đã luyện thành bảo khí, có thể phát huy ra khi còn sống năng lực, người thử thôi thúc nhìn, bạch quy kiến nghị, hiếu kỳ quan sát, cũng tốt, nếu ngươi nói như vậy, ta liền nhìn một cái vật này uy lực, huyền Tiên mở miệng, có chút chờ mong, sau một khắc, hắn điều động trong cơ thể thần lực, liền dường như mãnh long quá hải giống như vậy, điên cuồng hướng về thần chỉ bên trong truyền bào chỉ thấy này cùng ngón tay ngọc ánh sáng, càng ngày càng nóng ánh, cuối cùng một đạo màu nhũ bạch to lớn ngón tay trên không trung thành hình, ở viền thiên không chế giới, mạnh mẽ trên mặt đất rơi đi. ầm, trong tiếng nổ, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, toàn bộ đại điện vào đúng lúc này run run, đất trời rung chuyển, giống như là phát sinh địa chấn, cảnh tượng như vậy khủng bố. Đại điện bị một luồng thần kỳ sức mạnh to lớn cho bảo vệ, nhưng giờ khắc này như trước lay động lợi hại, trên mặt đất xuất hiện một đạo khe nước to lớn, sâu không thấy đáy. này bạch quy khiếp sợ, có chút khó có thể tin, ngón tay ngọc dĩ nhiên có uy lực lớn như vậy. Thật đáng sợ, ta chỉ có điều là phát huy trong đó phần lớn uy lực, cũng không có triệt để phát huy đây. Huyền Tiên nói rằng, cũng là bị giò đến, vẫn có thể càng thêm mạnh mẽ. Bạch Quy sửng sở, ngơ ngác nhìn Huyền Tiên trong tay ngón tay ngọc. Sau một khắc, trong miệng nó phun ra đầu lưỡi, một bộ thèm nhỏ dãi răng, rớp, khóe miệng đã chảy ra chảy nước miếng. Hưng phấn nhìn Huyền Tiên, ngươi cái này thú ra hỏa muốn muốn làm gì? Huyền Tiên cảnh giác, đem ngón tay ngọc cầm thật chặt, để ngừa có sai lầm. Không làm gì, chẳng qua là cảm thấy trong tay ngươi vật kia rất dễ nhìn, muốn mượn tới xem một chút. Bạch Quy con mắt xoay tròn chuyển động, thời khắc này dĩ nhiên có chút hối hận, cảm giác cái này thần chỉ tựa hồ càng tốt hơn. Không được, cho ngươi mượn đồ vật lại như là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Huyền Tiên hít mắt, đem lời nói cho làm rõ. Hắn đương nhiên sẽ không bị Bạch Quy lừa. Ta chỉ có điều là muốn lấy tới xem một chút, coi như là ở trong tay nắm như vậy một thoáng, ta cũng đã rất thấy đủ. Bạch Quy chảy nước miếng chảy ra, kế tục dây dưa. Huyền Tiên bao vây lại lốt thai, nhưng như trước cảm giác có ong ong nói chuyện thanh truyền vào. Cuối cùng hắn thẳng thắn đứng lên, dự định rời đi. Này Tiểu tử ngươi thật sẽ không như thế thiếu đạo đức đi. Liền khuôn mặt này cũng không cho. Bạch Quy không cam lòng, một lần cuối cùng nỗ lực. Ngươi người này vĩnh viễn là như thế khanh, liền ngay cả người mình cũng dùng để tổn. Huyền thiên mặt đen cũng không quay đầu lại hướng đi cung điện cửa lớn. Lại ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa, Chúng chi Bạch Quy thực sự là đáng ghét, hắn đã không cách nào ở ở lại chỗ này, nghe Bạch Quy kế tục nói không ngừng. Khá lắm. Dĩ nhiên thật sự tuyệt tình như vậy. Được, sau này ngươi ta từng người bước đi. Bạch Quy nói lời vô ích, sắc mặt đỏ lên. Được rồi. Chờ thung Lũng sau khi rời khỏi đây, ta cho ngươi xem cái đủ. Huyền Thiên bất đắc dĩ, dây dưa bất quá người này, không thể làm gì khác hơn là trước đó mụ dạng một cái hứa hẹn, ổn định người này. Nay con tạm được. Bạch Quy lầu bầu, có câu nói này, nó cũng đã rất thấy đủ. Bất quá, vừa lúc đó, Huyền Thiên tựa hồ gặp phải phiền toái, sắc mặt trở nên khó xem ra. Đúng thế, cung điện cửa lớn dĩ nhiên không mở ra. Dùng sức kéo động sau khi, đồng môn tuy rằng lay động mấy lần, thế nhưng là cũng không còn động tĩnh, chỉ có mấy đạo ánh sáng tự khe cửa bắn vào. Đáng ghét. Lẽ nào đây là một cái đóng kín không gian? Huyền Thiên kinh ngạc, lần thứ hai dùng sức, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, không đúng. Điều này là bởi vì ngoại tại nguyên nhân, khẳng định là bên ngoài có người gây phong ấn, muốn đem chúng ta đổ chết ở chỗ này. Bạch Quy mắt sắc, nhìn thấy từng nét bùa chú tự khe cửa lọt qua, hóa ra là như vậy a, long ngươi thực sự là hiểm ác, thực sự là vì cơ duyên, có thể không trừ thủ đoạn nào a. Huyền Thiên mặt đen, thế nhưng tiếp theo một trận cười gằn, trong con ngươi tỏa ra một trận hàn mang. Bên ngoài cung điện, Trung niên đại hán nhìn bên trong động đại điện một trận cười gằn. "Thiếu chủ, ngươi làm như vậy, chẳng phải là để bảo vật nơi đây lưu lạc ở trong cung điện?" Bên cạnh, có người kinh ngạc như vậy hỏi dò. "Không, ta là đang cho người. Nếu là trong tộc mặt khác mấy vị cao thủ đến, nên cái gì cũng không sợ. Mặc dù là có những gia tộc khác người đến cướp đoạt, cũng là có thể chống đỡ được." Trung niên đại hán nói rằng, trên mặt tiết lộ vẻ tươi cười. Hắn lén lút liếc mắt một cái cách đó không xa Bạch Ngọc sư, khỏe miệng nụ cười càng sâu sắc thêm. Hơn. "Đúng, Bạch Ngọc sư vẫn luôn nhớ mãi không quên bên trong cung điện cơ duyên, không chịu rời đi." chỉ có điều hiện nay nó bị thiệt lớn trước đây không lâu suýt chút nữa bị người đàn ông trung niên cho đánh giết cũng may nó giật mình lưu lại nửa cái mạng chạy trốn thế nhưng là rất không cam tâm rời đi như chưa quyết định ở lại chỗ này cướp giật bảo vật một tên rác rưởi mà thôi mặc dù là ở lại chỗ này cũng đã không tạo thành được nguy hiếp. bảo vật có thể nói là của ta trung niên đại hán nói rằng khoe miệng cười gần chưa từng lối bước ầm đang lúc này một đạo to lớn tiếng nổ vang rền vang lên cung điện bắt đầu chấn động sau đó bủi mù cuồn cuộn xuất hiện một cái to lớn ngón tay ngọc bóng mở này làm sao có khả năng? người đàn ông trung niên kiếp sợ, có chút khó có thể tin. đúng, cái cưa phiến cung điện cửa lớn đã phá nát, xuất hiện một cái đáng sợ hàng lớn. không chỉ là vị trung niên nam tử này, có thể nói, ở đây hết thảy sinh linh đều là một trận kinh ngạc, triệt để sử sốt, phản phất là hoa đá. cung điện cửa lớn, vật liệu đặc thủ, bình thường tình huống dưới, không cách nào dễ dàng hư hao. đây là mọi người đều biết sự tình. thế nhưng bây giờ, cung điện cửa lớn nhưng xuất hiện khó có thể tưởng tượng tổn hại, vô số vết nứt nương theo. người đàn ông trung niên trận to hai mắt, nhìn cung điện. Viên mắt bên trong sát khí càng ngày càng nồng nặng, rõ ràng tự phế tích bên trong, nhìn thấy một lớn một nhỏ hai bóng người đi ra. Quả nhiên là hai người này, dĩ nhiên có thể mang cung điện cửa lớn cho đánh nát. Xem ra ở bên trong thu được không ít chỗ tốt. Trung niên đại hán tự nói, đằng đằng sát khí. Bên kia, Huyền Tiên cùng Bạch Quy từng bước một tự bên trong cung điện đi ra. Vừa nãy, là tên nào triển khai phong ấn, đem chúng ta nhốt ở bên trong? Huyền Tiên hỏi dò, ánh mắt dò xét bốn phía. Quanh thân một trận yên tĩnh, không người nào nguyện ý trả lời. Sợ chọc tới không nên dây vào đến tồn tại. Huyền Tiên phủi một chút xa xa trung niên đại hán, sau đó nhìn về phía Bạch Ngọc sư, khẽ cười nói, "Có phải là ngươi người này a?" Trước không có tiến vào đại điện, bởi vậy ghi hận trong lòng. "Sai, không phải ta, là cái kia màu đồng cổ da rẻ nhân tộc." Bạch Ngọc sư mở miệng, vốn là đối với người đàn ông trung niên ghi hận trong lòng, giờ khắc này tự nhiên không ngại nói rõ sự thật. "Ừ, hóa ra là người này, xem ra hắn là đang tìm cái chết." Huyền Thiên gật đầu, nhìn về phía người đàn ông trung niên, đằng đằng sắc khí, như là từng thành chủ thủ ở viền mắt bên trong lấp lóe. "Đúng, chính là ta." Ngươi cơ duyên nguyên bản thuộc về ta, nếu là thứ thời, lập tức ngoan ngoan giao ra đây, bằng không, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng. Người đàn ông trung niên mở miệng, uy hiếp ý vị mười phần. Hậu quả ta đương nhiên có thể tưởng tượng. Vậy thì là, ngươi, đi, chết. Huyền tiên mở miệng, ngón tay ngọc thôi thúc, quét ngang về phía trước. Một cái to lớn ngón tay xuất hiện, hiện ngũ vẻ, thô đáng sợ, giờ khắc này mạnh mẽ đè xuống, mang theo hơi thở hết sức khủng bố. Phúc, một mảnh xương máu dựng lên. Lượng lớn sinh linh chết đi. Trong đó bao quát năm vị bá chủ, bọn họ vừa đi tới nơi này thế nhưng tha người đàn ông trung niên phúc hóa thành sương máu chỉ có vị trung niên nam tử kia thời khắc mấu chốt dùng một đạo đùa hộ mệnh sẽ rách không gian xuất hiện ở cách đó không xa không có chết đi ô con có cái trò này mệnh còn đúng là rất lớn huyền tiên ổ lên có chút tiểu kinh ngạc đáng ghét ngươi dĩ nhiên cùng ta chơi bộ này sử dụng như vậy bảo khí thích giết chóc sinh linh không phải là tu sĩ làm sát thực nói ngươi là ma trung niên đại hán nói rằng chiều ý của ngươi ra sao sinh linh mới không coi là là ma Huyền Thiên cảm thấy hứng thú hỏi dò: "Ngươi nếu là muốn chứng minh ngươi không phải ma, liền không cần này khủng bố báo khí, cùng ta đại chiến một trận, đây có thể chứng minh ngươi không phải ma." Trung niên đại hán mở miệng, đưa ra điều kiện như vậy. Chương 424, rời đi, có thể, cùng ngươi công bằng một trận chiến, yêu cầu như thế cũng không tính quá đáng." Huyền Thiên gật đầu, thu hồi ngón tay ngọc, sau đó giũa ra nằm đấm, thảo phạt về phía trước. Trong quá trình này, mấy trăm đạo viên nguyệt tự Huyền Thiên phía sau thần lên, nương theo quyền thế, một đạo xung kích mà trên. "Nếu ngươi tự tin như vậy, ta hãy theo ngươi quá so chiêu. người đàn ông trung niên khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười, sau đó năm ngón tay khép lại, hình thành vỗ tay một cái đao. ầm! trong tiếng nổ, một bóng người nhún máu, chật vật bay ngược. người đàn ông trung niên mang theo khó có thể tin ánh mắt, nhìn huyền thiên. đúng là thật đáng sợ, lần đầu va chạm, dĩ nhiên là hắn chịu thiệt, một cánh tay hóa thành xương máu, vết nứt tràn ngập toàn thân. người làm sao có khả năng? lúc này mới bao nhiêu tuổi, liền đáng sợ như thế? người đàn ông trung niên giật mình, khó có thể tin. hắn thực sự là không tin chính mình từ lúc 20 năm trước liền thành danh nhưng thua ở này một đời thanh niên trong tay năm xưa hắn còn xin thể, đời này nhất định phải tiến vào vương giả cảnh giới do đó trường sinh bất lão đạt đến vạn người kính ngưỡng mức độ thế nhưng ngày hôm nay tất cả giấc mơ đều ở nơi này phá nát không biết là như vậy sự sống chết của ngươi tất cả ta trong một ý nghĩ huyền thiên lắc đầu thiếu niên này so với năm xưa đối chiến tiên cùng thần cách biệt rất xa ầm một tiếng một đạo màu tím đại nhật bay lên sau đó hạ xuống tỏa ra ngàn sợi vạn đạo ánh sáng thanh thế kinh người Đòn đánh này, có thể nói là huyền thiên tuyệt học, chính là thời kỳ thái cổ đại năng tuyệt kỹ, có thể đỡ lấy cùng cấp cường giả không có mấy cái. Trung niên cường giả ngoan cường chống lại, đánh ra đáng sợ nhất thần thông. Thế nhưng như trước vô dụng, ngăn cản không được đại nhật hạ xuống, cuối cùng ở này đạo đáng sợ thần thông dưới hóa thành cho bụi. Nay ở đây hết thể sinh linh khiếp sợ, sau đó sợ hãi. Người đàn ông trung niên này thân phận, người ở chỗ này mọi người đều biết. Tuyệt đối là quyền uy tính nhân vật, từ lúc 20 năm trước mấy phần mười tên. Hiện nay nhưng không có sức chống cự chết đi. Tình huống như vậy, ngoài dự liệu của mọi người ma hắn là ma, quả nhiên là giết người không chớp mắt tồn tại, không thể đối kháng. có người hô to, trò chơi run dậy. đúng, Huyền Thiên bày ra thực lực quá kinh người. vẹn vẹn là hai chiêu, liền đánh giết một vị danh tiếng chấn động mạnh nhân vật, như vậy chiến tích đủ để uy hiếp bất cứ người nào. mặc dù là ma, vậy thì như thế nào? chỉ cần là ma, người người cũng phải lấy tru diệt. chỉ cần mọi người cùng nhau ra tay, hắn chắc chắn phải chết. một đạo thanh âm thần bí vang lên, mịt mờ. có người muốn muốn gây bất lợi cho Huyền Thiên, trong bóng tối triển khai thủ đoạn. Lệnh người khác không nhận rõ chủ nhân âm thanh đến từ nơi nào. Quả thực, có rất nhiều người độc lòng. xác thực, đại điện quá mức huy hoàng, bên trong bảo vật nhất định quý giá cực kỳ. Hiện nay bảo vật đang ở trước mắt trên người thiếu niên này, không có không hiểu ý sinh ác ý. Có một nhóm người về phía trước áp sát, ánh mắt như kiếm, mắt nhìn chằm chằm nhìn Huyền Tiên, đều sát cơ lộ. Nay đều là các ngươi tự tìm lấy, cũng không nên trách ta. Huyền Tiên lắc đầu, lần thứ hai gọi ra ngón tay ngọc, sau đó thôi thúc. Ở trong tiếng nổ, một đạo to lớn ngón tay bóng mở hạ xuống, đem áp sát sinh linh ép vì làm mạnh vỡ sương ngó nhuộm đỏ lá xanh, đây chính là tham lam lần sau. Bảo vật cùng cơ duyên mê người, thế nhưng Huyền Thiên thực lực quá mức kinh người, cho rất nhiều người lần thứ hai vang lên cảnh báo. Thiếu niên này thực sự là thật đáng sợ. Ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, ở mảnh này huyết mặt đất màu đỏ bên trên, như trước làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Chỉ có điều ở đây, rất nhiều còn chúng đây xem, căn bản cũng không có cảm giác ấm áp. Ngược lại là có một loại lạnh lẽo ý cảnh, Phản phất là rơi vào hầm băng. Đúng, trước mắt thiếu niên này, làm cho người ta cảm giác tuyệt thế như vậy dường như giết người không chớp mắt ám ma, làm cho người kinh hãi run rẩy. đáng ghét, tất cả chỗ tốt cũng làm cho người này cho hỏi được. nếu là đổi làm ta, cũng có thể đạt đến nước này. bạch ngọc sư giống to, có chút không phục. nó thậm chí đã nhìn thấy cơ duyên, thế nhưng là chỉ có thể làm vọng, không cách nào thu được. rất nhiều sinh linh đều không cam lòng. thế nhưng vô dụng, huyền tiên biểu hiện quá mức đáng sợ. gần giống như giết người không chớp mắt ám ma, không có nửa điểm đồng tình. ngươi không cần tan nát gói lòng, mặc dù là ta không có tiến vào bên trong, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Huyền Tiên lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Không thể, ta trời sinh tuyệt thế tư chất, ở trong tộc cũng là số một số hai, làm sao có khả năng không bằng một cái nhân tộc? Bạch Ngọc Sư mở miệng, biểu thị không phục. Ẩm, đáp lại nó là một cái bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ ép xuống, đưa nó còn lại nửa người đập cho vụn vặt. Lưu ngươi một hơi, hy vọng ngươi còn có cơ hội sống sót rời đi nơi này. Huyền Tiên trước khi rời đi, lưu lại một câu nói như vậy. Đúng thế, không phải hắn nói mạnh miệng, coi như là không có thu được lần này cơ duyên những sinh linh này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trải qua trong thiên địa đường đất rèn luyện, hắn đã trải qua huyết cùng hắn sinh tử rèn luyện. Điều kiện như vậy, rất nhiều người không có tư cách trải qua, càng không có năng lực tiến hành tôi luyện. Năm đó, rất nhiều ngày mới chết ở đường đất bên trên, tiếc nối chúng thân. Huyền Tiên nhưng có thể song qua, kết quả như thế, chỉ có thể nói là đường đất đối với hắn tán thành. Thời khắc này, Huyền Tiên rời đi, không có bất kỳ sinh linh dám đi ngăn cản. Bỏ mặc hắn rời đi. Hững. Có sinh linh gạo thét cùng rít gạo, thế nhưng là không dám ngăn trở. Huyền tiên bày ra thực lực, khiến cho bá chủ cấp bậc cường giả cũng khủng bố hơn. Chúng nó tự nhiên không có can đảm này. Chỉ có điều, Cơ duyên đang ở trước mắt, liền như vậy bỏ qua, là rất sinh linh cảm thấy tiếc nuối. Khá lắm, cho người khác một Hạ Ma Huy, thực sự là phù hợp khẩu vị của ta. Bạch quy ở dọc theo đường đi tán thưởng, sạch sẽ lưu loát, nó rất yêu thích. Không có cách nào, nếu là không cho bọn họ Hạ Ma Huy, liền đúng là coi trời bằng vùng. Huyền tiên lắc đầu, không muốn nói nhiều. Bất quá có một chút có thể xác định, tiểu tử ngươi tâm tư thiện lương, nếu là đổi làm ta đầu kia con mèo nhỏ liền không muốn sống. Bạch quy mở miệng, giảng tự nhiên là Bạch Ngọc sư. đúng thế. trước Bạch Ngọc sư mọi cách cản trở, muốn ngăn cản Huyền Thiên tiến vào bên trong cung điện, thậm chí còn lệnh lùng hạ sát thủ. thời khắc mấu chốt vẫn là Bạch quy ra tay bảo vệ. đổi làm là Bạch quy tính cách, ăn lớn như vậy thì tỏi một chốc lát này đã sớm không chịu giảng hòa. sớm một chút rời đi, thiếu một phân nguy hiếp. nếu là ngươi hiện tại có lĩnh chủ thực lực, chúng ta tự nhiên không cần như vậy lo lắng đề phòng. Huyền Thiên lắc đầu, không muốn càng nhiều phiền phức trên người. theo hắn biết, Bạch Ngọc sư trung tộc nhưng là một cái to lớn chủng tộc quần thể. Bình thường đều lẫn nhau đi chung với nhau, nếu là một phương có chuyện, cái khác cùng tộc cường giả đều sẽ cảm ứng được. Nếu là ta hiện tại có lĩnh chủ thực lực, cũng không cần như vậy biết điều, cuối cùng đều suýt chút nữa chết. Bạch Quy thở dài, đối với hồ nước sự tình canh cánh trong lòng. Lại nói, ngươi cảm thụ một chút sát khí. Đến cùng còn có thời gian bao lâu, sát khí mới đúng lĩnh chủ khí tức không sản sinh uy hiếp. Huyền Tiên đột nhiên chính kinh, nhìn về phía Bạch Quy. Còn có một ngày nhiều thời giờ. Cái khác lĩnh chủ hoặc là cao thủ tuyệt thế sẽ tiến vào nơi này. Đến thời điểm, nơi này là lĩnh chủ chiến trường. Bạch Quy nói rằng, nói như vậy, cho thời gian của ta đã không nhiều. Huyền Tiên cau mày, nghĩ đến trước đây không lâu cái kia nơi địa phương, Lôi Hoàng Điện. Đúng, chính là Lôi Hoàng Điện, bị những kia các phương gia tộc coi trọng vị trí bí ẩn, có người nói có Lôi Hoàng truyền thừa. Huyền Tiên có chặt chẽ kế hoạch. Lần này đi tới Thung Lũng là có sắp xếp. Tối chung quý phải, như trước là nhân tộc đại năng truyền thừa binh khí, không nghi ngờ chút nào. Theo cái kia xương cốt trên ghi chép, nhân tộc đại năng binh khí liền chôn ở vùng Thung Lũng này nơi sâu xa nhất nơi nào quỷ dị cực kỳ vô cùng có loài người đại năng binh khí khả năng Bạch quy nói rằng đó là đương nhiên đây là quan trọng nhất đồ vật bất quá trước đó ta muốn trước tiên đi lôi hoàng điện gặp gỡ một lần đám người kia Huyền Thiên mở miệng hai con mắt hí mắt xuất hiện từng kia một sắc khí tính cách của hắn một xưa nay đã như vậy người kính một thước hắn liền mời hắn người một trượng thế nhưng như phản chi hậu quả cũng như thế hồi tưởng lại trước cảnh tượng Huyền Thiên còn rõ ràng trước mắt liền kém một chút tính mạng của hắn liền đánh mất ở trong đầm nước còn ở có tổ phù hộ thể Không có xảy ra bất trắc. Đi tìm tòi nhân tộc đại năng binh khí trước, lôi hoàng điện cũng xác thực muốn đi đi một vòng. Bạch Quy gật đầu, tương tự đẳng đẳng sát khí. Người này mắt nhỏ chừng chừng, đi ra đều không phải chịu thiệt chủ. Lần này ăn thiệt tỏi lớn như thế, hắn cũng sớm đã khó có thể chịu đựng. Thường ngày, Bạch Quy cầm trong tay lại khảm đao. Quen thuộc nó người, đều biết người này hung hăng tương, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cũng tốt. Bất quá lôi hoàng điện không phải là như vậy dễ dàng là có thể tìm kiếm. Bọn họ cũng chỉ có điều là có cái đại thể hình ảnh mà thôi, không thể lập tức tìm tới. Huyền Tiên lắc đầu. Không thể, hay là ngươi là người ngoài, không có được cơ mật tình báo. Bất quá, nếu để cho ta đi vào, hoặc là có thể phát hiện một ít manh mối. Bạch Quy lời thể son sắt. Nó là người từng trải, biết rất nhiều tri thức, đối với mình tràn ngập tự tin. Cũng tốt. Chúng ta liền theo trước kia từ trước giả thiết con đường đi tới, trước tiên tiếp xúc lôi hoàng điện. Huyền Tiên gật đầu, tán đồng quan điểm này. Đến thời điểm gặp phải những kia thanh niên, ngươi cũng không nên nương tay. Bạch Quy tạm Đó là, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ đích thân ra tay đem bọn họ cho đánh giết. Huyền Thiên nói rằng, sắc khí tràn ngập. Lúc đó, hắn gia nhập đội ngũ, nhưng tối đa chỉ có điều là một con cờ nhân vật, chỉ có thể dùng để dự đoán hung cát, một cái mạng không có nửa phần giá trị. Nhân vật như vậy, liền ngay cả chó lợn cũng không bằng. Huyền Thiên đương nhiên sẽ không dễ dàng quên. Mặc dù là một cái tượng đất, cũng sẽ tức giận. liền ngay cả những lao giả kia cũng phải đánh giết. Bạch Quy sen mồn, chỉ về cái kia mấy cái lao buộc, đó là tự nhiên. Coi như ngươi không nhắc nhở, ta cũng sẽ như vậy làm việc. Huyền Thiên gật đầu, rất ý đã quyết. Hắn lại quá nhiều sự thù hận, chỉ về cái kia đội ngũ, còn có cái kia số nữ nhân, đúng là có thể chu có thể giết, không cần lưu nửa phần tình cảm." Bạch Quy nói rằng, mắt nhỏ trừng trừng, rất là thù dai. "Cái này cũng không cần ngươi nhắc nhở, lần này không thể bỏ qua." Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng Minh Nguyệt Thánh Nữ ở bề ngoài đang giúp hắn, thế nhưng lén lút, không phải là một lần hai lần đem hắn rơi vào nguy cơ, có thể nói là tâm cơ ác độc. Đến thời điểm, ngươi cũng không nên bị nữ nhân này cho mê hoặc." Bạch Quy nháy mắt, yên tâm đi." coi như nữ nhân này lợi hại đến đâu, thế nhưng một ít liên quan đã sản sinh. Ta nghĩ cùng nàng trước vấn đề phải có một cái kết thúc, bằng không mang xuống cũng không có ích lợi gì. Huyền Tiên gật đầu, tâm ý đã quyết, khắc khuôn mặt là giải quyết vẻ. chương 425, trụ trời. đúng, nữ nhân này tâm cơ như vậy ác độc. Ta xem ngươi không bằng thẳng thắn như vậy, chúng ta chơi một món lớn. đem nữ nhân này bắt cóc. Bạch quy móng đuôi nhỏ xoa động, hai mắt sáng lên lấp lóe. thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, ta cũng không muốn bị cha nàng truy sát. Huyền Thiên kinh thường muốn bắt cóc nữ nhân này cũng không có đơn giản như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi, nữ nhân này cùng Minh Nguyệt Thành Vương từ nơi sâu xa có một tia liên hệ. Một phương có chuyện, một phe khác có thể lập tức cảm ứng được. Sợ cái gì, đem nữ nhân này cất vào ta trong vỏ rùa. Bởi vậy, cha nàng liền không cảm ứng được. Bạch Quy giảo rạt đắc ý. Sau đó ngươi lại có cái gì ý đồ xấu? Huyền Tiên tạm biết. Bắt được nữ nhân này, đi Minh Nguyệt Thành mạnh mẽ dọa dâm cha nàng một bút. Nói vậy, chỗ tốt phải nhận được không ít. Bạch Quy liếm liếm miệng, hết sức hưng phấn. Người này luôn luôn đến không sợ trời không sợ đất liền yêu thích làm một ít chuyện kích thích. bên cạnh, huyền thiên cũng đã đổ mồ hôi, đi uy hiếp một cái vương, chuyện như vậy e sợ trong thiên địa cũng không có mấy người dám làm như thế. thiên địa tối tăm, hiện nhàn nhạt đỏ như máu vẻ, mặt đất bao la trên, bạch quy cùng huyền thiên hướng về nơi sâu xa đi tới, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều sinh linh, đều ở chung quanh thăm dò bảo vật, bắt cóc sự tình, vẫn cần tiến hành cái khác thương nghị. huyền thiên mông nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, cảm giác này một phiếu quá lớn, làm không cẩn thận sẽ nguy hiểm cho tính mạng, cũng tốt, trước tiên cùng bọn họ gặp mặt cùng chán chán. Không biết khi đó đám người kia sự việc vẻ mặt gì. Bạch Quy nói rằng, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nó thù rất dai, trước đây không lâu hồ nước hành trình, trong lúc nhất thời khó có thể quên. Cảnh tượng lúc đó, nếu không là Huyền gia tổ phụ xuất hiện, rất có thể cũng đã là một bộ thi thể. Dựa theo thiết huyết giật phong cho ta mừng rỡ, chỉ cần vượt qua phía trước hai ngọn núi, là có thể đạt đến một nơi khác. Huyền tiên Tử quan sát kỹ, phân biệt địa hình. Hai tên này tiếp tục tiến lên, vượt qua đỉnh cao. Ven đường có không ít sinh linh, tương tự hướng về cái phương hướng này tiến lên. Nơi này. Tinh lực càng tăng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là hào quang màu đỏ ngòm, dường như thế giới thật sự liền như thế đơn điệu, chỉ có như thế một loại màu sắc vẫn phổ duyên đến chân trời. Đứng ở sơn đỉnh núi, hướng về phía trước nhìn tới, vào mắt chính là một cái sâu không thấy đáy khe, phản phất chính là vượt sâu giống như vậy, vọng không thấy đáy. Hô. Khi thì, có âm phong tự khe thổi qua, bạn mang theo từng tia một sắc khí, phản phất là từng thanh đỏ như màu máu lưới dao sắc, trên không trung bay lượn. Trong truyền thuyết, nơi này cụ thể tên, gọi là Điển Thi Nhai. Ở thượng cổ niên đại, có rất nhiều thi thể Bị điền tiến vào cái này khe bên trong, có một con hồ hình sinh linh mở miệng. ở một ít cổ lão điện tịch trên từng nhìn thấy, dĩ nhiên có chuyện như thế. Huyền Thiên nghe vậy, lúc này mở thân nhãn, tự mi bắn ra một đạo đáng sợ ánh mắt, hướng về bên dưới tung Lũng nhìn tới. Cuối cùng nhìn thấy, khiến cho Huyền Thiên dị thường kinh hãi. Quả thế, tung Lũng dưới đáy, dĩ nhiên có lượng lớn phân mộ, lít nha lít nhít, dường như trên trời đầy sao bình thường đông đảo. Những này phân mộ, có cứu nát là vô chủ phân mộ, cũng có phân mộ, phía trước có một mặt cổ lão bia đá, mặt trên khắc họa mà, cũng có thiên sứ, có thần long mỗi cái chủng tộc phần mộ đều có, đây là thượng cổ đại chiến kết quả. Bên cạnh, chuyến đến bạch quy âm thành, nó cũng mở thần nhãn, ở quan sát thung lũng. Thung lũng này, trong truyền thuyết chính là một cái chiến trường. Bây giờ nhìn lại, cái này đồn đại càng thêm chân thực. Huyền Thiên tự nói, hướng về khe nơi sâu xa nhìn lại, và mắt còn có một cặp chồng bạch cốt, ngang dọc tứ tung nằm ở mỗi cái phần mộ trong lúc đó. Cùng những kia phần mộ bên trong tồn tại so ra, bọn họ có vẻ càng thêm đáng thương. Chết rồi liền cái chỗ an thân cũng không có, chỉ có điều, có một cái chỗ kỳ hoặc, nhưng lệnh Huyền Thiên rất khó hiểu. Vậy thì là phần mộ bên trong tất cả. Chiếu đạo lý, hắn triển khai thần nhãn, có thể xuyên thấu vật chất, nhìn thấu một bộ phận khác tồn tại. Nhưng mà, hắn cách bùn đất quan sát phía dưới phần mộ, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bên trong một vùng tám tối, cái gì khác đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ có quỷ? Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ, gia tăng cường độ, lần thứ hai quan sát phần mộ. Vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Không cần nhìn. Những kia phần mộ, không phải ngươi cảnh giới này có thể nhìn tấu Bạch Quy nói rằng, nhìn về phía Huyền Tiên, nhìn thấu tâm tư của hắn. Huyền Tiên nghe vậy, lập tức thu hồi thần nhãn, Xem hướng về phía trước, chỉ thấy mây mù trong lúc đó, có một cái to lớn chủ đá, khoan đủ có dài mấy chục mét, từ bên này ngọn núi dẫn tới một đầu khác. Vậy hẳn là chính là thiết huyết giận phong nói tới chủ đá. Liên tiếp hai, Huyền Tiên nhìn phía bên kia, chỉ thấy có sinh linh chính cất bước ở phía trên, hướng đi một đầu khác bị nạn. Vậy căn bản liền không phải cái gì chủ đá, mà là một vị đại nhân vật bên trong tòa phủ đệ trụ trời. Dài trương vật thượng, trước mắt điểm ấy, phòng trường chỉ là trong đó một phần nhỏ, bị người để ở chỗ này làm cầu nối sử dụng. Bạch Quy nói rằng, hình như có ấn tượng giai trưng văn trượng, vậy chẳng phải là muốn đứng vững ở đám mây huyền tiên nghe vậy hít sâu một hơi như vậy phủ đệ hắn khó có thể tưởng tượng đương nhiên một vài đại nhân vật nơi ở gần giống như một cái tiểu thế giới bên trong đầy đủ chứa đựng nửa cái thiên địa ngươi là không thể nào tưởng tượng được bạch quy lắc đầu hai tên này không có chỉ hoan nữa nửa phần lúc này hướng về bên kia đi đến sau đó bước lên trụ trời đây là một cái kỳ dị trụ đá toàn thân hiện nũa bạch vẻ phản phất là dùng trên trời bạch vân chế thành khi thì tỏa ra một ít lưu hoa len có sinh linh đến bị ngạ đối với trụ đá dị thường hiếu kỳ bắt đầu dùng bảo khí đến gõ cả kinh trụ trời trên sinh linh một thân mồ hôi lạnh nhưng mà trụ trời nhưng dị thường kiên cố bảo khí hoanh kích đi tới bước lên một đám lớn đống lửa hoàn toàn không bị tổn thương nửa phần đã vậy còn quá cứng rắn chẳng lẽ là dụng thần kim chế thành huyền thiên vừa đến bị ngạ cả viên tâm gần giống như sinh động lên nói đến hắn còn chỉ có điều là mười mấy tuổi thanh thiếu niên trên mặt ấu chi vẽ như trước mang theo một điểm giờ khắc này huyền thiên hàm răng một lộ như chỉ tà ác hổ con mạnh mẽ múa múa quả đấm sau khi Mạnh mẽ đánh về phía trụ trời. Ầm. Cả cây trụ trời giờ khắc này đều là một cái lay động. Mặt trên sinh linh, vài cái bị dọa đến nhỏ điệu, nằm nhoài trên trụ đá run cầm cập. Thậm chí, có sinh linh liếc mắt một cái sâu không thấy đáy khe, lúc này hai mắt một phen, hôn mê đi. Ai u đã vậy còn quá cứng rắn. Huyền Tiên xì nha nhếch miệng, chính mình thể phách đã đầy đủ kinh người. Thế nhưng thời khắc này dĩ nhiên đỏ lên, có từng trận cảm giác đau đớn truyền đến. Phí lời. Đó là đại nhân vật phụ đệ đồ vật, đã từng có thể chống đỡ mấy ngọn núi, há lại là ngươi tên tiểu tử này có thể đánh gãy? Bạch quy cười mắng, sau đó tiểu chớp mắt một cái, bắt đầu quay trung quanh trụ trời đảo quanh. Ngươi người này muốn muốn làm gì? Huyền Thiên thấy này, cái chán đã đổ mồ hôi, làm sao có khả năng sẽ không rõ ràng người này tâm tư? Nếu như có thể đem này cùng cây cột cho lấy đi, coi như bảo khí sử dụng, nhất định thuận buôn xuôi gió. Bạch quy trừng mắt, khoe miệng chảy chảy nước miếng. Trụ trời trên, rất nhiều sinh linh đã đang đổ mồ hôi, đã tăng nhanh tốc độ sau này lui lại. Này con thấp bé Bạch quy thực sự là thật đáng sợ, lại muốn lấy đi cả cây trụ trời. Huyền đứng ở một bên. Liếc quy móc ra 18 món binh khí, thu thập trước mắt này cùng trụ đá. Thực sự là đáng ghét. Gian vật thời gian nửa nén hương, trụ trời như trước là không có động tĩnh. Tức giận Bạch Quy mũi bốc khói, miệng đều sai lệnh. Vô dụng. Vật này tựa hồ không cách nào thu nhỏ lại, tiến vào ngưng tụ không gian. Huyền thiên ở một bên quan sát. Lại thử. Bạch Quy nói rằng, móc ra một cái hộp, bên trong có một cái không gian, có thể chứa đựng vài ngọn núi lĩnh. Thế nhưng, thời khắc này nhưng không cách nào thu vào trụ trời. Làm sao Triệu Hoán cũng không cách nào lay động thứ khổng lồ này. Cái này không được, ngươi buộc ta ra tuyệt chiêu." Bạch Quy sỉ nha nhất miệng, mắt nhỏ chừng chừng, thời khắc này khí thế hùng hổ cởi chính mình mai rùa. Người này cởi mai rùa, lộ ra bản thể dáng vẻ dị thường buồn cười, gần giống như một cái vừa ra đời trẻ con, nhưng người rối trá. Huyền Tiên ở một bên, nhẫn không ngừng cười trộm. Nay đã là hắn lần thứ hai nhìn thấy Bạch Quy cởi mai rùa, lúc trước mới vừa gặp phải Bạch Quy không lâu thì cũng từng nhìn thấy người này dáng dấp như thế. Tức chết ta rồi." Bạch Quy mũi bốc khói, mai rùa tuy rằng có thể lệnh trụ trời lay động, thế nhưng không cách nào đem cho thu vào đi vật này như vậy trầm trọng. Nếu là dễ cầm như vậy, sớm đã bị những người khác cho cầm, làm sao có khả năng vẫn còn ở nơi này chờ chúng ta?" Huyền Tiên quy bảo. Bạch Quy lúc này mới dừng tay, thu hồi trên mặt đất những kia bình bình lon lon một loạt công cụ, thở phì phò đi tới một bên. "Phương xa, những kia sinh linh xem Huyền Thiên rốt cục dừng tay, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Đúng, quá rũ mãnh. Nếu là trụ trời thật sự bị lấy đi, như vậy liên tiếp bị ngạn cầu nối liền không còn, còn làm sao khiến người ta đi vào bờ bên kia?" "Làm sao?" Từ bỏ. Huyền Tiên cười trộm, chế nhạo người này vật này chỉ có điều là cứng rắn mà thôi, cái khác cũng không có chỗ đặc thù gì. Bạch quy lầu bầu, mạnh mẽ nhìn trụ trời một chút, sau đó cất bước đi xa. Huyền Thiên thấy này, lập tức đổi tới. hắn đương nhiên ăn được, Bạch quy đây là ăn không được cây nho, liền nói cây nho trội trong lòng. Nếu là này cùng trụ trời thật sự có thể thu lại làm linh khí, chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. đây chính là cơ duyên nơi, có quá nhiều bảo vật, liền xem ngươi là có hay không cầm được đến. dãy núi trên đường nhỏ, Bạch quy than thở, người đây là lòng tham. nếu là có thể, có thể chung quanh thu tác tìm kiếm một ít linh dược loại bảo vật. Huyền Thiên nổ nước bọt. Đúng rồi. Kinh ngư như thế nhấc lên, ta nghĩ lên, dĩ nhiên đem vật này quên đi. Bạch Quy đột nhiên một cái nhảy lên, viên mắt bên trong lập lòe ra tinh quang. Sau một khắc, nó móc ra một cái tiểu cối xay, khéo léo linh lung, thợ khéo tinh tế. Chính là Liệt Sơn Công chín báo vật vật một trong. Ngươi móc ra vật này tới làm chi? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, trong bóng tôi giàn vật, lúc nào đem cái này bảo vật cho đòi lại? Ngươi không biết, năm đó Liệt Sơn Công trời sinh linh tính, có thể cảm ứng được thần kỳ dược liệu. Mà cái này cối xay. Ở Thông Linh sau khi cũng là như vậy, có một tiểu tia cảm ứng. Bạch Quy đắc ý, năm tiểu tối say yêu thích không buông tay. Thần kỳ như vậy, ngươi dĩ nhiên đến giờ phút này mới lấy ra. Huyền Tiên đoán giận, ta cũng là vừa mới nhớ tới đến. Ở lấy ra Thiên Hương chấn hồn thảo thời điểm, vật này thì có một tia chấn động, xem ra có thể cảm ứng linh thảo không là vấn đề. Bạch Quy hưng phấn. Chương 426, nham thạch bên trong linh dịch. Huyền Tiên ngưng mắt, nhìn trước mắt thần kỳ với say, cẩn thận nghiên cứu. Vật này thể tích không lớn, cổ điện không có gì lạ, còn mang theo rất nhiều gì đồng xanh. Hiện bích lục vẻ, thông tục bề ngoài trên, nhưng còn khắc họa rất nhiều thiên địa linh vật, thợ khéo tinh tế. Vật này tuy rằng có thể cảm ứng thiên địa linh vật, thế nhưng chúng ta chỉ có thể ven đường sưu tầm một ít. Dù sao, tới nơi này mục đích chủ yếu nhất vẫn là Lôi Hoàng Điện. Bạch Quy nói rằng, năm xưa, Lôi Hoàng rời đi, lưu lại lượng lớn bảo vật. Bất cứ người nào được, cũng có thể một bước lên trời. Huyền Tiên nói rằng, từng biết được một ít Lôi Hoàng truyền thuyết. Lập tức xuất phát, không thể để cho những tên kia tới trước một bước. Bạch Quy sỉ nha nhất miệng, nhảy nhót tương mừng, dị thường có sức sống rất nhanh, hai tên này liền mở động bước chân, chui vào trong rừng rậm, biến mất không còn tâm hơi. bị ngạn dây núi bên trên, rất nhiều sinh linh thở phào nhẹ nhõm. hai cái khác loại rốt cục đi rồi, muốn lấy đi trụ trời, ý nghĩ như thế không phải là người bình thường có thể tưởng tượng đi ra. vóc dáng không lớn, gia tâm thật không nhỏ. có một con lão sư tử lắc đầu, nó lúc đó chính đang trụ trời bên trên, kết quả bạch quy bắt đầu đánh trụ trời chủ ý, sợ đến nó hồn phi phách tán, tại chỗ lùi về sau. mới đi vào thung lũng mấy ngày, liền gặp phải xui sẹo như vậy sự tình. Có thiếu nước nguyên rủa, cảm giác gặp phải thai tinh. Cũng may, Bạch Quy đã ở đường xá bên trên, bằng không nghe được, tất nhiên tức giận mũi cũng lo đi. Hát xỉ. Bạch Quy đánh đế, trên không trung một cái lảo đảo, suýt chút nữa va vào một cái thô to thân cây. Đáng chết, nhất định là có người ở sau lưng tổ ta. Bạch Quy căm giận, không có lấy đi trụ trời đã đủ làm người tức giận, giờ khắc này lại vẫn như vậy xui xẻo. Bình thường thiếu đạo đức sự tình làm nhiều rồi, nói không chắc hô hấp không khí, mũi cũng sẽ bị ngăn chặn. Huyền Tiên ở một bên trêu chọc, không nhịn được muốn cười trộm tuyệt đối không nên để ta biết là ai. Bạch quy chửi đối, trong tay Cối say quan động, có một loại đánh người kích động. Thế nhưng, liền vào thời khắc này, Tiểu Cối Xay nhưng là một cái chấn động, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, mặt trên đồ văn bắt đầu lấp lóe. Bạch quy thấy này, nguyên bản hụt gà thối bình thường khuôn mặt, nhất thời trở nên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cối Xay phản ứng, chính là nhận ra được tiên địa linh vật, liền ở ngay đây phụ cận, cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Bạch quy lầu bầu, hai con mắt nhỏ lóe lóe, như là từng viên một tinh tinh đang nảy nhót. Người này lúc này bất động bước chân, thân thể qua lại ở thảo diệp trong lúc đó bị cảnh cây cỏ dại cho mai một. Huyền Tiên bay lên không, theo sát sau đó. Tối say dị thường, hắn cũng là hết sức hưng phấn, ở đây có thể có thu hoạch đối với tự thân phát triển, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt vô cùng lớn. Trải qua một phen tìm tòi, đi rồi mấy dặm đường trình sau khi, Bạch Quy cuối cùng ở một tảng đá lớn bên dưới ngừng lại. Đây là một khối chọc lốc đá tảng, nơi nào có cái gì thiên địa linh vật. Huyền Tiên nói rằng, cẩn thận siêu tầm, không có nhìn thấy bất kỳ thiên địa linh vật. Dựa theo cảm ứng, hẳn là chính là ở đây, không có sai. Bạch Quy quay chung quanh đá tảng dò quanh hai con mắt trợn lên giường như trung đồng tinh tế quan sát nửa nén hương sau khi bạch quy may mà nhảy đến đá tảng bên trên chăm chú quan sát cùng nghiên cứu tiểu thối say ở quá trình này càng ngày càng mấy liệt khi thì nhảy lên khi thì phát sáng như một con phát ra tình châu được giống như vậy có vẻ vô cùng không an phận có thể là ở đây bạch quy ngạc nhiên nghi ngờ cuối cùng ở trên tảng đá lớn phát hiện một cái cửa động từ bên trong truyền ra nhàn nhạt hương thơm còn có thiên địa linh vật cắm dễ ở nham trong đá huyền tiên có chút không tin bất quá ở nghe thấy được từng kia một hương thơm sau khi nhưng lại có chút không quá chắc chắn trong thiên địa có sinh trưởng ở dung nham bên trong thiên địa linh dược cũng có sinh trưởng ở vạn mét sông băng bên trong kỳ hoa nếu là sinh trưởng ở nham thạch bên trong cũng không phải là không thể được bạch quy tự nói sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đào động nham thạch quá trình này kéo dài thời gian cũng không lâu mới đào hai thước sâu thì có một luồng dậy đặc hương thơm truyền ra sông và mũi nham thạch bên trong còn thật sự có thiên địa linh vật huyền tiên chướng mắt có chút sương sở thế giới này chính là thần kỳ như thế đã từng Hắn từng nghe nói có linh dược chuyên môn trị sinh trưởng ở thần kim bên trên, quá mức kỳ hoa. Hiện nay thấy cái này trên nham thạch linh dược, hắn mới có chút tin tưởng là thiên địa linh vật. Chỉ có điều đã chết đi. Bạch quy trợn to mắt quan sát nham thạch bên trong, chỉ thấy bên trong có một đoán chất lỏng hiện năm màu vẻ. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ là trời sinh linh dịch? Huyền Thiên nghi ngờ không thôi, thế nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được loại chất lỏng này tản mát ra nồng nặc tinh hoa. Không phải, hẳn là này cây linh dược có chút thời đại, đã có linh trí, thế nhưng trong quá trình nổ xác xuất hiện vấn đề, tiếc nuối chết đi. Bạch quy nói rằng, cái chán đã gân xanh hẳn lên, móng nuốt nhỏ đã ở dầm chân, lại nói, quá đáng tiếc, chết đi sau khi, tuy rằng tinh hoa nồng nặc, nhưng phần lớn trung quy là tàn đi. Cuối cùng, Bạch quy người này móc ra một cái cái hộp nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí một đem những này linh dịch cho thu hồi. Ngươi người này không thể độc chiếm. Huyền Tiên cảnh cáo, con mắt ngẩng lên. Tất cả, đợi được thung lũng hành trình kết thúc, người ta ở làm định đoạn. Bạch quy nói rằng, con người xoay tròn chuyển động, vô cùng khốn khéo. Huyền Thiên nghe vậy không tiếp tục nói cái khác lời nói, mà là dục, tiếp tục tiến lên. Hai người bọn họ tới đây mục đích chính là vì trước lời nói lôi hoàng điện. Hiện nay Tung Lũng vừa mới mới vừa mở ra không lâu, bọn họ còn có thời gian vì thế làm ham mọn. Thế nhưng sau này, nhưng là không nhất định. Dù sao, bọn họ mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là nơi sâu xa khối này kỳ dị nơi. Có người nói, bên trong có nhân tộc đại năng binh khí. Chỉ có điều lệnh Bạch Quy không nghĩ tới chính là, vừa mới mới vừa đi tới không lâu, tối say liền lần thứ hai có động tĩnh. Còn có linh dược ở cái này phụ cận. Bạch Quy kinh ngạc Phấn không phấn công được. xem ra ngàn năm mở ra một lần. bên trong thung lũng này đã dưỡng dục kinh người thiên địa linh vật. huyền thiên mở miệng, tương tự hơi kinh ngạc. đi tới mười dặm lộ trình, nồng nặc tùng lâm bắt đầu càng ngày càng giảm dần. nơi này của một có vẻ cao to, gần giống như từng cây từng cây kình thiên trụ giống như vậy, đứng sừng sững mà trên. bạch quy to mày, ánh mắt xa xưa hướng về nơi sâu xa nhìn mấy lần, sắc mặt bắt đầu trở nên hơi quái lạ, tốc độ cũng hạ xuống một điểm. người làm sao? huyền phát hiện người này quái dị, không khỏi đặt câu hỏi. rất kỳ quái, cái hương kia dĩ nhiên có mấy cái sinh linh tồn tại cùng chúng ta đi tới phương hướng dĩ nhiên là nhất trí bạch quy nói rằng cho mày chẳng lẽ này cây linh dược đã bị bọn họ phát hiện trước huyền thiên ngạc nhiên nghi ngờ xác thực là có khả năng này này cây linh dược rất có thể đã rơi vào đám người kia trong tay bạch quy gật đầu vậy dễ làm thiên địa linh vật đều là vật vô chủ bọn họ vừa nhưng đã tìm tới vậy chúng ta vẫn là có thể đoạt tới huyền thiên nắm tay mạnh mẽ nắn bản tôn luôn luôn đến quang minh qua mình, mình tích thiện hành đức chuyện như vậy é e sợ muốn giao cho người tới làm bạch quy thở dài vô cùng lao thành vỗ vô huyền thiên vai người người này huyền thiên trường bạch quy một chút có chút giận dữ hắn còn không biết bạch quy tính cách rõ ràng là cố ý giả ra đến người này rõ ràng là không nghĩ ra cho bùi lực lượng lại có thể đạt được lợi ích vẹo vèo. quả nhiên hai tên này tăng nhanh tốc độ mới đi tới mấy chục dặm lộ trình liền nghe có người đi lại âm thanh xuyên thấu qua phiến lá khẽ hở hai tên này vĩ vọng nhìn thấy mấy người mặc thống một thanh mặc nhân viên cầm trong tay một cái hộp tràn đầy vẻ mừng rỡ là gia tộc này gặp phải ta, chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo rồi. Huyền Tiên cười gần, đem phía trước cảnh tượng cho thấy rõ, đây là hai người thiếu niên, cộng thêm năm cái lao nhân, trên người mặc cùng một màu gia tộc trang phục, ngược theo một cái đại tự Phương. rất hiển nhiên, bọn họ chính là Phương gia tộc nhân, cách đó không xa, có vài con hung thú, lặng lặng ngồi sồn ở đá thằng cạnh, chính là mấy người vật cưới. mấy vị, trong hộp trang chính là cái gì đây? Ngay khi bảy cái Phương gia tộc người tràn ngập mừng rỡ, chuẩn bị rời đi thời gian, một người hiếu kỳ tiếng hỏi tham vang lên. Mấy người nhìn lại, các mày. Sắc mặt không thích ở đến từ một người thiếu niên trên người quan sát đến. "Là món đồ gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, đây là phương gia ta đồ vật, không phải ngươi có thể chia sẻ." Một lão giả mở miệng, tiến hành cảnh cáo. "Ta chỉ là hỏi hỏi các ngươi, đây là vật gì? Hà tất như thế vô tình đây?" Thiếu niên mở miệng, chính là Huyền Thiên. Hắn tìm đến cha. Bạch Quy nhưng là ở cách đó không xa, trên một nhánh cây quan sát, nhìn tất cả phát sinh. Như một cái bấy người ngoài, loạn lo chuyện bao đồng, chỉ có thể bị chết càng sớm hơn. "Ngươi vừa nãy không đi?" hay là đã không hề rời đi cơ hội. Lệnh một cái phương gia lão nhân mở miệng, sắc mặt dữ tợn. Ừ. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, giả vờ kinh ngạc, lại nói, nguyên lai đây chính là phương gia, hoành hành bá đạo, không giảng đạo lý. Xem ra thế gian đồn đại, quả nhiên làm thật. Tiểu tử túi, ngươi nói cái gì? Tìm không chết được. Một cái phương gia thiếu niên mở miệng, tên là Phương Tinh Thiên, ở trong gia tộc xếp hạng thứ sáu. Đang lúc này, hắn bên cạnh tộc đệ, Phương Duy cũng chính là một cái khác phương gia thiếu niên kéo kéo hắn báo áo trên mặt một mặt tàn niệm. Tộc Minh ngắm nghĩa cẩn thận trước mắt người này, chúng ta đi chở. Tựa hồ gặp phải mấy cái gia tộc cộng đồng truy nã vô liêm sỉ an nam. Phương duy nói rằng, nay Phương Kinh thiên khiếp sợ, nhìn về phía bên cạnh, đã có ông lão móc ra một tấm lệnh truy nã ở chỗ Huyền Thiên so sánh, không sai, chính là người này. Giết ngàn đau, giết chết Phương gia ta mấy vị đại nhân vật, có thể chu có thể diệt. Một cái Phương gia ông lão so sánh sau khi, vô cùng khẳng định nói rằng, đến hiện tại mới nhận ra, thực sự là cú bản. Huyền Thiên lắc đầu, một mặt thất vọng, tiểu tử túi, hiện tại còn mạnh miệng. Chờ một lúc, có thể có ngươi được. Một ông già nhất miệng, hung thần ác sát, có thể không nhất định. Bất quá các ngươi nếu như ngoan ngoãn cầm trong tay hộp dao cho ta, nói không chắc có thể tha các ngươi một mạng. Huyền Tiên nói rằng, Mãn không thèm để ý. Nhưng mà, lời ấy nói ra khỏi miệng. Đối diện người nhà họ Phương vật, gần giống như nghe được buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy, dồn dập ngửa tới ngửa lui. Chương 427, kiếm khí hóa sát khí. Cái này vô liêm sỉ ác nam nhất định là điên rồi, dĩ nhiên ngược lại uy hiếp chúng ta. Phương Duy nói rằng, trên mặt nụ cười quái lạ, phản Phật là nghe lầm thiếu niên hơi làm nghỉ ngơi, chờ lão hủ ra tay, chém cái này vô liêm sỉ ác nam. một ông già mở miệng, bá chủ cảnh giới, có thể nói nhân vật như vậy, ở vào giờ phút này bên trong thung lũng, đã toán là nhân vật hết sức mạnh mẽ. thung lũng vừa mở ra, sát khí nồng nặng. cảnh giới cao sinh linh, không cách nào ở chỗ này đặt chân, bằng không sẽ bị đánh chết. vì lẽ đó, bá chủ đã là giờ khắc này ở đây cảnh giới tối cao, ông lão vì thế mới lời thề son sắt, tuyên bố muốn chém giết người tiên. trình lão, đồ đại bên trong, người này ở thanh niên tụ hội trên chém giết mấy vị cường giả trong đó liền bao quát Phương gia chúng ta một vị hàng đầu kỵ sĩ, ngươi phải cẩn thận. Phương Kinh Thiên nói rằng, không biết chuyện gì xảy ra, nội tâm hắn đột nhiên bay lên một luồng lo lắng. Yên tâm, Lục thiếu gia, tất cả chỉ có điều là đồn đại mà thôi, không thật là tin. Thanh niên thịnh hội trên, người này tuy rằng ra danh tiếng, thế nhưng lúc đó ngư long hỗn tạp, làm không cẩn thận trong bóng tối có người ra tay giúp đỡ thẳng nhãi con này. Ông lão mở miệng, một mặt xem thường. Bên kia, Huyền Thiên nghe nói, khoe miệng không khỏi thó tự tổn nói, hết thề đều bị ngươi nói trúng, rồi thực lực ta thấp kém chống đối không được ngươi một đòn, biết là tốt rồi, tiểu tử thúi, ngoan một điểm liền ngoan ngoan xin vào hàng triệu chết, tỉnh ta tốn sức. ông lao hết lớn, đã gọi vật cưới, trong tay Long Thương uy vũ sinh uy, bổ về phía Huyền Thiên. ngu muội. Huyền Thiên nói nhỏ, đưa tay trên không trung cong ngón tay búng một cái, và về phía Long Thương. ẩm. kết quả là, tử tinh lóng lánh Long Thương trên không trung mạnh mẽ chấn động, như nhảy lên châu chấu, không bị khống chế bay ngược, đem xa xa một ngọn núi lớn cho di vì là bình địa. nay không thể, ngươi mới còn trẻ như vậy, liền nắm giữ ba chủ hàng đầu cảnh giới, tuyệt đối không thể. Ông lão khó có thể tin, hắn túi đầu liếc mắt nhìn run rẩy tay phải, máu tươi theo ngón tay hạ, hổ khẩu hách nhưng đã nứt toát. Không có cái gì không được có thể. Thế giới này có quá nhiều kỳ tích, chỉ cần ngươi có thể làm được. Huyền Tiên nói rằng, không có nước tay. Tại chỗ vẽ ra một đạo kiếm khí, ở giữa không trung biến ảo làm một đạo đỏ như màu máu sắc khí, đánh giết mà đi. Phúc! Đầu của ông lão trên không trung chia ra làm hai, màu trắng vật thể cùng dòng máu màu đỏ bắn lên trên không, tình cảnh vô cùng máu tanh. Không hề sức chống cự. Có thể nói như vậy, ông lão tử cũng không có hét thảm một tiếng chỉ có thể sợ hãi tiếp thu tử vong. hống, ông lão dưới trướng vật cưới. giờ khắc này kinh hoàng dị thường, giặt ra bốn cái móng chạy trốn, liền dường như nhìn thấy ác mộng giống như vậy, thoát đi nơi này. không thể, hắn lại có thể dễ dàng như thế đánh giết trình lão, chẳng lẽ là ma? phương duy sợ hãi, thất thanh kêu to, sau lưng có một loại lạnh lẽo cảm giác, chính là một cái ma. nguy hại tứ phương, làm nhiều việc ác, người người cũng có thể chui diệt. một cái lao buộc mở miệng, tóc đã đi quăng, còn sót lại bốn cái răng. chư vị, như thế đoan đuổi người. E sợ đã là các ngươi những này chó má gia tộc lớn thường thường được làm." Huyền Tiên cười khẽ, một mặt xem thường, không cần cùng hắn nhiều lời, hợp mọi người lực lượng, đem hắn cho chu diệt vì dân trừ hại. Lão buộc mở miệng, quyết định hợp 6 người lực lượng, đem Huyền Thiên cho đánh giết. Vừa dứt lời, Huyền Thiên cũng đã bị hoàn toàn vây quanh, bốn phía bốn cái phương hướng bị phá hỏng. Liền ngay cả không trung cũng có một người canh gác. Như vậy tư thế, chỉ sợ cũng là một con rồi cũng không cách nào thoát đi. Bất quá, Huyền thiên nhưng căn bản cũng không có nửa điểm thoát đi ý tứ, hắn xa xôi nhìn đem chính mình vây quanh 6 người. Trên mặt không có nửa điểm vẻ sốt sắng. "Chư vị, các người mới thật sự là ma. Nếu là đem bọn ngươi chém giết, e sợ rất nhiều người đều muốn cảm tạ ta." Huyền Tiên nói rằng, trên mặt tất cả đều là cười khẽ. Liền ngay cả cách đó không xa, ngồi ở trên ngọn cây quan chiến Bạch Quy, cũng không khỏi vì là này phương ra 6 người lau một vệt mồ hôi. Quá không nhìn được thú vị. Một cái bá chủ, bị không tốn sức chút nào xóa bỏ. Thực lực như vậy, đã không phải phổ thông cùng cấp cường giả có thể so sánh. Hiện nay, Huyền Tiên thực lực ở bá chủ bên trong đã xem như là hàng đầu. Giết chết cái khác bá chủ cũng không cần quá to lớn sức mạnh, trừ phi là gặp phải cùng cấp bên trong người tài ba, phương có một trận chiến năng lực. Giết. Phương Duy hô to, trước hết phóng thích trong tay bảo khí, là một cái tương tự bầu rượu pháp bảo, có thể phun lửa. Thế nhưng đáp lại hắn nhưng là một đạo đỏ như màu máu sát khí. Cái này phương gia thiếu niên, liền người mang vật cưới, một đạo trên không trung hóa vì làm hai nửa, máu tươi như nước mưa giống như tung xuống. Tất cả những thứ này, phát sinh quá nhanh, cho tới bên cạnh phương gia tộc người căn bản cũng không có năng lực đi ngăn cản, Phương Duy cũng đã ngã vào trong vũng máu. Một đạo ra tay, không muốn lưu tình có lão buộc giống to mấy cái phương gia tộc người một đạo triển khai thần thông tiến hành thảo phạt huyền thiên ngưng mắt trên không trung liên tiếp phóng thích năm đạo kiếm khí cuối cùng chuyển hóa thành sát khí thời khắc này thiên địa tựa hồ vĩnh hằng nơi này tung lũng cùng này mấy đạo sát khí sản sinh cộng hưởng phát sinh ong ong tiếng năm cái phương gia tộc người đều ở sát khí bên dưới chết đi mặc kệ là vật cưới, vẫn là phi trên không trung thần thông đều bị sát khí đánh cho nát tan tiểu tử này thực lực kinh người càng ngày càng đáng sợ bạch quy khiếp sợ trước đây không lâu thu được cái kia môn thần thông không thể nghi ngờ đem Huyền Thiên thực lực lần thứ hai tăng cao một nước thang bên kia Huyền Thiên nhìn thi thể trên mặt đất khóe miệng không khỏi nở nụ cười kiếm khí chuyển hóa thành sắc khí cái môn này tuyệt thế thần thông cũng không có làm hắn thất vọng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đây là một môn tuyệt thế thần thông nếu là lĩnh ngộ tốt tương lai thành tựu không thể đoán trước chỉ là từ bộ kêu huyết phát nam tử trên thi thể hắn liền có thể thấy được một hai cảnh giới tối cao liền ngay cả chết rồi thi thể cũng là đáng sợ cực kỳ không phải người bình thường có thể chia sẻ khá lắm nếu để cho ngươi thời gian tìm hiểu nhất định có thể đem môn thần thông này làm được trong truyền thuyết mức độ bạch quy nói rằng chỉ tự nhiên là tia kiếm khí này chuyển hóa thành sát khí tuyệt học có người từng đem này môn tuyệt học luyện đến một chiêu kiếm bên dưới ban ngày hóa thành đêm đen mùa hè hóa thành mênh mông mùa đông thậm chí là quay về hư không vừa bộ khiến cho thời gian đình chỉ này đã là tình trạng xuất thần nhập hóa không phải hiện tại huyền thiên có thể nắm giữ lần này thung lũng hành trình coi như là không có cái khác cơ duyên hiện nay có môn tuyệt kỹ này ta đã thấy đủ huyền thiên nói rằng trên mặt thấy đủ vẻ rõ ràng tốt lắm Tiểu tử túi, tất cả có thể đều là tự ngươi nói. Đem cái kia ngón tay ngọc cho ta, ngược lại ngươi như trước thỏa mãn. Bạch quy chung mỏ, bắt đầu đòi hỏi. Thôi lắm, ngươi nghĩ hay lắm. Huyền thiên kinh thường. không có ai sẽ ngốc đến nước này. Đem thu vào trong túi đồ vật tặng người, người không cho ta cũng được, ngược lại ta cũng có cái khác thu hoạch. Lần này Bạch quy một cách không ngờ không có dây dưa, mà là hùng hục chạy đến một bộ thi thể bên cạnh, dùng sức phiên đảo lên. Người này Huyền thiên cái chán gân xanh nảy lên, tự nhiên biết nó là muốn làm gì. Quả nhiên, không lâu sau đó. Bạch quy hung hăng tìm tòi, tìm ra một cái màu đen, cái hộp nhỏ, vừa mới mới vừa mở ra một cái khe nhỏ, thì có một luồng hương thơm sông và muối. Trước, ngươi đã thu được nham thạch bên trong linh dược, theo lý thuyết, này cây linh dược hẳn là thuộc về ta. Huyền Tiên mở miệng, có chút không phục. Linh dược trước tiên thả ta chỗ này, chờ thung lũng hành trình kết thúc, chúng ta lại phân phối. Bạch quy nói rằng, lời lẽ đanh thép. Huyền Tiên nghe vậy, không nói gì nữa. Nói thực sự, hắn hiện nay đến bá chủ cảnh giới, dựa cả vào Bạch quy trợ giúp, không có nó, hay là sẽ không có chính mình hiện tại thành cứu. Bất quá, tiểu tử ngươi có thể không nên quên một chuyện. Đám người kia đột nhiên tới chỗ này, một mảnh hoang sơn dã linh bên trong, nhất định có chuyện gì. Nếu là có thể biết được Phương gia một ít tình huống cụ thể, cũng là một chuyện tốt." Bạch Quy nói rằng. "Này ngược lại cũng đúng là, Phương gia tới đây nhất định có âm mưu gì, sẽ không chỉ cần chỉ vì này một cây linh dược." Huyền Tiên mở miệng, cẩn thận suy tư, ánh mắt đột nhiên hướng về sâu trong núi lớn liếc mắt một cái. Lại nói, "Ngươi ở đây chờ, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong, Huyền Tiên bóng người chui vào trong rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi. Bạch quy chờ đợi, thời gian đốt một nén hương sau, Huyền Thiên bóng người xuất hiện lần nữa, chỉ thấy trên bả vai của hắn còn gánh một quái vật khổng lồ, bốn võ bước lên, ở dùng sức dãy rùa, chính là cái kia trước hết chết đi ông lão, chạy trốn bất cưới. Bực này hung thu tuy rằng không thể nói chuyện, thế nhưng đã thông linh, có thể kiểm tra trí nhớ của nó. Nhìn phương ra tới đây mục đích, Huyền Thiên cười hì hì nói, lộ ra một cái răng trắng. Tiểu tử ngươi đúng là cơ trí. Bạch quy gật đầu, đón lấy mà trên, cuối cùng nhảy đến con này cự thú trên đầu, hứng, cự thú dây rùa, bốn võ chuyển động khiến cho mặt đất sản sinh cái khe lớn, lực đạo tương đương mạnh. Khá lắm. Bất quá ngươi nên có thể hàng phục, chỉ cần tỏa ra một tia thần thú khí tức, nó sẽ sợ hãi." Huyền Thiên nói rằng, ra hiệu Bạch Quy phong thích khí tức. Đối phó bực này tiểu mã hàng, căn bản cũng không cần ta đến động thủ. Bạch Quy Ho Khan không có phong thích khí tức. Huyền Thiên quái dị nhìn nó một chút, nội tâm kinh ngạc, người này đúng là thần thú sao? Luôn miệng nói, chính mình là đến từ thượng giới thần thú. Thế nhưng cùng nhau đi tới, chưa bao giờ thấy có bất kỳ hung thú đối với Bạch Quy sợ hãi. Liền ngay cả một con phổ thông cự long cũng không bằng. Tiểu tử ngươi không muốn đoán mò, chọn đọc ký ức mới là then chốt. Bạch Quy nhìn ra Huyền Thiên nghi hoặc, lúc này rỉ nha niết miệng giảo hấn, sau đó thả ra thần thức, xâm lấn cự thú đầu óc. Kết quả, mới đi qua mấy cái chớp mắt công phu, Bạch Quy trên mặt liền dần dần có nụ cười. Thế nào? Phương gia tới đây, có phải là có âm mưu gì? Huyền Thiên hỏi dò. Đúng. Lần này đúng là gặp may mắn. Nguyên lai, like, Phương gia ở sớm chút năm trước, liền đã phát hiện nơi này một chỗ cơ duyên nơi. Đến ngày hôm nay, mới tới thăm dò. Bạch Quy hưng vấn: Một chỗ cơ duyên nơi ở vào nơi này có thể hay không là Lôi Hoàng Điện? Huyền Tiên cao mày: Điểm này ta chỉ có thể nói như vậy. Lôi Hoàng Điện tin tức là có chút để lộ, người của Phương gia Mã dĩ nhiên cũng ít nhiều gì biết một ít tin tức. Bất quá, lần này bọn họ phát hiện địa phương cũng không phải Lôi Hoàng Điện. Bạch Quy nói rằng: Không phải Lôi Hoàng Điện a. Tốt lắm, nếu là Phương gia tìm tới, liền không ngại cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Huyền Tiên cười gằn, trên mặt mang theo một tia tà ác. Chương 428: Tử vong Tùng Lâm. Đúng Phương Gia cùng hắn có thâm cựu đại hận, ngược lại đã không thể dễ dàng. Hắn cũng không chuẩn bị khách khí. Đúng, trước tiên tìm Phương Gia phiền phức, lại đi lôi Hoàng Điện cũng không muộn. Bạch Quy gật đầu, viên mắt bên trong có tinh quang lấp lóe, như là một cái chuông đồng nhỏ ở lay động. Vị trí cụ thể, chỉ sợ ngươi cũng là biết đến đi. Huyền Tiên nói rằng rất quan tâm cái vấn đề này. Đó là tự nhiên. Mấy người này bên trong, cái kia tóc đi quang lão giả thân phận không thấp, là lần này thung lũng hành trình Phương Gia chủ lực, hắn biết tất cả. Bạch Quy nói rằng nó thông qua hung thú ký ức đem vương ra tất cả tin tức biết đến rõ rõ ràng ràng. tốt lắm, phía trước dẫn đường. Huyền Thiên gật đầu, không muốn trì hoãn, ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Bạch Quy nghe vậy, không nói nhảm nữa, tại chỗ móc ra phi hành của bảo. hai người một đạo nhảy đến mặt trên, hướng về nơi sâu xa tiến lên. địa phương này người tế hoang vu, sinh linh ít ỏi. thế nhưng Tùng Lâm nhưng phi thường dầm dạm, gần giống như một bích lục quán vỉa hè, vẫn phổ duyên đến chân trời. có thể nói, đây là một chỗ phi thường u tĩnh địa phương, nghe được cả tiếng kim rơi, thậm chí là tính đến có chút đáng sợ gần giống như ở u minh địa ngục một đường lại đây không có bất kỳ trùng minh tiếng chim hót liền ngay cả một tia chim mông bỏ sát vết tích cũng không thấy duy nhất và mắt là trong rừng rậm mấy cái to lớn hình người vết chân cuối cùng cũng coi như là làm cho người ta một loại có sinh khí cảm giác tốt xấu có sinh linh đi lại quá nhưng cũng làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi đây chính là phương gia vật cưỡi đi qua lưu lại vết chân huyền tiên kinh ngạc nhìn chăm chăm to lớn vết chân không rời mắt không thể phương gia không thể thu to lớn sinh linh hình người làm thú cưỡi những này vết chân hẳn là bên trong sơn cốc bản địa sinh linh lưu lại bạch quy cân nhắc quay chung quanh vết chân đảo quanh đang lúc này một đạo to lớn tiếng gào thét từ nơi sâu xa truyền đến kinh tâm động phách hướng như vậy tiếng hô xa xưa mà an nghỉ thật giống như là bên trong tung lũng tiếng vang kéo dài không thôi ngươi nghe như vậy tiếng gào thét tràn ngập giả tính không phải những kêu bị thuần phục vật cưỡi có thể tản mắt ra bạch quy nói rằng Sắc thực giả tính mười phần huyền tiên gật đầu cảm giác giáng dấp như vậy tiếng hô gần giống như một con kêu căng khó thuần liệt mã tràn ngập khí tức nguy hiểm Xem ra, bên trong thung lũng này bản địa sinh linh không kém a." Bạch Quy nổ nước bọt, tiếp theo lại nhíu chặt lông mày, nói, "Hơn nữa này, cái gì?" Huyền Tiên cũng cau mày, "Cái này phương hướng của thanh âm, tựa hồ cùng chúng ta muốn đi cái kia nơi người nhà họ Phương phát hiện bảo tàng, phương hướng dĩ nhiên nhất trí. Xem ra, cái này bảo tàng bên trong có sống sót sinh linh ở làm bảo vệ." Bạch Quy tràn ngập kinh ngạc, hết thảy đều đi qua lại nói, "Nếu là thật có to lớn nan đề, tự nhiên có người nhà họ Phương vì chúng ta giải quyết." Huyền Tiên nói rằng, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Tự xuất đạo tới nay, hắn đã ở tu sĩ thế giới lang bạt thời gian hơn một năm. Cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia mới ra đời tiểu hải tử. Tiểu tử túi, có tiến bộ a. Có cách ra khối này đá kê chân ở, chúng ta căn bản là không cần lo lắng cái gì. Bạch Quy thiết hỉ, tương tự không phải kẻ tầm thường. Tiếp theo lộ trình, hai tên này không có lại dùng phi hành bảo khí tiến lên. Sợ bảo khí tản mát ra ánh sáng, cùng với tạp âm sẽ kinh đến phương ra mọi người. Bọn họ lựa chọn bay lên không bộ hành, lấy một bước 50m tốc độ tiến lên, hướng về hung thú trong ký ức chỗ cần đến xuất phát. Ba chén trà nhỏ công phu sau, hai người đã vô cùng tiếp cận chỗ đó, lại tiến gần, đã từ từ có thể nghe có người nói chuyện âm thanh. Bạch quy thò đầu ra lô, bò đến ngọn cây bên trên, hướng về bên kia quan sát, nhìn thấy nhóm lớn người, trên người mặc phương gia trang phục, ở một mảnh tùng lâm biên giới tụ tập, quả nhiên là người của phương gia mã. Bọn họ cũng sớm đã đi tới nơi này, mà bảo tàng liền ở trước người bọn họ trong rừng rậm. Bạch quy bí mật truyền âm, nhưng là đám người kia ở bên kia làm gì đây? Huyền Tiên cũng rõ, đi tới bạch quy bên người, ta xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ vô cùng do dự, tựa hồ đối với bên trong rừng rậm bộ có chút kiên kỵ. Bạch quy nói rằng, mắt nhỏ lấp lóe, như là hạt châu nhỏ đang nhảy nhót. Có thể hay không là ở kiên kỵ cái kia hình người vết chân sinh linh, một đường lại đây, chúng ta nhìn thấy vài cái như vậy vết chân. Huyền Thiên suy đoán nói rằng, có thể, chúng ta có thể gần thêm nữa một ít, nhìn đám người kia đến cùng đang làm gì. Bạch quy con ngươi trừng trừng, dị thường sinh động. Ngươi này nếu như muốn chết sao? Huyền Thiên tỏ đầu ra lô, lần thứ hai hướng về bên kia nhìn lại, đại thể đến một thoáng, phương gia có chừng hơn 300 nhân mã. Này là phi thường khuyết đại đội hình, gần giống như một nhánh quân đội, mỗi cái thừa dị vật ưới, tỏa ra sắc bén sắc khí, có thể so với một cái lợi kiếm. Sợ cái gì? Có ta ở địa phương, coi như là gặp nguy hiểm, cũng có thể trốn vào ta mai rùa bên trong thế giới, bình yên vô sự hưởng thụ các loại lạc thú. Bạch Quy nói rằng, khắp khuôn mặt là vẻ náo nệ. Đối với phòng ngự, nó luôn luôn đến tự tin. Đặc biệt là cái kia hai cái quy hình giáp mảnh xương, tiến vào có thể công, lui có thể thủ, có thể nói là nó để ý nhất lợi khí. Người người này, cẩn thận xử đến vạn năm huyền. Kết quả lại đang cống ngầm bên trong phiên thuyền, cùng mới vừa lúc đi vào như thế, suýt chút nữa chết ở trong đầm nước. Huyền Thiên cớ trách, nhưng mà Bạch Quy không nghe, giờ khắc này đã đi lại, chuẩn bị hướng về phía trước tới gần. Khen. Đang lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một trận thanh âm chói tai, dường như kim loại va chạm giống như vậy, lệnh hai tên này khẩn cấp quay đầu lại. Không được, hẳn là bị phát hiện. Bạch Quy nhìn lại, nhìn thấy chính là hai mảnh to lớn tấm thiên, chẳng đứng đường lùi. Lại nhìn về phía phía trước, đã có mấy cái trên người mặc phương gia trang phục ông lao xuất hiện, chậm rãi áp sát làm sao có khả năng? các ngươi dĩ nhiên sẽ biết chúng ta tồn tại, chuyện gì thế này? Huyền Thiên ngạc nhiên, vô liêm sỉ ác nam, người rất kinh ngạc đi. Chúng ta dĩ nhiên chuyện xảy ra biết trước người tới, sau đó ở đây mai phục người. Một cái hàm răng tươi, tóc ít hỏi phương ra ông lão cười ha ha. Câm miệng, vô liêm sỉ ác nam, há lại là các ngươi có thể gọi. Huyền Thiên vẫy vẫy tay, gọi lao giả này câm miệng. Tốt lắm, liền gọi ngươi tiểu tử vắt muối chưa sạch được rồi. Ngược lại ngươi cũng tức sắp chết đi, gọi ngươi là gì cũng không đáng kể. Ông lão mở miệng, nụ cười tà ác nhưng là ngươi vẫn không có nói cho ta làm sao mà biết ta đến tin tức Huyền Thiên vĩ môi chăm chú phân biệt chính mình khí tức trên người cảm giác thu lại rất tốt căn bản cũng không có tiết lộ bên cạnh Bạch Quy cũng là như vậy người này Liễm Khí Công so với Huyền Thiên cũng còn tốt căn bản cũng không có tiết lộ nửa phần sắp chết người đã chưa cần thiết phải biết quá nhiều nhiệm vụ của ngươi bây giờ hẳn là nói cho ta làm sao cái cái chết nếu là thông minh liền tự sát bỏ mình tỉnh ta đạo thủ chỉ ít như vậy có thể để cho một mình ngươi toàn thây ông lão nói rằng Nụ cười vừa thu lại, trở nên hơi uy nghiêm đáng sợ, xem ra như là một cái sát chết di động. Nếu ta muốn chết, ngươi may mà liền để ta chết được rõ ràng. Đến cùng là làm sao biết ta đi tới nơi này tin tức. Huyền Tiên nói rằng, phi thường muốn biết hỏi như vậy để. Cũng được, ngược lại ngươi là sắp chết người, nói cho ngươi cũng không có gì đáng ngại. Kỳ thực phương ra chúng ta lần này đi tới nơi này, lý do an toàn, trước kia ở mỗi người đầu góc thậm chí là vật cưới bên trong thân thể hòa vào phù văn. Một khi tử vong, chúng ta cùng tộc người là có thể lập tức cảm ứng được mà lại có thể nhìn thấy một ít bọn họ trước khi chết hình ảnh. Ông lão nói rằng, "Phòng trừng, cái kia vật cưới trước khi chết, chúng ta chọn đọc ký ức sự tình bị đám người kia cho biết rồi." Huyền Tiên thoải mái, không nghĩ tới phương gia còn có như thế một tay. Bất quá, hắn cũng không sợ, mặc dù là hiện tại trước sau giáp địch trên mặt cũng là hở hững vẻ mặt. "Không thể ở lâu, chúng ta đi." Huyền Tiên bí mật truyền âm. Bạch Quy hiểu ý, nắm lên Huyền Tiên vai, hướng về hai bên cấp đường mà đi. Nhưng mà, này một chiêu nhưng ở đây không thể thực hiện được, liền lợi mới vừa nói trong lúc Người nhà họ Phương Viên cùng với đem hai bên cho đóng kín, còn có mặt trên. Bạch Quy tự nói, bay vút lên trời. Thế nhưng nơi đó cũng có nhân mã, tiến hành chặn lại. Cái này có thể giao cho ta. Huyền Tiên gặp người ít, ngược lại cũng không sợ, tại chỗ phóng thích mấy đạo kiếm khí. Phốc. Máu tươi tung tóe, vài cái đại đại đầu lâu bay lên không. Kiếm khí chuyển hóa thành sắc khí, sắc bén cực kỳ, người bình thường không cách nào chống lại. Nhưng mà, lệnh hai tên này không nghĩ tới chính là, phía dưới đại tuấn khắp này dĩ nhiên sẽ phá tan không gian, đột nhiên xuất hiện ở hai người trước ngăn trở đường đi. ầm, Huyền tiên mạnh mẽ vung ra đi một quyền, thế nhưng là không có đánh nát. Đại thuẫn trên không trung một cái lay động, liền lần thứ hai chặn ở trước mặt. Nay Thuận không đơn giản, liền có thể lấy phá tan không gian, lại như vậy vững chắc. E sợ là không bình thường bảo khí. Bạch Quy chạy xuống chạy nước miếng, bay về trước mắt mảnh này to bằng gian nhà tấm khiên vô cùng trông mà thèm. Tiểu tử túi, lại dám ở trước mặt chúng ta giết người, tìm chết không được. Phương gia vị này tóc ít giỏi ông lao hết lớn, tức giận lâm liệt. Đúng, ở này mấy cái chết đi Phương gia tổ người trong có một cái chính là hắn đợi sau, bởi vậy thời khắc này mới sẽ như vậy sự phẫn nộ, hắn không thể đem Huyền Tiên cho ngàn đao bầm thây. Ông lão, cậu cũng lên sẽ khiêu tưởng, chúng chi là một người lớn sống sờ sờ đây. Nếu như các ngươi không vây quanh, sao lại như vậy? Huyền Tiên nói rằng quan sát bốn phía, dĩ nhiên lần thứ hai bị vây quanh, người của Phương Gia mã bảo vệ lấy các góc, không có khe hở có thể nói, vậy ngươi liền đi chết được rồi, chém giết ta người của Phương Gia, không có mấy cái có thể sống sót. Ông lão gào thét, liền muốn ra tay, nhưng mà đang lúc này. Mấy vệ sáng phi không, tiến vào những này phương gia tộc người trong đầu khiến cho sắc mặt của bọn họ trở nên phi thường khó coi. Làm sao có khả năng? Phái gần trong rừng dầm năm cái tộc nhân dĩ nhiên lại chết rồi. Có phương gia tộc người thất thanh, dung nhan dĩ nhiên kinh hãi. căn cứ trước khi chết tin tức truyền đến, những người này trước khi chết tựa hồ bị món đồ gì cho ban chúng. Tiếp theo một vùng tăm tối, không biết là món đồ gì ở hành hung. Cũng có phương gia tộc người nói nhỏ, biểu hiện căng thẳng. Bạch quy cùng huyền thiên nghe vậy lẫn nhau liếc mắt một cái. Vẫn đúng là bị nói chúng rồi, trong rừng tựa hồ có thứ không tầm thường tồn tại để người nhà họ Phương Mã cảm thấy vướng tay chân cùng sợ sệt. Mặc kệ, trước tiên không cần để ý cái kia chồng bảo tàng sự tình. Trước hết giết trước mắt thằng nhãi con này lại nói. Ông lão mở miệng chuẩn bị nắm Huyền Thiên phát tiết. Này cũng không cần thiết. Ta muốn chết, e sợ cũng không phải chết ở trong tay của các ngươi. Huyền Thiên nói rằng, liếc mắt nhìn sau lưng Đại Thuẫn, sau đó nhìn lại, thời khắc này ngạch ánh sáng lấp lóe, xuất hiện một tấm mắt dọc hướng về phía trước vọt tới một vệt sáng, không bố ánh sáng, chỗ đi qua. Những kia phương gia tộc người dồn dập thân thể nổ tung mà chết. Đây chính là lang tộc thần thông đáng sợ, thiên phạt. Một khi bị ban chúng, chính là bảo thể mà chết. Trừ phi thể phách cường hãn giả mới có một chút hy vọng sống. Chương 429, tham thăm dò tuyệt điện. Đi. Thừa cơ hội này, Huyền Thiên vội vã hét lớn. Hắn dùng tiên nhãn thần thông mở ra phương hướng, chính là ngay phía trước, nơi đó chính là bảo tàng vị trí. Không có cách nào. Phía sau của hắn có một tấm đại tuấn, sức phòng ngự kinh người, muốn đột phá dị thường khó khăn. Mà cách đó không xa, nhưng là còn có tấm thứ hai đại tuấn tiến hành bảo vệ, bổ khuyết một ít lỗ thủng. Bởi vậy. Huyền Thiên chỉ có thể lựa chọn cái phương hướng này, những phương hướng khác đều có thể bị Đại Thuận ngăn cản, liền ngay cả người của Phương Gia Mã cũng phải xương sở. Cái hướng kia mặc dù là bảo tàng vị trí, thế nhưng là nguy hiểm cực kỳ, bọn họ không nghĩ tới Huyền Thiên sẽ chọn nơi đó. Mặc kệ hắn đi nơi nào, nếu dám giết Phương Gia Ta Tộc Nhân, trước hết vây quanh lên. Phương Gia một vị kỵ sĩ hết lớn, chính là lần này thung lũng hành trình đệ tam người nắm quyền, nói chuyện vô cùng có sức mạnh. Nguyên bản sương sờ Phương Gia mọi người, giờ khắc này lần thứ hai vận béo thân hình, vây quanh mà lên. Thế nhưng. Bạch quy tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên. Trong chớp mắt, nó cũng đã cùng Huyền Thiên đến Tùng Lâm biên giới. Nay mọi người liu loới, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ nhanh như vậy. Cảm giác ma cầm tốc độ cũng bất quá là như vậy. Chỉ có ma mới có như vậy tốc độ đáng sợ. Ta xem hai người các ngươi chính là ma, có thể giết có thể diệt. Phương gia ông láo hét lớn. Thôi lắm, ta là ngươi đại gia. Bản thân lên trời xuống đất bị người gọi thành tiên. Xưa nay đều không có bị người xưng là ma. Bạch quy ổn nào, biểu thị không phục, không cần ngụy biện giết các ngươi chính là vì dân trừ hại trên vị này phương gia ông lão cởi gằn tại chỗ hạ lệnh muốn chu diệt huyền tiên Chấm đã các ngươi như vậy tương bức liền không sợ ta trốn vào trong rừng rậm cướp đoạt các ngươi bảo tàng huyền tiên giơ tay làm gia đình chỉ động tác phương gia mọi người nghe vậy đều đình chỉ bước chân có mấy người trên mặt thậm chí còn mang theo một tia trào phúng tâm ý tiểu tử thúi chỉ cần ngươi dám vào đi ta bảo đảm ngươi liền thi thể cũng sẽ không lưu lại nếu là ngoan một điểm liền chính mình tiến lên chịu chết chí ít còn có thể có thi thể có thể lưu lại Một cái phương gia lão nhân cười gằn. Ngươi coi ta là kẻ ngu si? Trên thế giới không có ai sẽ ngoan ngoãn chịu chết, trừ phi là các ngươi phương gia người. Huyền thiên cửa trách, xỉ nha nhất miệng. Không muốn đem lời hay coi như gió bên hai. Ngươi cho rằng tiến vào bên trong là có thể tránh được một kiếp sao? Phương gia kỵ sĩ liên tục cười lạnh. Chí ít, so với chết ở chỗ này thân thiết, ở trong rừng rậm, ít nhất còn có một chút hy vọng sống, tương lai còn có thể tìm các ngươi phương gia phiền phức. Huyền Tiên hung tận nói rằng, thiếu cùng hắn phí lời, cùng tiến lên, giết thẳng ngãi con này. Vì là phương gia chúng ta chết đi tộc nhân bảo thủ. Một cái phương gia nhân vật dẫn đầu hết lớn, trực tiếp hạ lệnh, muốn chém giết Huyền Thiên. Ầm. Một cái hỏa lò, mang theo ngọn lửa nóng bỏng, trước tiên triển khai công kích, thẳng đến Huyền Thiên mà đi. Phải đem thu vào trong đó, trực tiếp tiêu. Chư vị cố gắng ở đây chờ đợi đi. Ta trước tiên đi xem xem cơ duyên kia dáng dấp. Huyền Thiên nói rằng, trên mặt lộ ra một tia sang sàng nụ cười. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, chậm rãi giơ lên tay phải, bảnh, một tiếng đem lưu đồng trò cực về. Sau đó mới cùng Bạch Quy chui vào trong rừng rậm biến mất không còn tăm hơi. Ẩm, Lưu Đồng không bị khống chế là tung. ở phương gia tộc người trong chút xuống, ngã xuống rất nhiều hòa diễm, vô số người bị thương. Đáng ghét, nhai con, ta thể phải đem ngươi một đao cắt đứt, đưa cho ta vật cưới làm thức ăn. Một người có mái tóc đốt rủi, sắc mặt cháy đen ông lão hét lớn. rất nhiều mặt gia tộc người vào đúng lúc này mới rủa tức giận mũi đều đoan. Từng sợi ở tên tiểu tử thúi này trong tay chịu thiệt, chính là tượng đất cũng sẽ nổ tung vội. Quên đi, thằng gãi con này tiến vào bên trong, chắc chắn phải chết. Chúng ta đang chuẩn bị chuẩn bị, sau đó tiến vào trong rừng rậm nắm lấy bảo tàng một ông già mở miệng, ở phương trong nhà vô cùng có địa vị. đúng đấy, vài lần thăm dò, chúng ta đã biết cái kia không biết sinh linh giết người phương pháp. chỉ cần không phi trên không trung, liền không có vấn đề. là thời điểm chỉnh đốn tông nhân, tiến vào bên trong. mặt khác vừa già người phụ họa, đồng ý quan điểm này. phương gia mọi người nghe vậy, đều là tinh thần chấn động. mặc dù là đã người bị thương, giờ khắc này cũng là hưng phấn dị thường. tiến vào nơi này mục đích, chính là vì bên trong cơ duyên, không có ai sẽ không vì thế động lòng. tất cả mọi người đều tiến vào, sẽ không có vấn đề chứ có người hỏi dò, bắt đầu lo lắng. càng nhiều người càng tốt, lẫn nhau có thể tốt chiều ứng lẫn nhau. Huống chi chúng ta bây giờ nhiều như vậy tộc nhân ở, còn có cái gì nguy cơ là khắc phục không được? cầm đầu Phương Gia lão nhân tóc lơ là, giờ khắc này con ngươi phát sáng, thả ra kinh người tinh mang. Được. trong tộc vì món bảo vật này phí hết tâm tư. mặc dù là toàn quân bị diệt, có thể lấy ra cũng đáng. có người trọng trọng gật đầu, tán thành ý kiến này. bên này Phương Gia tộc người đã bắt đầu thương nghị, toàn viên tiến vào trong rừng rậm thăm dò. mà một bên khác Huyền Thiên cũng đã tiến vào trong rừng rậm đây là một mảnh xa lạ mà địa phương yên tĩnh, không lâu có mục, mỗi một cái cũng muốn giỏi hơn mấy người trưởng thành tay liên thủ mới có thể ôm ấp. Dưới chân bùn đất tỏa ra ẩm ướt khí tức. Ngoài ra, nơi này cũng là cỏ dại phong phú, một ít không biết tên cỏ dại, dài đến hình thù kỳ quái, tự nhưu tự mã, ở bên ngoài chưa từng nghe thấy. Nơi này có phải là quá mức yên tĩnh một chút? Huyền Thiên trừng mắt ngắm nhìn một phía, không có phát hiện bất kỳ chim muông bỏ sát vết tích, là có một ít tĩnh. Xem ra không phải cái gì nơi tốt lành, chúng ta đến cẩn trọng một chút. Bạch Quy nói rằng đã cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Hai tên này trầm chầm, chầm đi tới. Đại khái đi rồi mấy chục dặm, rốt cục nhìn thấy một chuốt sinh linh đi lại vết tích. Đó là cái gì? Dĩ nhiên là một cái to lớn vết chân. So với trước ở Tùng Lâm ở ngoài nhìn thấy những kia vết chân còn muốn to lớn, đầy đủ lớn hơn gấp đôi. Trời ạ! Dĩ nhiên lại là bên ngoài cái dấu chân kia. Hơn nữa còn muốn to lớn. Huyền Thiên Lữ Lưỡi nhìn có tới một mét sâu vết chân, bên trong thực vật dễ cây đã cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, vô cùng buồn nôn. Xem ra nơi này thật sự ở lại cái gì sinh linh khủng bố. Tuân nữa không ngừng một cái dáng vẻ. Bạch Quy cân nhắc, đột nhiên nhìn về phía Huyền Tiên. "Ngươi làm gì?" Huyền Tiên trừng mắt, có chút không rõ. "Chúng ta trước mới vừa tới đến vùng thế giới này thời điểm, ta mua một con dị trùng mang yêu, ngươi là có hay không còn nhớ?" Bạch Quy nói rằng. "Nhớ tới a, đến hiện tại còn chăn nuôi ở mặt của ta vật trong hộ." "Bất quá, này cùng nơi đây có quan hệ gì?" Huyền Tiên nghĩ hoặc. "Ngươi lấy ra, để cho ta xem con này như có hay không linh hoạt." Bạch Quy nói rằng, tiến hành đốc xúc Huyền Tiên nghe vậy, không có nhiều hơn nữa hỏi dò. Tại chỗ lấy ra một cái tinh xảo hổ sắt, sau khi mở ra, bên trong ở máu me đầy đầu màu đỏ mang ưu. "Đúng, chính là cái này dị chủng." Bạch Quy gật đầu, cân nhắc liếc mắt nhìn Mang Ưu, sau đó rung động hổ sắt, đem cho phân tích. "Tiểu tử, sau đó ngươi chính là tự do." Bạch Quy vô vô con này như đầu lâu, ra hiệu nó có thể rời đi. "Họ." Mang yêu gào thét, dài mấy chục mét thân thể tỏa ra hồng mang, như là một viên hồng thái dương. Nó là tràn ngập linh tính sinh vật có trí khôn. Giờ khắc này nghe được thu được tự do, lúc này bốn vó chuyển động, bay lên trời trốn về tùng lâm nơi sâu xa chạy đi. Ngươi làm sao đột nhiên đem người này cho phóng thích đây? Tốt xấu, ta cũng thiếu hụt một cái vật cưới. Huyền Tiên xì nhai nhếch miệng, Bạch Quy quá đáng ghét. Nhưng mà, sau một khắc, một cái làm người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Xa trong không gian, Mang Nưu đang nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng đột nhiên, một đạo màu xám đen rực ăn bay vút lên trời, đem cho đánh rơi. Lượng lớn máu tươi bay là tạ, phản phất dưới nổi lên mưa máu. nay Huyền Tiên trường lớn xa không, mang theo khó có thể tin ánh mắt, có chút nghĩ mà sợ. Này Duyện Ăn Lục Đạo chỉ là từ tiếng xé gió là có thể nghe ra một, hai. Nếu là không hề phòng bị người bị đánh trúng, chỉ sợ là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. xác thực là đáng sợ. Ném mạnh dĩa ăn sinh linh, lực lớn cực kỳ. Xem ra, chúng ta không thể bay lên không phi hành, bằng không, hết sức có có thể trở thành người khác con mồi. Bạch Quy nói rằng, vẻ mặt nghiêm nghị. Vậy chúng ta có hay không còn cần đi tới? Chí ít chúng ta hiện tại vẫn không có gặp phải cái kia sinh linh đáng sợ, còn có cơ hội lùi về sau. Huyền Tiên trừng mắt, tiến hành hỏi dò. Phí lời. Đương nhiên là tiếp tục tiến lên. Trên thế giới, có khó khăn gì có thể mang bản thần thú cho ngăn cản. Bạch Quy nói rằng, từ trước đến giờ không sợ nguy hiểm. Người này đối với mình phòng ngự vô cùng tự tin. Cảm giác bình thường nguy cơ đã không tạo thành được uy hiếp. Tốt lắm, ta chỉ có thể liều chết làm bạn ngươi chơi tiếp." Huyền Tiên cắn răng, liền tin tưởng Bạch Quy một lần. Người này vô cùng vô căn cứ, đây là hắn luôn luôn làm đến đến tổng kết. "Tiểu tử ngươi, cái gì gọi là liều chết làm bạn? Người theo bổn đại gia, đó là ăn cá ăn thịt." Bạch Quy mặt đen, hiềm Huyền thiên sẽ không nói chuyện. Huyền Tiên nghe vậy, không nói gì thêm. Hai người tiếp tục tiến lên, hướng về nơi sâu xa đi đến. Đại khái đi rồi mấy chục dặm lộ trình, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh bay tới, khiến cho hai tên này thần kinh đều là một cái căng thẳng. Huyết mùi vị, trong đó không có mùi tanh, tựa hồ còn rất mới mẻ. Bạch Quy ngửi một cái không trung mùi, làm ra phán đoán. Huyền Tiên nhưng là trung quanh quan sát. Ở Bạch Quy ở dạng bên dưới, hắn không có tác dụng thần nhãn. Sợ nhìn đến một ít không nên nhìn thấy đồ vật, đưa tới họa sát thân. Cuối cùng, hai người này mấy trăm dặm có hơn, lục tục phát hiện mười cỗ hài cốt. Trong đó năm cái là nhân tộc, mặt khác một cái hải cốt vì là hoang thú hải cốt hẳn là người của phương gia mã những này hoang thú là bọn họ vật cưới huyền tiên nói rằng nhìn về phía những này hải cốt không khỏi một trận cao mày hải cốt vừa mới vừa mới chết đi không lâu mặt trên còn có chứa huyết dịch đã một ít thì chưa cái khác bộ phận đều biến mất sạch sành xanh phản phất là bị sinh linh gì gặm nhầm quá có thể là thời kỳ cổ những kia hy hữu vật trùng chúng. chúng ta muốn cẩn trọng một chút bạch quy can dặn đem huyền tiên kéo đến một bên tiếp tục tiến lên trong quá trình này bạch quy ngoại ý muốn hào phóng Dĩ nhiên móc ra cái này hoàng kim chiến giáp trả lại Huyền thiên. Người trước tiên mặc vào, để ngừa có cái gì không thể đoán được nguy cơ. Bạch Quy can giận. Được. Huyền thiên trả lời gọn gàng nhanh chóng, vui dạo dược đem hoàng kim chiến giáp cho mặc vào người. Chương 430, Bạch cốt bảo khí. Nay vốn là hắn chiến giáp, giờ khác này mặc vào có một loại hoài niệm mùi vị, cảm giác đặc biệt vừa vặn cùng thư thích. Tiểu tử ngươi, hương phấn như thế làm gì? Bạch Quy trừng mắt. Không có. Chẳng qua là cảm thấy bộ chiến giáp này mặc vào hết sức thoải mái. Huyền Tiên thao túng tân thể ở tại chỗ xoay quanh quan sát hoàng kim chiến giáp không nên cao hứng quá sớm chờ tung lâm một nhóm sau khi kết thúc tiểu tử ngươi phải đem vật này trả lại ta bạch quy ta biết khẽ nhếch miệng lộ ra mấy cái sắc bén hàm răng người này quả thực như cái giặc cướp ngươi người này làm sao có lấy mai rùa muốn vật này để làm gì huyền tiên người rùa lão phu tự nhiên là muốn dùng đến thu gom vật này sáng lên lấp ló giá trị vô lượng bạch quy mắt nhỏ mị mị một mặt tham tải. huyền thiên sì nhai nhếch miệng cảm giác bạch quy người này dị thường khó chơi rất nhiều đạo lý căn bản là không nói được. hắn một thân một mình hướng về nơi sâu xa đi đến, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, nguyên bản một ít lo lắng triệt để tiêu trừ. cái này bảo giáp gần giống như sau lưng an ổn chỗ dựa như thế, cho hắn một ít sức lực. bạch quy hùng hục theo tới, theo sát huyền thiên bước chân. lần thứ hai hướng về nơi sâu xa đi rồi mấy chục dặm lộ trình, tình huống lần thứ hai xuất hiện biến hóa. một luồng nồng nặc mùi máu tanh ở nơi này tỏa ra, bí mật mang theo từng trận tinh thưởi, như là đi tới chôn xác nơi. huyền thiên cùng bạch quy hoảng sợ, chậm rãi đi tới, bọn họ nhìn thấy từng bộ từng bộ to lớn xương cốt. Có phi long, cũng có một chút không biết tên ma cầm, cùng với hình thể khổng lồ trên đất chạy thú. Một ít hài cốt, thậm chí đã mọc đầy rêu xanh, mặt trên che kín màu xám đen bùi bặm. Chết đi có chút thời đại. Ngoài ra, cũng có một chút hài cốt là vừa trồng chất tới đây. Mặt trên còn có huyết dịch không có khô cạn, một ít mảnh vỡ thịt đinh còn dính ở cốt hài mặt trên, như là mới chết đi không lâu. Nơi này đến cùng là nơi nào? Huyền Tiên hít vào một hơi, cảm giác là đi tới địa ngục. Lúc trước to lớn vết chân, cùng với nơi này bị giẫm nhắm quá hài cốt. Ta muốn những thứ này dấu hiệu cho thấy chúng ta hay là sắp sửa gặp phải một cái thượng cổ chủng tộc bộ lạc dã nhân bộ tộc bạch quy nghiêm nghị đây là một cái thượng cổ bộ lạc nơi ở chúng ta tới đây bên trong có thể hay không bạch đi một chuyến huyền thiên nói rằng có chút hoài nghi phương ra tin tức không biết ta cảm giác những này dã nhân tựa hồ đang bảo vệ món đồ gì hơn nữa cùng chủng tộc của bọn họ có quan hệ bạch quy nói rằng thình lình vang lên thung lũng mở ra trước một màn một cái to lớn người man dợ từ trên trời giáng xuống đưa tay hướng về bên trong sơn cốc vỗ lấy một vật thế nhưng là chưa thành công đến thời khắc này Bạch quy mới mơ hồ muốn, người man dợ này muốn bắt lấy đồ vật, có thể cùng cái này Tùng Lâm có quan hệ. Mau nhìn, phía trước tựa hồ có một cái đại điện. Huyền Thiên nói rằng, bất chi bất giác, hắn đã đi vào Tùng Lâm nơi sâu xa. xa xa, một tòa cao cao pháo đài, đứng vững ở quần mục trong lúc đó, chính là dùng xương cốt trồng chất mà thành. Mặt trên đủ loại kiểu dáng cốt hài đều có, xem khiến người ta kinh tâm động phách. Liên ngay cả thần thú cốt hài cũng có. Bạch quy nhìn tới, nhìn thấy một ít sâm bạch cốt hài bên trong, bí mật mang theo một hai cái màu hoàng kim xương cốt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi cẩn thận hồi ức một thoáng, Phương gia nói nơi, có phải là chính là phía trước cái kia cốt bảo? Huyền Tiên dụ. Đúng. Dựa theo cái kia vật cưới ký ức, Phương gia những tên khốn kiếp kia muốn đi địa phương, chính là phía trước cái kia cốt bảo. Bạch Quy gật đầu, tiến hành rồi khẳng định. Tốt lắm, hãy đi trước lại nói. Ngược lại, hai chúng ta rất vui mừng, không muốn Phương gia những tên khốn kiếp kia mới vừa gia nhập nơi này đã chết rồi. Huyền Tiên nói rằng, ôm một tia lòng chờ may mắn lý. Nay ngược lại cũng đúng là, chúng ta đi tới đây, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy cơ, điểm này phi thường kỳ quái. Bạch quy ngờ vực, quan sát bốn phía, nhưng không có phát hiện bất kỳ kỳ lạ. Đây là chuyện tốt, nguy cơ không tới gần, ta còn cầu cũng không được đây. Huyền Thiên có thể không nghĩ nhiều như thế, hắn lúc này bước động bước chân, hướng về cốt bảo bên trong đi đến. Bạch quy nhìn quanh mấy lần, như trước là không có phát hiện cái gì, nghi ngờ trong lòng cũng bỏ đi, thời khắc này đuổi tới Huyền Thiên bước tiến, hướng về cốt bảo chạy đi. Tiến dần, có thể rõ ràng nhìn thấy tòa này cốt bảo bạo, mấy trăm mét cao, gần giống như một cái cự nhân, đứng vững ở quần mộc trong lúc đó, không có cửa sổ, không có bất kỳ cửa động, chỉ có dưới thấp nhất có vô một cái mấy chục mét khoát cửa lớn, gần giống như một tấm miệng lớn, chăm chú đóng lại, mở cho ta. Huyền tiên sinh động, lập tức liền mẹ tới, dùng sức đẩy ra cửa lớn, Chỉ giác, Trầm trọng cửa lớn, từ từ mở ra, gần giống như ở thúc đẩy một ngọn núi nhỏ, dị thường chậm chậm. Thế nhưng quá trình này hết sức thuận lợi, trong đó không có gặp phải nửa phần khúc chiết. dễ dàng như vậy là có thể đi vào, đơn giản một cách không nở. Bạch quy thiết hỉ, cái thứ nhất vào vào. Huyền thấy này, theo sát phía sau, bạch, một tiếng, tương tự lưu tiến vào cốt bảo bên trong, nhưng mà ngay khi hai tên này sau khi tiến vào không lâu, vô số song tinh con mắt màu đỏ tự âm vũ trong rừng rậm hiện hiện, chậm rãi tới gần cốt bảo. đương nhiên, tất cả những thứ này Huyền Thiên cùng Bạch Quy là không biết. giờ khắc này, bọn họ đã tiến vào cốt điện bên trong, thật lòng thăm dò bảo tàng. này, chỉ có điều, cốt bảo tình huống bên trong, nhưng làm người bất ngờ. nơi này phản phất là rất lâu đều không có ai đặt chân, che kín cho bụi, hậu một tầng dày. nơi này rất trống trải, ngoại trừ cho bụi cũng chỉ có trên vách tường một ít minh họa. bởi năm tháng quan hệ. Đã không thấy rõ mặt trên họa đồ vật. Đây chỉ là tầng thứ nhất, còn có tầng thứ hai lầu cát, bên trong nhất định có bảo vệ. Bạch Quy nói rằng, hắn không cam lòng ở đây loanh quanh một vòng, không có phát hiện bất kỳ bảo tàng, lập tức ánh mắt đầy phát hiện cách đó không xa một tầng bậc thang. Hai tên này lúc này chạy vội đi qua, đạp lên bậc cấp, đi tới cốt bảo tầng thứ hai khu vực. Vừa tới nơi này, liền nhìn thấy một cái đặc biệt dễ thấy vật phẩm. Vậy thì là bày ra ở cạnh tường ở chính giữa tấm kia vương toạn nay cũng là một tấm dùng xương cốt trồng chất lên ghế dựa, chỉ có điều những này xương cốt đủ mọi màu sắc, còn tỏa ra một ít hào quang nhạt nhạt. Hai bên tay vịn nơi, các khảm nạm bảo thạch vô cùng rực rỡ. Vô số năm tháng trôi qua, cho bụi trồng chất vô số, thế nhưng như trước che giấu không được tấm này ghế dựa ánh sáng, gần giống như giữa bầu trời nhà tình, tuy rằng bị bóng tối bao trùm, nhưng như trước tỏa ra vi quang. Nay tòa này ghế tựa chủ nhân, là cái ghê gớm ra hỏa, khi còn sống hẳn là giết chết mấy con thần thú. Bạch quy lưỡi, nhìn cái kia đủ mọi màu sắc cốt hài ghế dựa, nội tâm rung động chỉ có thần thú xương cốt mới có thể hiện ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, đồng thời có thể tỏa ra nhàn nhạt thần thú khí tức, uy hiếp những sinh linh khác. Cái này cốt điện chủ nhân, hẳn là vương tọa trên cái kia một vị." Huyền Tiên mở miệng. Hắn phát hiện, dài mấy chục mét đến vương tọa trên, vẫn còn có một cái to bằng miệng chén đầu lâu cốt, cùng với một cái sừng đôi xương đuôi, đều hiện sâm bạch vẻ. Hai người này xương cốt bị mai một ở bụi bặm bên trong, nếu là không tử quan sát kỹ, vẫn đúng là khó có thể phát hiện. Cái này vương tọa chủ nhân, chính mình không phải thần thú, nhưng có thể săn giết thần thú. Công lực đúng là thâm hậu. Bạch Quy khiếp sợ, viên mắt bên trong tinh quang tỏa sáng, nhìn cái kia bùi bặm bên trong cốt hải. Nhưng là, tòa này cốt điện tồn tại có gì ý nghĩa? Ta cảm giác nơi này căn bản cũng không có bất kỳ cơ duyên. Huyền Tiên ngắm nhìn một phía, cảm giác nơi này ngoại trừ vương tọa, mà khác không có bất kỳ đồ vật. Ngung ngốc, nơi này vật quý giá nhất, tự nhiên là vương tọa trên đầu lâu cốt. Ta đoán cái này vương tọa chủ nhân, nhất định là trước khi chết không chịu cô đơn, liền đem chính mình xương cốt luyện thành bảo khí. Bạch Quy nói rằng, viên mắt bên trong hào quang chói lọi. Soạt. Bùi mù tung bay, Bạch Quy không nói hai lời, trực tiếp chạy về phía Vương Tọa, muốn thu lấy cái kia hai cái cốt hải. Xú gia hỏa, động tác dĩ nhiên như vậy nhanh nhẹn. Huyền Tiên Huyền Rủa, sợ rơi xuống gót, giờ khắc này vội vã khởi động bước tiến, sử dụng bú sữa khí lực, cũng chạy về phía Vương Tọa. Hai tên này đều khoảng cách Vương Tọa chỉ có trăm mét xa, điểm ấy khoảng cách ở tu sĩ trong mắt không đáng giá được nhắc tới. Nhưng luận tốc độ, vẫn là Bạch Quy thắng rồi một bậc. Người này đứng thẳng cất bước, hai chân chuyển động, gần giống như một cái vận động viên đang liều mạng chạy trốn, trong chớp mắt liền tới đến Vương Tọa trước. Ầm. Thế nhưng không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Vương tọa quanh thân, một tâm nửa trong suốt bình phong vô thanh vô tức xuất hiện, lập tức liền đem Bạch Quy cho hất tung ra ngoài. đây là tình huống thế nào? còn có bình phong bảo vệ. Bạch Quy sì nhai nết miệng bò lên, lần thứ hai nhìn phía cái kia chính là, nhưng mở rộng tầm mắt. Chơi ạ, Huyền tiên Tên Tiểu Tử túi này dĩ nhiên tới gần, đã chạm tới vương giả. đây là tình huống thế nào? Bạch Quy gào gào kêu to, không chịu nhận sự đả kích này, lần thứ hai đánh về phía Vương Toản, muốn cướp đoạt bảo khí. thế nhưng như trước bị bình phong cấp nhiên Tiểu Tử túi. Ngươi dĩ nhiên ẩn dấu hậu chiêu, thật đáng ghét. Bạch Quy tức giận mũi đều loan. Không có a, ta giống như ngươi, căn bản cũng không có làm bất kỳ động tác khác. Huyền Tiên than buông tay, có vẻ rất vô tội. Vậy ngươi nói, ngươi là làm sao tiến vào tầng bình chúng này? Bạch Quy chất vấn, khí thế hùng hổ. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngược lại ta tới gần bình phong thời điểm, vật này liền không có phản ứng. Huyền Tiên nói rằng, giảng chính là lời nói thật. Không thể, tiểu tử ngươi thành tinh hay sao? Bạch Quy gào khóc, không chịu nhận chuyện như vậy thực. Một người tiến bảo. Dù sao cũng hơn hai người đều không thể tiến vào được rồi. Huyền Tiên khuyên bảo, cũng không để ý tới tên kia. Hắn biết Bạch Quy chịu đựng đả kích năng lực vẫn là rất mạnh. Thời gian sau này, hắn đưa mắt đặt ở vương tọa cái kia hai cái hải cốt bên trên. Liên vật như vậy cũng là bảo khí. Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ, khởi đầu còn có chút không tin, thế nhưng khi hắn cầm lấy này hai cái đồ vật thời điểm, liền cảm giác được một tia dị dạng. Đúng, hắn cảm giác đầu tiên chính là trầm trọng. Không sai, hai cái đồ vật trọng lượng, gộp lại như là một cái núi. Khá lắm, dĩ nhiên như vậy trầm trọng. Huyền Tiên thán phục. Nếu là đổi làm những người khác, sức mạnh nhỏ hơn một chút, e sợ đều không thể cầm lấy này hai thứ. Tiểu tử túi, chính ngươi dùng thần thức cảm thụ một chút này hai món bảo khí, nhìn là làm sao sử dụng. Bạch Quy ở bên kia nhắc nhở. Quả nhiên, người này năng lực chịu đựng là rất tốt, giờ khắc này đã khôi phục bình thường. Huyền Tiên nghe vậy, lúc này chia liện nơi thần thức, quấn quanh ở này hai cái đồ vật bên trên, cẩn thận cảm thụ. Không phải rất lâu công phu, con mắt của hắn liền mở, viền mắt bên trong để lộ ra vẻ hưng phấn. Thế nào? Có biết hay không vật này phương pháp sử dụng? Bạch quy gấp gáp hỏi hỏi. Chương 431, dã nhân bộ tộc. Người này tuy rằng không có tiến vào vương tọa bên trong phạm vi, thế nhưng đối với này hai cái đồ vật sử dụng, nhưng là phi thường lưu ý. Biết rồi. Sử dụng lên vô cùng đơn giản, chỉ cần đánh là được. Huyền Thiên nói rằng, hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện vật này lại như là mỏ, đem xương đùi coi như chảy gỗ, đánh đầu lâu cốt liền có thể. Ngươi che giấu cho ta nhìn một chút. Bạch quy lại lưỡi, khỏe miệng chảy chảy nước miếng, nằm ngoài vương tọa biên giới nhìn. Được. Huyền Tiên gật đầu sau đó cầm lấy xương đuổi mạnh mẽ đánh sâm bạch đầu lâu cong quần quấn tiếng vang bên trong một vòng hữu hình liên ba xuất hiện giống như là biển gầm sung kích mà qua rất nhiều đùi bậm vào đúng lúc này hóa thành hư vô thật bất hạnh bạch quy cũng bị bao phủ ở trong đó liền dường như báo tắc bên trong thuyền độc một như thế đung đưa không ngừng cuối cùng theo thủy triều khảm nạm ở trong vách tường đáng ghét uy lực dĩ nhiên khổng lồ như thế bạch quy lầu bầu về bài về suy sụp gần giống như một con không có xương cốt gạo nếp trùng mềm mại nằm nhòi trên vách tường uy lực là rất kinh người bất quá cũng còn tốt người phòng ngự vô song điểm này công kích không tính là gì huyền thiên tán thưởng nghĩ biện pháp ngăn chặn người này miệng tỉnh chờ một lúc lại tới tác phải bồi thường quả nhiên bạch quy nghe được khích lệ lời nói liền có vẻ đặc biệt hưng phấn nguyên bản hề bài hệ bài suy sụp thân thể lần thứ hai tràn ngập sức sống như là an linh đan rượu dược như thế bất quá tiểu tử túi bảo vật thấy giả có phân người đến lấy ra chia sẻ một thoáng bạch quy mở miệng tuy rằng hưng phấn thế nhưng là không quên bản năng tham lam vẫn là chạy không thoát cửa ải này huyền thiên mặt đen bạch quy người này đặc biệt khó chơi hiện nay hắn thu được đôi này bạch cốt bảo khí người này tự nhiên là vô cùng trông mà thèm cùng đấu kỵ. đối với này huyền tiên cùng người này một trận thương nghị trải qua kịch liệt thảo luận sau khi cuối cùng cũng coi như là quyết định bạch cốt bảo khí thuộc về vật này trước tiên cho người cũng được thế nhưng người phía sau tộc đại năng binh khí một nhóm tiểu tử ngươi có thể phải cho ta ra sức được đồ vật phải thuộc về ta bạch quy chu mỏ có thể liền như thế định huyền tiên gật đầu sau đó vui dạo dược thu hồi đôi này bạch cốt bảo khí mặt khác trước cái kia hai cây linh dược hoàn toàn là cá nhân ta đoạt được ta hiện tại muốn bỏ vào trong túi, chỉ thuộc về ta. Bạch quy như mày, ngươi cũng đủ tàn nhẫn huyền thiên xì nha nhất miệng, nhưng không được không đồng ý. Không có cách nào. Hắn bây giờ thu được lợi ích cực kỳ lớn, tự nhiên không thể một người đọc hưởng. Bằng không, Bạch quy còn không làm lộn tung lên này. Tốt lắm, nếu nơi này bảo vật đã đạt được, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Bằng không, ra một ít không tưởng tượng nổi sự tình liền không tốt. Bạch quy nói rằng quyết định rời đi. Nhưng mà, đang lúc này, một trận gây mũi mùi máu tanh bay tới, khiến cho hai tên này đều là một trận to mày. Tình huống thế nào? Huyền Tiên cao mày, chung quanh quan sát, nhưng không có phát hiện gì thường gì. Là huyết mượn vị, từ bên ngoài bay tới. Chúng ta mau rời đi, miễn cho xuất hiện không thể nào đoán trước sự tình. Bạch Quy nói rằng, cảm giác sự tình có gì đó không đúng. Hai tên này lúc này bước động bước chân, chuẩn bị rời đi cốt bảo. Đột nhiên mùi máu tanh, khiến cho hai tên này trong lòng, bị kín một tầng bóng tối. Chuyện gì xảy ra? Huyền Tiên đi kéo động cốt bảo cửa lớn, nhưng vẫn không nhúc nhích. Vụ. Một đạo phù văn, hiện hôi hấp hát vẻ, mang theo từng tia từng tia ánh sáng, tự trên cửa chính hiện hiện. Đây là vật gì? Chẳng lẽ lại là phong ấn? Huyền Thiên mặt đen, nhìn trên cửa chính phong ấn, trong lòng có dự cảm không tốt. xác thực là phong ấn. Xem ra chúng ta gần giống như trong lồng chi quyển bị giam ở bên trong. Bạch Quy cao mày, trên mặt nhưng xuất hiện một tia kinh ngạc. Tu sĩ liền hẳn là như giữa bầu trời hung lưng, dương cánh bay lượn. Muốn đem ta ở đây quan cả đời, chẳng phải là có vẻ quá hoang đường? Huyền Thiên cười gằn, thời khắc này móc ra ngón tay ngọc, chuẩn bị mạnh mẽ phá tan cửa lớn. Chờ một chút, ta cảm giác đạo phong này, tựa hồ cũng không hắc ý. Bạch quy đưa tay ngăn cản, không cho Huyền Thiên làm ra kích động hành vi. Tại sao nói như vậy? Đem chúng ta giam cầm lên, vẫn là vì chúng ta tốt. Huyền Thiên cũng rõ, không nghĩ ra nguyên do trong đó. Đùa chú này rất quái lạ, là thời kỳ thượng cổ phù văn, kiên cố cực kỳ. Đồng thời, cũng cụ có thời gian hạn chế, chỉ cần nửa ngày thời gian, là có thể tự động tiêu trừ. Bạch quy mở miệng, nhìn chăm chăm phù văn quan sát. Ý tứ chính là ta, chúng ta chỉ cần lại nơi chờ nửa ngày, là có thể rời đi. Huyền Thiên truy hỏi, chính là như vậy. Ta xem nơi này tựa hồ cùng ngươi hữu duyên. Hẳn là không ác ý." Bạch Quy nói rằng, nhìn ra một chút kỳ lạ. Chỉ là tầng thứ hai trên xương cốt vương tọa, liền có thể thấy được một hai huyền tiên trên người, nhất định có cái gì chỗ thần kỳ, có thể lệnh vương tọa sản sinh cảm giác thân cận, do đó dễ như ăn cháo tiến vào bên trong. Tốt lắm, liền tin tưởng ngươi một lần. Ở chỗ này chờ chờ phù văn tiêu tan được rồi." Huyền Tiên nói rằng, nhưng cao mày. "Đúng, bởi vì hắn cảm giác mùi máu tanh càng ngày càng dày đặc, phản phất có một cái huyết hà trên không trung thổi qua giống như vậy, mùi tanh nức mũi." Bạch Quy đồng dạng cao mày nhưng là không chút biến sắc tồn ở trên mặt đất, không có làm ra bất cứ động tĩnh gì. Huyền Thiên thấy này, cứ việc trong lòng bất an, nhưng cũng chỉ có thể thu hồi ngón tay ngọc, tương tự xếp bằng trên mặt đất, chờ đợi thời gian trôi qua, phù văn tự động biến mất. Thời gian nửa ngày, đối với tu sĩ mà nói, chỉ có điều là thoáng một cái đã qua sự tỉnh. Thế nhưng trong quá trình này, Huyền Thiên nhưng cảm giác quá dị thường chậm chậm, thời gian phảng phất là độc lại. Cũng may, một phen nhẫn lại, nửa ngày thời gian rốt cục đi qua. Trên cửa chính phù văn hóa thành điểm điểm vỡ, trên không trung chậm rãi biến mất. Được rồi, phong lớn tiêu tan. Chúng ta có thể đi ra ngoài." Bạch Quy mừng rỡ, một cái tự mặt đất ngậy lên. "Không biết, có thể thuận lợi rời đi vùng rừng tùng này." Huyền Tiên lắc đầu, luôn cảm giác này nửa ngày trong thời gian, phát sinh một chút chuyện trọng đại. Chỉ giác." Trong trọng cửa lớn, lần thứ hai mở ra, thế giới bên ngoài ánh vào hai người quay mắt. Cùng trước không có bất kỳ khác biệt. Thành đống thi Hải trông chất ở cốt bảo chu vi, phản phất là đưa thân vào u minh địa ngục. "Không nguy hiểm gì. Chúng ta rời đi đi." Bạch Quy nhìn quanh bốn phía một vòng, không có phát hiện bất kỳ nguy cơ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Không đúng." Có sự khác biệt tình huống. Ngươi xem những kia cốt hải, rõ ràng là vừa ném lên đi. Huyền Tiên mắt sắc, thình linh nhìn thấy những kia hải cốt bên trong, có một ít nhân tính xương cốt, mặt trên còn có vì là khô héo dòng máu cùng thiết đinh, chết đi không lâu. Ồ, thật sự. Hơn nữa số lượng không ít dáng vẻ. Bạch Quy trừng mắt, tinh tế đếm đếm những này cốt hải, có tới 2, 300 cụ quy mô. Đây là một cái làm người run con số. Cũng may, những người này hình cốt hải vô cùng nhỏ bé, cùng những kia mấy trăm mét trưởng cự long xương cốt tới nói, thực sự là không đáng giá được nhắc tới những này hẳn là người của phương gia mã, tuyệt đối sẽ không sai. Huyền Thiên liễu Lưới, thình Linh phát hiện ở cách đó không xa trên nhánh cây, tất cả phá nát khôi giáp, cùng với y vật các loại. hắn rõ ràng nhớ tới, những thứ này đều là người nhà họ Phương Viên y vật, cùng bọn họ khi còn sống mặc giống nhau như lúc. thế nhưng nghĩ như vậy cũng quá làm người sợn cả tóc gáy đi. Ngắn ngắn thời gian nửa ngày, dĩ nhiên phát sinh kinh người như vậy sự tình. người của phương gia viên ở đây toàn quân bị diệt, lưu lại tảng lớn thi hải. tốt, gọi này quần phương gia xuất sinh đến vây quét chúng ta, kết quả còn không lạ đều chết rồi. Bạch Quy cười trên sự đau khổ của người khác, không nhịn được bật cười. Không nên cao hứng quá sớm. Hay là bọn họ bi ai sẽ xảy ra ở trên người chúng ta. Huyền Thiên nói rằng cảm giác vùng rừng tùng này bên trong nguy cơ thứ phía, tựa hồ có vô số con mắt ở theo dõi hắn xem. Vậy còn không đơn giản. Mau chóng rời đi nơi này. Bạch Quy đốc thúc. Hiện nay bảo vật tới tay, nó một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Vì lý do an toàn, hai tên này ép sát mặt đất cất bước, lấy nhanh chóng tốc độ ở ngoài tùng lâm ở ngoài chạy đi. Trong trước mắt liền rời khỏi cốt bảo phủ cận. Nhưng mà ngay khi hai tên này rời đi không lâu, đã từng cái kia từng kia một tinh trong mắt màu đỏ, lần thứ hai tự trong bóng tối hiện lên, tiến gần cốt bảo, rốt cục lộ ra chúng nó thực sự là diện mạo. Đây là từng con cầm trong tay cương xoa, thân cao ở khoảng mấy chục mét, toàn thân mọc đầy dính đáp bộ lông màu đen, tỏa ra thanh tuổi, hàm răng vàng sấm dã nhân. Đây là một cái thời kỳ thượng cổ lưu lại hy hữu chủng tộc, giờ khác này nhưng cầm trong tay cương xoa, ở cốt bảo trước mặt nằm dạng. hướng về huyền thiên biến mất phương hướng lê bái. Chuyện gì thế này? Gia nhân bộ tộc, ở trung quanh đây là phi thường hung hăng một cái đoàn người. Làm sao sẽ đối với hai cái nhỏ yếu người ngoại lai thần phục đây? Không xa trong bóng tối, có một lớn một nhỏ hai con huyết báo, chính là phụ cận hai cái bản địa sinh linh. Là người kia hình người ngoại lai, trên người hắn có lệnh dã nhân thần phục khí tức. Bởi vậy, hắn mới có thể bình yên vô sự tiến vào trong rừng rậm, không có bị dã nhân bộ tộc can thiệp. Đại Điểm Huyết Báo mở miệng, cũng nhìn huyền tiên biến mất phương hướng. Nhưng là, phụ thân, những hình người kia người ngoại lai, tựa hồ đạo kia dã nhân bộ tộc tổ truyền bảo khí. Chúng ta có phải là hẳn là đi trở lại, cướp giật bảo vật? Tiểu Huyết Báo mở miệng, đang đằng sát khí không thể, dạ nhân bộ tộc không phải là dễ chọc. ở khu vực này, bọn họ chính là một đám vương, trêu chọc đám người kia có thể không chắc chắn. đại huyết báo lắc đầu, sau đó xoay người đi vào trong bóng tối, từ từ biến mất. tiểu huyết báo thấy này, không cam lòng liếc mắt nhìn huyền thiên biến mất phương hướng, sau đó chậm rãi xoay người đuổi tới đại huyết báo bước tiến. một bên khác, huyền thiên cùng bạch quy cất bước mấy trăm dặm lộ trình, rốt cục rời đi tùng lâm phạm vi, không một chút nào đáng sợ. món bảo khí này tới tay, quả thực là không có nửa điểm ngăn cản. bạch quy nhíu mày, xoay người nhìn tùng lâm một chút. Thâm tư tốt đẹp. Sát thực không có song lớn. Bất quá vừa nãy tới tay Bạch Cốt Bảo khí, ta cảm giác phi thường thân cận. Huyền Tiên tự nói, không có đi suy nghĩ nhiều. Tung lâm một nóng, sát thực là thuận lợi. Điểm này quả thực là ra ngoài hai người dự liệu. Liền ngay cả Phương gia một đám người mã, cũng ở trong rừng rậm tổn hại. Kết cục như vậy, chính là hai người tối đồng ý nhìn thấy. Người của Phương gia chết rồi, cũng coi như là tiêu trừ trong lòng ta một tảng đá lớn. Huyền Tiên tự nói, nếu là thật gặp phải 300 cái Phương gia kỵ sĩ, đây chính là một hồi đại chiến. Thắng bại thật sự khó nói. Chương 432: Tung Lâm Thám Hiểm. Được. Tung Lâm một nhóm kết thúc, vậy thì là lần này Tung Lũng hành trình khiến cho một cái trọng yếu nơi. Bạch Quy nói rằng, trong con ngươi dần hiện ra một tia sắc khí. Đúng, cái kế tiếp nơi đi chính là Lôi Hoàng Điện, ngày xưa uy hiếp Thiên Hạ Lôi Hoàng lưu. Nghĩ tới đây, Bạch Quy cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới Minh Nguyệt Thánh Nữ một nhóm người. Càng là khó tránh khỏi nghĩ đến, ở bên trong Tung Lũng, thiếu một chút chết, sắp chết trôi trong đầm nước. Tất cả tất cả đều là bái những thiếu niên kia ban tặng. Là thời điểm báo thủ, đến thời điểm nhìn thấy người phụ nữ kia, cũng không cần khách khí. Huyền Tiên miết miệng, chỉ tự nhiên là Minh nguyện thành nữ. Nguyên Bản, hắn cho rằng bắt được một chút nữ nhân này nhược điểm là có thể liền như vậy uy hiếp. Thế nhưng không nghĩ tới, nữ nhân này dĩ nhiên lớn mật như thế, trong bóng tối như trước khiến một ít tiểu thủ đoạn từ bên trong làm khó dễ, cùng gây bất lợi cho hắn. Chúng ta hiện tại chạy tới, hẳn là tới kịp. Hay là, những tên kia cũng chỉ có điều là mới vừa tiến vào mà thôi." Bạch Quy nói rằng. Huyền Tiên nhưng lắc đầu, nói, "Muốn đi vào Lôi Hoàng Điện cũng không có đơn giản như vậy, nghe nói cần nhất định cơ duyên mới có thể vào. Chúng ta hiện tại chạy tới, é e sợ người này còn ở làm chuẩn bị công tác, trực tiếp chạm mặt hay là ngày chiến. Nhưng đến thời điểm chúng ta có thể trong bóng tối ném ra một ít độc huyết, âm bọn họ một cái. Bạch quy mở miệng, dương dương tự đắc. Ta chỉ biết vị trí đại khái, cụ thể lôi hoàng điện, thiết huyết giật phong không có hướng về ta nhấc lên. Chúng ta hiện tại liền đi xuất phát, tìm kiếm những người này tung tích. Huyền thiên nói rằng thời gian có thể không đáng người. Qua ít ngày nữa, lĩnh chủ cấp bậc cường giả là có thể tiến vào sân cốc. Đến vào lúc ấy, không thể nào đoán trước nhân tố đều sẽ càng nhiều. Bạch quy thời khắc này cũng không làm phiền trực tiếp móc ra phi hành của bảo khối này cũng nát tấm ván gỗ bảo khí cung huyền thiên một đạo lên tàu đi tới hướng về dự biết trước phương hướng phi hành sau nửa canh giờ con đường dần dần bằng phẳng lên phía trước xuất hiện một mảnh cổ lâm kỳ dị chính là tiếp cận mảnh này cổ lâm hương thơm nước mũi tựa hồ có to lớn sức mạnh to lớn khiến cho người nghe thấy sau khi linh hồn đều có một loại sung sướng đê mê cảm giác là những này tiểu hoa cỏ nhỏ con hệ không biết cụ thể tên thế nhưng ta nghĩ một lúc sau khi thì sẽ không có cái gì quá đáng lo bạch quy nói rằng chỉ chỉ mặt đất ở tung lâm biên giới mọc ra rất nhiều thấp bé đóa hoa rễ cây ngắn nhỏ rất không đáng chú ý gần giống như thế gian phảng hoa ở ven đường không có nửa điểm hấp dẫn người chỗ nhưng mà như vậy hoa dại nhưng đủ để làm người tinh thần tăng dã đáng sợ cực kỳ chỗ này tà môn người bình thường lại đây é e sợ chết như thế nào đi cũng không biết huyền tiên lắc đầu giờ khắc này nghe xong bạch quy lời nói bắt đầu nín thở đã như thế mới không bị những nảy hoa quả nguy hại bạch quy từ trên mặt đất tìm đến rồi hai cái thảo cái ống gần giống như nút lọ giống như vậy cắm vào hai cái hướng lên trời trong lỗ mũi lúc này mới nên ngang tiến vào tùng lâm huyền tiên thấy này theo sát phía sau một đạo đi vào trong rừng rậm ồ có phát hiện mới tiến vào không lâu bạch quy liền có to lớn phát hiện đây là rất nhiều người đi lại do đó lưu lại vết chân rất nhiều thực mục bị bẻ gãy vết tích phi thường rõ ràng này có thể hay không là thiết huyết giật phong đám người kia đi qua lưu lại vết tích bạch quy ngạc nhiên nghi ngờ ngồi trùm hôm trên mặt đất tử quan sát kỹ khó nói tuy rằng đều là chút vật cơi đi qua dấu vết lưu lại thế nhưng ta hoài nghi biết lôi hoàng điện thế lực không ngừng bọn họ một cái. trước đây không lâu Phương ra, cũng ít nhiều gì biết một ít tin tức. Huyền Thiên cao mày, hai tên này ở đây nhìn nhiều mấy lần, sau đó theo những này vết tích đi xuống, không phải rất lâu công phu. bọn họ ở một cái bí mật trong góc, phát hiện một bộ thi thể, chính là một người thiếu niên, thân mặc khôi giáp, thi thể còn hoàn hảo không chút tổn hại, là thiết huyết giật phong bên người một cái tùy tùng. Ta đã thấy hắn. Huyền Tiên nói rằng, nhận ra thiếu niên này, ta cũng có chút ấn tượng, bất quá người này tựa hồ không phải chết vào chiến đấu, mà là bất ngờ bỏ mình hay là cùng vùng rừng tùng này có quan hệ. Bạch Quy cân nhắc, xem hướng bốn phía, bên này những lối vào đó nơi tiểu hoa cỏ nhỏ cũng có rất nhiều. Huyền Thiên nghe vậy, cũng cảm giác vùng rừng tùng này không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Tựa hồ trong bóng tối có vô số nguy cơ tiềm tàng, chỉ có điều ở bề ngoài không có phát hiện mà thôi. Hai tên này tiếp tục tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một. Mới bất quá mấy chục dặm lộ trình, bọn họ đã nghe đến một luồng mùi máu tanh. Là một cái huyết hả. Bạch Quy mở miệng, thình lình phát hiện phía trước cách đó không xa, có một đạo lăn dòng sông, hiện màu đỏ tươi vẻ xem ra vô cùng sệt sệt, có chút không đơn giản a. Huyền Thiên cao mày cảm giác con sông này nguy cơ tứ phía, trên bờ sông nằm rất nhiều cụ uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, có đã sâu sắc rơi vào trong bùn đất, chỉ để lại nửa cái thân thể, tựa hồ chết đi rất nhiều năm dáng vẻ. Bạch quy cúi đầu quan sát, trên mặt đất như trước có rất nhiều người đi lại, lưu lại vết tích. Có đội ngũ đã từng hướng đi huyết hà. Mau nhìn cái kia huyết hà trên, tựa hồ đắp một tòa phá tiểu. Huyền Thiên nói rằng theo vết tích phương hướng quan sát, xác thực là có rất nhiều người đi qua huyết hà. Bất quá vật này không phải là cái gì phá tiểu, mà là một cái cự kiếm mảnh vỡ, bị người chuyển tới đây coi như cầu đối. Bạch quy nói rằng, cẩn thận nghiên cứu tòa kia phá tiểu. Xem ra vùng thung lúc này, đó là ngày xưa đại chiến sau gì chỉ. Lời này chính xác trăm phần trăm. Huyền Thiên nói rằng, hướng về bên kia nhìn nhiều mấy lần, quyết định đi qua. Bạch quy theo sát phía sau, cuối cùng nhảy lên, nhảy đến Huyền Thiên phía trước, trước tiên đi tới phá tiểu. Chỉ thấy người này nhẹ chút mũi chân, ở trên cầu cọc cọc cọc, đạp vài bước, phi đi qua này phá tiểu. Tất cả bình thường, chỉ cần không rất xuống đi liền sẽ không xảy ra chuyện. Bạch quy mở miệng tự mình ôn lại một lần. Huyền tiên nghe vậy, như trước có chút lo lắng đề phòng. Đi ở trên cầu, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát, chỉ lo xuất hiện cái gì sai lầm. Cũng may, chuyện gì đều không có phát sinh, hắn thuận lợi đi qua cầu diện, đến bị ngạn. Bên này vết tích còn có, xem ra chỉ cần theo vết tích đi là được. Bạch quy nói chuyện, dương dương tự đắc. Những này vết tích phương hướng, cùng cái kia lôi hoàng điện phương hướng ăn khớp, hẳn là minh nguyệt thánh nữ nhóm người lưu lại. Không sai. Huyền tiên tự nói, liếc mắt một cái vết tích phần cuối. Ánh mắt có vẻ thâm thúy. Hai người lần thứ hai đi tới, theo những này đi lại quá vết tích, cất bước ở thâm sơn trong rừng rậm. Đây là một mảnh tràn ngập khí tức tử vong, không có bất kỳ sức sống cổ lâm. Ven đường không có bất kỳ sinh linh, cũng không có bỏ sắt chim ngông đi qua vết tích. Ở cái này cô cùng tịch trong rừng rậm, có chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Phản phất là đi vào kiểu u địa ngục giống như vậy, không có bất kỳ thanh âm gì. Hai tên này ở đây cất bước, hai ba canh giờ công phu, đã cảm giác phi thường mất hứng. Đây là một cái cái gì chim không thèm bị địa phương. năm đó lôi hoàng uy danh lừng lẫy dĩ nhiên đem nơi truyền thừa tuyển ở nơi này bạch quy nguyền rủa cảm giác kẻ nhạt sắp đến rồi chúng ta đã đi rồi một đoạn đường rất dài trình cái kia địa điểm ngay khi chúng quanh đây huyền tiên mở miệng ven đường vẫn ở lưu ý chỉ lo bỏ qua địa điểm tiếp tục tiến lên mấy chục dặm lộ trình từ từ có một chút động tĩnh đó là tiếng đánh nhau len ken mạnh mẽ nhiệt huyết sôi trào. vô cùng hỗn loạn có rất nhiều người đang đánh nhau tình cảnh tựa hồ rất náo nhiệt bạch quy mở miệng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía người này băng một tiếng tự mặt đất nảy lên muốn đi quan sát Huyền Thiên vội vã kéo lấy người này, chỉ lo nó lại sang vậy. Như vậy náo nhiệt tình cảnh, không đi tham dự, thiếu một chuyện tốt nhất. Tiểu tử ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao? Nếu là không có tình huống đặc biệt, bản vương đương nhiên sẽ không tự mình động thủ. Bạch Quy lấm lấm liệt liệt, ngươi người này, ta đã sớm rõ ràng tính cách của ngươi. Huyền Thiên nói rằng, Bạch Quy không sợ trời, không sợ đất, hắn vẫn đúng là sợ ra loạn gì. Tiểu tử ngươi đi theo phía sau của ta, thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện. Bạch Quy làm đảm bảo, sau đó hướng về bên kia tới gần, xuyên thấu qua cành lá khé hở có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bảo khí cực nhanh, thần thông rực rỡ, rất nhiều người tác chiến tình cảnh. nay là phi thường náo nhiệt tranh đấu, nam nữ già trẻ đều có, tình cảnh kinh người, tiếng la giết kinh thiên. dường như thiên quân vạn mã ở tác chiến, tiếng kèn lệnh liên miên không thôi. thổi kèn lệnh lao dạt kia, không phải khuê sơn người lão nô kia sao? bạch quy trừng mắt, thình lình phát hiện sơn điên trên, cái kia thổi kèn lệnh nhân vật. đúng thế, những người này chính là minh nguyện thánh nữ đám người kia, ngoài ra đang cùng một phe khác thế lực tác chiến. xem bề ngoài cũng là lần này thung lũng hành trình người thí luyện thống nhất chấp phục, tương tự là mấy cái gia tộc lớn. Các anh em, cố lên. Bạch Quy nói chuyện, trong bóng tối lây tới một người hòn đá nhỏ, hướng về một phương hướng mạnh mẽ đập tới. Bên kia, một cái Minh Nguyệt Thánh Nữ tùy tùng chính đang tác chiến, lại bị đột nhiên xuất hiện một cái tảng đá chấn động đến mức ho ra máu. Sau một khắc, một đạo thần thông xuất hiện, đưa nàng nuốt mất. Là ai? Dĩ nhiên âm thầm ra tay, không phải anh hùng hào hán. Minh Nguyệt Thánh Nữ mắt sắc, lập tức liền chú ý tới tình huống ở bên này, trong con ngươi dần hiện ra sắc khí, nhìn về phía Bạch Quy cái phương hướng này. Là ngươi, Quy đại gia? còn nhận thức không? Bạch quy mở miệng, nhảy ra ngoài. chờ Huyền Thiên phát hiện thì, muốn lôi kéo, cũng đã lúc này đã muộn. Bạch quy đã sớm khí thế hùng hổ nhảy đến phía trên chiến trường. là ngươi, các ngươi không có chết. Minh Nguyệt Thánh Nữ kinh ngạc, Dung Nhan kinh hãi, ít đi ngày xưa một phần chân định. sau một khắc, ánh mắt của nàng trung quanh siêu tầm, gần giống như Thiên Nhan giống như vậy, đảo qua phụ cận từng tức một. cuối cùng, tầm mắt của nàng dừng lại ở Bạch quy mặt sau bóng người kia trên. đúng, chính là Huyền thiên. làm nàng nhìn thấy Huyền Thiên một khắc đó, trên mặt kinh sắc càng sâu, miệng hiện hình tròn. Phảng phất có thể nhét vào một con yêu. Nhờ phúc khí, bản đại thần không có chết đi. Cho nên tới nơi này đặc biệt nhìn ngươi. Bạch Quy mở miệng, khí thế hùng hổ. Minh Nguyệt Thánh Nữ nghe vậy, vội vã kinh sắc tối lui, đổi thành một mặt nụ cười, phảng phất là bông hoa tỏa ra, tỏa ra không gì sánh kịp ánh sáng. Sau một khắc, bóng người của nàng, gần giống như trong gió lá rụng, ở trong đám người lơ lửng không cố định. Hết thể đánh tới thần thông, đều rơi xuống cái không. Cuối cùng, Minh Nguyệt Thánh Nữ cái kia tuyệt lệ bóng người, rơi vào huyền thiên bên người, hướng về huyền thiên một hơi, nói Công tử không, có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu nữ tử cũng yên lòng, cảm tạ ngươi quan tâm. Ta không có chuyện, hay là không có sự tồn tại của ngươi, ta sẽ sống đến càng tốt hơn. Huyền Tiên mở miệng, nữ khí lạnh nhàn. Công tử làm gì nói như vậy? Ngươi biến mất sau khi, tiểu nữ tử nhưng là lo lắng rất lâu, lần này xem công tử xuất hiện, cũng coi như là giải quyết xong ta một cái khúc mắc. Minh Nguyệt Thánh nữ thư mi tỏa ra, có một phen đặc biệt ý nhị. Thế à? Xem ở ta ở trong lòng của ngươi, cũng là hết sức trọng yếu. Huyền Tiên nói rằng, cảm thấy hứng thú nhìn cô gái này. Hắn biết nữ nhân này rất nguy hiểm, lời chốt lưỡi đầu môi không thể dễ tin. Đó là tự nhiên. Hiện tại công tử bình yên vô sự là tốt rồi. Tiểu nữ từ nơi này có kiện bảo thuẫn, chính là hộ thể thần vật. Nguyên bản là xuất phát trước chuẩn bị cho chính mình. Thế nhưng hiện tại, cảm giác này đổ vật thích hợp hơn công tử. Ngươi nếu là có cái gì sơ suất, chỉ sợ ta tâm liền thật sự nát. Minh Nguyệt Thánh Nữ mở miệng, móc ra một mặt linh lung tiểu thuận, tỏa ra lang quang, vô cùng nóng ánh. Chương 433, Thạch đỉnh trọng khí, lam sáng loè loè, tỏa ra óng ánh lưu mang. Soi sáng ở Minh Nguyệt Thánh Nữ trên khuôn mặt, tuyệt lệ dung nhan, càng thêm mê người. Đây là một cái rất cô gái xinh đẹp, một tấm hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, thiên hạ ít có những nữ nhân khác có thể so với đối với. Gần Giống như tiên nữ hạ phàm, chính là một đạo sinh đẹp phong cảnh. Nhưng mà, Huyền Tiên nhưng rất giật mình, không nghĩ tới thời khắc này, Minh Nguyệt Thánh Nữ dĩ nhiên sẽ nhẹ chút bước chân, đi tới trước người, đem màu xanh lam óng ánh tiểu thuận cho dâng lên. Tiên tử hảo ý, tại hạ ở đây liền tiếp nhận rồi. Huyền Tiên mở miệng, đem tiểu thuần cho tiếp thu, thả ở trong tay thao túng Cứ việc, hắn rất giật mình xem không hiểu ý của nữ nhân này, bất quá nội tâm cảnh giác tâm ý, nhưng không có nửa phần giảm xuống. Nữ nhân này thật sự rất nguy hiểm, hay là không giữ lại ai ý, sẽ trúng rồi hắn bộ, rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. rất tốt tâm thiên, phẩm chất thường giai, thánh nữ thực sự là vô cùng bạo tay a. tại hạ ở đây cảm ơn. Huyền Thiên nói rằng, cẩn thận nghiên cứu tiểu thuẫn, không có phát hiện bất kỳ kỳ lạ. lúc này thi lễ cảm tạ, công tử nói giỡn. tiểu nữ tử đối với ngươi dị thường ngưỡng ngộ, nếu là ngươi có bất kỳ sai lầm, đều tác động tiểu nữ tử tâm mạch Minh Nguyệt thánh nữ mở miệng, một mặt lo lắng. Huyền Thiên nghe vậy, trên mặt nhất thời cũng cảm giác được một trận đâm nhói, phản phất là bị rất nhiều đạo lợi kiếm đâm trúng. Huyền Thiên nhìn lại, hướng về cái hướng kia nhìn lại, phát hiện rất nhiều thiếu niên, trận tròn đôi mắt, tinh quang lấp lóe, phóng thích giết người bình thường ánh mắt. Chẳng lẽ đây chính là mỹ nữ mỹ lực? Huyền Tiên liễu lơi, không biết lúc nào, đắc tội rồi đám này thiếu niên. A. Đang lúc này, cách đó không xa vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương, dị thường chói tai. Là một người thiếu niên, bị thương nặng, thân thể bị chém thành hai nửa, trước khi chết phát sinh phi thường thống khổ tiếng kêu thảm thiết có chứa sự thù hận chỉ chỉ cách đó không xa Bạch Quy. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Quy, liền rất nhanh đều hiểu, hết thảy đều là này con quy nguyên nhân. Chỉ thấy này con Bạch Quy, hai chân trên không trung đứng thẳng cất bước, móng vuốt bên trong bắt được lượng lớn cục đá, có phải là đánh lén một hai lần, khiến cho rất nhiều người căm tức. Đáng ghét, đều là người này, nhất định là hắn ở chỉ thị. Có thiếu niên kêu gào, là Minh Nguyệt Thánh Nữ một phương, lúc trước cùng Huyền Thiên đứng chung một chỗ, giờ khắc này lình chỉ về Huyền Thiên. Huyền Thiên nghe vậy, tại chỗ lửa giận ngút trời, thiêu đốt mày xanh. Hắn tình linh còn nhớ, hồ nước một bên ám hại nhân viên của hắn bên trong. Thiếu niên này tình lình chính là, chỉ bằng ngươi câu nói này, tạm tha không được tính mạng của ngươi. Huyền tiên cười gằn, nhanh chân về phía trước, sát khí bốc người. Từ khi ở trong đầm nước thu được cái kia huyết phát nam tử truyền thừa, Huyền tiên trên người liền tràn ngập một luồng sát khí vô hình, gần giống như một con nổi giận hùng sư, có thể làm người rõ ràng cảm nhận được trong đó ác liệt tâm ý. Lối ra này thiếu niên, giờ khắc này cảm nhận được Huyền tiên sát khí trên người, không khỏi toàn thân run, nội tâm sản sinh một luồng ý sợ hãi. Người trước kia là chúng ta đồng minh bên trong nhân vật, chẳng lẽ giờ khắc này làm phản, muốn muốn mưu sát chính mình đồng minh bên trong nhân viên hay sao?" Hắn mở miệng chất vấn, hy vọng Huyền Thiên liền như vậy dừng lại. Buồn cười, "Các ngươi lúc trước như vậy đợi ta, chẳng lẽ không phải chu diệt người mình?" Huyền Thiên cười gằn, lửa giận trong lòng càng tăng lên, giờ khắc này xoạt, một tiếng, phóng thích một đạo kiếm khí, tại không trung chuyển hóa thành một đạo sát khí, bay về phía thiếu niên này. Sắc bén như thế công kích, thiếu niên này mới ngưng kính kỷ, làm sao có thể chống đối. Tại chỗ liền ngã vào trong vũng máu, đầu lâu bị đánh nát tan đáng ghét, ngay cả mình đồng minh nhân viên đều giết, ngươi người này có phải là ma? Khuê sơn một cái lao buộc thấy, tại chỗ chất vấn, lúc trước ngươi đối với ta thời điểm xuất thủ, có phải là đã hóa thân thành ma? Huyền Tiên hỏi ngược lại, nhớ tới lao buộc này cũng đối với hắn từng ra tay, mà lại vô cùng độc ác, công chỗ yếu, Lão Phu lúc đó ra tay, chính là muốn tốt cho ngươi, rơi vào trong đầm nước, chắc chắn phải chết, ta ra không ra tay, đều là một cái kết cục. Lão Nhân mở miệng, nhưng như trước vô cùng kinh sợ, Huyền Tiên có thể sống sót, nhưng là ta hiện tại còn không là sống sót mà. Đồng thời đến nơi này, chuẩn bị tìm các ngươi cố gắng toán toán hồ nước một bên trứng. Huyền Tiên mở miệng, từng bước áp sát, sát khí bức người. Ở cái đội ngũ này bên trong, lớn nhất có uy hiếp nhân vật vẫn là đám này lão nhân. Người trẻ tuổi bên trong, Huyền Tiên đã xem như là nhân vật đứng đầu, tốc độ tu luyện của hắn, không người có thể so sánh, ngoại trừ những kia tuyệt đại thiên tiêu. Lúc trước được sự giúp đỡ của Bạch Quy, hắn lập tức liền đến bá chủ cảnh giới, kỳ ngộ như thế có thể nói những người khác ít có. Bởi vậy ở đây thiếu niên, đại đa số đều là ngưng kính kỳ, cùng với ngưng kính kỳ đỉnh điểm. Nhưng mà những lão bột này người nhưng không như thế. bọn họ tới đây có uy hiếp tác dụng. trên căn bản mỗi một cái đều có bá chủ thực lực. thế nhưng huyền thiên nhưng không sợ. giờ khắc này biết người lão buộc này cảnh giới, như trước nhanh chân về phía trước áp sát. hắn là cùng cấp bên trong thiên tiêu, gì sợ cùng cấp người. tiểu tử, ngươi nếu là muốn chết, liền tu quái ta không khách khí. ông lão lâm liệt quyết định thiên hạ thủ vi cường. gọi vật cưới vật cưới, cầm trong tay long thương, đâm hướng về huyền thiên. giết! huyền thiên gào khét, tại chỗ đánh ra trích thủ kình thiên đại thần thông. một cái tay khánh, một tiếng nắm lấy long thương, mà một cái tay khác, nhưng là ở khoảng cách gần tình huống dưới, bổ về phía đầu của ông lão. Phúc, máu tươi cao tiên, thật lớn một cái đầu lâu lên hồng, thẳng tới mây xanh. Nhưng mà đến ba chủ cảnh giới này, chỉ cần linh hồn bất diệt, trong lúc nhất thời cũng sẽ không chết đi, thậm chí còn có thể gây dựng lại thân thể, lần thứ hai khôi phục tất cả. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta muốn ngươi chết không có chỗ trôn. Đầu của ông lão trên không trung, tròn tròn đôi mắt, trong miệng phun máu, bị tức không nhẹ. Ở trong tộc, cao cao tại thượng, không người nào dám trêu chọc chính là đi trên thế gian cũng bị rất nhiều người kính ngưỡng chưa bao giờ khi nào như vậy chán nản hử bên kia vật cưới gào thét thổ bộ kia không đầu thi thể kế tục triển khai thảo phạt long thương trên không trung hoa ác liệt phù văn nương theo thương khí trên không trung phát sinh nhầm ẩm tiếng xé gió dẫu liệu ngõ ý còn vương tơ lòng đáng tiếc ngươi không phải linh chủ nếu là cảnh giới cao đến đâu nhất đẳng mặc dù là thân thể đều không còn cũng có thể tồn tại huyền tiên trào phúng để ý tới đánh tới không đầu thân thể mà là hai tay trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái thả ra một đạo kiếm khí bụ về phía không trung đầu lâu, không, đầu lâu rông to, muốn tránh né, thế nhưng là phát hiện không có linh hoạt tốc độ, giờ khắc này chỉ có thể trơ mắt nhìn này đạo sát khí áp sát, phốc, sát khí vọt qua, màu trắng cùng màu đỏ hỗn hợp vật phi không, đầu lâu nổ tung, bên kia không đầu thân thể cũng vào đúng lúc này mềm mại ngã xuống, tự vật cưỡi trên người rơi dụng, không có đầu lâu liên hệ, bộ thân thể này giống như là chết đi, đáng ghét, đây là một cái ma, đáng chết, bên kia đã có đồng minh ông lão hưởng ứng, muốn chu diệt về thiên. Rất nhiều người đều có ý nghĩ này, đặc biệt là trước cùng Huyền Thiên đối lập nhân viên, giờ khắc này càng là hận không thể Huyền Thiên chết đi. Chư vị, tất cả đều tỉnh táo lại. Hiện tại bảo tàng nơi mở ra sắp tới, chúng ta còn phải ở chỗ này nội loạn sao? Vân Tiêu tiên tử mở miệng, mang theo Hà Quang, tiến hành khuyên bảo. Cô gái này lấy đại cục làm mục đích cân nhắc, giờ khắc này tự nhiên là phát hiện rất nhiều phe mình nhân viên muốn gây bất lợi cho huyền Tiên. Tiên tử sai rồi, người này chính là ma, hắn ở đội ngũ của chúng ta bên trong, chính là một cái hại trùng. Giờ khắc này chu diệt đối với chờ một lúc đoạt bảo càng thêm vào hơi lợi, Hắc hát Hoa mở miệng giết gà lộ, không giết người này, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Có hắn ở đội ngũ của chúng ta bên trong, sớm muộn sẽ tải ở người này trong tay. Quỳ Thiết cũng mở miệng, không muốn cứ như thế mà buông tha. Nơi này rất náo nhiệt, gọi tiếng hô giết dung trời. Rất nhiều người ở đây chém liết, chia làm hai phe thế lực, ở triển khai kinh thiên tranh đấu, thỉnh thoảng có sinh linh luồn máu. Mà bên này, Hắc hát Hoa nhưng cùng mấy cái lao nhân hướng về huyền thiên áp sát, không thể tha thứ. Các ngươi trước phạm bảo tội cần dùng cái giá bằng cả mạng sống đến trả lại. Huyền Thiên lạnh lùng, tại chỗ ra tay, đem một cái tới gần ác ý thiếu niên cho đánh chết. Huyền huynh đệ, dừng tay đi, hiện tại không phải lên nội chiến thời điểm. Đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất chi đối ngoại mới là then chốt. Thiết huyết giật phong mở miệng, cũng tiến hành khuyên bảo. Minh Nguyệt Thánh Nữ nghe vậy, viên mắt bên trong ánh sáng lấp lóe, giờ khắc này nhưng không có mở miệng, lựa chọn lặng lặng quan sát, không muốn khuyên bảo. Ngày hôm nay không phải hắn tử, chính là ta hoạt. Ngược lại ta xem nó hết sức không thoải mái. hắc hát Hoa nói rằng, không nghe khuyên bảo ngăn trở. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Quả thực là quá ngây thơ, giết ngươi dễ như trở bàn tay." Huyền Tiên mở miệng, đang đang sát khí, không chuẩn bị thu tay lại. "Chư vị, này lại là cần gì chứ? Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta rồi lại ở đây bên trong hồng, cái được không đủ bù đắp cái mất." Vân Tiêu Tiên tử mở miệng, không muốn nhìn thấy như vậy quyết đấu. Nhưng mà, chuyện đáng sợ chung quy là muốn phát sinh. Bên kia đã triển khai kinh tiên chiến đấu. Ầm. Huyền Tiên một quyền, liền đem hắc hát hoa cánh tay đánh làm sưng máu. Đồng thời, đem lập tức đẩy lui rất nhiều bộ. Ven đường không ngừng ho ra máu. Bên cạnh, rất nhiều lão buộc thấy này, liều mạng tiến lên, triển khai thảo phạt. Rất nhiều đáng sợ thần thông một hướng mà lên, bay về phía Huyền Thiên, tiến hành cứu viện. Ai cũng không thể ngăn cản, hắn ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Huyền Thiên mở miệng, phía sau bay lên một đạo đại nhật, đem tụ tập tới mọi người cho đánh bay. Sau đó, hắn đưa tay trên không trung vạch một cái, thả ra một đạo kiếm khí, ở giữa không trung chuyển hóa thành sắc khí, giết hướng về hát Hoa. Ầm. Thời khắc nổ chốt, Hắc hát Hoa miệng phun trong tộc trọng khí, đây là một cái thạch đỉnh, phương phạm vi viên. Cổ điện không, có gì lạ. Nhưng hoàn mỹ đỡ bay tới sát khí, này vẫn không có xong. Sau một khắc, Hắc hát Hoa còn lấy ra một đôi màu xanh lam cánh, bóng ánh long lanh, lắp đặt lên sau lưng. Có đôi cánh này, Hắc hát Hoa tốc độ gần giống như một con ma cẩm, nhanh vô cùng, bóng người trên không trung phảng phất là một tia chớp, liền Huyền Thiên đều không đuổi kịp. Huyền Thiên nhanh chân tới gần, Hắc hát Hoa xa xa lùi về sau, không dám giao phong. Hắn sợ sẽ Huyền Thiên kiếm khí, mấy cường giả đều chết ở kiếm khí bên dưới, bởi vậy đặc biệt rời xa, duy trì một cái khoảng cách an toàn. Cho rằng như vậy là có thể giữ được tính mạng, không muốn quá mức ngây tơ. Huyền Thiên mở miệng, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau một khắc, Huyền Thiên hai tay tạo thành chữ thập, ngưng tụ phù văn, rất nhiều thần lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, triệu hoán lôi điện chi lực. Giữa bầu trời, rất nhanh sẽ có phản ứng. Tàng lớn màu sắc rực rỡ đám mây xuất hiện, mang theo to lớn như thế, ẩm ẩm dáng thế. Theo mà đến, là một đạo tử màu xanh lục sẫm sét, đại dương như trụ trời, oanh kích mà xuống. Trong quá trình này, thiên địa biến sắc, thời gian phảng phất trở thành vĩnh hằng. Chương 434, Lôi Hoàng Điện thân. Ấm. trong tiếng nổ, hắc hát hoa thân thể bị lôi điện cho bổ chúng, ở giữa không trung tan xương nát thịt, chỉ có một thứ lưu lại, đây là một cái thạch đỉnh, chỉ có điều nguyên bản cổ điện không có gì lạ nó, giờ khắc này mặt trên che kín với nước, tổn thương không nhẹ dáng vẻ, Đùng, một tiếng, thạch đỉnh tự không trung rơi dụng, rơi xuống đại địao bên trên, đập ra một cái hố to, lòng dạ chật hẹp, chết không hết tội. Huyền Thiên nhìn hắc hát hoa biến mất địa phương, tự lẩm bẩm, trên bầu trời, rất nhanh liền khôi phục bình thường, thải vân tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, quá trình này hầu như chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó nhưng mà mặc dù là mây xanh biến mất, mọi người như trước là liễu lưới, có chút khó có thể tin. xa xa rất bao lớn chiến đều ngừng lại, không có cách nào, động tinh bên này quá to lớn, tiếng nổ vang dền có thể so với núi lở, không hấp dẫn người sự chú ý mới là lạ. ma, thiếu niên này nhất định là ma, dĩ nhiên triệu hoán đến một mảnh ma vân, không tiến hành chu diệt, khó có thể gọi người an tâm. có khuê sơn lão buộc mở miệng, mạnh mẽ cho huyền thiên hơn nữa tội danh, phải đem cho chu diệt. thời khắc này, có 6, 7 cái lão nhân xuất hiện, đi tới huyền thiên bên người, đem cho bao quanh đầy nốt chư vị bảo tàng mở ra sắp tới lẽ nào các ngươi thật sự liền không một chút nào đồng ý làm đại cục cân nhắc nếu là được lợi so với cừu hận thực sự tốt hơn nhiều vân tiêu tiên tử khuyên bảo trao mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận tiên tử đừng vội khuyên bảo có này ma ở mặc dù là cơ duyên xuất thế chúng ta cũng sẽ không an tâm khuê sơn lão buộc mở miệng áp sát huyền thiên liền muốn động thủ mây xanh trên một trận chiến huyền thiên mở miệng không nói nhảm lúc này sông lên đám mây mặc dù là lão nhân này không động thủ hắn cũng sẽ chủ động xuất kích Hồ nước một bên cảnh tượng, khó có thể quên. Huyền Thiên tự hỏi không phải cái gì kẻ ác, thế nhưng bị người như vậy tương bức, chính là tượng đất cũng sẽ nổi giận.